Vị này thanh lâu mọi người một khúc tấu bỏ đi, Đông Nhân mở miệng chủ khách, tiểu thọ dân tuy nhiên không bỏ, lại cũng sẽ không làm ác khách, lôi kéo lý Thiền đứng dậy, phất tay ra khỏi cửa phòng mà đi, cũng là có phần tiêu sái tự tại. Vương Sùng đứng dậy cùng hai vị này cùng một chỗ ly khai, đi ra ngoài trước khi, Đông Nhân đứng im lặng ngồi lâu chân, quay đầu nói ra, ta coi ngươi mệnh không lâu vậy, lần sau chưa hẳn còn có thể thấy, tiểu nói trước một tiếng, ngươi vừa rồi sai rồi bà khu chỉ pháp. Tôn Thanh Nhã bên người tiểu thị nữ khí cái gì cũng giống như, cố lấy quái hàm, kêu lên, ngươi mới là mệnh không lâu vậy. Nơi nào đến dây sồn, Cửu giáng nguyên tiểu thư nhà chúng ta. Vương Sùng chẳng muốn cùng một cái tiểu thị nữ tranh chấp, cũng không để ý tới nàng kêu la, nên ngang rời đi. Tôn Thanh Nhã ngược lại là không có tức giận, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, tựa hồ tại thật sâu suy tư. Tiêu Thọ Dân cùng Lý Thiền nghe được Vương Sùng ra này kinh ngời nửa điệu, đều có chút lên người, nguyên duỗi nhân mạng không lâu vậy, có chút tác động, cũng không quân tử gây nên. Hai người đều cho rằng Đường Kinh Vũ là còn trẻ khí thịnh, mới là một thủ lãng ki lang, đắc chí vừa lòng, bị mời lên Tôn phòng, lại thoáng qua lại bị trục đi, trong lòng bất mãn, lúc này mới có như thế quân môn nữ, đều mơ tưởng khuyên mấy câu. Vương Sùng cũng không tranh luận, hai tay ôm cổ tay cùng Tiêu Thọ dân cùng Lý Thiền cáo tử, hai người trải qua giữ lại, đều cho hắn mỉm cười cự tuyệt, một mình một người ra lưu tiên lâu. Tiểu Thọ dân thủy Trung không bỏ lì khai, lôi kéo Lý Thiền, như cũ lưu lại uống rượu, Lý Thiền cũng có phần bất mãn Vương Sủng miệng ra ăn ngon, cho nên cũng không có đổi theo Vương Sủng, tùy ý hắn rời đi. Vương Sủng đi Lý Thiền ra lấy tử Tô Lưu, đánh ngửa quay lại tu tình viên, hắn vừa về đến trong nhà, chợt nghe được hạ nhân báo lại, có khách nhân đến tìm hiểu. Vương Sủng cũng không có hỏi nhiều, làm cho hạ nhân đem khách nhân mời đến. Không bao lâu, thì có một người mặc trường áo choàng, che khuất mặt chi nhân, bị dẫn vào tiểu ý liên tinh lâu.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 Vị này trà trộn Thanh lâu Tôn Đại gia là cái quỷ vật. Vừa vặn hắn tính tình cẩn thận, tại Lưu Tiên lâu thời điểm, thúc dục một đầu minh xà túi dạo qua một vòng, xem xét có không nguy cơ. Vương Sùng chỗ luyện ba đầu minh xà cùng hắn tựa như nhất thể, minh xà có sợ cảm ứng, hắn cũng có sợ cảm ứng. Cái kia minh xà cảm ứng được Tôn Thanh nhã trên người có một tiêu cực nhạt quỷ khí, Vương Sùng đương nhiên cũng sẽ biết, vị này Thanh lâu mọi người cũng không người lạ. Quỷ vật tiên tính thuần âm, mặc dù tu vi như thế nào hậu, đại vào ngày hình, cũng đốt, hắn nói mệnh không lâu vậy, cũng là cũng không lời nói xuống. Vương Sùng không phải yêu tìm phiền phái tinh tình, mặc dù phát hiện Tôn Thanh Nhã có chút cổ quái, cũng chỉ hội bỏ mặc, hết lần này tới lần khác Diễn Tiên Châu cho hơi có chút linh cơ, làm cho hắn vạch trần nàng này thân phận, cho nên mới có trước khi đi câu nói kia. Vương Sùng cũng không biết Diễn Tiên Châu đến tuột cùng có mục đích gì, như cũng làm theo. Lúc này Tôn Thanh Nhã làm cho hắn cử ra làm chứng theo, Vương Sùng tỏ tay vỗ, thả ra một đầu Bạch Lân Minh Sả, đúng là đầu kia Bạch Nương Nương biến thành, vòng quanh tiểu ý liên tinh lâu nhất tạm, trước tiên đem nơi này phong bế. Tôn thanh Nhã nhìn thấy cái này đầu Minh Sả, không khỏi sắc mặt biến hóa, kêu lên, nguyên lai là người trong đồng đạo, chỉ là chúng ta cũng không hận. Công tử vì sao hùng hổ roa người? Tôn Thanh Nhã trong tay áo ẩn ẩn có vầng sáng lưu động, hiển nhiên là đã có tiên lễ hộ binh chuẩn bị, nếu là Vương Sùng nhưng muốn có xử, nàng cũng không sợ động thủ. Tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi, ở đâu bái kiến loại này trang diện? Mất đi nàng tính tình thông minh, vội vàng nhảy đến Vương Sùng bên người, con mắt nhanh như chấp loạn chuyển, đáy lòng không biết tại đánh cái gì chú ý. Vương Sùng lắc đầu nói ra, ta lại chưa từng làm khó dễ ngươi, nơi nào đến hùng hổ roa người? Ngươi thân là quỷ vật, như thế nào thấy dương? Cũng không cần dùng ta ra tay, ngươi tại Lưu Tiên lâu giao giao số dưới, nhiều 1 tháng muốn hồn phi phách tán. Tôn Thanh Nhã cũng đoán không ra Vương Sùng lai lịch, nàng thầm nghĩ, thiếu niên này khống chế bạch xà, cũng không huyền môn chính tông con đường, cũng hẳn là bảng môn tà đạo, nói không phải cố ý khó xử, cũng là có 7, 8 phần chuẩn. Chỉ là, hắn vạch trần thân phận của ta làm chi? Tôn Thanh Nhã yến niệm trong đầu 7, 8 chuyện, chân thành đi tới Vương Sùng bên người, cũng cùng hắn bình thường, khuynh chân ngồi xuống, trên mặt đều là nhu hòa vui vẻ, nói ra, công tử thế, nhưng mà có dùng dạy ta. Vương Sùng ở đâu có cái gì lời nói? Hắn đang tại trầm âm, Châu cũng là trực tiếp dứt khoát, lại phục đưa ra một đạo cảm rất mát, thẳng quan mị Đi gọi Yến Bắt Nhân, Yến Kim Linh phụ nữ tới. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, ẩn ẩn đoán được vài phần mật mai. Chương 19, Tài tử gia nhân, kỳ phong địch thủ, 19. Hắn hướng về phía tiểu hồ ly nộ giam miệng, thấp giọng nói ra, đi đem Yến Bắt Nhân phụ nữ gọi tới. Tôn Thanh Nhã sắc mặt đại biến, quát, ngươi rõ ràng giam cầm ta tướng công cùng con gái, quả thực ti tiện. Nàng trong tay áo bay ra một ngụm đao kiếm, thân kiếm hợp nhất, bao tố quang địa bán. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, ở đâu ngờ tới. tiểu là Yến Bắt đảo, năm ngón tay hư trong tay một đầu minh xà, mơ hồ hiện sơn như sợi tóc, tiếp theo như chứ, hồng tín phun ra nuốt vào, phóng lên trời, cùng Tôn Thanh Nhã đấu tại một chỗ. Tôn Thanh Nhã vô công so hiến bất nhân cao hơn mình, một thân chân khí đạt đến tiên tiên, kiếm vật thực là được truyền, nếu không phải là tu hành xảy ra vấn đề, lại kết hôn sinh nữ, lúc này sợ không còn sớm lên đường nhập tiên cương. Vương Sùng ba đầu minh xả đều là nuốt khi còn sống có đại diễn tri cảnh tu sĩ thi thể, tuy nhiên mới luyện thành công, hỏa hầu chưa đủ, còn cần thời gian ma luyện, lại cũng không phải người bình thường gian võ giả có thể địch. lúc này bất quá nguyên chi cảnh, nếu không có trong tay một ngụm đoản kiếm, thanh hồng vào, rất là linh dị. Vương Sùng lại cố ý lưu thủ, cái này đấu Thanh Lân Minh Sả đã sớm đem nàng cho nướt. Tôn Thanh Nhã cùng cái này đầu Minh Sả mời đấu, thoạt nhìn không rơi vào thế hạ phòng, đáy lòng lại càng ngày càng là nôn nóng. Nàng lúc đầu vốn nghĩ là xuất kỳ bất ý, bắt giữ rồi Vương Sùng, miễn cho hắn dùng chính mình tướng công cùng con gái uy hiếp, ở đâu nở tới thiếu niên này pháp thuật linh kỳ, sử dụng đại sả, giống như pháp thuật phi pháp thuật, giống như pháp bạo phi pháp bảo, vốn công nhưng có khí thế linh động, biến ảo vô phương, dù cả mình sư môn truyền lại tiên kiếm đều chém giết không hết. Tôn Thanh nghĩ, này đến cùng cái gì lai lịch? Vì sao nhất định phải cùng ta khó xử? Vương Sùng cũng có phần kinh ngạc, hắn cũng không từng ngờ tới, Tôn Thanh Nhã vậy mà tinh thông kiếm thuật, còn có một ngụm tiên gia kiếm khí. Đáy lòng của hắn cũng tự âm thầm suy nghĩ nói, Tôn Thanh Nhã sở dụng kiếm thuật, tuy nhiên cũng không danh môn chính tông, nhưng cũng có chút lai lịch, khó được trong tay còn có một ngụm tế luyện qua tiên gia phi kiếm, phẩm chất cũng không kém hồng tuyến kiếm cùng trảm lôi bảo đao. Nàng này đến tột cùng cái gì lai lịch? Diễn Tiên Châu vì sao không nên ta vạch trần thân phận nàng? Hai người đều có đấu kỵ, cũng đều có vô số nghi hoặc, tại tiểu ý liên tinh lâu chúng kiếm quang xạ ảnh, đấu hùng khí thế. Tiểu hồ ly hồ Tô Nhi đã sớm chạy ra ngoài, nàng một đầu đụng vào yến trà con nhà nhà kẻ, quắc, nhanh chút ít đi với ta tiểu ý liên tinh lâu. Nhà của ngươi phu nhân đã tìm tới cửa. Tiên bác nhân cũng lắp bắp kinh hãi, còn chưa tới kịp trấn an con gái, Yến Kim Linh tiểu tung nhẹ như bay, lướt qua phụ thân cùng Hồ Tô Nhi, lao thẳng tới tiểu ý liên tinh lâu. Cô bé này nhi cũng không kiên nhẫn đi đi thang lầu, nhảy lên thì có 3 mét cao, như một đầu tiểu khỉ con bình thường, lấy tay tại trên lan can một chảo, một du rung động, lại phục nhảy lên hơn trượng, thân pháp lẫnh lợi, hai ba cái tiểu xông lên bảy tầng lầu, một đầu xâm nhập đi vào. Tôn thanh nhã mắt gặp nữ nhi của mình nhảy tiến đến, không gọi kinh hãi, kêu lên, chớ để tới. Nàng sợ Thanh Lân Minh xả bị thương nữ nhi của mình, đoàn kiếm vễn ra một mảnh quan ảnh, muốn ngăn trở cái này đấu yêu sả. Vương Sùng quát to một tiếng nói, ta cũng không nốt tiến cha con, chớ để lại cùng ta đánh nhau chết xấu rồi. Hắn hư hư một chiêu, cái kia Thanh Lân Minh Sả tiểu hóa tán vi từng mảnh thanh xương ngủ, được thu vào trong tay áo. Tôn Thanh Nhã cũng ôm lấy nữ nhi của mình, vui buồn lẫn lột, nàng gặp con gái không có trói buộc, biết do Vương Sùng cũng không nàng, cảm thấy cũng hơi bâng lòng, đem đoản kiếm cũng đã thu vào trong tay áo. Tiễn Nhân bước chân hơi chậm, thế nhưng theo sát lấy đã đến, nhìn thấy chính mình phu nhân cũng có bi có tin mừng, lại ngươi thật lâu không nói gì. Một nhà ba người vớt vã an ủi một lát, Tôn Thanh Nhã lúc này mới dịu dàng vật phúc, mặt mũi tràn đầy hối nay nói, là thiếp thân đã hiểu lầm đường công tử, mong rằng đường công tử chớ nên trách tội. Vương Sùng giơ lên tay khẽ vẫy, lại phục đem vây quanh tiểu ý liên tinh lâu bạch lần minh xả đã thu vào trong tay áo, trong lòng hơi có chút hối hận, trong bụng thầm nghĩ, Minh xả chi pháp không nên lung tung hiển lộ. Có thể ngoại trừ phương pháp này, ta cũng cũng chỉ có Dương kiếm có thể dùng, Dương kiếm lại càng không hợp bị người nhìn thấy. Nếu không phải là diễn tiên châu tác dụng, Vương Sùng căn bản sẽ không nhúng tay Tôn Thanh Nhã một nhà ba người công việc. Vương Sùng cũng không quá đáng mới luyện khí tu vi, không có minh xả tương trợ, còn thật không dám cùng Tôn Thanh Nhã loại này, được tiên gia kiếm thuật chân truyền thế hệ đánh nhau, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng là không thể làm gì, cũng không thể giết cái này một nhà ba người. Lúc này Diễn Thiên Châu lại không có động tính, mặc kệ hắn dùng Diễn Thiên thuật như thế nào thúc dục, Diễn Tiên Châu đều chỉ có thể bị hắn tùy ý đem ra sử dụng, tại trong kinh mạch chạy, lại sẽ không sinh ra linh ứng rượu cảm giác. Vương Sùng không chiếm được Diễn Tiên Châu đáp lại, trầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng, cũng là ta lỗ mãng. Lời này rất có một lời khó nói hết chi ý. Tôn Thanh Nhã có đầy bụng nghi vấn, lại không có một cái nào vấn đề thuận tiện hỏi ra khẩu, nàng người mang vô số bí mật, nào dám làm cho người biết rõ chi tiết. Tuy nhiên gặp được phu quân cùng con gái, nhưng là Tôn Thanh Nhã kinh hỉ qua đi, ôm con gái, không khỏi bị chạy lên não, thầm nghĩ, đáng thương nữ nhi của ta, không thể đi theo mẫu thân bên người, Tiễn bác Nhân, cái này đồ hồ chứng, làm sao lại đem Kim Linh dưỡng như thế gầy yếu. Chắc là ăn cũng không nên, ngủ cũng không nên, trên người quần áo cũng ố uế, hẳn là giật hổ không đủ cẩn. Tiễn Kim Linh rất lâu chưa thấy qua mẫu thân, tại Tôn Thanh trong lời nói lần lượn rủi xác, phần thân mật, Tiễn Bắc Nhân thật lâu mới ra một câu. Ngươi còn đi sao?" Tôn Thanh Nhã sắc mặt hơi đổi, bưng xuống con gái, đứng dậy đối với Vương Sùng có chút thi lễ, nói ra: "Đa tạ đường công tử để cho ta có thể gặp lại một hồi con gái, chỉ là chúng ta một nhà, cũng không thể đoan biện, bằng không thì tất có đại họa. Sau này kính xin đường công tử nhiều hơn chiếu cô ta cái này không nên thân phu quân, còn có đáng thương tiểu nữ nhi." Vương Sùng đánh nữa cái ha ha, chỉ cảm thấy không lời nào để nói, hắn căn bản không biết cái này toàn ra, đến tột cùng có vấn đề gì, chỉ có thể trầm mặc. Tôn không rời đem con gái tiễn đưa tại Yến Bắc Nhân bên người, quay thân tự đi, liền vào lúc này Diễn Thiên Châu lại phục tùng xuất một đạo cảm giác mát, diễn biến ra mấy chữ, đem Đông Phương Minh Bạch đạo thư cho nàng. Vương Sùng thầm mắng một câu, cái này ăn cây táo, rào cây sum thứ đồ vật. Bảo Bối gì cũng ra bên ngoài tiến đưa. Nhà của ngươi Vương thiếu gia cũng còn là một người nhỏ đấy. Vương Sùng cũng có chút kỳ quái, vì sao Diễn Thiên Châu lúc này đây như thế sinh động? Hắn trong lòng suy nghĩ, không có động tác, Diễn Thiên Châu an không chịu đổi, một đạo lại một đạo cảm giác mát tống xuất đến, đem cái Vương Sùng cái hot đều đông lạnh lạnh lão đạo trước khi, khâm định ngày muốn làm dự Nga Mi cạnh cửa ngủ đại nhân, một hai hai cái linh đàng. Điển Kim Linh liền đem đến Nga Mi ba đời xuất sắc nhất nữ đệ tử một trong, là cha mẹ của nàng tương lai cũng là đại người có lai lịch vật. Lúc này cái giao, tương lai chỗ tốt vô cùng. Vương Sùng ngây ngốc một chút, thầm nghĩ, cái gì một tiên hai vân hai cái linh đàng? Âm Định Hưu lão đạo khai cái gì đạo tràng. Tôn Thanh Nhã tuy nhiên hung ác quyết tâm ly khai, đáy lòng lại ruột mềm trăm mối, vạn phần không muốn, nàng lúc trước bị bất đắc dĩ vứt bỏ ra trốn đi, chính là vì bảo hộ hai người này, hôm nay lại gặp lại, ngược lại làm cho nàng ẩn ẩn có chút lo lắng. Chương 20, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 20 Vương Sùng tại Nga Mi Sơn, Ngũ Linh Tiên Phủ thời điểm, cùng Tể Băng Vân Cơ hổ không có tiếp xúc, chỉ vẹn vẹn có một lần, cũng không quá đáng là bị Tể Băng Vân cứu tỉnh. Cho nên hắn đối với vị này Nga Mi tứ đại đệ tử bên trong duy nhất nữ đệ tử, cũng không bao nhiêu cảm giác, thậm chí cũng không biết Tể Băng Vân sư phụ là vị nào. Ngược lại là Mạc Ngân Linh, Vương Sùng tương đối quen thuộc. Lúc trước Mạc Ngân Linh bị Yến đạo nhân bắt, Vương Sùng với tư cách nội ứng, mấy lần cản trở Yến đạo nhân sát hại, coi như là có chút ơn Ngân Linh vừa vào Nga Mì, đã bị Bạch Vân đại sư thu làm hạ, truyền thụ chính Đạo Pháp, cô bé này tâm tư linh xảo. Cửu tận lực cùng Vương Sủng cùng Nhạc Nguyên Tôn làm bất hòa, hai người lúc này mới hình như người lạ. Hơn nữa Mạc Hổ Nhi cái này hùng bà bảo, bảo, thực sự quá chói mắt, lại nhạy thoát lợi hại, hắn Tửu tính toán muốn xem nhẹ vị này nghe nói tiền đồ bất khả hạn lượng nga mỹ nữ đệ tử, cũng tuyệt không khả năng. Đã có Tề Băng Vân cùng Mạc Mân Linh, lại nếu là tăng thêm Yến Kim Linh, Diễn Tiên Châu nói một tiên hai vân hai cái linh đàng, Vương Sủng rõ ràng cũng kiến thức hơn phân nữa, sẽ không biết một tiên là vị nào, một đó là ai người. Đông đạo thư, ta đã sớm khất trong tâm hàm, cũng không sợ đưa đi ra ngoài, chỉ là thứ này lai lịch có phần không quang minh, sao tốt lung tung tống xuất. Diễn Tiên Châu yên tĩnh chỉ chốc lát, lại phục tùng xuất một đạo cảm giấm mát, lúc này nơi đây tĩnh lặng còn nhiều, chỉ có cái chữ thập nhị hoa thần cương sát. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, nhiều lần cân nhắc lợi hại, lúc này mới hạ quyết tâm. Vương Sùng cùng Diễn Tiên Châu trao đổi, bất quá là điện quang thành hỏa, trong tích tắc mà thôi. Tôn Thanh Nhã mới rơi xuống tiểu ý liên tình lâu, thiếu niên tiểu thăm dò đi ra ngoài, kêu lên, Tôn đại gia thỉnh chờ một chút một lát, ta có kiện đổ vật thỉnh ngươi đánh giá. bác nhân có chút mơ mịt, tuy nhiên muốn ngăn Tôn Thanh nhã, rồi lại chần chờ, Nhà mình phu nhân rõ ràng không bỏ bọn hắn phụ nữ, lại không phải, phải ly khai, tất nhiên có chút giên cớ. Tiên bác nhân lâu đi giang hồ, cũng biết có một số việc không thể lẽ thường độ tri, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, hắn cũng không phải sợ, chỉ sợ liên quan đến đến nhà mình con gái, cho nên Tôn Thanh Nhã phải đi, cũng không có đi ngăn trở. Tiên Kim Linh càng là tội nghiệp, cầm lấy phụ thân áo, và áo, oa hoa kêu to, lại không phát ra được thanh âm nào đến. Tiên bác nhân cũng không biết Vương Sùng có thần thông gì bổ sự, có thể làm cho bọn hắn cả nhà ổn viên, nhưng lại tồn một phần ngàn vạn hy vọng, vội vàng thi triển tinh công, theo tiểu ý liên tinh lâu bên trên nhảy xuống tới, ngăn cản Tôn Thanh Nhã. Tôn thanh Nhã hơi có do dự, hay vẫn là dừng bước, ôn nhu hỏi, "Đường công tử có đồ vật gì đó?" dục cho ta dương xem. Vương Sủng tiện tay giật xuống bàn bên trên một trương giấy tuyên, đã viết mấy chữ, dương tay bỏ xuống. Tôn Thanh Nhã bản tay trắng non nướt khẽ, đem cái này trang giấy nhặt lấy, chỉ nhìn xem trong chốc lát, tựu lộ ra vẻ kinh hãi, kêu lên, cái này chẳng phải là Vân Đại Sơn. Nói đến đây, Tôn Thanh Nhã ngưng miệng, tựa hồ biết rõ lỡ miệng. Nàng tâm tình bình chững, bắt được yến bắt nhân tay, lôi kéo nhà mình phu quân một lần nữa lên tiểu ý liên tinh lâu. Vương Sủng cũng không kiên chơi cái gì lạc mềm một chặt, bán cái gì cái nút, hắn nhắc nhở, biết rõ Yến Kim Linh ngày sau thành tựu lớn, chính mình nếu có thể sớm kết giao. Tương lai có vô cùng chỗ tốt, tiểu muốn giải quyết dứt khoát, hai câu ba lời, làm cái nguyên bộ. Không đợi Tôn Thanh Nha mở miệng, Vương Sùng Cửu Ôn Nu nói, ta cũng là trong lúc vô tình được cái này một bộ pháp quyết, trong cái này rất nhiều khúc chiết, Tôn mọi người cũng không nên hỏi. Vốn phương pháp này không thể khinh truyền, nhưng có thể cứu người một mạng, lại cũng không nên keo kiệt. Tôn Thanh Nha hốc mắt đều lộ, lôi kéo yến bắt nhân dịu dàng quỳ gối, Ôn Nu nói, này lại ân đại đức, khó nữ Tôn Thanh Nha cùng đời khó tay lên, làm cho tiểu hổ lấy giấy và bút mực, nhà mình tràn tay áo, đợi đến tiểu hổ giấy và bút mực mang tới. Tiểu Dư im lặng bắt đầu viết chính tả pháp quyết. Vương Sùng từ khi tại Ngũ Linh Tiên phủ tỉnh dậy, bên người liền có hơn Diễn Thiên Châu, vậy ấy tuy nhiên lai lịch thần bí, nhưng hắn vẫn có một tầng cảm giác, Diễn Thiên Châu tất nhiên sẽ không hại hắn. Cho nên Vương Sùng tuy nhiên không rõ, vì sao Diễn Thiên Châu không nên hắn đem thập nhị hoa thần cương sắt đem tặng, như cũng không suy giảm đem 12 môn pháp quyết từng cái lặng yên viết ra. Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi, bắt đầu còn có chút lo lắng, yến bác nhân trong tay là nàng một lần nữa ghi pháp quyết, cũng không phải là Vương Sùng là, nếu là bại lộ, cũng không biết nhà mình công tử sẽ như thế nào trừng phạt. Nàng chờ trong chốc lát, không thấy Vương Sùng nhắc tới việc này, nhịn không được vừa lớn gan, vụng trộm ở đứng ngoài quan sát xem. Hồ Tô Nhi xem trong chốc lát, mới bỗng nhiên hiểu được, nguyên lai pháp quyết này, tổng cộng 12 quyển sách, mỗi một quyển sách đều không có cùng ý lực, sắp nhập, chắc hẳn càng có vô cùng diệu dụng, không khỏi tâm ngứa khó gãi, hận không thể đem Vương Sùng trong tay viết sóng pháp quyết đoạt lấy đến. Chỉ là tiểu Hồ Ly cũng biết, mình vô luận như thế nào đều trêu chọc không nổi vị công tử này, tiêu tính toán trốn về trong nhà, nhà mình lão tổ Hồ Tam nương tử cũng bảo hộ không được chính mình, cái này mới không dám lỗ mãng. Tiên bác nhân vẫn có chút mơ, mơ màng màng, Hắn vụng trộn một kéo nhà mình phu nhân ống tay áo, hỏi: "Môn pháp cái này, có thể là phi thường lợi hại." Tôn Thanh Nhã thoảng qua do dự, giảm thấp xuống thanh âm nói ra: "Đã có bộ này pháp quyết, ta có thể tại mấy năm ở trong đạo nhập thiên cung, không bao giờ nữa sợ quỷ lao đội giết, nếu là ngươi cùng Kim Linh cũng có thể tu thành một môn, chúng ta một nhà là được bao quanh hình cầu, không cần lang bạc kỳ hồ. Tiến bác nhân cảm thấy có hỷ, đang muốn nhiều hơn nữa hỏi vài câu, lại bị nhà mình phu nhân lặng lẽ ám chỉ, làm cho hắn không thể mở miệng. Vương một số chữ, ghi rồng bay phượng múa, chẳng những tốc độ cực nhanh, Truy không một chút viếng ngoại, hắn trong đầu buồn bực đã viết hơn 2 canh giờ, đem 11 cuốn Hoa Thần Cương Sắt Nguyên Bộ Pháp Quyết viết chính tả đầy đủ hết, thuận tay đưa cho lưỡng vợ chồng, nói ra, còn có một cuốn, ta đã tặng cho Yến tiên sinh, từ không một lần nữa dự đã viết. Tôn Thanh Nhã trong lòng cũng hỉ, lôi kéo Yến Bắc Nhân, lần nữa quỳ gối. Vương Sùng cũng không kiên nhẫn nhiều như vậy cấp bậc lễ nghi, phất phắt tay, Tôn Thanh Nhã không dám nhiều quấy, dẫn theo Yến Bắc Nhân cùng Yến Kim Linh đi một bên, hai vợ chồng nhìn nhau hai mắt lệ, nói Liên Miên cũng không biết nói gì đó thân lời nói. một quyển sách Hoa sát, đưa cho Yến Bắc Nhân, nói ra Vợ chồng chúng ta tạm thời vẫn không thể loạn tụ, ta cái này muốn đi trong núi tu pháp, đợi đến tu thành pháp thuật, trở về tới tìm các ngươi phụ nữ. Đường công tử truyền lại Ngũ sắc mai hoa cương sát không thích hợp ngươi tu hành, đây là ngày đại quý hoa thần cương ngươi ngược lại là có thể đếm thử tu hành. Tôn Thanh nhã thu 10 quyển sách hoa thần cương sát, lần nữa dẫn theo phu quân con gái, tới cảm ơn vô sủng, tiểu vội vàng mà đi. Yến Bắc Nhân thập phần không bỏ, rồi lại không thể làm gì, Yến Kim Linh oa oa téo la, hai chân nhảy loạn, phụ thân, nhanh chóng, cái gì cũng giống như, muốn thúc dục phụ thân đem mẫu thân giữ chặt, nhưng Yến Bắc Nhân lại không lúc ních, về sau, tiểu cô nương nảy nhi oa oa một tiếng. Gào khóc. Vương Sùng cảm thấy thở dài, những thăng trầm này, hắn ngược lại cũng không phải không thể gặp. Chỉ là, hắn hôn không nghĩ tới, Yến Bắc Nhân phụ nữ cái này đối với phiền toái, rõ ràng còn là rơi trong tay hắn. Tôn Thanh Nhã vừa rồi đề cập cái quỷ gì lão, không biết là lai lịch gì. Bất quá, loại sự tình này nhi cùng ta lại không có làm hệ, đã lâu không đi để ý tới. Vương Sùng một phất ống tay áo, làm cho Yến bắt Nhân phụ nữ lui ra, Hồ Tô Nhi nhưng lại Cơ Linh, lặng lẽ theo đi ra ngoài, nั่ง coi trọng lượng phụ nữ trong tay phát quyết, lại cân nhắc cho lượng phụ nữ giảng giải pháp quyết đi. Chương 21, tài tử giai nhân Kỳ Phong đi thủ, 21. Tiêu Thọ Dân cùng Lý Tiễn. Ngay đó, cũng không trở về, ngay tại Lưu Tiên lâu ở một đêm. Đợi đến hừng đông, hai người tại ủy hờ môi thủy trong đứng dậy, lại nghe được Lưu Tiên lâu trong náo ồn nào. Tiêu Thọ Dân thích náo nhiệt, đi nghe xong một hồi, sau khi trở về vẻ mặt cô đơn, thất hồn lạc phách. Lý Tiễn tò mò hỏi, "Tiểu huynh vi sao như thế sắc mặt?" Tiêu Thọ Dân đáp, "Tôn đại gia chẳng biết tại sao, đương nhiên sẽ không biết tung tích." Lưu Tiên lâu quản sự Nhi đã báo quan, chỉ là quan phủ lại không có nửa điểm đầu mối, thật đúng làm cho lòng người trong tâm thần bất định. "Nếu để cho ta biết rõ, là ai bắt người cấp của thân nhã?" tất nhiên không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Lý Thiền nghe vậy, cũng có phần phiền muộn, hắn cũng là lâu thói quen Phong nguyện, biết rõ Thanh lâu chỉ gái và em gái bỗng nhiên mất tích, không phải lấy người chạy, tiểu là bị người bắt người cướp cổ đi. Người phía trước cũng khá tốt rồi, thứ hai Tiểu Vận Mệnh có rõ. Đang tại Lưu Tiên lâu hỏi thăm tình tiết vụ án một vị đầu mục bắt người, trên mặt cũng rất nhiều thở dài, hắn hỏi thăm một hồi, Tiểu dẫn theo mấy cái bộ khoái ly khai. Có một bộ khoái nhịn không được hỏi, dư bộ đầu. Cái này bản án rất có kỳ Dư bộ đầu lắc đầu, nói ra, chớ để hỏi nhiều. Gần đây phủ cận liên tục ra mấy cái đại án, có cả nhà bỗng nhiên chết hết cũng có miệng người không hiểu mất tích, đều là không, có bất kỳ đầu sợ. Bực này kỳ quặc bản án, không phải là chúng ta có thể phá hoạch, chúng ta chút buồn sự ấy, có thể bắt chút ít hại dân hại nước, bảo hộ quê nhà bình an, đã không dễ, hay vẫn là chờ thêm đầu phái người đến đây đi. Bực này phi tác đạo tặc, chúng ta tiểu tính toán điều tra ra hung thủ, cũng không biết làm sao người đợi không được. Dư bộ đầu còn có câu nói, không dám nói ra miệng, hắn thậm chí hoài nghi, gần đây phủ Dương Châu có yêu túy, chỉ là loại lời này hắn tùy tiện nói đi ra ngoài, một khi lan truyền mờ đi ra, gây được lòng người bàn oảng, hắn cũng khó lấy một cái cổ mê hoặc lòng người tội danh. Cái này thân quan gia sẽ phải bị bới. huống chi, cũng lại không có chứng cứ gì, ở đâu tốt lung tung lối ra phòng đoán. Lưu tiên lâu bên này làm ầm ý một hồi, Tiêu Thọ dân cùng Lý Tiễn cũng không tâm tình tiếp tục tầm hoa vật liệu. Lý Tiễn bản muốn về nhà đi, Tiêu Thọ dân là cái ưa thích vui đùa tính tình, kéo lấy hắn nói, chúng ta không bằng đi tu tình viên, tìm kinh vũ tiểu đệ đi uống rượu, chỗ của hắn phong quang vô cùng tốt, cũng có thể khoan khoái dễ chịu ý chí. Lý Tiễn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cố kiểu, Thọ Nhân cùng lên Vương Sùng. Vương Sùng hôm qua đưa đến Tôn nhã, liền không hề gặp người, chỉ ở tiểu ý Liên Tinh lâu bên trên tu hành. Hắn đã luyện Đa Thông, Kỳ Kinh bắt mạch, muốn phải nhanh một chút đem thập nhị chính kinh cũng phục quan thông. Thất nhị luyện hình thuật cùng Nga Mi tâm pháp có phần không giống nhau, Nga Mi là thuần khiết kiếm tu con đường, điềm lành lương tấn, thịnh tại đường tống, phái Nga Mi đệ tử nhập môn luyện khí chi thuật, hữu là kiên quyết, dùng kiếm khí quán thông quanh thân kinh mạch. Ví dụ như Mạc Hổ Nhi, bái sư sau tu luyện chính là thiếu dương kiên quyết. Tây xuyên độc long tự thiết lên lão tổ cái này huyết mạch, lưu, ngoài, cũng muốn tu pháp, cốt, Nhi đi vội cũng không có nghĩ đến cái này Đồ Nhi có khả năng ngắn ngủi mấy tháng tiêu luyện thông quanh thân kinh mạch, cho nên chỉ chuyển luyện khí pháp môn, cũng không có truyền thụ phối hợp thất nhị luyện hình thuật quyên pháp, thậm chí đều không có nói. Vương Sùng tự nhiên cũng không biết, thất nhị luyện hình thuật quán thông kỳ kinh bắt mạch cùng thập nhị chính kinh về sau nên tu luyện như thế nào. Hắn tu luyện một đêm, buổi sáng dùng qua đồ ăn sáng, còn không bao lâu, nghe được tiểu Thọ Dân cùng Lý Thiền tới chơi, cũng có phần kinh ngạc, vội vàng nên đón đi ra ngoài. Tiểu Thọ Dân gặp được Vương Sùng, thanh thở dài, kêu lên: "Đường tiểu đệ, ngươi cũng đã biết đêm qua Tiên lâu có đại sự xảy ra, có người đem tôn đại gia bắt người cấp của đi nha." Vương Sùng hay vẫn là ít khi một lát Mới kịp phản ứng, tiểu thọ dân nói là Tôn Thanh Nhã, hắn trong lòng âm thầm cười cười, ôn nu hỏi một câu, có thể báo con chưa? Lý Tiền cũng là có chút mặt ủ mày cho, vị này đại tại tử thấp giọng nói ra, ta nghe nói gần đây Dương Châu ra vài kiện kỳ quặc bản án. Ví dụ như ngoài cửa nam có một gia đình, cả nhà 67 khẩu, đột nhiên tựu chết bất đắc kỳ từ trong phủ, mà ngay cả gà chó đều độ tử. Lại ví dụ như Dương Châu ngoài có cái Tam gia thôn, vốn có hơn 70 hộ, cũng không biết lúc nào, tiểu ít đi 5 6 hộ. Các thôn dân phát hiện thiếu người ra, còn chưa tới kịp báo quan, lại có hai gia đình không có. Vương Sùng nghe được hơi sửng sở, hắn đông nhiên liền nhớ lại đến, mình ở thành đô phủ thời điểm, Hoa Y Bang cao thấp hơn trăm người đều bị người giết cái tiêu kiện bản án. Lúc ấy hắn cũng không có để ý, cũng không phải hắn đã hạ thủ, huống chi hắn xuất thân ma môn, phổ thường nhân chết trên trăm tám, cũng chỉ cho rằng tầm thường. Lúc này nghĩ đến, lại ẩn ẩn có chút ý kiến, chỉ là mơ hồ không rõ. Vương Sùng trầm ngĩ, Hoa Y Bang bản án chính là tại thành đô phủ, nơi này là phụ Dương Châu, khoảng cách mấy ngàn dặm xa, ở đâu có thể có liên hệ rồi? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có thể đơn giản sẽ giết nhiều người như vậy, chỉ sợ là có tu hành người trong ra tay. Tiêu Thọ dân cùng Lý Thiền cũng không có cái gì đổ mối, bọn hắn bị Vương Sùng tỉnh đến bên trong đầu, tại tiểu ý liên tinh lâu ngồi xuống, đem biết công việc, lung tung dây dưa thành một đoàn cùng Vương Sùng tùy ý nói lên. Hai vị này cũng không phải muốn hỏi Vương Sùng tìm cái chủ ý, chỉ là tìm hắn nói cái lời nói, giải quyết trong lòng ưu phiền. Vương Sùng cũng biết, hai người cũng không phải là tới tìm hắn hỗ trợ, cùng hai người nói trong chốc lát lời nói, tự phân phó hạ nhân an bài thực rượu. Tiêu Thọ dân cùng Lý Thiền dù sao cũng là tài tử phong lưu, trên bàn rượu ngâm thơ ha đúng, dần dần đã quên ưu phiền. Tiêu Thọ Nhân tại tu tình viện dừng chân đến buổi tối, cũng không chịu rời đi, còn lôi kéo Lý Thiền muốn cùng Vương Sủng cùng một chỗ cầm độc soi giả đàm. Vương Sủng nghĩ đến chính mình còn muốn độ hóa Lý Tiễn, cũng không kém cái này, một hai ngày tu luyện công phu, nếu có thể nhiều gần hơn một ít quan hệ, ngày sau cũng dễ gạt gẫm lệnh Tô Nhĩ, cũng là vui vẻ giữ lại. Tiêu Thọ Dân cùng Vương Sủng khuyên bảo một hồi, Lý Tiễn cũng chỉ làm cho người đi hồi phục báo tin, cũng lưu tại tu thành viên. Tiêu Thọ Dân cùng Lý Thiền ngủ lại không đi, Vương Sủng còn gọi là người tại trong hoa viên mở một chỗ tiệc rượu, ba người uống đã đến trên ánh liêu, lúc này mới tận đi. Vương Sùng cho hai người bài rơi xuống chỗ ở, về tới tiểu ý liên tình đã thấy Yến bắt Nhân dưới lầu chờ. Vương Sùng không khỏi cười nói, "Tiến tiên sinh thế nhưng mà có chuyện gì vậy?" Yến bác nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Có một số việc nhì, vốn không muốn cáo chi đông chủ, miễn cho cho công tử trèo chọc mối họa. Hôm nay ngẫu nhiên nghe được ba vị tiên sinh đàm luận khởi gần đây phụ Dương Châu kỳ hoặc bản án, bác người vừa vặn biết rõ trong đó bí mật, suy nghĩ thật lâu, hay vẫn là cùng công tử nói một tiếng." Vương Sùng có chút trầm ngâm, một cười nói, "Nếu không phải là giâm ba câu, có thể phân nói rõ, tiến tiên sinh cửu theo ta lên lầu một tự." tại cao nhất tầng thứ bảy an giấc, lên tầng cao nhất, phân chủ khách ngồi xuống. Tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi bưng lên trà thơm, còn đưa chút ít trà bánh tới, đều là trong phụ đầu bếp chỗ chế, có chút tinh mỹ. Tiên bác nhân biết rõ tiểu hồ ly cùng Vương Sùng thân cận, Hồ Tô Nhi có thể cho hắn phụ nữ chú giải hoa thần cương sát, hắn liền cho rằng cái này đầu tiểu hồ ly, chắc hẳn cũng phải Vương Sùng một ít triều tụ, cũng đạo môn người trong, cũng không có cấm kỵ Hồ Tô Nhi. Chương 22, Tài tử giai nhân, kỳ phong đại thủ, 22. Làm xuống những bản án này người, hẳn là hai cái hung đồ, chính là Thường Sơn quỷ lão môn hạ, một cái gọi là Hồ Quy, một cái gọi là Trùng Nai. Bọn họ là vì truy bắt chúng ta phụ nữ mà đến nhưng lại liên lụy người vô tội rồi. Hai người này tổn thương cái này rất nhiều người thánh mạng, là vì luyện một loại tên là Cửu nha hiểm thần thuật tà pháp. Cửu nha hiểm thần thuật. Vương Sùng trong lòng một cái giận mình, bỗng nhiên sẽ hiểu quỷ lão lai lịch. Hắn xuất thân Ma môn, đối với chính tà các phái nhân vật lợi hại hơi, cũng là có nghe thấy. Thường Sơn quỷ lao nhất mạnh, đúng cùng hắn bình thường, cũng xuất thân Ma môn, chính là 72 ngoại đạo một trong. Tại Ma môn thời điểm, Vương Sùng chỉ nghe nói Thường Sơn có một Ma môn ngoại đạo, gọi là nha đạo nhân, tinh thông Cửu nha thần thuật, cũng không phải biết vị này nha đạo nhân, còn có cái quỷ lão biệt hiệu Cửu nha hiểm thần thuật cùng Thiên Sả Vương Kinh đồng cấp, phương pháp này so Thiên Sả Vương Kinh còn muốn càng thêm tân nhẫn, cần sát thương vô số sinh linh, dùng sinh linh tinh hồn vi tài liệu, dục hóa chín đầu hắc hồn quạ, có thể vào ngụm giết người, càng có thể nhất nghiệm làm cho người đi vào giấc ngụm, đem người tâm thao túng. Thiên ma bằng môn cùng Ma đạo, sở tu công pháp tốt xấu lẫn lộn, thường thường chỉ có thể quát tháo đấu hắc, hoặc là dùng tà môn pháp thuật, kéo dài sinh, kéo dài cái mạng, lại không thể chính xác được đại đạo, cũng vô vọng phi quan trừ năm thức ma cuốn bên ngoài, truyền lại ma pháp đều lơ lỏng bình thường mà ngay cả khai phái tổ sư cũng không quá đáng đại diễn đẳng cấp, nếu không như thế nào hội Cam Búc lên đại hiểm phái ra vương sùng đi trộn cấp Nga Mi pháp quyết. Như Thiên Tâm Quan bực này tiểu môn hộ, chính xác đem Nga Mi gây náo, Nga Mi chỉ cần phái ra huyền hạc đạo nhân, Lý Lư Trùng, Vương Giã Linh Chi Lưu, là có thể đem Thiên Tâm Quan cả nhà cao thấp diệt hết. Về phần Nha đạo nhân, nếu không cựu nha hiểm thần thuận, nha đạo nhân thì ra là yên đạo nhân cấp độ, chỉ là hắn được thiên ma chân chuyển tiểu cường gia nhân tính toán thuật, so kém ma môn bản so ngoại đạo, cao hơn mình một chút. Vương Sùng bên này âm thầm suy nghĩ, Yến Bắc Nhân đã đem chính mình biết đều em thai nói tới. Ta tuy nhiên không biết Kim Linh Mẫu thân đến toột cùng cái gì lai lịch, nhưng cùng cái này quỷ lao tất nhiên có lớn lao quan hệ. Kim Linh Mẫu thân luôn lo lắng bị quỷ lao tìm tới tận cửa rồi, mới bất đắc dĩ ly khai chúng ta phụ nữ. Dựa theo Kim Linh Mẫu thân theo như lời, quỷ lao nhất định phải nắm nàng đi, tu luyện cái gì tà môn pháp thuật. Còn nói Kim Linh thể chất rất đặc thụ, cùng nàng bình thường, nếu là bị quỷ lao phát hiện, cũng sẽ cùng nhau bắt đi, tu luyện cái loại nội tản nhận pháp thuật. Nói đến chỗ này, Yến Bắc Nhân thở dài một tiếng, rất có chi ý. Vương Sùng khẽ gật đầu, nói ra, cự nha hiểm thần thuật cũng không phải cái gì không dạy nổi pháp thuật, nếu là nhà của ngươi phu nhân có thể tu thành một môn hoa thần cương sát, nhấc tay dơ lên chân gian có thể phá vỡ phương pháp này. Vương Sùng xuất thân thiên tâm quan, xem như cửa nhỏ nhàng lẽo, hắn nhập đạo tu hành đến nay, chứng kiến biết, cơ hội đều là so thiên tâm quan cường hành không biết mấy phần đại môn phái, hay vẫn là khó được có như cơ hội này, miệt thị mặt khác tu hành môn hộ. Vương Sùng nói, cũng là lời nói thật. Thiên sở chân pháp cùng minh xạ nhất tiện đấu pháp, nhất là có thể mượn nhờ người tu đạo thi thể, luyện thành minh xạ, biến hóa vô cùng, uy năng khó lường. Cửu Nha Hiểm Thần Thuật tuy nhiên cùng Thiên xà Vương kinh đồng cấp, lại không phải đấu pháp chi dụng, chính là dùng để ám hại người khác thủ đoạn. Thập Nhị Hoa Thần Cương Sát tuy nhiên cũng không phải đặc biệt gì thượng thừa pháp môn, tại Vân Đài Sơn thậm chí bị liệt nhập bổ sung lý lịch, bất nhập chính tông chân pháp, nhưng chính diện đấu pháp chi năng cũng tại rất nhiều cương khí trung vị xếp trước mao. Nếu là Tôn Thanh Nhã tu thành Hoa Thần Cương Sát, đã tìm được Quỷ lão, chính diện đấu pháp, tất nhiên có thể một trận chiến thành công, đem tri đánh chết tại chỗ. Coi như là yến bắt nhân phụ nữ, nếu có thể tu thành một môn Hoa Thần Cương Sát, giờ cũng có thể diện sát Quỷ lão. Trừ phi là tôn Thanh Nhã đầu óc sét không rõ, bại lộ hành tùng, hay hoặc là công khai trả thù, bản thân ở ngoài sáng, quỷ lão lại núp trong bóng tối, âm thầm đánh lén, tiểu Nha hiểm thần thuật phía dưới, Hoa thần cương sát đều chưa hẳn có cơ hội ra tay. Những việc vật này nhi, Vương Sùng Cựu cũng không để điểm yến Bắc Nhân phụ nữ rồi, Lô mãng người cả đời lô mãng, đem ảnh người cả đời đem ảnh, còn đây là trời sinh tính cách, như thế nào đều sửa không được. Tiên bác Nhân không thể tưởng được chư phức tạp hơn, nghe được Vương Sùng nói, nếu là có thể thành Hoa thần cương sát, có thể đánh chết quỷ lão, trong lòng rung động, lập tức tựu minh bạch, nhà mình phu nhân tại sao lại như thế quẩn nghĩ, còn nói mình phụ nữ nếu là cũng có thể luyện thành Người một nhà có thể bao quanh hình cầu. Đấy lòng của hắn tựu như tiểu miêu gái bình thường, muốn phải đi về cực kỳ tu luyện, đại quý hoa thần cương. Vương Sùng nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ duyên bắc nhân trong lòng như thế nào muốn, hắn tinh thông nhân tâm pha chế rượu chi đạo, lập tức hơi cười một tiếng, nói ra, việc này tâm trạng của ta đều biết. Tiên sinh những ngày qua, tự ở lại ta trong phụ, chỉ cần không ly khai tại đây, ta bảo vệ cha ngươi nữ bình yên vô sự. Vương Sùng đạo hạnh mặc dù thiện, có nguyên đầu minh thật cũng không sợ nha đạo nhân môn hạ hai cái đồ đệ. Đuổi duyên bắc nhân, Vương Sùng đang muốn thừa dịp lúc ban đêm tu hành. Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi hai mắt tỏa ánh sáng để sắt vào đi qua, lệnh ngọt cười nói: người đều đem Vân Đại Sơn bí pháp truyền yến tiên sinh của nhà, cũng không kém truyền nôn nô một quyển sách." Vương Sung bị Hồ Tô Nhi nhắc nhở, trong lòng cực kỳ bế tắc, hắn tự tay nâng chán, rất muốn diễn Thiên Châu đến cho mình chỉ một con đường sáng, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, kiện bảo bối này đã không có bất luận cái gì lập tĩnh. Không câu nệ là luyện tiểu minh xà, hay vẫn là biết được thập nhị hoa thần cương sát, cái này hai kiện công việc nếu là tiết lộ ra ngoài, quả thực sâu sắc không ổn. Mặc dù có thể đều đẩy tại tuần húc trên người, cuối cùng cũng không phải chuyện này nhi. Hồ Tô Nhi gặp Vương Sùng sắc mặt không đúng, cũng không dám nhiều kẻ quấn, xám xịt đi đi xuống lầu, lại đi vụng trộm cân nhắc, theo yến tra con trên người lừa gạt đến lượng quyển sách Hoa Thần Cương Sát. Thập nhị Hoa Thần Cương Sát bị Vân Đài Sơn liệt vào bổ sung lý lịch, còn có một nguyên nhân, tựu là tu hành tương đối dư dả. Ví dụ như ngũ sắc mai hoa cương sát, không phải tiểu tuyết sơ tinh, ở đâu ra hoa mai nhà nhụy? Không có hoa mai luân tầm, tự nhiên cũng cẩu tu luyện không được ngũ sắc mai hoa cương sát. Đào hoa cương sát chi bằng đi Vân Quý chi địa, tìm được sinh giá hoa rừng đào, dùng bí pháp thu nhiếp hoa đạo khí, mới có thể tu luyện, một hồi trẻo non lội rối thì càng không cần phải nói rồi. Thập nhị hoa thần cương sát bên trong, dễ dàng nhất tu luyện, hạn chế ít nhất, ngược lại là đại quỷ hoa thần cương. Quỷ hoa chính là thông thường chi vật, nông hộ đồng ruộng thường có, thậm chí trước phòng sau phòng loại hơn mấy gốc, đợi đến ngày mùa thu, thu hoạch chút ít hạt dưa, vào đông rảnh rôi giập đầu, lanh lẹ vô cùng. Tiểu hồ ly hồ Tô Nhi, dù sao chính là hồ tộc, quanh năm tại dã ngoại lăn lừ, tự nhiên biết do chỗ đó có quỷ hoa, nàng trong lòng chính tính toán nên đi nơi nào tu luyện, nhiên ai nha một tiếng, lại phục tức giận. Mấy ngày nay, nàng quang nhớ thương Hoa Thần Cương Sát Tâm Pháp, lại đã quên phương pháp này chi bằng đột phá tiên thiên, có thai nguyên chi cảnh tu vi, mới có thể bắt tay vào làm tu luyện. Hồ Tô Nhi liền luyện khí cũng còn chưa cất bước, chỉ hiểu được chút ít cơ thiện điều tức pháp môn, ở đâu tu luyện được loại này cao thâm pháp môn. Chương 23, tài tử gia nhân, kỳ Phung đi thủ, 23. Hồ Tô Nhi nhất thời bừng mình, có vẻ không vui đi trở về trong phòng, lại bắt đầu nhớ thương, như thế nào theo nhà mình công tử trên người bộ đồ lấy một môn luyện khí tâm pháp. bác nhân cùng tiểu Hồ Ly không giống mới, nhưng hắn là tiên thiên cao thủ, thỏa mãn tu luyện Hoa Thần Cương Sát yêu cầu. Hắn tại nhà mình trong phòng, dầu dĩ lật ra mấy lần lượng quyển sách tâm pháp, trầm ngĩ, ngũ sắc mai hoa cương sát không hợp của ta nội đường cái sổ, ngược lại là cái này đại quý hoa thần cương, có phần hợp ta tâm ý, chỉ là lại đi đâu tìm cái gì quý hoa. Tiễn bác nhân cũng không phải là Hồ Tô Nhi, Hồ Tô Nhi lâu ở Dương Châu, đối với trung quanh rất quen thuộc, hắn lại hai mắt mê mông, căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm quý hoa. Tiễn Kim Linh ngược lại là không có phiền não, nàng đi theo phụ thần, thời gian trôi qua lang bạc kỳ hồ, khó khăn mấy ngày này, ăn ngon, lại có thể đủ yên tâm ngủ say, đã sớm con mèo nhỏ đồng dạng, ngủ khỏe Tiểu nữ Hải Nhi khỏe mắt đều là vui vẻ, nhưng lại trong ngõ gặp được Mộ Thần, mơ tới mâu thân cho nàng làm bộ đồ mới áo, chính mình đang tại trong đùi hoa nhảy loạn, vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Tiễn Bắc Nhân quay đầu lại nhìn liếc con gái, trong lòng khẽ run lên, đương nhiên sẽ đem quyết định chắc chắn, thầm nghĩ, ta cũng không tin, dạ đại thành Dương Châu, tiểu tìm không thấy vài quặng quý hoa. Dù sao Kim Linh ở chỗ này cũng có phần an toàn, ta tiểu thừa dịp lúc ban đêm đi ra ngoài tìm một phen. Tiễn Bắc Nhân con bảo kiếm, hắn là Vương nhân, cho nên nên ngang rời đi rồi tu viên, cũng không có người cản trở hắn. Vương Sùng cùng tiểu dân, Thiền, ăn rượu đến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 Tiên bác nhân tu hành một đêm, thật cũng không cảm thấy có cái gì tiến bộ, hắn biết rõ còn đây là cao thâm pháp môn, vội vàng sao động không được, cũng không đột chí, lại phục càng ra nhà này nhà cửa, đi trở về tu đình viên. Liên tiếp mấy ngày, Tiên bác nhân đều tại trong thành Dương Châu tìm kiếm quý hoa, tu hành đại quý hoa thần cương, có khi ban ngày phục ban đêm ra, có đôi khi quang thiên ban ngày tiểu đi ra ngoài, thời gian cũng là an nhàn. Vương Sùng ngoại trừ mỗi ngày tu luyện, cũng là cùng Dương Châu tám tú, còn có Tào Dương hai nhà kết xuống thêm vài phần hữu nghị, thường xuyên mời người qua phủ đến rượu, thời gian càng không là 7 ngày đi qua, Vương Sùng một ngày nãy đang tại tu luyện, bỗng nhiên chân khí bắt đầu khởi động, lại một chỗ phù phiếm thiên địa, minh này chợt này khiếu huyết bỗng nhiên mở ra, cuồn cuộn thiên địa nguyên khí phún dũng mà ra. Vương Sùng vội vàng đem cái này một cỗ tác dụng thiên địa nguyên khí, dùng thất nhị luyện hình Phật tâm pháp nhét vào kinh mạch, thừa cơ đem cuối cùng mấy chỗ huyệt đạo giải khai, xuyên suốt thủ thái âm phía kinh. Hắn đã thông kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh lại mới bắt đầu tu luyện, thủ luyện mừng, luyện bình phục, hoặc Tại sao lại giải khai một chỗ thiên địa chi khiếu? Năm đó ta không biết phí hết bao nhiêu khổ công, mới thành Thiên Tâm Quan duy nhất tu thành Đa là Thức chi nhân. Khai đệ nhất chỗ thiên địa chi khiếu thời điểm, không biết bao nhiêu khó lòng. Hôm nay không cần tốn nhiều sức, liền tu luyện cũng không, có thể luyện khai hai nơi. Sợ không phải có cái gì kỳ quạc. Vương Sùng trái lo phải nghĩ, nghĩ tới lệnh Tô Nghị truyền thụ cho Thất Nghị luyện hình thuật, hắn hai lần mở ra thiên địa chi khiếu, đều là tu luyện Thất Nghị luyện hình thuật đã đến mấu chốt, không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Thất nhị luyện hình thuật cùng năm thức quấn, có cái gì không hiểu cấu kết? Thế nhưng không thấy Mệnh chi khiếu cùng Âm Dương chi khiếu có cái gì biến hóa. Vương Sùng nhiều lần ngẫm nghĩ một hồi, Tuy chung không được giải thích, hắn âm thầm thúc dục chân khí thể nghiệm và quan sát bản thân, cũng không thấy có manh mối gì, cũng chỉ có thể đẩy bụng nghi hoặc, tạm thời không đến miệt mái theo đuổi. Lại phục luyện mở một đường kinh mạch, Vương Sùng trong lòng cũng có phần vui mừng, rốt bỏ bỗng nhiên mở ra nơi thứ ba thiên địa chi khiếu cổ quái, hắn âm thầm tính toán nói, 3 tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Dùng ta trước mắt tiến cảnh, đương có 7, 8 phần 5 chấp tại sư phụ trở lại trước, đem thập nhị chính kinh tu luyện xong thành. Chỉ là đột phá Tiên thai nguyên chi cảnh, thôi có chút gây khó dễ. Ta lúc đầu tại Thiên Tâm Quan tu hành thời điểm, Thì ra là luyện mở kỳ kinh bắt mạch cùng thập nhị chính kinh, không thể đạo nhập tiên thiên, không biết thai nguyên tri cảnh là cái gì phong quang. Vương Sùng tuy nhiên cũng coi như thiên tư xuất chúng, không biết làm sao thiên tâm quan thật sự không phải cái gì đại môn nhà giàu, tâm pháp cũng có phần tôn nát, đồng dạng tu hành, hắn xa so ra kém phái Namy tầm thường đệ tử. Mà ngay cả Hoa Phi Diệp đều so với hắn cường ra một bậc, người ta giàu gì cũng là thai nguyên cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, người tu hành, chân pháp chuyển thừa quan trọng hơn. Không có thượng thượng pháp môn, ưu tính toán tiên tư luôn người, bất thế gia thiên tài, cũng chỉ có nhìn lên trời quan luôn không thể đột phá rất cao cảnh giới. Vương Sùng đang suy đoán trên tu hành công việc, tiểu hồ ly hồ tô nhi chạy tiền đến, nói ra, "Tiểu công tử lại tới nữa." Vương Sùng mỉm cười, nói ra, "Còn bất hữu thịnh." Hắn lời còn chưa dứt, tiểu thọ dân thanh em liền từ dưới lầu chuyển đến, kêu lên, "Thịnh, cái gì thịnh? Vì huynh đã tới rồi." Tiểu thọ dân mấy ngày nay, thường xuyên đến tu tỉnh viên, chỉ là thường xuyên ăn cơm khách, vị này đại tài tử cũng có phần không có ý tứ, lưu lại sổ bức họa làm. Kỳ thật nếu bàn về giá trị, tiểu thọ dân họa tác, vừa xa đốn tịch chỉ là hắn tính tình cổ quái, ý cùng Vương tới. Mỗi ngày vẽ tranh đem tặng hắn đều cam tâm tình nguyện, thay đổi không nhìn chúng mắt người, tiểu tính toán núi vàng núi bạc, hắn cũng là một số bất động. Vương sùng vội vàng đuổi tiểu hồ ly nhìn trà, cười nói: "Tiểu huynh mấy ngày nay đến quá cận, ta mấy lần khuyên bảo ngươi làm giòn rời qua đến. Dù sao tiểu đệ một người ở lớn như vậy vườn, cũng có phần hư không tịch lãnh, có kiều hình tại, còn có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Hết lần này tới lần khác hình tiểu huynh tựu không muốn." Tiêu Thọ dần đánh nước cái ha ha, che đậy đi qua, hắn ở đâu là không muốn đến. Trong nhà con mái hổ phong lẫm lẫm, như thế nào cho phép hắn suốt ngày giá bên ngoài phóng đãng, tiêu giao tiêu sái. Những mắt mặt này lời nói, hắn lại bất tiện nói, chuyển hướng chủ đề, nói lên hôm nay ý đồ đến, gần đây, phủ Dương Châu lại ra một cái đại bản án. Người cùng Tào Dương hai nhà quan hệ thân mật, cũng biết Dương ra chết người. Vương Sùng kinh ngạc nói, nhưng lại không biết, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thọ dân nói ra, Dương ra cũng là bản phủ nhà giàu, càng thêm đệ tử nhiều tập võ nghệ, là giang hồ đại đạo, cũng mạo phạm không được. Vương Sùng đương nhiên biết rõ, Tào Dương hai nhà đều là võ lâm thế gia, trong tộc đệ tử võ công cao cường, cho nên cũng có phần giận mình, Dương gia rõ ràng xảy ra chuyện nhi. Chương 24, tại tử giai nhân, kỳ phong đi thủ. 24. Tiêu Thọ Dân đem mình nghe ngóng đến tin tức từng cái nói tới, làm cho Vương Sủng cũng không khỏi được chấn động, trong lòng rung động. Dương ra gia, gia đại nghiệp đại, nhà giữa một chi, sẽ ngủ ở Dương châu bên ngoài một chỗ trong trang viên. Cửu là Dương ra nhà giữa cái này một chi, trong một đêm, cả nhà chết hết, nghe nói tử trạng đều vô cùng thê thảm. Tiêu Thọ Dân được tin tức, Cửu Tranh thủ thời gian đến cùng Vương Sủng nói biết. Tiêu Thọ Dân ngược lại cũng không phải cảm thấy, vị này Dương huyện thiếu niên Lang có thủ đoạn gì, có thể phá cái này bản án. Chỉ là cả ngày giá ở chung, Vương Sủng trên người vẻ này lạnh nhạt cố định chất làm cho hắn cảm thấy an tâm, nguyện ý nói với hắn chút ít lời ong tiếng ve mà thôi. Vương Sung nghe được sự tình từ đầu đến cuối, cũng không khỏi được có chút khiếp sợ, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng không phải là ma môn thủ đoạn, cái này sợ là bị ma đầu đoạt phép a. Ma môn cùng đạo môn chính tông lớn nhất khác nhau, tựu là tu hành con đường bất đồng. Đạo môn tuy nhiên đạo pháp đàn vạn, nhưng xét đến cùng, không thoát luyện khí con đường. Ma môn bí pháp thiên biến văn hóa, nhưng căn bản nhất hải tâm, tựu là thiên ma đột đạo. Nghe nói, ngoại vực hư không, có vô số ma đầu, vô hình vô chất, qua vô tung, chỉ cần dựng chân sinh linh một điểm ý niệm trong đầu, có thể phiên nhiên hạ giới dùng vô cùng thủ đoạn cổ mê hoặc là người, đợi đến sinh linh nhập hũ, tiểu một chút sôi tái sinh linh trì linh tính, cuối cùng mà chuyển biến thành. Cho nên đạo môn nặng nhất hàng ma thủ đoạn, miễn cho bị thiên ma chỗ thừa dịp, hư mất đạo hạnh. Ma môn căn bản tâm pháp, nhưng lại uyển thay lòng đổi dạ linh, câu dẫn thiên ma hạ giới, lại dùng vô thượng bí pháp chém giết ma đầu, chứng ma đầu pháp lực thần thông, đây là thiên ma đột đạo. Ma đầu pháp lực thần thông, ở đâu là dễ dàng có được Từ xưa đến nay, ma môn đệ tử, không biết có bao nhiêu là chết ở thiên ma đạo cửa ải này, không thể chém giết ma đầu, ngược lại bị ma đầu hấp dẫn, một thân công lực Mất hết nước chảy, thân tử đạo tiêu, hồn phách tán diệt. Thiên Ma Đoạt Đạo nguy cơ vô cùng, chỗ tốt cũng vô cùng. Chỉ cần chém giết một đầu ngoại vực ma đầu, pháp lực đạo hạnh có thể bay vọt một cái đại cấp độ, tựu như đạo môn vô thượng linh đan nuốt vào bụng. Từ nay về sau cối gió bên trên chính thần, chính là lớn lao cơ duyên. Thiên Ma Đoạt Đạo tuy nhiên là vô cùng lợi hại thủ đoạn, có thể tăng trưởng tu vi, tập lấy được thần thông, nhưng ma môn chính tông như đạo môn bình thường, cũng chú ý tiến hành theo chất lượng, từ từ độ chi. Tất cả đại ma đệ tử, muốn trước tu thành ma, ma, qua trưởng sinh kiếp, tiểu khắc chế ma đầu thần thông pháp lực lại có sư trưởng bảo vệ, mới có thể tiến hành thiên ma đoạt nói. Bàng môn ngoại đạo, từ một lời khó nói hết, ham thiên ma đoạt đạo đủ loại chỗ tốt, chỉ vì cái trước mắt người chỗ nào cũng có, tu vi chưa đủ, cũng muốn mạnh mẽ thiên ma đoạt đạo thế hệ, quả thực như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Tiêu tính toán ma môn lục đại chính tông, 10 người đệ tử ở bên trong có một cái có thể thiên ma đoạt đạo, đã xem như gặp may mắn thiên chi hạnh. Cái một bậc bổ sung lý lịch, bàng môn ngoại đạo, chết ở thiên ma đoạt đạo cửa này khẩu đến cũng hết, chỉ có 0.1% có thể may mắn, còn lại cơ hội đều là bị ma đầu chém phách, đi ngược lại, thậm chí hóa thành ma vật. Vương Sùng lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích. Không câu nội ma môn đạo gia, cuối cùng đều là tu hành người trong, suốt đời đau khổ truy cầu, không ngoài là tu thành thượng thừa pháp thuật, thậm chí pha không phi thăng, tiêu giao thiên ngoại. Ưu tính toán ma môn cũng rất ít có vô duyên vô cớ tàn thương tổn sinh mạng linh cử động. Tiên bác nhân cùng Vương Sùng nhắc tới, nha đạo nhân môn hạ hồ cửu quy cùng chúng ai, tổn thương rất nhiều người tính mạng luyện cửu nha hiểm thần thuật. Vương Sùng cũng không có quá để ý nhiều, còn đây là ma đệ hàng vi, hắn cũng không có chuyện bất bình, ý niệm trong đầu. Lúc này tự đến, Vương Sùng nhưng có chút ý động. Nếu là hộ cựu quy cùng chủng nhai thật sự bị ma đầu chiếm tâm linh, hắn thật đúng là muốn ra tay. Ma đầu một khi hàng lâm trong cuộc sống, tiểu sẽ không ngừng thôn phệ sinh linh, lớn mạnh bản thân. Đối với ma đầu mà nói, tốt nhất có lương, kiểu là người tu đạo, nhất là tu ma đạo thế hệ. Vương sùng tu vi non cạn, đúng là ma đầu tốt nhất lương thực, tiểu tính toán hắn không ra tay, ma đầu cũng tới tìm hắn. Trái lại, ma đầu cũng là ma môn tu sĩ nhất mong mỏi, cổ vũ công lực ngoại vật. Tu đạo chi lộ, vượt mọi chông gai, mọi sự đều muốn một thân gánh chịu, ma tu sĩ càng chú ý, cùng thiên ma tranh phong. Vậy phần đi tìm người xin giúp đỡ. Vương Sùng căn bản không hề nghĩ ngợi qua, đi tìm người tương trợ, còn không bằng trực tiếp chạy trốn, chẳng phải là an toàn hơn? Tiểu Thọ Dân nói miệng đắng lưỡi khô, đã thấy Vương Sùng có chút tinh thần không thuộc, muôn ngủ uống cạn hồ Tô Nhi dâng trà thơm, thôi có chút lo lắng lo lắng mà hỏi, cũng không biết quan phủ đám kia phía quận có thể không pha cái này bản án. Vương Sùng quát to một tiếng nói, "Hồ Tô Nhi, đi đem Yến tiên sinh gọi tới, lại chuẩn bị mấy thứ quà tặng, ta muốn đi Dương gia phun viếng." Tiểu Thọ Dân qua do dự, nói ra, vi huynh cùng Dương gia lại không có gì giao tình, ngươi giúp ta chuẩn bị một phần quà tặng, ta tựu không đi. Vương Sùng biết rõ tiểu thọ dân không lớn nhìn đến khởi những võ lâm này thế ra, cũng không khuyên giải nói, chỉ là nói, "Tiểu huynh tiểu ở chỗ này nghỉ lấy, ta còn muốn đi tìm tư đồ hữu, tốt kết bạn cùng đi." Bên này tiếng nói còn chưa rơi, thì có hạ nhân đến bẩm báo, "Tư đồ Hữu đạo qua phủ tới chơi." Vương Sùng biết rõ tất nhiên là dương ra công việc, kinh động đến tư đồ Hữu đạo sẽ cùng tiểu thọ dân cùng đi ra nên đón. Tư đồ Hữu đạo sắc mặt cũng có phần lo sợ không yên, thấy hai người cũng không hẳn huyên, nói ra, "Ta là tới thành kinh vũ tiểu đệ cùng ta cùng đi dương gia phùng viếng, tiểu huynh có thể đi hay không?" Tiểu thọ dân thở dài một tiếng, nói ra Ta hay là không đi rồi, hai người các ngươi đi tận một phần tâm a. Tư đổ Hữu đạo cũng không cùng tiểu thọ dân khách sáo, giật Vương Sùng muốn đi. Vương Sùng cũng chỉ có thể làm cho Yến Bất Nhân cùng Hồ Tô Nhi tranh thủ thời gian chuẩn chuẩn bị xe mã. Lần này phải đi phủ Viếng, chi bằng mang ít nhân thủ, bằng không thì chẳng lẽ tay không đi, những lễ vật kia cũng nên người chuyển dơ lên. Tư đồ Hữu đạo đến vội vàng, cũng chưa kịp chuẩn bị bái tế thứ đồ vật. Vương Sùng kêu 7 8 cái hạ nhân, cùng nhau đi phủ Dương Châu lớn nhất mai táng cửa hàng, mua bái tế đích sự vật, lúc này mới bị lập tức xe, kêu Tư đồ đạo cùng một chỗ đồng hành. Đi Dương ra phủ Viếng. Nhiều loại sự tình hỗn độn, Vương Sùng lại xử lý ngay ngắn rõ ràng, Tư đồ Hữu đạo cũng không khỏi được âm thầm tán thưởng, hai người trong xe ngựa, lúc này mới có rảnh nói chuyện với nhau. Tư đồ Hữu đạo ngữ khí trầm thấp, nói ra, Dương gia chết gần hơn 300 khẩu, còn thừa lại tộc nhân nhận dự, mời gần trăm vị người danh hổ, muốn siêu tầm hung thủ. Vì huynh nỡ Dương gia người chết quá thảm, tên hung thủ này không kiêng nể gì cả, sợ còn có thể lung tung giết người, cũng phục mời. Vương Sùng có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết, còn đây là xứng đáng chi ý. Tao Dương hai nhà là võ lâm thế gia, tao nộ lớn như thế khó, nhiên sẽ không toàn bộ trông cậy vào quan phủ tra án tự hành tổ chức nhân thủ báo thủ, cũng là giang hồ đã từng quy củ. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, tư đổ Hữu đạo vì sao cũng lẫn vào trong đó. Tư đổ Hữu đạo tuy nhiên văn võ song toàn, nhưng hắn chính là đứng đắn xuất thân đích sĩ tử, cũng không phải là giang hồ hào hiệp, loại này động giết người giang hồ trả thù, đối với một cái người đọc sách mà nói, chính là đối với tiền đồ rất có liên quan công việc. Tiêu Thọ dân tiểu là biết rõ này tiết, cho nên mới không đến Phong Viếng. Đương nhiên, hắn cùng Dương ra cũng không giao tình, mới là càng nguyên nhân chủ yếu, cũng không gặp nhà ai trước người, người qua đường đều như ong vỡ tổ đi Phong Viếng, đó là an Chương 25 tài tử gia nhân, kỳ phung địch thủ, 25. Tư đồ Hữu đạo gặp Vương Sùng sắc mặt, biết rõ hắn đến tội cùng nghi hoặc cái gì, hắn thấp giọng nói ra, ta vốn cũng không muốn nhúng tay, nhưng là thấy nhiều người như vậy, chết thảm như vậy, trong nội tâm luôn luôn một cỗ chính khí, khó có thể qua đi. Kinh Vũ tiểu đệ, người là không có gặp Dương ra trang bộ dáng, từ trên xuống dưới, mỗi người, chết không toàn thây. Tư đồ Hữu đạo nói đến chết không toàn thây cái này một câu, hai tay đều nắm chặt, bất chủ địa nhẹ nhàng dậy, tâm tình động, khó có thể tự ức. Vương Sùng cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại là ngồi trung yến Bắc nhân mí mắt một phen lộ ra vài phần khen ngợi chi sắc, nhưng hắn là đứng đắn người võ lâm, bái sư học nghệ ngày nào đó, tựu muốn hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ bất bình. Nếu không phải là cưới Tôn Thanh Nhã, bị Thường Sơn Quỷ lão nhất mạch dây dưa, lúc này nói không chừng tựu như tứ bảo đại hiệp thượng văn lễ bình thường, trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, tên tuổi như sấm rền vang rồi. Tiên bác nhân trong lòng thầm nghĩ, hồ cửu quy cùng chúng nay, như vậy táng tận thiên lương, tàn sát hại người vô tội, thật đúng tội ác chồng chết. Vốn ta cũng không có buồn hại, nhưng bọn hắn vừa vặn chọc công tử bằng hữu, lần này tất nhiên tránh khỏi thiên kiên. Tiên bác nhân cũng không biết Vương Sùng chi tiết, hắn theo Vương Sùng trong tay học được hoa thần cương sát, không khỏi cũng có chút đem cái này ông chủ hướng cao tính ra, nhận định Vương Sùng có bản lĩnh đánh chết hai cái quỷ lão môn đồ. Vương Sùng tuy nhiên bất quá mới luật khí, nhưng có ba cái kia minh xà cùng nguyên dương kiếm, cũng là thực không sợ chính là hai cái quỷ lão môn đồ. huống chi, hắn biết rõ cự nhia hiểm thần thuật hư huyết, chỉ cần không để cho cái này hai cái môn đồ âm thầm thi thuật cơ hội, ưu tính toán đối phương đã luyện thành loại pháp, cũng không lo Xe ngựa chếp, một đường hướng thành bên ngoài mà đi. Vương Sùng lần này đi ra ngoài, là muốn tìm ra đồ 89 phần 10 sẽ độc thủ, kêu lên yến bác nhân, là muốn nhiều khẩn cấp thời điểm giúp đỡ, không để cho tiểu hồ ly hồ tô nhi cùng yến kim linh cùng nhau đi ra ngoài. Vương sủng cùng yến bác nhân, tư đồ hữu đạo ba người xe ngựa vừa đi không lâu, thì có một thất tử tô lưu chạy ra khỏi tu đình viên. Trên lưng ngựa hai cái nữ hài nhi, một cái khuôn mặt như vẽ, khéo cười tươi đẹp làm sao, một cái hoa oa kêu to, trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng, thân thể lại thập phần gầy yếu. Hồ Tô Nhi dương dương ý nói, đến lúc đó, ta cho người ra tay, ngươi ra tay. Yến Kim Linh ngược lại là nghe lời, liên tục điểm cái đầu nhỏ. Mấy ngày nay Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi tân tân khổ khổ thay bọn hắn phụ nữ chú giải tâm pháp, thật ra khiến cô bé này Nhi đối với Tiểu Hồ Ly vô cùng có hào cảm, cảm thấy Tiểu Hồ Ly là trên đời ít có mấy cái, chịu đối với nàng người thân cận, cực trị được kết giao bạn tốt. Tiểu Hồ Ly mang lên Yến Kim Linh, nhưng lại biết rõ, chính mình tuy nhiên lấy khẩu phòng, hóa thân trưởng thành, nhưng là tiểu so bình thường đại môn không xuất ra, hai môn không bộc nữ hài tử, thoáng khí lực lớn chút, thân thể lẫnh lợi chút ít, cũng không cái gì tranh đấu chi năng. Cho nên, Tiểu Hồ Ly rất cần Kim Linh cái này bảo tiêu. Dương gia trang viện, buồn bã khóc không ngừng, ti đỏ hừm hỗ trợ tiếp đại khách mới, trên mặt đều là vẻ tức giận. Tào Dương hai nhà là quan hệ thông gia, hắn lại thường xuyên cùng Dương gia tuổi trẻ đệ tử chơi đùa, lúc này đây có phần chết mấy cái bạn tốt của hắn. Vị này Tào thập Nghị Lang, hắn không thể bắt được hung thủ, tại chỗ tháo thành tám gối. Đi theo Tào tỷ bên người chính là hắn mấy cái hảo hữu, còn có mấy cái đồng môn sư huynh đệ. Đã được biết đến Dương gia xảy ra chuyện, hắn liền hướng sư môn cầu viện, tương đương võ học tông sư Kim Nguyên tông chính mình có việc tới không được, lại đem môn công tốt nhất mấy cái đồ đệ phái đi qua. Một cái dáng người hùng tráng đại hán, thiếu xem hình sói, chính là Kim Nguyên tông đại đồ đệ đệ Tên là Hùng Thiên Tệ, hắn hành tàu giang hồ, rất có kinh nghiệm, tin tưởng hung thủ tất nhiên còn có thể trở lại, nói không chừng tiểu sen lẫn trong khách mới ở bên trong, cho nên chằm chằm vào lui tới khách mới, muốn tìm ra che giấu hung thủ. Một chiếc xe ngựa bay nhanh mà đến, Tư đổ Hữu đạo rất xa tiểu cao quát một tiếng, phi thân xuống xe ngựa, chiêu thức ấy khinh công cực kỳ thuần túu. Tao ti thấy là hắn, bổ nhào qua ôm lấy Tư đồ Hữu đạo, nước nọ nói, làm phiền nước bái huynh đến đây. Tư đồ Hữu đạo thở dài một tiếng, nói ra, xảy ra lớn như vậy công việc, ta có thể nào không đến? Ta tất nhiên cùng Tào huynh cùng một chỗ, đem hung thủ tìm ra. Như thế tội ác chồng chất thế hệ, tất nhiên lưới trời tuy thưa, tránh khỏi truy tác. Vương Sùng cũng không có khoe khoang võ công, võ công của hắn kỳ thật cũng không bằng gì Ca Minh. Tư đổ Hữu Đạo xuất ruột, thi triển khinh công nhảy xuống xe ngựa, hắn lại chờ xe ngựa ngừng ổn, lúc này mới cùng Yến Bắc Nhân cùng một chỗ xuống. Yến Bắc Nhân vừa xuất hiện, thùng thiên tệ liền không nhịn được con mắt sáng ngời, hắn nhìn được đi ra, Yến Bắc Nhân bước chân dừng ngừng, uyên đình ngật chỉ, võ công thâm bất khả trắc, đi tới, hỏi, hai vị cũng tới Phùng Viếng. Vương Sùng bắt tay một lần hành động, hơi có chút ngây nói, tiểu sinh Dương đường Tình Vũ. Mấy ngày trước hữu duyên cùng Tào Dương hai nhà mấy người bạn tốt kết bạn, còn phải mông tam tiểu thư ban thượng một bộ nhà cửa, cho nên đến đây phủ viếng. Đây là nhà ta lão buộc. Vương Sủng tùy tiện một câu, khai báo đến bắt nhân thân phận, Hùng Thiên Tể lúc này mới chợt hiểu. Hắn biết rõ Tào Tỷ gần đây được một ngụm bản ly kiếm, tự là thiếu niên này ban tặng, không khỏi trong bụng tầng nghĩ, thiếu niên này lai lịch có chút kỳ dị, chẳng những có thể tiện tay tống xuất bản ly kiếm, còn có võ công như thế tinh mạnh Lã Bộc, ta muốn nhiều hơn chú ý." Hùng Tể cũng không phải quá hoài nghi Vương Sùng, chỉ là Vương Sùng lai lịch kỳ lạ, cho nên nhiều thêm vài phần tâm. Hùng Thiên Tế cũng tự báo ra môn Nói xưng chính mình là Tào Tỷ sư Minh, Vương Sùng lộ ra bừng tình đại ngộ thần sắc, nhấc tay làm lễ, thái độ ôn nhuận, rất có quân tử phong thái. Dương gia cũng là đại môn hộ, đến đây phúng biếng người nối liền không dứt, cho nên cũng không phải mỗi người đều có thể bị Dương gia đệ tử tiếp đại, Tư đồ hữu đạo cùng Vương Sùng những người này đã bị Tào Tỷ dẫn vào bên trong. Mấy người dựa theo cấp bậc lên nghĩa, dân dâng quà đi trên linh đường hương, đã bị Tào Tỷ dẫn tới một chỗ vườn. Nơi này có mười mấy tên diện mục khác nhau, nhưng lại vừa nhìn biết, đều có một thân võ nghệ người giang hồ, còn có 10 cái trên đầu quấn quít lấy vải trắng, tròn mắt tận liệt thiếu niên, đều là Dương gia đệ tử. Tao Ti vừa xuất hiện, những người này tiểu nhau nhau tiến lên, hỏi: "Thẩm Nghị Lang, còn có cái gì mật mày? Tao Ti vẻ mặt cười khổ, nói ra: "Ở đâu có cái gì mật mày? Bất quá Hùng Sư huynh có một bằng hữu, chính là Thiên Hạ danh bộ, đã đáp ứng tới hỗ trợ, tất nhiên có thể tìm đến ai là giết người hung đồ. Hùng Thiên Tệ xuất sư cực sớm, giang hồ danh vọng không tầm thường, một đám người giang hồ nghe được, đều không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, thật ra khiến Hùng Thiên Tệ trên mặt hơi có vài phần đắc ý. Vương Sủng cùng Nhân cũng thì thầm: "Tư đồ hữu đạo bị dẫn tới bên này, sắc mặt kiểu không được tốt xem." Hắn cuối cùng là Dương Châu Tam Tú một trong thiên hạ tài tử nổi danh, tuy nhiên tự phụ văn võ song toàn, nhưng cuối cùng là đọc sách đích sĩ tử, mà đối với những người giang hồ này, tự không khỏi có chút toàn thân khó chịu lợi. Vương Sung gặp Tư Đồ Hữu đạo sắc mặt biến hóa, lòng dạ biết rõ, hắn cũng không quá thói quen cùng người giang hồ cùng một chỗ, thấp giọng nói ra, ta cái này lão buộc cũng có chút hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, có thể làm cho hắn và có đạo huynh đi kiểm nghiệm một phen thi thể, có lẽ có thể tiểu có sở hoạch. Chương 26, tài tử giai nhân, kỳ phong thủ, 26. Tao đi ngược lại là không muốn quá nhiều, hắn vội vã đi ra ngoài chiêu đãi khách mới.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 đều mơ tưởng hiện lộ mình có thể người thường không thể. Tư đổ hưu Đạo lông mày nhíu lại, vừa muốn nói cái gì, Vương Sùng liền trụm đập cánh tay của hắn, mỉm cười, ý bảo không cần phải như thế. Tư đổ hưu Đạo lúc này mới nhẫn mãi xuống dưới. Lúc này đây, dương ra chết hơn 300 khẩu, chỉ có thể đem hậu viên mở đi ra, bởi vì quan tài không đủ, thiệt nhiều hạ nhân đều là phố chiếu đau, che vài trắng, lúc này trời khí còn có thể, nhưng là ẩn ẩn có gây mùi lư hương vị. Tiên bác nhân đã đến hiện trường, bốn phía đi dạo, ngẫu nhiên vạch trần vài trắng, nhìn liếc mắt nhìn thi thể. Hắn biết rõ dương gia là nhà giàu không thể để cho người tự ý động trưởng bối cùng phu tiểu tỷ thi thể, cho nên cũng chỉ xem xét một ít hạ nhân thi thể, cũng không đi làm khai hòm quan tài bực này lô mãng công việc. Vương Sùng là ma môn đệ tử, từ nhỏ ngay tại sơn môn tu hành, ở đâu có hành tàu giang hồ kinh nghiệm. Hắn cũng sẽ không khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi thủ pháp, tiểu tính tỏ nhìn, cũng thấy đạo chính mình cái gì cũng nhìn không ra. Cũng may Vương Sùng còn có cái khác thủ đoạn, hắn âm thầm đem ba đầu mình xả thả ra một đầu. Bạch Nương Nương có thể ẩn có thể hiện, phàm tục thế hệ cũng xem không lấy, cũng chỉ có yến bất nhân, công thành tiên thiên, hơi có cảm thấy, chỉ là đưa mắt nhìn quanh cũng không tìm ra bất luận cái gì manh khỏe. Một đầu Bạch Lân đại xà, tại vườn trên không tới lui tuần tra, nó tại trong viên quay quanh một phen, tiểu hướng về phía phía nam thổ tín. Vương Sùng tinh thần rồi đột nhiên chấn động, nói ra, "Ta qua bên kia nhìn xem." Tư đổ Hữu Đạo văn võ xong toàn, nhưng cũng sẽ không giang hồ thủ đoạn, hắn lại càng không nhịn nơi đây thi thối, gặp Vương Sùng trợ hộ có phát hiện gì, vội vàng tiểu đi theo. Tiên bác nhân cũng là bình thường, hắn ở đâu không hề đi theo Vương Sùng đạo lý. Tiểu Lục Nhi gặp ba người bọn hắn thẳng đến phía nam, nhịn không được kêu lên, nơi đó là phía sau núi, cái gì cũng không có, các ngươi đi làm gì? Hắn gọi vài tiếng Vương Sủng, tư đồ hữu đạo cùng yến bắc nhân ở đâu để ý tới? Tiểu Lục Nhi tự giác là tạo tỷ sư đệ, coi như là nửa cái chủ nhân, những người này có lẽ nghe hắn mà nói, gặp ba người đều không để ý hội, nhìn không được tức giận, đi lên muốn cản trở. Hắn không có chọn lựa tư đồ hữu đạo, cũng vô ý thức không để ý đến yến bắc nhân, dù sao cái này hai cái một cái là tạo tỷ hảo hữu, một cái thoạt nhìn tiểuu không dễ trọng, hảo chết không chết đi cản trở Vương Sùng. Tiểu Lục Nhi hơi có chút chỉ cao khí ngang têu lên, đương tại đây là địa phương nào? Còn dám lung tung đi đến? Ly Khai trang tử qua xa, chớ để bị cái ẩn nốt đi hung đồ rết các ngươi. Vương Sùng cũng không đáp lời, chỉ là hì hì cười cười, một cái thiên ma để luật thức tiểu phát ra. Hắn dùng tiên tâm quan bí pháp, hồn siêu phép lạc, đối phó một cái tinh thông võ công bình thường hại tử, quả thực là đại tài tiểu dụng. Tiểu Lục Nhi nhãn châu xoay động, mí mắt một phen, tiểu thay đổi một bộ sắc mặt, kêu lên, "Chi bằng ta cũng đi theo, mới có thể bảo đảm an toàn." Vương Sùng không ngất lời trầm trồ khen ngợi, che chớ để tiểu Lục Nhi thiếu hiệp bảo vệ. Tư đồ hữu đạo cùng yến bác nhân là lưỡng phàm tử, ở đâu nhìn ra được Vương Sùng sử dụng pháp thuật, cũng chỉ đương tiểu Lục Nhi cái này tiểu hài tử ham chơi, gặp mọi người muốn đi chỗ nào, không nên theo đi.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 Hắn cũng không có ý định chính mình động thủ, mọi sự có Minh Sả xuất chiến, hắn lại bồi rối mấy thứ gì đó. Vương Sùng đang muốn khu động Minh Sả, tiến vào huyệt động tìm tòi, chợt nghe được bên trong có một tiếng giống to, một cái toàn thân sinh ra được lông vũ quái vật vật ra, cử chào chụp về phía Tiểu Lục Nhi. Thiếu niên này tuy nhiên tính tình tự đại, dẫu gì cũng là võ học đại tông sư môn hạ sinh đồ, phản ứng cực nhanh, nhưng người tránh thoát một cái này, hai tay tại bên hông vùng, bên hông nhiều ra tới một đôi phán quan bút. Cái này đối với phán bút tuy nhiên chỉ có một tức, nhưng ở Tiểu Lục Nhi trong tay, thậm chí có thể gọi bay, thực là vô cùng lợi hại một đôi binh khí. Tiểu Lục Nhi tại Kim Nguyên tông môn hạ, học chính là đánh huyễn công phù, tại đối với phán quan bút cao thấp 5 6 năm khổ công, có thể một hơi liền đánh 8 chỗ huyễn đạo. Chỉ là Tiểu Lục Nhi chỉ lấy người động đậy tay, lại sở trường đánh huyễn, trước mặt hắn cái này đầu yêu vật, toàn thân lông vũ, giống như điều không phải điều, giống như thú không phải thú, nửa người không quỷ, nơi nào là chỗ hiểm, ở đâu mới là huyễn đạo. Tiểu Lục Nhi không dám mạo hiểm nhưng đạo thủ, thân pháp một tác chế, lui ra mấy bước. Toàn thân sinh ra được lông vũ quái vật không có truy tiểu hướng về phía Tư đổ hưu Đạo vô xuống. Tư Đồ Hữu Đạo đã sớm nhấn một cái bên hồng. Trong trong việc nhà bí chuyển Đông Sen kiếm rút ra, hắn thân pháp như phòng, lóe lên tối lùi, trong tay Đông Sen kiếm trực chỉ yêu vật mắt trái. Long con Đinh. Một tiếng giòn vang, yêu vật không thể bắt được Tư Đồ Hữu Đạo, tử trả một khung, Đông Sen kiếm cũng là thượng hạng lợi khí, rõ ràng không thể chặt đứt yêu vật móng vuốt, chỉ chém ra đến một đạo xẻo sâu. Tư Đồ Hữu Đạo trong lòng kinh hãi, kiếm quang như điện, một hơi xuất liên tục tám chiều, lại bị cái này đầu yêu vật một đôi cự cánh tay thu nạp, dùng trên người cánh chim lạnh tới. Nhân rút kiếm tay, vẫn còn lực trận, Vương Sùng nhìn thấy hắn không đích, không khỏi trầm mắng một tiếng, người giang hổ thối quy củ. Hắn biết rõ hiến bắc nhân là không muốn ra tay giác cống, nhất là tư đồ hữu đạo còn chưa có vẻ lộ bại tướng. Giang hồ chi nhân, có xảo trá gian định chi đồ, cũng có hùng hồn phong khoáng chí sĩ, có thông minh cơ biến thế hệ, cũng có Yến bắc nhân loại này thông thái rộng, cấm thủ có chút quý củ, nhưng nhưng căn bản không hiểu được, những quy củ này lúc nào có lẽ giữ vững vị trí, lúc nào có lẽ vứt bỏ cố chấp nhân vật. Lúc này thời điểm, còn muốn thủ giang hồ quy củ, không chịu cùng một chỗ ra tay, chờ tư đổ hữu đạo bị quái vật chết sao? Vương Sùng Bán thầm một câu, khấu trừ hai miếng cục đá bắn ra, tuy nhiên không có nguyên dương chân khí. Nhưng thất nhị luyện hình chân khí cũng không tầm thường, quan chú hắn bên trên, hai miếng cục đá giống như không có vũ chi mũi tên, ba ba hai tiếng, đánh nát cái này đầu yêu vật hai mắt. Cái này lại không phải cái gì ám khí công phù, mà là hóa kiếm thuật vi dùng, chính tông Nga Mi kiếm thuật, nguyên dương kiếm thức. Chương 27, tài tử gia nhân, kỳ phong đại thủ, 27. Cái này đầu yêu vật ở đâu nở tới, bên cạnh rõ ràng còn có Vương Sùng bực này không nói đạo lý nhân vật. Thê thảm đau đớn cuồng kêu một tiếng, rốt cuộc bất chấp gì khác, ra sức cuộn vốc. Tư đồ đạo vội vàng thả người nhảy ra, cái này đầu quái vật hai móng vỗ vào một tảng đá bên trên đính chính là thạch đầu nát ấy, lúc này mới hiểu được, cái này đầu yêu vật chẳng những hai móng lợi như dao kiếm, càng thêm lực lớn vô cùng. Tư đồ Hữu đạo giảm thấp xuống thanh âm kêu lên, ai có ám khí? Cái này đầu yêu vật mù hai mắt, như thế nổi giận, tiến lên cận chiến, tuyệt không phải là sáng suốt chi truyện, cho nên hắn mới có này vừa hỏi. Tiểu Lục Nhi kêu lên, xem của ta. Hắn móc ra tùy thân 6 chi ám tiễn, đưa tay đánh ra. Hai chi ám tiễn bị toàn thân sinh ra được lông vũ yêu vật bắn bay, một chi đi không, còn lại 3 chi toàn bộ bắn trúng cái này đầu yêu vật. Tiểu Lục Nhi ám khí công phu, đã xem như không tầm thường, chỉ là hắn ám tiễn lực không lớn. Nếu là trong tại thân nhân, ngược lại cũng có thể đem chi trọng thương, cái này đấu yêu vật chúng ám tiễn, cơ hội đều không có ảnh hưởng, như cũng nội phát như điên, còn hướng về phía tiểu Lục Nhi bên này đánh tới. Tiểu Lục Nhi một mặt thi triển khinh công quyến dụ quái vật, một mặt toàn thân lục lọi, "Máng, ngươi tiểu Lục ra trên người, tiểu cái này sáu chi ám tiễn, không, có những vật khác, cho ngươi ăn, cái này nô hẳn rồi." Tư đổ hưu Đạo là cái đọc sách đích sĩ tử, trên người dẫn theo đông sen kiếm, còn là vì kiếm này là nhà hắn tổ truyền, có thể vây quanh ở bên hông, ở đâu có cái gì ám khí. Hắn đem mắt đến nhìn qua Yến Bắc nhân, Yến Bắc nhân cười khổ một tiếng, nói ra Ta bình sinh không cần ám khí. Tiến bác nhân tại trong mọi người, võ công cao nhất, đã sớm nhìn ra, cái này đầu yêu vật tuy nhiên lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, lại chết mất thần chí, chỉ có một lời hùng tính, cũng không thể nói lợi hại. Lúc này rút kiếm nơi tay, một chiêu bắt đầu loạn thất tinh, công tới. Vương sủng thừa dịp lấy ba người bọn hắn cùng yêu vật động thủ, tay áo bay xuống, tiểu chui vào trong huyệt động. Đang tại tư đồ hữu đạo, yến bác nhân, tiểu lục nhi mặt mũi, hắn bất tiện thúc mình xà, lưu lại cũng không có gì dụng, còn không bằng đi vào tìm một chút, có hay không mặt khác yêu vật. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu thật là nha đạo nhân hai cái đồ đệ đã có một cái biến thành yêu vật, không biết khác một cái gì bộ dạng. Vương Sùng đi vài bước, làm cho Bạch Nương Nương hiện hình đi ra, mượn cái này đầu mình xả đôi mắt bắn ra yêu quang, trông dong đi về phía trước. Đi không được rất xa, chợt nghe đã có kêu cứu thanh ầm, cái này xuất động viện cũng không lớn, lại đi về phía trước mấy chục bước, tự thấy được một người nam tử bị gián tại hoạt động trên đỉnh, gặp được Vương Sùng, trên mặt đại hỷ, kêu gọi nói, nhanh tới cứu ta. Vương Sùng lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, người là ai? Sao lại ở chỗ này? Cái này cái nam tử trẻ tuổi, kêu lên, là dương gia ngũ thiếu gia, Dương Tây Sinh, bị đầu kia quái vật bắt đến. Muốn ăn sống rồi. Ngươi nếu là chịu cứu ta, chúng ta dương ra ra tại vô số, nguyện ý dùng ngàn lượng bạc trắng tướng thủ. Vương Sùng thì thầm một câu, Dương Tây Sinh, quái vật kia không phải hai đầu sao? Ngươi chỉ thấy được một đầu. Dương Tây Sinh hét lớn, chỉ có một đầu, chính là đầu chim chóc đồng dạng, sinh ra lông vũ yêu quái. Ngươi nhanh chút ít đem ta buông đến, nếu không, chờ đầu kia quái vật trở lại, chúng ta đều cũng bị hắn ăn hết. Vương Sùng sắc mặt cổ quái, hỏi ngược lại, ngươi vì sao không chính mình xuống? Dương Tây Sinh hét lớn, ta làm sao có thể ở dưới đến? Nếu là ta có thể ở dưới đến, còn năn nghĩ ngươi cầu ta làm chi? Vương Sùng chỉ một ngón tay, quắc, trên người của ngươi lại không có dây thần của chói, không phải chính ngươi hai chân, bắt lấy đỉnh động sao? Dương Tây Sinh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mình hai chân biến thành một đôi đen xì tự chảo, chính một mực bắt được đỉnh động, không khỏi hoảng hốt, kêu lên, ta như thế nào là bộ dáng như vậy? Ta như thế nào là bộ dáng như vậy? Hắn đột nhiên hú lên cái gì, ẩn dấu ở sau lưng hai cánh mở ra, nghĩ đến Vương Sùng phốc xuống dưới, trong miệng rít lên nói, ngươi tại sao phải nói toạc, không nói phá, ta hay vẫn là người, ta hay vẫn là người. Vương Sùng thở dài một tiếng, ngoài thân quay quanh bạch nùng nường, nhiên hiện thân đi ra, muốn ngụm sẽ đem cái này đầu yêu vật cho cắn. Tự xưng Dương Tây sinh yêu vật, tuy nhiên ra sức dãy rủa, lại như thế nào ngăn cản được một đầu minh xà. Bạch Nương nương miệng khổng lồ nuốt trườn, trong khoảnh khắc sẽ đem nó toàn bộ nuốt sống. Đều là yêu vật, minh xà cấp bậc, cao hơn nó không biết mấy phần. Vương Sùng trong động quấn một vòng, không thấy bất quá những thứ khác chướng mắt sự vật, không khỏi thầm nghĩ, cái này Dương Tây sinh cũng thế, bên ngoài đầu kia yêu vật cũng thế, đều không giống như là hồ kiểu quy cùng chúng ai, chúng đều quá yếu chút ít. Vương nhiên xuất thân môn, thật cũng không phải quá quen thuộc ma môn pháp quan chỉ là ma môn bàn ma quấn bên ngoài, cũng không có mặt khác thiên ma chân chuyển. Vương Sùng ngoại trừ năm tức ma cuốn bên ngoài, duy nhất hơi có hiểu rõ ma môn công pháp, cũng chỉ có Thiên Sả Vương Kinh. Vương Sùng nghĩ tới Thiên Sả Vương Kinh, nhịn không được suy nghĩ nói, chẳng lẽ Cửu Nha Diệm Thần Thuật cùng Thiên Sả Vương Kinh bình thường, cũng có hai chủng pháp môn, ngoại trừ bản thân tu luyện, còn có thể hóa sinh yêu vật hay sao? Vương Sùng mặc dù biết Cửu Nha Diệm Thần Thuật danh ngục, cũng gần kề biết rõ, phương pháp này sát thương vô số sinh linh, dùng tinh hồn luyện luyện, hóa thành chín đầu hắc có thể vào mộng người, có thể nhất niệm làm cho người đi vào giấc mộng, đem người tâm thao túng. Bạch Nương Nương nuốt tự sương dương tây sinh yêu vật, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, hưu hưu thổ tín, tựa hồ còn muốn hướng nam mà đi. Vương Sùng trước tiên đem Bạch Nương Nương thân hình nhận rồi, ra huy động, lúc này tư đồ Hữu Lão, Tiểu Lục Nhi cùng Yến Bác Nhân, đã đem đầu kia yêu vật chém giết. Ba người mặc dù không có bị thương, nhưng cùng như thế quái gì yêu vật ác đấu một hồi, đều làm miệng lớn tở dốc, hiện nhiên chiến đấu mới vừa rồi, có chút kích thích nguyên tâm. Tiểu Lục Nhi vốn có chút kiêu căng, lúc này thái độ lại chuyển thành thân mật, trong miệng kêu lên: Yến đại thúc, ca ca, may mắn mà có các người, phương có thể giết cái này đầu yêu vật." Hắn muốn đâu?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 Hắn và thiếu niên này mới quen, tựu là Vương sùng đương mã hoàng chi xâm nhập trong đứa tiệc, chậm rãi mà nói, còn bỏ đi mất tảo tỷ một ngụm bản ly kiếm, người mang như thế bảo vật, còn có thể hảo phóng tặng người, Vương sùng lai lịch, tuyệt không phải phàm tục. Vừa rồi Vương sùng ra tay, chỉ là hai miếng cục đá, tựu đánh nát yêu vật hai mắt, làm cho bọn hắn chiếm được thượng phòng, càng làm cho tư đồ hữu đạo ám sinh khâm phục. Tư đồ hữu đạo dù sao cũng là người đọc sách, biết rõ mỗi người đều có thể có chút bí mật, cũng không Vương sùng tự ngươi nói lên, chính mình không hợp đến hỏi, cho nên cũng không có lên tiếng. Chương 28, tài tử giai nhân, kỳ phong đại thủ, 28 Tiến Bắc Nhân sớm đã biết do Vương Sùng bất phạm, ba người bên trong, hắn là duy nhất không ngoài ý người, nhìn thấy Vương Sùng đi ra, vội vàng kêu lên, công tử, có thể ở đâu đầu phát hiện cái gì. Vương Sùng lắp đầu, nói ra, ta không gặp lấy cái gì. Tiểu Lục Nhi không phục, nói ra, ta cũng đi xem. Vung ra hai chân, liền hướng huyệt động bên trong chạy. Tư đổ hữu đạo lo lắng, vội vàng theo ở phía sau. Hai người bất quá thời gian chừng nửa nén hương, tiểu đều đi ra, Tiểu Lục Nhi có chút xối nói, quả nhiên, cái gì cũng không có. Tiểu Lục Nhi cùng Tư Đồ Hữu Đạo đi dò xét hiện động, Vương Sùng lại đã sớm cùng Yến Bác Nhân nói cái nhìn của mình, Yến Bác Nhân dã thậm chí vi nhiên, cũng hiểu được cái này đầu yêu vật, cũng không phải hồ cựu quy cùng trùng nhai một trong số đó. Cho nên đương Tiểu Lục Nhi cùng Tư Đồ Hữu Đạo đi ra, Yến Bác Nhân tiểu nói ra, cái này đầu yêu vật tuy nhiên lợi hại, thực sự không có khả năng giết dương ra nhiều người như vậy. Việc này tuyệt không có thể như vậy trống rức, chỉ sợ còn có chút áo, dấu vết. Chúng ta trước tiên đem cái này đầu yêu vật mang về trang viên đi thôi. Tiểu Lục Nhi cái này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, kêu lên, không sai. Dương gia cũng là võ lâm thế gia hơn 300 người, ở đâu là cái này đầu yêu vật có thể giết quang. Hắn vốn đang âm có chút đắc ý, cảm giác mình tìm ra rồi hung thủ, bị Yến Bắc Nhân nhắc nhở, đứa nhỏ này cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình cùng Yến Bắc Nhân, tư đồ hữu đạo liên thủ, có thể đánh chết yêu vật, làm sao có thể đủ giết chết Dương gia hơn 300 người. Dương gia võ công hảo thủ cũng không ít, tiêu tính toán 10 cái đỉnh một cái, cũng đầy đủ đem cái này đầu yêu vật giết chết 10 nhiều lần. Yến Bắc Nhân đề nghị đem cái này đầu yêu vật mang về Dương gia trang viện, Tiểu Lục Nhi cùng tư đồ đạo đều không tuyệt, Tiểu Lục Nhi thậm chí còn có chút tung tăng như chim sẻ. Hắn tuy nhiên tin yên bác nhân lời nói, cũng hiểu được cái này đầu yêu vật, tất nhiên không phải hung thủ thật sự, nhưng ít ra cũng có chút liên quan, cũng không thể một đầu yêu vật, cứ như vậy vô duyên vô cớ nghỉ lại ở chỗ này. Giết cái này đầu yêu vật, tổng cũng là mặt dài công việc. Tiểu Lục Nhi đi lên bắt được cái này đầu yêu vật một đôi móng vuốt, tư đồ Hữu Đạo vốn cũng muốn đi lên, chỉ là nhìn xem cái này đầu yêu vật một thân màu đen, có chút dơ bẩn, không khỏi phạm vào thích sạch sẽ. Tiên bác nhân lâu đi ra hồ, không tránh dơ bẩn, đi lên cùng Tiểu Lục Nhi cùng một chỗ, nhấc lên cái này đầu yêu vật, đi xuống núi đi. Vương Sùng từ đầu tới đuôi, đều không có ý tứ lập tụ. Dù sao cái này đầu yêu vật cũng không quá đáng người bình thường hình thể, Tiểu Lục Nhi cùng Yến Bắc Nhân đều là con nhân, hai người cũng đủ để đem cái này đầu yêu vật khiêng đi, không cần hắn ra tay. Hắn hì hì cười, cười cười, lôi kéo rơi ở phía sau Tư đồ Hữu Đạo, nói ra, "Được bái huynh, chuyện này có chút kỳ quặc, ngoại trừ cái này đầu yêu vật, chỉ sợ còn có cái gì tai họa, chúng ta gần đây muốn cẩn thận nhiều chút ít." Tư đồ Hữu Đạo khẽ gật đầu, hắn cũng tin tưởng, tuyệt không phải là cái này đầu yêu vật giết dương ra cả nhà hơn 300 khẩu. Vương Sùng cũng không nói, chính mình Bạch Nương Nương còn nuốt một đầu yêu vật, dù sao giải thích phiền thoái. Dù sao bất quá là không quan trọng gì tiểu nhân vật, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Một chuyến bốn người hạ sơn, về tới Dương gia trang viện, lập tức tiểu khiêu khích vô số người chú ý. Nhất là Tao Tỷ mời đến giang hồ hào hán, còn có Dương gia một đám thiếu niên đều đã chạy tới vây xem cái này đầu bị giết chết yêu vật. Tiểu Lục Nhi Dương Dương đắc ý đem giết chết cái này đầu yêu vật quá trình, nói thiên hoa luật truy, Tao Tỷ cùng Dương gia người trẻ tuổi, ở đâu có lòng dạ thanh thản nghe hắn giảng cổ. Nghe nói cái này đầu yêu quái còn không nhất định là hung thủ, hung thủ thật sự chỉ sợ vẫn còn ẩn núp, thật nhiều người đều ầm ầm muốn đến hậu sơn sưu tầm. Tiểu Lục Nhi câu chuyện còn không có giảng đến một nửa, tao ti tì tiểu dẫn theo 6-70 người lao thẳng tới phía sau núi. Đem cái tiểu Lục Nhi làm cho cực kỳ mất mặt nhị, tự giác còn chưa giảng đến đặc sắc chỗ, mà ngay cả Vương Sùng song thạch đánh nát yêu vật con mắt cái kia một đoạn cũng còn không giảng, rất nhiều phấn khích quấn mục, đều bị giấu ở trong bụng. Hắn dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, ưa thích náo nhiệt, hơi chút thất lạc, cũng tiểu tinh thần phấn chấn đi theo, kêu la nói, ta cũng theo đi. Vương Sùng không muốn lại đi tham gia náo nhiệt, Bạch nương nương tuy nhiên như cũ dương nam, hắn lại biết, hôm nay tất nhiên không có cái gì thu hoạch. Chê cười, mấy người bọn hắn người làm ra đến động tĩnh lớn như vậy Chỉ cần Hồ Cựu Quý cùng chúng nhai không phải người ngu, sẽ tiềm ẩn nấp đi, bọn hắn đã giết chóc quá nhiều, nếu là còn có thể bảo trì thân trí, cái này hội tất nhiên là tiêu hóa thu hoạch, trấn áp ma đầu, lại lung tung giết người, chỉ sợ sẽ bị ma công cắn trả. Nếu là, bọn hắn đã bị ma đầu đả phách, lúc này 89/10 đang tại lục xác, hóa thành yêu vật cũng sẽ không có dư lực đi thêm giết chó. Vương Sùng trên người bí mật quá nhiều, hắn cũng không nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ hành động, miễn cho bị người dò phá trên người bí mật, có những người khác ở đây, hắn rất nhiều thủ đoạn cũng bất tiện sử dụng. Nhưng là chi cố, hắn quyết định đã đến buổi chiều, một mình một người hành động. Lúc này lại muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương ra cũng là nhà giàu, tuy nhiên nhà giữa bị tàn sát hơn 300 người, còn có ở phân tán nó chỗ bằng chi, cũng không thiếu tiếp đãi khách nhân nhân vật. Vương Sùng lại là rất nặng muốn khách mới, cho nên hắn rất nhanh cựu được an bài chỗ ở, Tiên Bắc nhân cùng Tư đồ Hữu đạo cũng được an bài ở đây. Tư đồ Hữu đạo vốn muốn gia nhập tao tỷ tổ chức báo thù đội ngũ, nhưng hắn cùng đầu kia yêu vật đại chiến một hồi, lòng còn sợ hãi. Tư đồ Hữu đạo tuy nhiên hành tẩu sang sông hồ, lại không trải qua mấy trận giết, càng không cùng loại này yêu vật động tay, tâm tình có chút bất ổn, cố mà không có cùng tao bọn hắn đi, cũng giữ lại. Vương Sùng bị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, tiểu đóng cửa từ chối tiếp khách, điều tức chân khí, chuẩn bị ban đêm ra tay. Tư đổ Hữu Đạo vốn còn muốn tìm hắn, tâm sự sự tình, lúc này cũng đành chịu, chỉ có thể cũng trở về chuyển chỗ ở của mình, tạm thời ăn giấc. Tao Tỳ những người kia, đi hơn 2 canh giờ, tiểu lục tục lại hồi phục đến, cũng không có tìm được dấu vết nào, chỉ đem nguyên lai like cái kia có hai đầu yêu vật huy động, thả một mùi lửa, đốt đi một cái thông đấu. Không thể tìm được đầu mối gì, tao Tỳ trong lòng khó chịu, hắn quả thực không tin lắm, dương ra bản án lại là yêu vật hành hung, chỉ là một hơi chết nhiều người như vậy, phụ cận lại đã tìm được loại này yêu vật làm cho hắn cũng không có chủ ý. Tao tỷ cùng một các sư vinh đệ còn có mời đến giang hồ hào khách, dương gia đệ tử trẻ tuổi, âm ẩm, ẩm tiến tới một chỗ, thương lượng nửa ngày cũng không có cái gì kết quả. Vào ba ngày âm ầm, đảo mắt đến buổi tối, ngược lại đều tính lặng lại. Tuy nhiên được thỉnh mời đến giang hồ hào khách không ít, nhưng dù sao dương gia có đại sự xảy ra nhi, những người giang hồ này cũng không nên ồn nào, đại đa số đều an giấc rồi, chỉ có mấy cái không kiên nhẫn tịch mịch ra hỏa chuẩn đi tìm rượu ăn. Vương Sùng Kiên nhẫn đợi đến lúc trăng lên giữa trời, lúc này mới đẩy cửa mà ra, vẫn như cũng là thẳng đến phía sau núi. Lúc này đây, Hắn tại minh xá dẫn dắt xuống, trực tiếp bay qua phía sau núi, một đường hướng nam. Vương Sủng cũng không biết, hắn đã đi ra dương già trang viện không có bao lâu, sau lưng tiểu theo hai cái cái đôi nhỏ. Chương 29, tài tử giai nhân, kỳ phong đại thủ, 29. Hồ Tô Nhi cùng Yến Kim Linh, hai người một trước một sau, chăm chú theo sau Vương Sủng. Hồ Tô Nhi vốn chính là xúc loại, biến hóa nguyên hình, ở đâu đều có thể lẫn nút, thậm chí còn đi theo mọi người đi một chuyến phía sau núi, cũng không có ai phát hiện nàng. Yến Kim Linh trời sinh người mang khí, càng bị Yến Bắc Nhân dạy dỗ, một thân võ công, hơn xa tạo đạo thế hệ. Càng thêm thân nhẹ như yến, nhanh chóng như quỷ mị, so hổ Tô Nhi khá tốt ẩn tàng thân hình. Cho nên hai cái cô nàng, ban ngày tại Dương ra trong trang viên tùy ý lấy nhiều, rõ ràng cũng không có người phát hiện. Vương Sùng nửa đêm đứng dậy, tiểu hổ Ly lôi kéo Yến Kim Linh, cũng đi theo Dương ra trang viện. Yến Kim Linh nước nở nghẹn ngào hai tiếng, muốn nói chuyện, hổ Tô Nhi một kéo nàng, cười tủm tỉm nói, "Không nên gấp. Ta cái này cái mũi, linh mẫn vô cùng, tiểu chắc chắn ở bên trong bên ngoài, còn không sợ truy tìm người. Cái này đầu tiểu hổ Ly trở nên khiúu giác mẫn, giỏi về truy tung con người, căn bản không cần để sát vào đi theo, chỉ bằng Vương Sùng lưu lại mũi." có thể xa xa nhà bảo. Tiễn Kim Linh kỳ thật muốn nói, chính mình trời sinh dị năng cũng có thể dựa vào mùi, theo dõi Vương Sủng, chỉ là nàng nói không ra lời, chỉ có thể lức nở nghẹn nào. Hồ Tô Nhi nói mình trời sinh khiếu giác ngụy cảm, Tiễn Kim Linh tiu yếu lòng, đi theo tiểu hổ Ly xuyên núi vừa điệu. Vương Sủng mặc dù có chút tu vi, dù sao còn thô thiện, căn bản không thể phát hiện chính mình bị tiểu hổ Ly cùng Yến Kim Linh cho theo dõi rồi. Về phần Minh Sả, dù sao cũng là cái dị vật, đối với Minh Sả mà nói, Hồ Tô Nhi cùng Yến Kim Linh, tụ cùng ven đường thỏ rừng gà rừng, chuẩn, đi địa tử, cũng không có khác nhau chút nào. Không có có chủ nhân đem ra sử dụng, cũng không cố ý nhắc nhở Vương Sùng. Vương Sủng bay qua phía sau núi, lấy tay một trảo, theo chính mình huyền mệnh chi khiếu trong lấy ra nguyên dương kiếm cùng thái hạ hoàn, còn đem ngũ hỗn hà quang bảo mặc vào người. Đạo gia pháp bảo, chưa làm đạo chuyển pháp khí cùng chú luyện pháp khí hai trùng. Đạo truyền pháp khí cấm chế có thiếu. Pháp khí mặt khác một bộ cấm chế là tế luyện pháp quyết. Chủ nhân muốn đem ra sử dụng đạo chuyển pháp khí, chi bằng tu luyện tương ứng pháp quyết, thế luyện pháp quyết cùng pháp khí chế hợp nhất, mới là nguyên vẹn một bộ, có thể phát huy toàn bộ uy lực. Đem ra sử dụng đạo truyền pháp khí, công lực càng sâu, uy lực lại càng lớn tự tính toán bị người đó đi, cũng không cách nào sử dụng. Đạo gia phi kiếm 78 phần 10 đều là đạo chuyển pháp khí. Chú luyện pháp khí cấm chế nguyên mẹ, chỉ cần có một câu chú ngữ, bất luận kẻ nào đều có thể như ý đem ra sử dụng, địch nhân đoạt đi về sau, chỉ cần biết rằng chú ngữ, đơn giản là được hóa cho mình dùng. Có chút chú luyện pháp khí, thậm chí thường nhân cũng có thể vận dụng, chỉ là thường nhân không có chân khí pháp lực, hao tổn chính là tinh huyết, vọng tự khống chế pháp khí, không phải bệnh nặng mà hồi, tựu là hao tổn thọ nguyên. nguyên. dương kiếm là đạo pháp khí, Thái hoàn cùng hà quang bảo đều là chú luyện pháp khí, chỉ cần một câu chú ngữ, có thể phát huy đủ loại diệu dụng. Vương Sùng được Đông Phương Minh Bạch đạo thư, bên trong có tế luyện pháp quyết, hắn học lén Vân Đài Sơn pháp môn, tuy nhiên còn chưa nói tới vận dụng như ý, thực sự miễn cưỡng có thể khống chế Thái Hạo Hoàn cùng Ngũ ẩn Hà Quang bảo. Đầu tiên liệt hỏa kỳ cùng tiêu giao phụ trưởng kỳ sứ hai kiện bảo bối, Vương Sùng không có tương ứng pháp quyết, cũng chỉ có thể lực bất tầm tâm. Vương Sùng hôm nay chỉ là luyện khí đẳng cấp, tu vi chưa đủ, mặc vào Ngũ ẩn Hà Quang bảo đều chỉ là vì khẩn cấp thời điểm, thuận tiện đạo tẩu, cũng không dám lung tung phân công, khống chế bay lên không ngữ khí. Một khi đem chân khí hao hết, thời điểm đối địch, muốn mặc người chém giết rồi, cho nên như cũng dùng hai chân chạy đi. Vương Sùng ngược lại cũng không tin, Hồ Cựu quy cùng trùng ai, tiêu tính toán đã luyện thành cựu nha hiểm thần thuật, lại có thể đấu qua được chính mình. Thâm thoát đi ra hơn 10 dặm, hiển nhiên cảnh ban đêm càng phát ra tĩnh mịch, Vương Sùng thả ra dẫn đường Minh Sả, đột nhiên nhẹ mình một tiếng, phát ra cảnh bày ra. Vương Sùng tinh thần khẽ rung lên, bước nhanh hơn, không trở tay kịp, chỉ thấy được một tòa miếu nhỏ, dấu ở trong một cái rừng trúc. Vương Sùng ngắt phất quyết, đem một đầu cho Lân Minh Sả ép buộc, muốn lượn du vào trúc lâm. Minh Sả xuyên qua trúc lâm, chỉ thấy được trong miếu nhỏ có khói bếp lờ, chỉ là loại này nửa đêm canh ba, cũng không phải chuẩn bị điểm tâm thời cơ, hào khí có chút Cái này đầu Minh xà yêu lực vật chuyển, đem chứng kiến chỗ nghe chuyển trò Vương Sùng. Vương Sùng hơi cảm giác kinh ngạc, cái này tòa miếu nhỏ có khái biết, nhưng không ai khí, lại quá mức yên tĩnh, hiển nhiên cũng không vùng đất hiện lành. Hắn thúc dục Minh xà, Lặng Yên chui vào miếu nhỏ, tha một vòng, lọt vào chiến điện. Minh xà không có bản ngã ý thức, chỉ có chủ nhân có chỗ nhu cầu mới sẽ đem mình chứng kiến hết thảy, một tia không lầm chuyển lại. Vương Sùng chỉ nhìn liếp, liền không nhịn được nhắm mắt lại. Hắn đi ra ngoài ma không giả, nhưng chưa từng thấy qua như vậy tản nhẫn hình ảnh. Cái này tòa miếu nhỏ trong chiến điện, có một ngủ mắt to. Cái vồ đóa mạo hiểm hắc khí, bên trong nấu vô số gãy chi tàn thể, không ngừng có mặt người phù đem đi lên, phát ra uy mang tê số. Vương Sùng tâm thần có chút hỗn loạn, đột nhiên cảm giác không ổn, một đầu màu đen ô nha, hai cánh triển khai trường hơn trượng, một đôi nhạn kim con người, gắt gao theo dõi hắn, tựa hồ lộ ra vô số đồ cợt. Hắc hồn nha. Vương Sùng cơ hội là trong thời gian ngắn tiểu phản ứng đi qua, dù đợi chớp mắt, cũng rốt cuộc không mở ra được, biết rõ chính mình nhất thời không xem xét kỹ, bị hắc hồn nha kéo vào mộng cảnh. Vương Sùng thử mấy lần, không cách nào tỉnh dậy, cũng không thèm để ý, cười cười, quát, ngươi là hồ cựu quy, hay vẫn là chúng ai? Màu đen ô nhà căn bản không đáp lời, hú lên quái dị, hai cánh chấn động, biến thành vô số màu đen lông vũ, nhau nhau nhiều. Màu đen lông vũ có một cố kỳ dị lực lượng, tùy ý phiêu đảng, càng bố càng quãng, không ngừng thôn phệ không gian. Vương Sùng sinh ra một cỗ hiểu ra, nếu để cho màu đen lông vũ chạy rộng hư không, chính mình sẽ bị đưa vào càng sâu một tầng một cảnh. Hắn chút nào cũng không hoàn loạn. Nếu là còn lại pháp thuật, Vương Sùng tu vi quá thấp, vẫn thật là không có cách nào chống lại, nhưng hắc hồn nha đi vào giấc ngủ người, theo túng nhân tâm, vừa mới hắn cũng hiểu. Tiên ma để luật thức mở ra, Vương Sùng một đôi mắt tựa hổ sinh ra vô cùng ma lực, kỳ quang tràn bán bị ánh mắt của hắn đảo qua, Hắc hồn nha biến thành lông vũ, lập tức bị trừ khử không còn. Mẫu đen lông vũ muốn trại rộng hư không, Vương Sùng Thiên Ma để luật thức, lại có thể hóa đi màu đen lông vũ, ổn định mộng cảnh. Song phương pháp lực dây dưa, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Đột nhiên, một đầu mẫu đen ô nha lại tái nhậm xuất hiện, Hắc hồn nha nhạt kim hai con ngươi chính định chống lại Vương Sùng hai mắt, một người một chim, tại trong náy mắt, ý thức câu quấn. Vương Sùng lập tức sinh ra trăm ngàn luân hồi, ảo cảm giác. Hắn lớn một tiếng, Thiên để phát động, một cái sửa hình thành vô số sắc màu đen qua vũ. Vương Sùng tuy nhiên đào thoát một kiếp, cũng có vài phần lòng còn sợ hãi, hắn biết rõ, nếu để cho hát Hồn Nha kéo vào mộng cảnh ở chỗ sâu trong, trong thời gian ngắn có thể thể nghiệm vô số mộng cảnh nhân sinh, mỗi một trọng mộng cảnh đều qua đi ý thức, thẳng đến đem mình hóa thành cái sắc không hồn, hồn phi phách tán. Một người một yêu, ai cũng có sợ trở riêng, giúp nhau khắc chế. Hắc Hồn Nha thao túng mộng cảnh, nhập kiếp người tâm, quỷ dị không hiểu. Vương Sùng tu vi gay yếu, nhưng là đấu pháp thời điểm, lại có thể suy nghĩ khác người, tổng có thể ở tuyệt cảnh bên trong, tìm ra phản kích chi đạo. Chương 30, tài tử giai nhân, kỳ phong thủ, 30 Hai người tại trong ngộng cảnh giao liều mạng mấy trăm nhớ, Hắc hồn nha hú lên quái dị, một đôi màu vàng kim nhạt hai con ngươi nhỏ giam huyết, vướng sùng trước mắt sinh ra vô số màu đen lơ vũ, rốt cuộc không cách nào thúc dục tiên ma để lộ tức, trong mắt kỳ quang mở đi xuống dưới. Hắc hồn nha tuy nhiên bị vương sủng gây thương tích, lại phá đi vương sủng tiên ma để lộ tức. Cửu nha hiểm thần thuật cùng tiên ma để lộ tức, tuy nhiên cũng không đủ tinh chuyên, tuy nhiên cũng liên quan đến đã đến vô thượng hồn thuật pháp vi. Thiên hạ pháp thuật, không thoát, đạo thân khí chính là thiên hạ pháp. Các môn các phái đều có truyền thụ, như là tàng hình, giáp mã, hộ thân, cầu phúc, trừ Tà của mưa, trận pháp, lôi pháp, cương đấu, đều là cấm pháp liệt kê. Khí pháp nhưng lại thượng cổ tông truyền, khiếm tu quật khởi, lượng tấn đường tông càng thêm phát dương quang đại, dần dần thành chủ lưu. Thần pháp cũng số thần thông, cũng đã bao hàm cấm hải chú pháp, hướng tới thần đạo, vũ trụ tổ tế, cùng với hồn thuật. Thần pháp tiên tâm ảo diệu, tối nghĩa khó tu, từ khi kiếm tu quật khởi, khí pháp ngày càng hưng thịnh, thần pháp một hệ rất là suy sụp, hôm nay đã cực ít có người tu Đạo pháp vi vật, nhất chi cao, chính là cầu trường sinh, được siêu thoát, thăng chính thần chi diệu pháp. Hắc hồn nha phá vương sùng pháp thuật, dít lên liên tục, đầy trời tung bay hắc vũ, càng làn đầm đậm, hóa thành tầng tầng mây đen, bao phủ thiên địa. Vương sùng hai tay sở pháp quyết, bỗng nhiên tụ có một đạo kiếm quang, như sấm điện, chiếu rọi hư không, vào đầu lường hắc hồn nha chém tới. Hắc hồn nha kinh hãi hú lên quá dị, hai cánh bổ nhào về phía trước, tự bạn không mà đi, làm cho vương sùng kiếm quang đã rơi vào không gian. Còn không đợi vương sùng biến hóa kiếm quang, đạo này kiếm, ngoài, một tầng một tầng, kiếm ánh sáng. Kế tiếp Vương Sùng tu vi chưa đủ, ngay thường nghỉ vào Nguyên Dương kiếm cùng Âm Định Hưu còn sót lại 12 đạo phù lục, cũng còn có thể sử dụng mấy chiêu kiếm thuật, tại trong một cảnh, diễn biến kiếm quang cũng chỉ là hảo nhoáng bên ngoài. Hắc Hồn Nha thăm dò ra Vương Sùng chi tiết, lại không nghĩ kỹ, đột nhiên từ phía trên không đọc xuống. Vương Sùng lộ ra một cái tràn ngập tự tin mỉm cười, hai tay ngắt kiên quyết, lại phục có hai đạo kiếm quang hiện hiện, hướng Hắc Hồn Nha lên đón tiếp lấy. Hắc Hồn Nha vốn là dùng Hắc phá vỡ đệ một đạo quang, lại phục hai sở, phá vỡ đạo thứ hai quang, liền không tiếp tục cố kỵ, hóa thành vô số Hắc Vũ, nhao, nhao nhiều, hướng Vương Sùng trên người chao rơi. Vương Sùng cũng là tinh thông ma môn chi thuật đạo sĩ, biết do chính mình thiên ma để luật thức bị phá vỡ, nếu để cho Hắc Vũ ba phủ sẽ bị kéo xuống càng sâu một tầng mộng cảnh, rốt cuộc tỉnh dậy không đến. Hắn không chút do dự, lại phục biến ảo hai đạo kiếm quang. Hắc hồn nha ẩn thân vô cùng Hắc Vũ bên trong, lộ ra đũa cật thần sắc, vũ trụ mô trảo, tinh thiết hắc trảo, xuyên tấu hư không, lao thẳng tới Vương Sùng cái hốc. Nó lúc đầu vốn nghĩ là nhập trong động, tiểu tử này tất nhiên tùy ý chính mình đo hoàn toàn thật không ngờ, đang ở trong động, còn có sức phản kháng. Mặc dù như thế, nó như cũng cho rằng chính mình một kích, nằm chắc. Cái này đầu Hắc Hồn Nha có 10 thành năm chắc, chỉ cần đem Vương Sùng kéo vào càng sâu một tầng mộng cảnh, bằng chính mình dùng mộng giễu người, theo trêu người tâm thủ đoạn, tất nhiên có thể đem Thiếu Niên này đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Hắc Hồn Nha móng vuốt rơi vào Vương Sùng trên một thời điểm, đã thấy đến Thiếu Niên này trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, chính mình một chảo, cũng không có bắt chúng vật dụng thực tế, lại bắt bỏ vào một đoạn kỳ dị vòng xoáy. Vương Sùng lòng bàn tay sinh ra một đoạn truyền qua, ngang tại mặt. Cái này đoạn qua rất là kỳ dị, Hắc thân, thân bất do kỷ bị nuốt thân hình, nó vội vàng biến thành vô số màu đen vũ, muốn chạy trốn. Ở đâu còn có thể? Vương Sùng bàn tay một đoàn tuy qua, sinh ra vô hình chi lực, đem hư không màu đen lông vũ từng cái càng quét. Hắn nhưu đồ thật lâu, cố ý bày ra địch dùng yếu, trước giả vờ thiên ma để luật thức bị phá, lại lấy đảo hóa kiếm quang lên địch, làm ra thế cùng lực cạn tư thái, chính là vì dẫn địch nhập vũ. Hắc hồn nha tuy nhiên xảo trá, lại ở đâu bị kịp được ma môn chính tông đệ tử, tự nhập môn bắt đầu, tiểu cân nhắc pha chế rượu ma đầu, lừa gạt ma vật. Vương Sùng bàn tay vòng xoáy, cũng không cái gì pháp thuật, chính là hắn tu thành thiên để thức mở ra âm dương chi khiếu. bị âm dương chi nuốt hấp hơn phân nữa, lực lượng đại suy chỉ có thể hóa hoa gọi vậy, phun ra một đạo lại một đạo hắc khí, hóa vi một người tiếp một người vụn vật một cảnh, muốn mơ hồ địch nhân. Nó lúc toàn thịnh, còn không biết làm sao Vương Sùng không được, lúc này thân tàn hồn thiếu, thì như thế nào có thể dùng động hoạch địch. Vương Sùng hai mắt kỳ quang chẩn đoán, một lần nữa thi triển Thiên Ma để Luật tức, từng cái phá vỡ những vụn vật này mộng cảnh, đồng thời khống chế âm dương chi khiếu, không ngừng thôn phệ hắc hồn nha biến thành màu đen lông vũ. Theo đầy trời màu đen lông vũ dần dần, dần bớt, hắn ra sức dùa, hai mắt một lần nữa mở ra. Vương Sùng thoát ra mộng cảnh, hồn sẽ thấy không bất cứ điều gì. Thiên ma để luật thức uy lực toàn bộ triển khai, chỉ là trong thời gian ngắn, tiêu cắn nát hắc hồn nha cuối cùng một tia chống cự, đem chi đều đã thu vào âm dương chi khiếu. Vương Sùng cũng mặc kệ bị hắn cuốn vào âm dương chi khiếu đầu kia hắc hồn nha, khống chế minh xạ tại trong miếu nhỏ dạo qua một vòng, không nữa phát hiện còn lại dấu vết để lại. Hắn mới vừa rồi bị trong miếu tàn nhẫn trấn diện, kinh hãi một lần, lúc này đã hồi phục xong, đi nhanh xuyên qua trúc lâm, bước chân vào trong miếu. Vương Sùng đi đến chính điện, nhìn một cái cái vô đóa mạo một tiếng, chính biện ấy, đương nhiên một lên, hiện, hiện. Nữ có năng có, y mắng té sủa, tựa như đang cầu cứu. Vương Sùng biết do những người này bị tà pháp tế luyện, chính mình pháp lực thấp kém, cũng không có buồn sự tứ người, Triệu Hoán Minh Sả đang muốn kiên cường tâm địa, đánh nát cái này khẩu bạt tô, chợt nghe được có một nam một nữ nói chuyện với nhau thanh âm. Nữ thanh âm thanh túy là cái thiếu nữ, kêu lên, "Ra ra, chúng ta tại đây tá túc tốt, tốt chứ?" Thanh âm dàn mùa, cười nói, "Tại đây cũng tốt, dù là qué giãy trong miếu chúng đại sư rồi." Một cái lao giả dẫn theo một cái hồng y thiếu nữ thản nhiên đi đến, che bởi vì này tòa miếu nhỏ đại môn rộng mở, căn bản không có ngăn khách chi ý. Vương Sủng trong lòng khẽ động, đi ra chiến điện, nhìn thấy một cái thân hình cao lớn uy mãnh lão giả, còn có một khuôn mặt như vẽ, tuy nhiên tuổi tắc còn nhỏ, lại mười phần tiểu mỹ nhân bại hoại hồng y thiếu nữ. Hắn hai tay mở ra, quát, tạm dừng bước. Cái này đôi tổ tôn đúng là thượng văn lễ, thượng hồng vân tổ tôn, bọn hắn cùng Hồng Tiến công tử tần Húc xung đột về sau, lo lắng bị người trả thù, không dám ở thành đô phủ lâu lốc, tiêu một đường đi về phía nam, muốn đến phủ Dương Châu bái kiến một vị thượng văn lễ lão hưu. lưỡng lại không nghĩ rằng, chính đến nơi này tòa miếu ở bên trong, gặp Vương Sủng. Lúc trước Mạc Hổ Nhi cùng Thượng Hồng Vân từng có đối mặt, còn bị Thượng Hồng Vân bắn vài món ám khí, Lữ Tổ Tôn cùng Vương Sủng lại chưa từng gặp qua, cũng không biết đối phương là ai. Thượng Hồng Vân có chút không cam lòng, "Quá, ngươi cũng không phải nhà này trong miếu người, vì sao phải ngăn lại chúng ta?" Chương 31, Tài tử gia nhân, kỳ Phung địch thủ, 31. Vương Sủng tuy nhiên không biết Thượng Vân lễ cùng Thượng Hồng Vân tổ Tôn lưỡng, nhưng có thể mười phần khẳng định, cái này đôi tổ tôn tất nhiên cùng Hổ Cự Quy, chúng nhai không cùng một phe, hắn thở dài một tiếng, nói ra, "Ta cũng mới đến, không khéo phát hiện trong miếu sinh ra mạng, trong chánh điện có thi hài, thật là khó coi, cho nên mới cản trở hai vị." Thượng Hồng Vân hổ hồ nghiêu tiêu lên, "Có án mạng? Sao thấy ngươi cũng không phải là hung thủ?" Thượng Văn Lễ vội vàng bắt được cháu gái đầu bay, quáp, không thể nói lung tung. Vị này tiểu ca mới mấy tuổi, làm sao có thể là hung thủ? Vị này Tứ Bạo đại hiệp Song Vương Sủng vừa chắp tay, nói ra, "Lão hán lâu đi giang hồ, hơi có chút kinh nghiệm, có thể ta đi vào đánh giá. Nhìn xem là cái gì hung thủvarphi án." Vương Sủng không có nhiều hơn nữa ngăn trở, tùy ý Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân lượng tổ tôn xâm nhập chính điện, Thượng cũng còn mà tôi, dù sao lâu đi giang hồ, tài cao mặt lớn, rất có lòng dạ, Thượng Hồng Vân lại chịu không nổi, hên lên. Vương Sùng sau đó đi vào tránh điện, vừa mới gặp Thượng Hồng Vân chạy tới một bên luôn mửa, hiển nhiên là bị trong nổi chi vật cho làm cho buồn nôn rồi. Vương Sùng tiện tay chỉ một đầu khăn tay, đưa tới. Hắn theo Hồng Tiến công tử Tấn Húc trên người trộm đến túi pháp bảo, bên trong có vài chục bộ đồ hoa lệ quần áo, những khăn tay này chi vật đều là quần áo sướng sướng. Thượng Hồng Vân giống như dợi sông lớp biển, ở đâu còn có cái gì cố kỵ, tiện tay nhặt lấy, lau miệng, khó khăn chỉ hoan thở ra một hơi, lúc này mới lo lắng nhìn xem trong tay khăn tay. Cái này khối khăn tay chính là Tô Tú, tính chất là thượng thừa lụa, thượng diện còn có tinh xảo thế nhìn qua có thể biết ngay giá trị xa xỉ. Thượng Hồng Vân cũng có chút ấy nấy, ngượng ngùng nói, làm ô uế ngươi khăn. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, một chút theo dùng vật, ô uế cũng tiểu ô uế. Người lớn một ít chưa? Thượng Hồng Vân nhẹ gật đầu, nang nổ ra một hồi, hoàn toàn chính xác sống khá giả chút ít, chỉ là quay đầu lại vừa nhìn cái kia khẩu bát tô, lại cảm thấy có chút khó chịu, không dám trong tránh điện ở lại đó, vội vàng đi ra ngoài. Thượng Văn Lễ cười một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, trấn an cháu gái. Vương Sùng muốn mượn dùng Minh Sả trí lực, trí cái này khẩu bát tô. nhiều hơn Thượng cùng Thượng tôn, hắn bất tiện lại thuốc sử Minh Sả cũng tiểu cùng lưỡng tổ tôn cùng một chỗ, đi ra chính điện. Thượng Văn Lễ gặp Vương Sùng nhất phái tự nhiên, mây trôi nước chảy, biết rõ kẻ này tất nhiên bất phàm, vội vàng một ôm cổ tay, nói ra, "Lão phu Thượng Văn Lễ, đây là tôn nữ của ta Hằng Vân." Vương Sùng cũng còn lấy thi lễ, cười nói, "Tiểu sinh Đường Kinh Vũ, dương thành nhân sĩ, này đến Dương Châu là hộ tống trưởng bố tìm hiểu hữu." Vương Sùng ngừng lại một chút, lại phục nói ra, "Vừa vặn gần đây, có vị có người ta ở bên trong ra một đại sự nhi, cả nhà bị hơn 300 cậu." Vương Sùng khẩu tài lợi, chỉ là ba sẽ đem sự nhân quả đại tính tưởng. Văn Lễ không khỏi sợ nổi da gà. Hắn tuy nhiên lâu đi giang hồ, cũng chưa từng nghe qua như thế hung hiểm tản nhận sự tình, không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, hỏi: "Thế nhưng mà có đạo thuật chi sĩ?" Vương Sùng hơi khẽ gật đầu, loại sự tình này nhi cũng không có gì hay giấu giếm, hắn tuy nhiên không biết thượng văn lễ lai lịch, thực sự nhìn ra được, lao giả này đi lại vượng vàng, hiển nhiên người mang võ công. Thượng Hồng Vân trong sân, đã tìm được một nguồn tình, vội vàng đánh nữa một thùng nước, không những mình rửa mặt, còn đem Vương Sùng khăn tay cho giật hồ thoáng một phát. Nàng tuy nhiên là nữ hài tử, nhưng ưa thích mua thương làm cho động, cũng không đồ hàng len nữ công, tương giật quần áo cái gì càng là cực nhỏ làm. Thượng Hồng Vân tuy nhiên giàn sạch vài cái, khăn tay bên trên không thấy được dấu vết, như cũng có chút khí tức khó nghe, không, có ý tứ trả lại cho Vương Sùng, vụ trộm bắt khô tàng tại trên thân thể, chuẩn bị buổi tối cực kỳ rửa một phen, trả lại cho người. Này nữ Hải Nhi một mực đều bám lấy lốt hai, nghe Vương Sùng giảng thuật câu chuyện, nàng lau đem mặt, vội vàng quay người trở lại, kêu lên, ra ra, cái này tà phái yêu nhân thật sự đáng giận, rõ ràng lạm sát kẻ vô tội, chúng ta cũng đi hỗ trợ à. Thượng Văn Lễ có chút trầm âm, hắn chỉ cảm thấy gần đây, chính mình tổ tôn Lưu Niên có chút quỷ dị, vốn là tại thành đô Phủ gặp được hội không chế yêu xà thiếu niên, lại phục gặp được màn không nói đạo lý. Võ Công kinh người tuổi trẻ công tử, đã đến phủ Dương Châu, rõ ràng lại phục động chỉnh ngay ngắn như vậy kỳ dị hung hiểm. Thượng Hồng Vân giật ra ra cánh tay, kêu lên, "Chúng ta hành tẩu giang hồ, hiệp nghĩa vị trước, ở đâu có gặp được như vậy thảm sự?" Lại khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Vương Sùng cũng không có kéo người nhập bọn ý tứ, hắn vội vàng kêu lên, "Việc này hung hiểm, hai vị gia lão tôn đấu, hay vẫn là chớ để lẫn vào?" Thượng Hồng Vân không phục kêu lên, "Ngươi chớ để xem nhẹ người, ta Võ Công cũng không kém." Này nữ Hải Nhi thấy trên nhánh cây có một đầu chim chóc, đưa tay tựu là vừa bay đào. Thượng Hồng Vân cựu liên hoàn nguyên nương thủ ám khí thủ pháp được tổ phụ truyền, ngược lại là cực chuẩn, vừa bay dao tiểu bắn trúng đầu cánh bên trên chim chóc. Thượng Hồng Vân dương lên cái cằm, hơi có chút thị uy chi ý. Vương Sùng không khỏi có chút buồn cười, đang muốn nói chút gì đó, lại bỗng nhiên tiểu sắc mặt đại biến. Bị phi dao bắn trúng chim chóc, chẳng những không có một đầu ngã quỵ, ngược lại hú lên cái gì, vỗ cánh bay lên. Cái này đầu chim chóc, càng trên tầng cây, hình thể tựa như chim sẻ, vỗ cánh bay lên, lại đột nhiên lớn hơn một vòng, lại là một đầu màu đen nha. Vương Sùng trong lòng nghiêm nghị, vội vàng Tiên Ma để Tiên ma để luật thức phát động, liên tục đục lỗ 6 tầng mộng cảnh, Vương Sùng chỉ là thân thể nhoáng một cái, bình nhiên vô sự. Thượng văn lễ cùng Thượng Hồng Vân tổ tôn, không có bất kỳ phòng bị, lại cũng không tu hành chi sĩ, lại không có hắn bản lãnh như vậy, lập tức ánh mắt Bentley chìm vào mộng cảnh. Vương Sùng lúc này đây phản ứng nhanh, không có bị kéo vào mộng cảnh, không thể kéo người đi vào giấc mộng, Hắc Hồn Nha đối với hắn tựu không một chút uy hiếp. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, trên cổ tay nguyên dương lên, chỉ là khẽ cái này đầu oa tuy nhiên yêu tà, như thế nào ngăn cản được tiên phi kiếm. Mà ngay cả Vương Sùng thả ra, tại phủ cận tới lui tuần tra cho Lân Minh Sả cũng nhịn không được toàn thân run lên, cô ý đãng xa đi một tí. Thiên gia phi kiếm, bảy tà lui tránh. Thứ hai đầu hắc hồn nha rồi. Vương Sùng đưa tay triệu hồi Nguyên Dương kiếm, thò tay tại Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân tổ tôn phía sau lưng vỗ, thúc dục thiên ma để luật tức, đánh tan tổ tôn hai người một cảnh. Thượng Văn Lễ thanh tỉnh lại, không khỏi rỉu ra một thân mồ hôi lạnh. Thượng Hồng Vân mới ra đời, ngược lại còn không biết lợi hại, tiểu kêu tiếng, quát, thuật, làm cho làm như vậy ác Có loại đi ra, cây thương thật, một hồi. Thư Văn Lễ vội vàng quát lớn một câu cháu gái, sắc mặt vẫn còn có sợ hãi, hắn kinh nghiệm giang hồ phong phú, như thế nào không biết, vừa rồi chính mình tổ tôn lưỡng đến cỡ nào nguy hiểm. Lao hiệp khách tuy nhiên không gặp lấy Vương Sùng ra tay, chém giết hắc hồn nha, dùng thiên ma để luật thức phá vỡ vây khốn bọn hắn tổ tôn một cảnh, nhưng lại suy đoán đến, thiếu niên này sợ là có chút thủ đoạn, gấp bệ bọn túi người hành lễ, tiêu lên, đa tạ tiểu tiên tướng mạo cứu. Chương 32, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 32. Vương Sùng nhịn không được cười lên, nói ra, ta cũng không coi là cái gì tiến trưởng, chỉ là hơi thông chút ít chữ tà yêu thủ đoạn. Thượng Hồng Vân tính tình minh thoải mái, con con quấn tâm tư tiểu ý đi, nghe được tổ phụ cùng Vương Sùng đối đáp, mới hậu chi hậu giác kêu lên, ngươi hiểu được pháp thuật, có thể hay không dạy ta?" Vương Sùng tự nhiên không có khả năng giáo nàng pháp thuật, chính hắn mới bái sư không có mấy ngày, đang muốn luyện chuyển cử tuyệt, bỗng nhiên mi tâm mắt lạnh, diễn thiên châu hóa ra một hàng chữ, đem phi hỏa kích lôi đại pháp truyền nàng. Vương Sùng chưa phát giác ra ngạn nhân, trong bụng thầm mắng một câu, ăn cây táo, rào cây sung thứ độ vận, như thế nào tổng nhớ thương cho ngoại nhân tốt. Diễn Tiên Châu không chút khách khí lại phục đưa ra một đạo cảm giấm mát, nàng này là một tiên hai vân hai cái linh đang một chồng, chỉ là tiên duyên còn chưa gặp nhau và hòa hợp với nhau, người sớm đi đáp thượng giao tình, không biết cỡ nào chiếm tiện nghi. Vương Sùng nhất thời chán nản, còn thật không biết nên như thế nào phản bác. Như thế nào ở đâu đều có thể gặp vỡ, làm vinh dự Nga Mi đệ tử. Bên kia có một tiếng Kim Linh, nơi này có cái Thượng Hưng Vân. Ta chẳng lẽ không nên cùng Nga Mi đệ tử dây dưa. Vương Sùng tuy nhiên phản nàn, nhưng cũng biết Diễn Châu nói không sai. Vân là âm định hưu chỉ định, làm vinh dự phái Nga My ngũ đại đệ tử một trong, lúc này còn chưa nhập đạo. Nếu có thể kết giao, tương lai chỗ tốt vô cùng. Hắn ngâm nghĩ một hồi, trong bụng ám một phát hung ác, nói ra, "Ta sư môn pháp thuật không thể ngoài truyền, gần đây được ngông một vị trưởng bối truyền một môn tiểu pháp thuật, ngược lại là cũng không cấm kỵ, người muốn học sao?" Thượng Hồng Vân kinh hỉ lại ra, vẻ bộn tiêu lên, "Muốn học. Muốn học." Này nữ hải nhi thập phần tung tăng như chim sẻ, lôi kéo hắn đi bên cạnh một tòa hơi chút sạch sẽ thiên điện, làm lượng cái bộ đoàn, ném cho Vương Sùng một cái, chính mình đã ngồi một cái, làm ra chuyên tâm nghe giảng bộ dáng. Vương Sùng tự nhiên sẽ không theo kiệt sắc, một bộ phi kích lôi đại pháp. Thanh Nguyệt đại sư truyền thụ hắn phương pháp này, đưa tặng Trảm Lôi Bảo đao thời điểm, đã nói rõ cùng phàm tục chém hết trần duyên, một đao kia nhất pháp đều quy vương sủng rồi, tự nhiên tùy ý cho hắn đưa. Nếu không có Thanh Nguyệt đại sư có nói vậy pháp, Vương Sủng cũng không dám tùy ý truyền thụ thượng Hồng Vân. Phi Hỏa kích Lôi đại pháp cũng không coi là cao thâm. Vương Sủng nói một lần, thượng Hồng Vân có thể đọc lâu lâu. Vương Sủng lại hơi chút chỉ điểm, thượng Hồng Vân có thể suy một ra ba, nội tính chi tốt, dù là Vương Sùng cũng có thiên tài danh tiếng, như cũng nhịn không đổ sinh ra thêm phần áo rực Quả nhiên là âm định hư lão đạo khâm định, Nga, đạo môn Cái này nội tính, ta không kịp đấy. Vương Sủng truyền thụ phi hỏa kích lôi đại pháp, cố ý lấy lòng, tại Hồng Tuyến công tử Tần Húc trong túi pháp bảo chọn lấy một ngụm trường kiếm, lấy đi ra, đưa cho Thượng Hồng Vân. Hắn đều còn chưa nghĩ ra, nên có lý do gì tặng kiếm, đem một ngụm bảo kiếm lần lượt tại Thượng Hồng Vân trong tay, ngoài miệng lại chưa phát rắc ra kèn, há miệng không nói gì. Thượng Hồng Vân cũng không biết, Vương Sủng bỗng nhiên đưa cho nàng một ngụm bảo kiếm là có ý gì. Cô bé này tính tình hoạt bát, lại là tốt võ, Thuận tay tiểu lấy, nhấn một cái lò xo, đem cái này khẩu trường kiếm ra, không khỏi tiểu tán thưởng một tiếng, hảo kiếm. Cái này khẩu trường kiếm gọi là Phù Quang, chính là lấy phù quang lực ảnh chi ý, xuất từ tiền triều chú kiếm đại sư, Thoát Thoát xích Lê chi thủ. Phù kiếm quang chiều dài ba thước 3 thốn, rộng hai chỉ, thân kiếm vuông dài, mũi kiếm tựa như nguyệt quang, minh như hoàng nước, vốn chính là Thoát Thoát xích Lê là một vị công chúa chế tạo, có phần hợp nữ hài tử chi dụ. Thượng Hồng Vân thoáng múa may, đối với cái này khẩu phù kiếm quang lập tức yêu thích không nỡ rời tay. Thượng Văn Lễ lúc này lại nhiều hơn tâm, nghĩ, vị này Đường Kinh Vũ công tử, nhân phẩm bất phạm, lại phục hiểu được đạo tuật, lại đối với Vân Nhi như vậy tốt, chớ không phải là có chút suy nghĩ. Hắn nhìn liếc cháu gái của mình, Thượng Hồng Vân hình dạng, tự nhiên là ngàn giảm mới tìm được một, hắn lại nhìn lướt qua Vương Sùng, ngược lại cũng hiểu được thiếu niên này xứng đôi nhà mình cháu gái. Thượng Hồng Vân múa may trong chốc lát bảo kiếm, mặc dù có chút không bỏ, rồi lại phục đưa cho Vương Sùng, nữ hài tử này cũng biết, như vậy bảo vật, tất nhiên chân quý phi thường, chính mình tuyệt không thể nhận. Vương Sùng lúc này khó khăn nghĩ ra lấy cớ, cười nói, "Dương ra bản án liên lụy đạo thuật chi sĩ, tất nhiên thập phần hung hiểm. Ta thấy Hồng Vân tiểu thư không có cái tiện tay binh khí, sẽ đem kiếm này tạm mượn, đợi đến tìm ra hung phạm, trả lại ta không mượn." Thượng Hồng Vân nghe được nói như vậy pháp, liền đem phụ kiếm con thu, nói ra Vậy thì mượn một hồi. Nữ hài đem phủ kiếm quang động ở bên hông, lòng tràn đầy đều là vui mừng. Vương Sung nhẹ nhàng thở ra, đang muốn muốn cái biện pháp xử trí trong tránh điện nồi sắt, Thượng Văn Lệ tại bên ngoài hét lớn một tiếng, phương nào tặc tử. Vị này tứ bảo đại hiệp lập tứcwidetilde nổi giận quát liên tục, tựa hồ lấy người làm chủ. Thượng Hồng Văn lo lắng ra ra, một bước tiểu tung ra thiên điện, mắt thấy một cái toàn thân sinh ra màu đen lông vũ quái nhân, đang tại cùng chính mình ra ra động thần lực kinh người, lại trường về bách bộ trường, cho nên hành tẩu giang hồ, cho tới bây giờ đều là tay không sát, theo không sử dụng binh khí. Hắn thi triển quyền cước cùng quái nhân đấu hùng hực khí thế, chỉ là không câu nội vị này tứ bảo đại hiệp quyền cước uy lực như thế nào kia người, đánh vào quái nhân trên người, đều chỉ hội sinh ra bổng đồng, đồng thanh âm, lại không gây thường tổn đối phương. Thượng Hồng Vân run tay tựu là ba khẩu phi đao, sau đó vung vẩy trường kiếm trong tay, tự là một chiêu xuyên vân cầu nguyệt. Toàn thân sinh ra màu đen lông vũ quái nhân, hai tay đột nhiên run mở. Hai cánh tay của hắn tựa như cánh chim, sinh ra được chuẩn bị trường linh, chỉ là quắng gắn, lại không giống như là có thể bay bộ dáng. Quái nhân cùng Thượng Vân Lễ đánh nhau thời điểm, tựu như một chỉ có thể gà mái, lúc này hai tay run hai, tựa như hai mặt tấm trắng. Trước đánh bay Thượng Hồng Vân Phi Dao, cách không vô, muốn đem cô bé này nhị đả bay. Chỉ là quái nhân cũng không có ngờ tới, Thượng Hồng Vân trong tay phủ Kiều Quang, chính là Hồng Tuyến công tử Trần Húc Tư Tạng, Trần Húc tuy nhiên không nên thân, rầu gì cũng là Vân Đại Sơn truyền nhân, đạo nhập tiên cương cảnh giới, chọn lựa đao kiếm, đều là nhất đẳng lợi khí, cũng không tầm thường bảo đao bảo kiếm có thể so sánh. Thượng Hồng Vân trường kiếm quét qua, lập tức đem quái nhân nửa cái cánh tay cho cắt xuống dưới, đao quái nhân tru lên một tiếng. Vương Sùng ở bên cạnh, cũng không muốn thượng đi thủ, hắn một thân sự đều tại kiếm cùng ba đầu minh sả trên người, cũng không muốn bạo lộ cho cái này tổ to lượn. Vương Sùng cũng là tâm tư nhạy cảm thế hệ, lấy ra một ngụm bảo đao, cách không ném cho Thượng Văn Lễ, "Quá, lão hiệp khách." "Thật nào?" Thượng Văn Lễ chính phản buồn, chính mình Bách Bộ Phách không trưởng thương không được quái nhân này, hắn vốn cố tình đem Thượng Hồng Vân trong tay trưởng kiếm đòi hỏi tới, chính mình đi theo quái nhân độc thủ, không cho cháu gái mạo hiểm. Vương Sùng bất ra một ngụm bảo đao tới, Thượng Văn Lễ không cách nào cự tuyệt, lấy tay tiếp nhận, bảo đao nhập thủ, cửu hơi hơi trầm xuống. Dù là tứ bảo đại hiệp, Văn Lễ trời sinh thần lực, lại phục tinh thông cựu nhất điều lang ngoại môn công, có thể nói lực lớn vô cùng, cũng suýt nữa rời tay. Thượng Văn Lễ hơi hơi đánh giá trong tay bảo đao. Nhịn không được kêu một tiếng, hảo đạo. Cái này khẩu bảo đao cũng thoát thoát xích lề chế tạo, tên là Bát Bảo Đả Long. Chương 33, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 33. Bát Bảo Đả Long. Đao này trường 8 thước, trọng 120 cân, lưỡi đao như tuyết, sóng giao trầm trọng, cũng không rang hồ tranh đấu binh khí, nhưng lại dùng tại chiến trận chém búng giết, phá quân sông trận trọng binh nhận, thúc địch phá giáp, sắc bén phi thường. Thượng Văn Lễ Bát Bảo Đả Long down nơi tay, đón gió ra, chỉ là một đao, sẽ đem cái nhân chém thành hai nữa. Cũng mất đi vị này lão Hai tay thần lực mới có thể sử dụng cái này khẩu bảo đao. Vương Sùng khẽ lắc đầu, cái này đầu quái nhân tuy nhiên so với hắn cùng tư đồ hữu đạo, tiến bác nhân, tiểu lục nhi tại Hậu Sơn gặp được hơi chút lợi hại một ít, nhưng cũng có yếu, tuyệt không phải hồ tự quy, chủng nai chi lưu. Hắn có chút chắc tay, quắc, lão hiệp khách hảo đạo pháp. Thượng Văn Lễ tay nâng bảo đao, hắn cũng là con nhân, tựu như Tào Tỷ cùng Thượng Hồng Vân bình thường, nhẹ nhàng đuất thẳng lưao, lộ ra yêu thích không ngừng nghĩa thế hệ, không có khả năng người khác thứ đồ vật. Chi vương Sùng thần bí khó lường, đơn giản có thể tống xuất phụ kia quang, bắt bảo đà long down những bảo vật này, lại sao là tầm thường thế hệ. Hắn cũng không dám cưỡng chiếm vương sùng thứ đồ vật, đang muốn cây bảo đao trả lại cho vương sùng, còn chưa mở miệng, vương sùng tiểu hàm cười nói, cái này khẩu đao, lão hiệp khách tạm thời lưu dụng, miễn cho gặp được đích nhân, ta còn muốn lại qua tay một lần. Những yêu vật này đao thương bất nhập, không có một ngụm hảo bị nhận, liền muốn dùng nhiều phí không có bao nhiêu khí lực. Thượng Hồng Vân quang, có chút tò kêu lên, trên người của ngươi cũng không có cái gì đó, vì sao có thể lấy ra giải như vậy đại hai phần kiếm? Thượng Văn Lễ chính muốn ngăn cản cháu gái Không thể vô lễ, Vương Sủng cười nói, ta có túi pháp bảo một cái, có thể cất giấu không ít vật. Thượng Hồng Vân hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp kêu lên, ngươi thu ta làm đồ đệ được không? Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chết cũng không thể thu. Vương Sủng cười khổ một tiếng, hắn thật muốn thu Thượng Hồng Vân làm đồ đệ, sợ không phải là muốn chết chắc rồi. Thượng Hồng Vân là Nga Mi lão tổ chỉ định, quang đại môn phái đệ tử một trong, hắn không nói đến không có bổn sự thu đồ đệ, tiêu tính toán hắn giảm thu, thực đương âm định hưu thăng, rồi, tự làm cho không chết một người nho nhỏ luyện khí sao? Vương Sủng tay nâng trán, không thể làm gì nói, ngươi muốn bay sư? cũng muốn chọn cái có bản lĩnh, không muốn gặp người tiểu loạn bãi được không? Thượng Hồng Vân khuôn mặt tím đỏ, giắt hắn, hỏi, "Ta thật có thể bái cái có bản lĩnh sư phụ, cũng có thể với người đồng dạng học tiên." Vương Sùng chính tấn nhắc, "Như thế nào mới có thể giải thích, cô nàng này ngày sau là Nga Mi chân truyền đệ tử?" Diễn Tiên Châu lại lần nữa tông suất lạnh lạnh khí tức, "Nàng hội bái tại Huyền Đức môn hạ." Vương Sùng lập tức im lặng, hắn tự tính toán biết rõ thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn cùng Thượng Hồng Vân dự đoán nói, bái sư tại Nga Mi hạ." Ngày sau cô nàng này hỏi sư phụ Vì sao mình có thể giữ biết tiên tri việc này, không biết muốn chém mất bao nhiêu đầu chân ngựa, mới có thể che giấu đi. Mất đi Thượng Văn Lễ lâu đi Giang Hồ, có phần hiểu thiên tối, vội vàng kéo qua cháu gái của mình, hỏi, cái này trong miếu nên xử trí như thế nào? Vương Sùng khoát tay áo, nói ra, tạm thời không cần để ý tới. Vương Sùng càng muốn đem Tổ Tôn lưỡng đuổi đi Dương ra báo tin, chỉ là hắn biết rõ, cái này Tổ Tôn Lượng chưa hẳn chịu nghe lời của mình, tiêu tính toán lúc ấy quay người đi rồi, chỉ sợ cũng sẽ theo kịp, ai cũng như tiểu dân theo đi. Mặc dù có cái này đôi Tổ Tôn, hắn rất nhiều thủ đoạn đều dùng không được, lại cũng nhiều hai cái giúp đỡ. Thửa văn lễ cùng Thượng Hồng Vân Tổ Tôn, vốn là muốn tìm cái địa phương ăn giấc, ngày hôm nay sắp đã sâu, không thích hợp tiếp tục ra đi, tuy nhiên nơi này quá mức quỷ dị, như cũ ý định tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Vương Sùng tuy nhiên cũng không buồn ngủ, nhưng cũng không nên vứt xuống hai người. Ba người cũng không dám tách ra, tại thiên điện ở bên trong, lướt qua mặt đất, Cửu Diên phần mình dàn xếp xuống. Vương Sùng liên tục hai lần gặp được yêu vật, mười thành khẳng định, hồ cửu cuối cùng trùng nhai tất nhiên là mạo hiểm thiên ma đạo, cuối cùng vi chế. Lúc này hơn phân nửa đã biến thành ma vật. Thiên ma đạo đạo chính là là phái, trọng yếu nhất bí pháp, tựu như kiếm quyết tại tiên đạo chính Tông. Hai người này công lực chưa đủ, còn chưa luyện tiểu ngũ âm ma, lục dù ma, vượt qua trường sinh kiếp, muốn mạo hiểm thiên ma đột nói, nha đạo nhân nhất mạch tâm pháp, chỉ sợ cũng thô lỗ vô cùng, quyết không thể triệu hoán đến lợi hại ma đầu, biến thành ma vật, chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại, nhiều nhất cũng không quá đáng đạo nhập tiên cương cấp độ. Chỉ là, hai người đã bị ma đầu phản chiếm thân thể, tất nhiên so không phải thật chính đạo nhập tiên cương thế hệ, thực lực còn muốn giảm bớt đi nhiều. Vương sùng tâm tư cẩn thận, hắn tự nghĩ tiểu tính toán gặp được nguy hiểm, bằng thủ đoạn của mình, cũng có thể ứng phó được đến, ưu tính toán không được, có ngũ gần hạ quang bảo tại thân, cũng có thể vừa đi chi. Hắn nếu không có có này lực lượng, cũng sẽ không độc thân truy tác hổ cự cuối cùng chúng nay. Vương Sùng đã có cảm giác, mình đã nhanh muốn đuổi kịp hai người. Dù sao liên tục hai lần gặp Hắc hồn nha, cái này hai đầu Hắc hồn nha đều có mất đi chủ nhân khống chế dấu hiệu. Vương Sùng đang tại tính toán, chợt nghe được bên người có dầy đặc dài nhỏ hô hấp thanh âm. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, lại chứng kiến Thượng Hồng Vân quanh chân mà ngồi, đang tại nếm thử dược khí. Theo hô hấp pháp môn bên trên, Vương Sùng có thể kết luận, cô nàng này đang tại tu luyện Vương Sùng có chút kinh ngạc, nghĩ, mới quá nghe ta nói một lần, có thể nếm thử tu hành. Âm Định Hưu quả nhiên không có chọn sai rồi chuyên nhân. Hắn theo thượng hồng vân trên người, đột nhiên liền nghĩ đến một tiên hai vân hai cái linh đang bên trong, cùng chính mình liên lụy tối đa mạc ngân linh. Bạch Vân lão ni cô bất công là không giả, mạc ngân linh tư chất cũng sắc thực tốt quá mức. Vương Sùng cũng tự phụ thiên tư hơn người, tại thiên tâm quan mấy năm, cũng không quá đáng mới luyện đạt thông quanh thân kinh mạch. Mạc ngân linh được cứu bên trên Ngami, cũng không có bao lâu, mặc dù có Bạch Vân lão ni cô bất công, ra tay nhân, công trong, thể quanh thân kinh mạch, tiên tiên nguyên, chí tiểu đạo khí có thể không chế phi kiếm, thiên tư quả thực khinh thường cổ kim. Thậm chí tại tiêu giao phủ sắp xếp hạ đại trận, Đô Thiên Liệt Hỏa luyện Nga Mi Đường, Mạc Ngân Linh đều có thể khống chế phi kiếm đấu bên trên một hồi. Cứ việc hao tổn Bạch Vân 50 năm khổ công một lưỡi phi kiếm, còn bị tể băng vân quát lớn một hồi, như cũng xem như tại một đám đồng môn trước mặt ra một cái danh tiếng. Dù sao ngoại trừ tứ đại đệ tử cùng mấy cái đạo hạnh nô cao đồng môn, Nga Mi có thể ngự kiếm đệ tử, cũng không quá đáng 6 người mà thôi, còn lại đệ tử cũng đều không có tu luyện tới một bước này. Đừng nói thiên tâm quan loại này cửa nhỏ nhà nghèo, tiêu tính toán tiên hạ ma đạo chính tông. Như Mạc Ngân Linh như vậy tư chất chuyển nhân, cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, trăm năm hiếm thấy. Nga Mi ba đời tứ đại đệ tử cùng mấy vị đạo hạnh nô cao đồng môn tu thành Thiên Cương cảnh giới, đều là hao tốn mấy năm, thậm chí hơn 10 năm khổ công. Như là Hoa Phi Diệp tu hành mấy gần 10 năm, cũng không quá đáng mới thai nguyên chi cảnh, Tạ Linh tốn bái sư cũng có chút đầu năm, thậm chí còn không bị truyền thụ nhập môn tâm pháp. Như vậy so sánh, Vương Sùng đáy lòng dõng nhiên thở dài một tiếng. Hắn theo không có nghĩ qua, cùng Mạc Hổ Nhi chi lưu so sánh. Chương 34, Tài tử giai nhân, Kỳ Phong thủ, 34 Dù sao cũng là từ nhỏ thì có thiên tài danh tiếng, cứ việc Vương Sùng cũng biết, Thiên Tâm Quan thiên tài đệ tử đi mặt khác đại môn phái, cũng chưa chắc tiểu như gì, nhưng là hắn như cũ chỉ đưa ánh mắt đặt ở những cái kia tú ra bảy luân thế hệ trên người. Tại phái Namy cái kia đoạn thời gian ở bên trong, Vương Sùng đã từng đem mình cùng Namy tứ đại đệ tử, Mạc Ngân Linh thế hệ đã làm so sánh. Hắn tuy nhiên không phục, nhưng nhiều lần so sánh về sau, như cũ có phần để phải. Ưu tính toán mọi người tu hành đồng dạng công pháp, Vương Sùng cũng không tín tâm, tựu nhất định có thể vượt qua như vậy ưu tú nhất Namy đệ tử, coi như là lần nhất đẳng Namy đệ tử hắn cũng không có mười phần tin tưởng có thể ưu mà thắng chi. Mạc Ngân Linh có thể ngắn ngủ mấy tháng quan cảnh, đạo nhập thiên cương, khống chế phi kiếm, vương sùng ngoại trừ lực bất tòng tâm, không tiếp tục ý khác. Hắn tu luyện nguyên dương kiếm quyết cũng có mấy tháng rồi, còn chưa đột phá lựa khí, đợi đến tu luyện tới thai nguyên chi cảnh, có lẽ muốn một hai năm, như vậy trên lệch quả thực làm cho người lẩy bại. Vương Sùng thậm chí sinh ra rồi, muốn hay không thuận tay một kiếm chém thượng Hư Vân, như vậy thiếu một cái đối thủ ý niệm trong đầu. Chỉ là hắn cuối cùng còn có mấy phần lý trí, chính mình tuy nhiên lúc này còn hơn thượng Hồng Vân, lại có nhiều loại thủ đoạn, nhưng âm định Hưu lão tổ chỉ định tam đại đệ tử rất có đại khí vận tại thân, vạn nhất chính mình không thể đắc thủ, như vậy nhiều hơn một cái không chết không ngất cửu nhân. Coi như mình đắc thủ, cũng không quá đáng ác nam nhi, nhưng cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Khó khăn sớm kết giao như vậy nhân vật, lại không nên đi đắc tội, gây ra một cái cửu gia đến, thủ vi không cân ngoan. Vương sủng tâm tình phức tạp, ôn nguyên thủ một, lại không có giống ngày xưa đồng dạng tu luyện, mà là âm thầm đệm tâm thần cùng ba đầu mình xà hợp nhất, chúng quanh tới lui tuần tra. Ba đầu minh xà, một đầu là bạch nương nương, một đầu thanh lân, một đầu cho luân. Vương Sủng đem Bạch Nương nương giữ lại hộ thần, ép Bộc Thanh Lân Minh xả cùng cho Lân Minh xả hướng xa xa thăm dò, hắn biết rõ hồ cừu cuối cùng trùng ai, tất nhiên tại hướng nam phương hướng, cho nên cũng không có quan hệ rót lúc đến con đường. Điều này cũng làm cho hắn bỏ lỡ tiểu hồ Ly Hồ Tô Nhi cùng Yến Kim Linh, cái này hai cái nữ hải tử tìm một chỗ thảo ổ, đang tại rất xa nhìn ra sa miếu nhỏ. Hồ Tô Nhi nhìn thấy Vương Sủng, truyền thụ thượng Hồng Vân Phi hỏa kích lôi đại pháp, không khỏi cho đã mắt đều là hâm mộ, cùng nói, vì sao sẽ không chịu truyền khí chi thuật? Hết lần này tới lần khác gặp nữ tử, pháp Chẳng lẽ là bởi vì ta sinh không tốt xem? Hồ Tô Nhi so sánh toán một phát, chính mình cùng Thượng Hồng Vân, lại so sánh toán một phát Tiên Kim Linh, tự giác luận tướng mạo, chính mình hay vẫn là xuất sắc. Hồ Tô Nhi nghĩ đến, không phải tướng mạo, tất nhiên là vì xuất thân rồi. Ta biến làm nữ hải tử, hình dạng dáng người, ở đâu thua người. Tiêu tính toán khôi phục nguyên hình, cũng là manh manh đát, long sủ, da lông mềm mại, có thể triệt có thể vân về. Tiên Kim Linh con mắt nháy đều không nháy mắt, nhìn miếu nhỏ, căn bản không có tâm tư nghe tiểu hồ ly nhải. Nàng tự giác bị Vương Sung đại ân, muốn báo đáp, lúc này đây chịu cùng hồ Tô Nhi đi ra cũng là hy vọng có thể hỗ trợ. Na ngữ gì bất quá quỷ vật gì yêu vật xuất hiện, chính mình lao ra, Bang Vương xù giết. Vương Sùng cũng không biết, phía sau mình theo hai cái nữ hải nhi, hắn khống chế Minh Sả, một đường thăm dò đi ra ngoài 230 dặm, đột nhiên mi tâm tê dận, một đạo hắc khí vắt ngang, tung tốn ma khí, hàn triệt thấu xương. Không xong. Vương Sùng căn bản không kịp phân biệt ra, do đường Minh Sả nhìn thấy gì? Một đám ma ý mượn nhờ hai cái Minh Sả làm cầu đối, lại nhập hắn hải. Vương ma thức mở ra, để luật thức, thức đa thức cùng sử dụng. Trước dùng mạt na thức phản tử sinh, làm cho men theo minh xả ý thức xâm nhập thức hải ma ý đã mất đi mục tiêu, lại phục thúc dục để luật thức di thức gì ý, phân ra một cái hư giả ý thức, dẫn ma ý được kích. Cuối cùng mới là, vận dụng đa la thức, chuyển hóa thất nhị luyện hình chân khí một đám, hóa thành nguyên dương kiếm khí, kiếm ý như điện, liên quan hắn phân ra hư giả ý thức cùng ma ý cùng một chỗ chém chết. Nguyên dương kiếm ý đến tinh khiết chí dương, nhất khắc chế ma ý, nếu như hàng ma chi uy, trong thiên hạ cũng không có mấy môn tâm pháp so ra mà vượt. Dù sao cái môn này Nguyên Dương kiên quyết, chính là âm định hưu lão đạo, suốt đời kiếm thuật chi góp lại, không giống người thường. Chém chết xâm nhập ma ý Vương Sùng toàn thân đều ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi nguy cơ, nghìn cân treo sợi tóc, nếu là hơi có ứng đối không lo, hắn sẽ bị ma ý xâm lượm, biến thành cái xác không hồn. Vương Sùng chém chết ma ý, một lần nữa đã không chế hai cái minh xả, hắn thuận nhờ minh xả hai mắt, đi quan sát ma khí trùng điền chỗ tại, không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh. Hai đầu ma vật đang tại lăn, lăn lộn lộn chém giết, hơn 10 đầu hắc hồn nha tại bầu trời tối truyện, oa oa quái gọi, tựa hồ tự cấp riêng phần mình chủ nhân trợ, trợ. đầu ma vật sinh ra bảy với cánh bằng thịt, chỉ là đoạn, căn bản không thể ngự không, một đầu khác ma vật toàn thân đều là khối thịt còn đang không ngừng sinh ra thêm nữa huyết nục, sống lại ra vô số huyết nục vội xốc tụ, như trường tiên đồng cỏ và nguồn nước của vũ, đã nhìn không ra tới là cái gì hình dạng. Hai đầu ma vật tựu như hai đầu nhuyễn thịt nhau xé đánh cùng một chỗ, buồn nôn quá nhiều hung lệ. Vương sủng dù sao ma môn xuất thân, lại có luyện tiểu thiên ma thức, mượn nhờ minh xả con mắt, xuyên thấu qua hai cỗ đá hóa thành dị vật thân thể, thấy được gần nút tại hai cỗ ma vật trong cơ thể ma đầu. Hai đầu ma vật trong cơ thể, dâm dạp chằng chịt, ký sinh không biết bao nhiêu ma đầu. Những ma đầu này thậm chí nghi tranh thể xác, cái này hai đầu ma vật thân thể Mỗi một tấp đều có chính mình độc lập ý thức, từng cái ma đầu chỉ có thể khống chế một khối huyết nục, cưỡng ép điều khiển cái này khối huyết nục muốn thôn phệ đồng loại, chuyển hóa yêu ma chi thân thể. Cũng là hồ cựu quy cùng chủng nhai hai người, căn bản không hiểu được ma môn cấm kỵ, mạo hiểm nếm thử thiên ma đột nói, tìm đưa tới vô số ma đầu, những ma đầu này giúp nhau chiến đấu, thậm chí nghĩ đoạt ký chủ thân hình, căn bản không thể triệt để hoàn thành đối với ký chủ thiên ma nhũ hóa. Nếu là chỉ có một hai ma đầu hàng lâm, đã sớm chiếm bọn hắn thân thể, ma nhũ thành công, hóa thành ma vật, bốn tàn sát bữa bãi nhân rồi. Cũng mất đi bọn hắn trêu chọc ma đầu quá nhiều. Lúc này mới chỉ hoàn thiên ma hóa hình, không có ma đầu thành tiểu khí hậu. Vương Sùng nhịn không được thầm mắng một câu, hai cái ngốc hàng đây là câu dẫn bao nhiêu ma đầu xuống. Ưu tính toán vượt qua trường sinh kiếp thế hệ, thì ra là câu dẫn một hai cái ma đầu, nào dám như vậy chơi hỏa. Chắc không được hắc hồn nha đều đã mất đi khống chế, nguyên lai chủ nhân đã sớm chết rồi. Vương Sùng cũng là bất đắc dĩ, Hồ Cửu quy cùng chúng dai, lúc này đã chết không thể chết lại, nửa khẩu hoạt khí cũng chưa từng lưu. Hai người bọn họ tinh phách, sớm đã bị ma đầu nhóm nuốt luôn rồi, lưu lại thân thể cho những ma đầu này lung tung tranh đoạt, ma nhồn phía dưới đều đã hóa thành thiên ma huyết đủ chị bằng mau chóng ra tay, chém giết những ma đầu này. Nếu để cho những ma đầu này tranh đấu xuống dưới, cuối cùng xuất hiện thôn phệ sở hữu đồng loại người thắng, chỉ sợ ma đầu kia vi năng sẽ trở thành giai tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vương Sùng thì thầm một câu, "Ta đi đi cái thuận tiện." Chương 35, tài tử gia nhân, kỳ phong đại tử, 35. Vương Sùng cũng mặc kệ thượng văn lễ cùng thượng hồng vân nghe không nghe thấy, ra thiên điện về sau, tùy một thả người nhảy ra khỏi miếu nhỏ bên ngoài, cổ đã ngũ ổn hà thai lơ lửng. Nếu là đạo nhập thiên cương thế hệ, một ngủ có thể lật đi vài giặm. bất quá mượn ngũ Một hơi bay lên không bay ra tầm hơn 10 trượng, tựu trên không trung định bất trụ thân thể, phiên nhiên chạy xuống. Hắn tuy nhiên lần thứ nhất ngự khí, lại cũng không hoàn loạn, thoáng vận chuyển chân khí, hai chân một trâu địa, lại phục sông lên giữa không trung. Vương Sùng thứ hai khẩu chân khí ngự không hơi lâu, cũng không quá đáng nhiều lực đã thành 7 8 trượng, dù là như thế, cũng làm cho Vương Sùng có chút hào hứng, hắn còn là lần đầu tiên ngự khí bay lên không. Vương Sùng thúc dục ngũ huyền hà quan bảo, vốn muốn đổi một hai canh giờ đường, lại chỉ hao tổn dùng một nén nhang cơ vu. Hắn rất xa thấy được hai đầu ma vật, còn đang dây dưa chầm giết, chân mới chạm đất, thì có một đầu hắc hồn nha đập xuống. Vương Sủng từng có hai lần kinh nghiệm, ứng phó loại này yêu vật, đã là quen tay làm nhanh, tựu là đem tay áo một nền, âm thầm đem âm dương chi khí hóa thành một đoàn truyền qua, đầu kia hắc hồn nha tựu tự con tự lưỡi. Mặc khác vài đầu hắc hồn nha thấy thế, cũng không dám lại phốc lao xuống đến, chỉ ở giữa không trung ba ba gọi bậy. Vương Sủng cũng không để ý tới hội những hắc hồn nha này, hắn phóng điều trị chân khí, đem thất nhị luyện hình chân khí đưa hai ba thành, đưa về thiên địa chi khiếu, lại lần nữa rút ra trở lại, hóa thành nguyên, khí, nguyên quyết, so trước đều hình chân âm lại cùng nguyên dương kiếm hoàn toàn không phù hợp, căn bản không chế không được cái này, khẩu nga mi lão tổ tự tay tế luyện phi kiếm, cho nên chi bằng chuyển hóa làm nguyên dương chân khí. Vương Sùng trước khi cũng không quá đáng luyện đã thông lưỡng đường kinh mạch cùng thủ thiếu dương tam tiêu kinh quan sông huyết mạch rồi, lúc này tất nghị luyện hình chân khí so với lúc trước hùng hổ quá nhiều, chuyển thành nguyên dương chân khí, chỉ là một nén nhang công vụ, tựu một lần nữa luyện đã thông thủ dương minh đại chảng kinh cùng thủ thái thủ kinh, xong, mở lưỡng đường kinh mạch. Tuy không hề chuyển hóa tất nhị luyện hình chân khí, trong cơ thể Nguyên Dương chân khí cổ đãng, đem trên cổ tay Nguyên Dương kiếm chấn động, ngắt âm định hưu truyền lại 12 đạo phù lục, khẽ quát một tiếng, "Đi!" Hết sức chăm chú, thao túng Nguyên Dương kiếm. Nguyên Dương kiếm xuất thế, thông linh biến hóa, lại phục bướng mình, còn chưa lái qua lợi nhuận, sớm đã có chút ít không tiến nhẫn. Hôm nay bị Vương Sủng tốc xử, lại cảm ứng được ma khí, lập tức hưng phấn minh rít gào không ngớt, hóa thành một đạo nghe, khí thế, đầu đang ma vật. Một chỉ ma đầu cảm thấy nguy cơ mắt, rít lên một tiếng. Giữ theo chính mình khống chế một đoàn huyết nục, đột nhiên xung ra, hóa thành một đầu huyết hồng vòi súc tu, hướng Nguyên Dương kiếm đánh tới. Vương Sùng nhẹ nhàng sở pháp quyết, Nguyên Dương kiếm túi không một chuyến, tránh được cái này đầu huyết nục vòi súc tu, chỉ là khẽ quấn, siết chặt đứt huyết nục vòi súc tu, đem ẩn nốt trong đó ma đầu giết chết. Khống chế cái này khối huyết nục ma đầu bị triệt giết, lập tức thì có những thứ khác ma đầu cùng, cấp đoạt cái này khối huyết nục. Vương Sùng nhìn xem cái này đầu ma người, số ngủ, răng, trong lòng vô cùng. Những ma đầu này thật sự là buồn cũng không dám lãnh đạo Trong tay nào âm định hưu truyền lại 12 đạo phù lục biến ảo, Nguyên Dương kiếm kiếm quang xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm rơi xuống đều có một chỉ ma đầu bị trảm, tự như tựa như một đạo đỏ thấm trường trâm, đâm rách huyết lục bọc ngủ. Vô số thiên ma, ma ý ngang trời, đều mơ tưởng xâm nhiễm hắn. Chỉ tiếc, chúng giúp nhau chiến đấu, không có thể khống chế một cỗ thể xác, ma ý không cách nào kéo dài qua hư không, chi bằng mượn nhờ nào đó cầu, mới có thể ma nhuộm sinh linh. Vương sủng gì cũng là thiên ma chi, hiểu được cấm kỵ. Hai cái minh sớm đã bị hắn ép buộc, rời xa nơi đây, đã không có minh xà, ma đầu thiếu đi vào chi vận, Tự nhiên không cách nào xâm nhuận hắn thứ hải. Vệ phần, Nguyên Dương kiếm, Ma đầu chỉ biết bị khắc chế, ở đâu có thể thông qua Nguyên Dương kiếm xâm nhuận Vương sủng thứ hải? Một chỉ ma đầu đột nhiên không kiên nhận chấn đoạn, đột nhiên thao túng chính mình không chế huyết nục cùng bản thể thoát ly ra. Một khối đỏ tươi huyết nục sau khi rơi xuống đất, sinh ra 7, 8 đầu huyết nục vòi xúc tu, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, vòi xúc tu hướng một chỗ dây rừa, cuối cùng hóa ra một đầu cánh tay. Một đầu hồn đột nhiên lao xuống, đầu nhập vào cái này khối huyết bên trong, không trở tay kịp, cái này khối huyết sinh ra cánh tay, tụ dài ra vô số màu đen lởm ngũ. Vương Sùng thế mới biết, chính mình trước khi gặp được quái vật, đến tột cùng là lai cái gì. Bực này ma vật, không thể búng tha. Vương Sùng sợ trong tay áo 12 đạo phù lục, nguyên dương kiếm như điện xẹt qua, ngay lập tức tựu chém cái này chỉ ma đầu. Phù thuộc ma đầu bị chạm, đầu kia hắc hồn nha liền từ viết dục bên trong, muốn muốn tránh thoát đi ra, Vương Sùng đưa tay bay ra một đoàn tuyết qua, cách không đem chi đã thu vào âm dương chi thiếu. Trong lúc mê cấp, vô số ma đầu như cũ dây dưa không dứt, giúp nhau hắc đấu, đối với Vương Sùng không làm để ý tới. Đây cũng là ma đầu tiến tính, chúng chỉ cần có thể xâm nhiễm thân thể, có thể thoát khốn mà ra. Nơi nào sẽ có kỵ đồng loại chết sống. Vương Sùng có thể chém giết ma đầu, đối với còn lại ma đầu mà nói, ngược lại là thiên đại công việc tốt, đồng loại chết khá hơn, hơn rồi, chúng xâm chiếm thân thể tiểu dễ dàng hơn. Vương Sùng vận dụng Nguyên Dương kiếm, chém liên tục hơn trăm ma đầu, những ma đầu này cũng còn không ra hồn, giết dễ dàng. Đấy lòng của hắn thầm nghĩ, chuyến này đánh tới, chỉ sợ cần phải 5 6 canh giờ mới có thể đem ma đầu đều chém giết, cũng không biết hội hay không còn ẩn có biến cố. Vương Sùng lo lắng chính là, ma đầu bị hắn giết một đám, còn lại ma đầu giúp nhau đối với hồ Kiểu quy cùng trùng thân thể nắm giữ thêm nữa, nói không chừng sẽ sớm xác. Hắn trước đây gặp được sinh ra được lông vũ quái vật, tự là thiên ma hóa hình, chỉ là chiếm bộ phận huyết nục, khí hậu còn chưa dưỡng thành, so bình thường võ giả cường không cho phép nhiều. Nếu để cho những ma đầu này chiếm cư thân hình, cắn nuốt sinh linh huyết nục, qua một ít thời gian, sẽ hóa hình, thực lực sẽ thổi hơi bành trướng. Mấy tháng công phu, có thể đạo nhập thiên cương, bay vút lên biến hóa, rốt cuộc khó chế phục. Một đầu ma vật trong cơ thể ma đầu, tựa hồ bắt đầu nôn nóng, đột nhiên có 7, 8 khối huyết ly, tại mặt đất nhúc không ngừng biến hóa, có sinh ra huyết vòi xuất có sinh trưởng cánh tay đùi, thậm chí thay khẩu, lỗ mũi, chỉ là những ma đầu này cũng không hiểu được nhân loại vì sao phải có ngũ quan tứ chi, sinh trưởng tứ chi đều có không trở vẹn, căn bản không cách nào hành động tự nhiên. Một đầu khác ma vật tựa hồ cũng bị cuốn hút, cũng chia liệt chảy máu thì đến, mỗi một khối huyết nục đều thiền kỳ quái quái, khó có thể hình dung. Vương Sùng thở dài trong lòng, thầm nghĩ, ta công lực hay vẫn là chưa đủ, nếu là tu hành ma môn liệt hỏa, hay hoặc là đạo môn cương lôi, lúc này một đạo ma hỏa, hay hoặc là lôi pháp xung dưới, nhưng ma đầu này đều muốn đều cho cho. Chỉ tiếc, Vương Sùng muốn những thủ đoạn này, ít nhất cũng phải đạo nhập thiên cương mới có thể tu hành, hắn lúc này liền trông mơ giải khát đều không có hy vọng chỉ có thể như cũng dùng âm định hưu láo tổ 12 đạo phụ lục, không chế nguyên dương kiếm chém giết ma đầu. Chương 36, Tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 36. Những ma đầu kia tựa hồ đã có tác động bình thường, càng phân liệt càng nhiều. Hai đầu ma vật rất nhanh tự không thành bộ dáng, phân liệt thành mấy chục khối huyết nục, trên mặt đất uốn qua uốn lại. Không xong. Nếu để cho những ma đầu này đảo tẩu một ít, có thể vượt quá mức nguy hiểm. Vương Sùng núi có ý nghĩ này, thì có một đầu hắc hồn nha bị tác động, đầu nhập vào một khối huyết nục bên trong, cái này khối huyết nục sinh ra màu đen lơ ngũ, rõ ràng không có giải ra cánh tay đuổi, mà là sinh ra hai cánh Hai cánh chấn động, chớp hai cái, lại người bay lên trời. Một khối huyết nục sinh ra hai cánh, vỗ cánh bay lượn, nói không nên lời quỷ dị. Vương Sùng chỉ Huy Nguyên Dương kiếm đi chạm, lại thủy chung chậm một đường, công lực của hắn chưa đủ, cũng chỉ có thể ngự kiếm 20 bước, cái này khối huyết nục bay lên không, rất nhanh tiểu vượt ra khỏi hắn ngự kiếm cực hạn. Vương Sùng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn qua, cái này khối huyết nục càng bay càng cao. Chi bằng, Vương tham một đầu minh xả. Vương Sùng cắn răng cái, đầu cho Minh xà. đột nhiên từ hư không thân, một ngụm nuốt cái kia khối sinh ra hai cánh Lúc này đây, Vương Sùng không tiếp tục cố kỵ, làm sơ đem ra sử dụng, cái này đầu cho Lân Minh xà lao xuống xuống, miệng khổng lồ mở ra, sinh ra bàng bạc hấp lực, đem trên mặt đất tán liệt huyết nục chi khối, đều nuốt hấp đã đến trong bụng. Những tiên ma kia phụ thể huyết nục khối, tựa hồ biết rõ thay vạ đến nơi, hối hận ngực xuôi, có sinh ra vô số vòi xuất tụ, giao thoa chạy như điên, có điên cuồng lúc nick, có dứt khoát hóa thành viên thịt, hưu hưu nhấp nô. Chỉ là những huyết nục này ma khối đều chạy không thoát Minh Cái này đầu cho Minh chỉ là một lát, sẽ đem trên mặt đất nuốt luôn sạch sẽ. Ma đầu ở đâu là ăn ngon hay sao? cho Lân Minh Sả thân bên trên truyền ra bài chướng ma ý, một đôi tròng mắt cũng chuyển thành đỏ thẫm, ra sức dãy rựa, muốn thoát ly Vương Sùng nắm giữ. Cũng mất đi ma môn bí truyền, trời sinh cựu vì khắc chế thiên ma sáng chế, tu tính toán thiên xà vương kinh loại này ngoại đạo, cũng có chống cự thiên ma chi pháp. Thiên xà vương kinh luyện tiểu minh sả, cũng không sinh linh, thiên ma chỉ có thể nhuộm hóa hữu tình chúng sinh, không cách nào xâm nhiễm minh sả bực này vô tình yếu vận, chỉ có thể tiếp minh sả vi thông đạo. Điên cuồng ma thức, ngăn cản theo cho Minh người truyền đến ngập ma ý, một tiếng quát chói tai, mở ra huyền mệnh chi thiếu. Mà môn cấp phái trọng yếu nhất công pháp, tựu là Thiên Ma Đoạt Đạo chi pháp. Thiên Tâm Quan duy nhất Thiên Ma truyền thừa, tựu là Năm Thức Ma Quán. Thiên Ma Ngũ Thức tựu là Thiên Tâm Quan duy nhất truyền thừa Thiên Ma Đoạt Đạo chi pháp. Vương Sùng nếu là tu thành Ngũ Âm Ma, Lục Dụ Ma, vượt qua trưởng sinh kiếp, có thể dùng Thiên Ma thức câu dẫn ma đầu hàng lâm, trái lại thôn phệ ma đầu tinh khí, cướp lấy ma đầu pháp lực thần thông, thành tựu bản thân. Vương Sùng hiện tại pháp lực, xa xa không đến cái kia to như vậy bước, căn bản không dám đi nh ma đầu, càng không dám đi Thiên Ma Đoạt Đạo, nhưng là hắn lại có biện pháp phong ấn những ma đầu này. Mạt Na thức có thể, Câu Thông Âm Dương, phản tử sinh. Mạt Na thức mở ra Huyễn Mệnh Chi Khiếu, dùng có thể chuyển sinh chết, nạp hư không. Huyễn Mệnh Chi Khiếu mở ra, cho Lân Minh Sả kìm lòng không được, ưu tìm nơi nương tựa mà đi, mặc dù trong cơ thể vô số thiên ma chiếm triếp, như cũng không thể ngăn cản bước này bản năng. Vương Sùng tinh thần, thật giống như tại siết đi dây bình thường, theo Túng Tiên ma thức, khống chế Minh Sả, sử chi đầu nhập Huyễn Mệnh Chi Khiếu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Theo cho Lân Minh Sả nuốt vô số thiên ma nhuận sát, cho Vương Sùng mồ địa, đến Đợi đến cho Lân Mệnh Chi khiếu. Vương Sùng đặt nông ngồi trên mặt đất, toàn thân tựa hồ cũng muốn hư thoát. Vừa rồi sinh tử một phát, như thế hắn khống chế không nổi, làm cho thiên ma chạy ra, nên đón hắn tất nhiên là không thể vãn hồi cục diện. Vậy thì thật là, đại thế đi vậy, cho Lân Minh Sả cho đã thu vào huyền mệnh chi thiếu, cái này đầu Minh Sả về sau cũng không thể đem ra sử dụng rồi. Có thể dùng một đầu cho Lân Minh Sả phong ấn vô số ma đầu, đã là kết quả tốt nhất, Vương Sùng sâu sắc thở dài một hơi, thỏ tay phất một cái, thu nguyên dương kiếm. Nha đạo nhân giáo đồ đệ, thực không ra hồn, điểm ấy đạo hạnh, cũng dám câu dẫn ma đầu. Vương Sùng nhả một câu, tiệm vận công lực, đem nguyên dương chân khí lại phục viên và chuyển nghệ vi thất nghị luyện hình chân khí. Vương Sùng lúc này ở đây Pháp, không có đem thất nghị luyện hình chân khí toàn bộ chuyển hóa, cố mà không cần một lần nữa đả thông kinh mạch, nguyên dương chân khí một lần nữa hóa thành thất nghị luyện hình chân khí, hợp thành vào kỳ kinh bát mạch, lập tức như Giang Hà nhập biển. Vương Sùng thở hắt ra, chỉ cảm giác mình thất nghị luyện hình chân khí tựa hồ lại cường thịnh một này, xà, qua một, nương nương một quấn, lại, trong của hắn. Vương Sùng hơi chốt qua, Tiêu khẳng định này tất nhiên là ghi lại cửu nha hiểm thần thuật thiết quấn, hắn ngẩn đầu nhìn một cái bầu trời bồi hồi hơn 10 đầu hắc hồn nha. Những yêu vật này đã mất đi chủ nhân, hoảng sợ sợ sợ, hoa hoa gọi bậy. Minh xà cũng thế, hắc hồn nha cũng thế, đều là dùng nhân loại huyết nục cùng tinh hồn, sinh sinh luyện tạo ra đến tinh quái, trời sinh thì có đặc thù dị năng. Ma môn chi sĩ thói quen yêu dùng những tạo gian này yêu vật hành động hộ thân đấu pháp chi dụng. Vương Sùng lấy được cửu nha hiểm th Vương Sùng cũng không rảnh tu phục những hắc hồn nha này, thúc giục Câm Dương chi khiếu, đem hơn 10 đầu hắc hồn nha cùng một chỗ thu. Làm xong chuyện này, hắn cũng không hề dừng lại, như cũ thúc giục Ngũ Luẩn Hà Quang Bảo, chạy về này tòa miếu nhỏ. Vương Sùng toàn lực chạy đi, không bao lâu, một hơi lơ lửng, rất xa đã thấy được này tòa miếu nhỏ, đã thấy 4 đoàn bóng dáng đang tại chiến đấu. Hắn một hơi khống chế bất trụ, lập tức rơi rơi xuống. Cũng may Vương Sùng còn có chút võ công, một cái diêu tử xoay người, phiêu nhiên rơi xuống đất, trước tiên đem Nguyên Dương kiếm cùng Ngũ Luẩn Hà đều đã thu vào thái hoàng, như cũ làm cho Bạch Nương Nương ngậm trong mồm tại chỗ miệng. Lúc này mới thi triển khinh thân cơ vụ, chạy tới trong miếu nhỏ. Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân Tổ Tôn đã cùng Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi cùng Tiễn Kim Linh chém giết thấy năm tính. Thượng Văn Lễ Võ Công chắc tuyệt, đã là tiên thiên nhất lưu, Tiễn Kim Linh thì ra là thân thể nhẹ duệ, còn có thể trèo chống nhất thời. Thượng Hồng Vân là tổ phụ một tay dạy dỗ đến, võ công cũng có phần không tầm thường, Tiểu Hồ Ly căn bản đấu không lại nàng, lúc này đã hóa nguyên hình, đầy sân nhỏ vung ra tiểu móng vuốt chạy như điên, Thượng Hồng đao, Bất kể là theo diện bên trên, hay vẫn là trên thực chất Tiễn Kim Linh cùng Tiểu Hồ Ly đều rơi xuống hạ phòng, tràn đầy nguy cơ. Vương Sùng một thả người bay qua tường đây, nhịn không được trong lòng cười khổ, quát to một tiếng nói: "Đều xin dừng tay, này nữ hải nhi là ta văn bối, Tiểu Hồ Ly chính là nhà của ta dưỡng tiểu Sùng, không phải cái gì địch nhân." Thượng Văn Lễ nghe được, vội vàng rút lui tay, Thượng Hồng Vân cũng dừng tay, này nữ hải nhi có chút ngượng ngùng, mới tự Vương Sùng trong tay được chỗ tốt, tiu đuổi giết người ta vãn bối cùng sủng vật, thật sự quá không thể nào nói nổi. Chương 37, tài tử giai nhân, kỳ phong đi thủ, 37 Tiểu hồ ly bị khuất lúc buốt, bốn chảo chạy như điên, nào vào Vương Sủng trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn mút dẻp, để lại sinh gào khóc. Vương Sủng cũng là bất đắc dĩ, hắn nào biết đâu rằng, cái này hai cái nữ hài tử rõ ràng cũng theo đi lên. Hắn đem tiểu hồ ly cầm lấy cổ ra, ném xuống đất, đem Yến Kim Linh chiêu đi qua, đối với Thượng Văn Lệ nói ra, này nữ hài nhi trời sinh sẽ không nói chuyện, muốn là cũng không biết giải thích, có lẽ trách không được lao hiệp khách hiểu lầm. Thượng Văn Lệ cũng không lắm không biết xấu hổ, gấp đội vàng khom người thi lễ, cho Yến Kim Linh xin lỗi. Yến Kim Linh cũng không phải để ý, nàng trời sinh người mang dị khí, so Viên Hầu còn muốn linh hoạt. Tuy nhiên tại thượng văn lễ bắt bảo đả lòng giới lao, nguy hiểm vật thuần, nhưng là này nữ hài nhi trời sinh cá lớn, cũng không thấy được có cái gì. Thượng Hồng Vân lúc này, cũng vẻ mặt xấu hổ, có chút nhắn nhó đã đi tới, trước cho Hiến Kim Linh nói lời xin lỗi, lại cùng tiểu hồ ly sáng một cái, có chút không phục nói, ta ở đâu ngờ tới, đường công tử rõ ràng còn thu dưỡng loại này tiểu sủng, vừa rồi công tử không tại, ta lại gặp được cái này. Nàng có thể biến hóa, liền cho rằng là cái gì yêu quái. Tiểu hồ ly nước nở nghẹn nào vài tiếng, con mắt vùng ngủ chuyện, trong nhất thời còn chưa nghĩ kỹ lý do thoái thác, tâm tư linh. Biết rõ Vương Sủng cũng không nhất định che chở nàng, ngay tại chỗ đánh nữa lăn một vòng, biến thành một cái áo trắng tiểu nữ, liễu dịu kêu lên, bất quá là hiểu lầm, vị tỷ tỷ này cũng không muốn để ở trong lòng. Tiểu Hồ Ly đoạt trước nói lời này, làm cho Thượng Hồng Vân đông nhiên sinh ra hảo cảm, chính cô ta làm kém, đối phương lại bảo vệ chính mình mặt, nhất là tiểu Hồ Ly rõ ràng có thể biến hóa thân nhân, nàng nghe nói qua như vậy tinh quái, nhưng chưa từng thấy qua, lúc này cũng rất có hiếu kỳ, vội vàng hỏi, vừa rồi có thể đả thương người chưa? Ta còn chưa thấy qua có thể biến hóa tiểu hồ Ly. Hồ Tô nhi miệng, cảm thấy vị quất, nhưng lại vẻ mặt gió xuân, con mắt nháy nha nháy. Quéo lại Thượng Hồng Vân, Tiểu Châu đầu gẻ thai, cũng không biết nói gì đó thân mật lời nói, Thượng Hồng Vân rõ ràng bị trêu chọc nợ nụ cười lên tiếng. Thượng Văn Lễ lâu đi ra hồ, tuy nhiên cũng đã gặp mấy lần tinh quái, nhưng người yêu khác đường, hắn đều là gánh chịu hoàn toàn coi chừng cũng không dám dễ tin yêu vật, càng không dám nhượng gần. Nhưng là Vương Sùng rõ ràng cho thấy người mang đạo thuật, tiểu hồ ly hồ tô nhi, cũng biểu hiện ra ngoài, ôn nhu mê tử, cũng không có gì hung ác trong miệng, Lao hiệp khách cũng nhịn không được nữa thầm nghĩ, tu tiên người, quả nhiên tiêu giao, ngôi như vậy một đầu tiểu hồ ly, ngày bình thường không biết như thế nào hiệp chơi. Nghĩ tới đây,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 muốn thiếu thiệt nhiều phiền toái. Thượng Văn Lễ, Thượng Hưng Vân, Tiễn Kim Linh đều không có chút nào hoài nghi, tiểu hồ ly hồ tô nhi, tuy nhiên cảm thấy nhà mình công tử có chút biến hóa, lại cũng không dám ngôn ngữ. Một đêm này, không tiếp tục sự tình khác. Vương Sùng tại trong miếu nhỏ nghỉ ngơi một đêm, trời vừa sáng, tự đề nghị quay lại Dương ra Trang viện, Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hưng Vân, tự nhiên cũng không dị nghị. Một chuyến mấy người mới ly khai miếu nhỏ không bao xa, thì có một chi đội kỵ mã lao nhanh mà đến. Vương Sùng xa xa nhìn thấy, cầm đầu đúng là cùng Tư Đồ đạo, mà ngay cả Yến Bất Nhân cũng kẹp ở trong đội ngũ. Vương Sùng tiện tay nhấn một cái yến kim linh phía sau lưng, thúc dục thất nghị luyện hình thuật, đem trong cơ thể nàng dị khí kể hết trân áp, đã không có dị khí, yến kim linh tỏ nhìn, tuy bất quá là cái gầy yếu tiểu nữ hài nhi, cũng không một tia dị trạng. Yến kim linh vốn đang có chút sợ hãi, nàng không sợ cùng Thượng Văn Lễ đấu cái sinh tử, cũng không sợ tao ngộ cái gì yêu vật, nhưng lại thật là người phải sợ hãi, lo lắng những người này hô đánh tiếng tiêu giết. Vương Sùng bàn tay đặt tại nàng phía sau lưng bên trên, này nữ hài nhi tiểu toàn thân run lên, đợi đến cảm giác được, trong cơ thể dị khí đều bị đặt ở trong kinh mạch, tuy không khỏi lộ ra vài phần cảm kích chỉ là nàng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể hừ nhẹ hai tiếng, tiểu như con mèo nhỏ tiểu cầu tại ngái ngủ. Tiên bác nhân xa xa nhìn gặp nữ nhi của mình, không khỏi quá sợ hãi, cũng bất chấp gì khác, thả người nhảy lên, thi triển kinh công, đổi tại tất cả mọi người phía trước, vọt tới trong miếu nhỏ. Tao tỷ cùng Dương ra một đám thiếu niên, còn có các lộ võ lâm hào kiệt, thậm chí kể cả Kim Nguyên tông môn hạ mấy cái đồ đệ, đều rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Tình Vũ cái này lão bộc, võ công rõ ràng cao minh như thế. Tiên bác nhân nhào tới nữ nhi của mình trước người, phát hiện trên người nữ nhi cũng không hắc khí, lúc này mới sâu sắc thở dài một hơi cũng không rảnh trấn an con gái, vội vàng cùng Vương Sủng xin lỗi, Kim Linh có thể cho công tử trèo trọc phiền toái. Vương Sủng cười nhẹ một tiếng, nói ra, các nàng hai cái chạy ra, thật cũng không gây phiền phức gì, tự là suýt nữa bị còn lão hiệp khách cho chém. Thượng Văn Lễ tuy nhiên tự phụ một thân võ công, nhưng vừa rồi yến bắt nhân thi triển kinh công, lại làm cho hắn trong lòng âm thầm căm phục, biết rõ cái này đạo trang cách tán mặc trung niên đại hán, võ công tuyệt không thua kém chi mình. Vương Sủng tận miệng một là trêu chọc, hắn cũng không dám không lo thực, gấp gấp, ấy công tử đi ra ngoài rồi, ta không biết nếu như yêu, ra tay lố mãng chút ít, mong rằng đại trách. Tiên bác nhân nhìn Thượng văn lễ liếc, vốn trong lòng có chút hoan khí, chậm nhớ tới một người, hỏi: "Thế nhưng mà tứ bảo đại hiệp ở trước mặt?" Thượng văn lễ cũng không có ngờ tới, rõ ràng bị người khám phá thân phận, gấp nói gấp: "Đúng là lao phu." Giang hồ phê số cũng không lo được thực. Tiên bác nhân đang theo Thượng văn lễ tự lễ, tao tùy đám người đã dục ngựa phi chạy tới, hét lớn: "Đường tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào sớm đã thành một bước?" Vương sùng tìm cái lấy cớ, nói ra: "Ta nửa đêm phát hiện một đầu quái vật lén lén lút, lút nhìn trộm viện, nhất thời xúc động, tiu xuống dưới, ở chỗ này đụng phải còn lão khách, hợp lực chém giết cái này đầu quái vật."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 Việc này không lớn hợp lý, yến bác nhân, Thừa văn Lễ đều không giống như là cùng hung cực ác thế hệ, như cũng đem Vương Sủng cái này một ít người hoài nghi. Chương 38, Tài tử giai nhân, kỳ phong đi thủ, 38. Cái này đường công tử vốn sẽ tới lịch cổ quái, cùng ta sư đệ kết bạn thời điểm, hay vẫn là lẻ loi một mình, hiện tại chẳng những nhiều hơn cái võ công cao cường lão buộc, còn nhiều thêm hai người thị nữ, hôm nay lại xuất hiện lưỡng tổ tôn. Nếu nói là người này không có vấn đề, nơi nào đến nhiều như vậy trùng hợp. Hung thiên tệ là tất cả đem mọi người Tuy nhiên đẩy cái bụng nghi vấn, lại cũng sẽ không cùng vương sủng bọn người ác ngựa tương hướng, ngược lại càng phát ra lộ ra thân cận, muốn lấy hỏi mấy người chi tiết. Thượng Văn Lễ ngược lại là không có gì có thể giấu giếm, Hùng Thiên Tề hỏi, hắn đã nói thân phận của mình. Hùng Thiên Tề nghe được tứ bảo đại hiệp Thượng Văn Lễ tục danh, trong lòng không khỏi đi thêm vài phần hoài nghi. Thượng Văn Lễ cùng sư phụ hắn Kim Nguyên Tông chính là cùng thế hệ, cũng hơi có giao tình, càng là trên giang hồ uy danh chắc lấy tiền mối, Hùng Thiên Tề nghĩa, hỏi Thượng Văn Lễ vì sao xuất hiện tại đây. Thừa văn Lệ Tuần Miệm đã rồi, Hùng Thiên Tệ ngược lại là tin tưởng bọn họ tổ tôn cũng không phải là cùng Vương Sùng có cái gì liên quan, chỉ là càng thêm khó hiểu Đường Kinh Vũ trên người nhiều loại kỳ quặc. Tao ti bọn người phát hiện quái vật thi thể, lại phát hiện một nồi nhà mình thân nhân bằng hưu huyết nục, ở đâu còn đuổi theo từ bỏ ý đồ. Cả đám lên ngựa lên ngựa, dẫn đường dẫn đường, một nhóm người này ở bên trong nhiều hơn một cái Hùng Thiên Tệ hảo hữu Chí giao, Tam nhãn thần bắt khâu Hưng Lâm, người này thói quen tiện truy tung, dẫn theo mọi người tụụ một đường đuổi theo. Hùng Thiên Tề tuy nhiên vẫn cảm thấy, Vương Sùng trên người trùng hợp quá nhiều, nhưng lo lắng sư đệ người, hay vẫn là đi theo đại đội nhân mã đuổi theo. Yến bác nhân cùng Thượng văn Lễ biết rõ Vương Sùng bất phàm, dùng hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, Yến Kim Linh, Thượng Hưng Vân, tiểu hổ Ly Hồ Tô Nhi, đều làm không được chủ. Vương Sùng đưa mắt nhìn Tào Tỷ cùng đại đội nhân Mã Hưng Nam, mỉm cười, nói ra, chúng ta cũng theo sau à. Vương Sùng tự tay đã chấn áp hai đầu ma vật, biết rõ hổ Cửu cuối cùng trùng nhai cũng đã không tại nhân thế, cũng không muốn tiếp tục truy tác, chỉ là hắn tự tự quay lại, cũng thực sự quá không hợp với lẽ thượng, đành phải cố mà làm, làm làm bộ dáng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cùng Tào người nói ra trần tướng. Dù sao nói ra trần tướng, không nói ra chính mình nhiều loại bí mật cũng không nên thủ tín tại người, vì thủ tiến một đám phàm tục, tự bạo lộ bí mật của mình, Vương Sùng cũng tuyệt không chịu làm. Về phần Dương gia thảm án, Vương Sùng coi như là thay Dương gia người báo thủ, hắn cũng không cần những người này cảm kích, bỏ mặc những nhiều người này phí chút ít khí lực, với hắn mà nói, liền cũng không coi vào đầu công việc. Mấy người bọn hắn người đều không có ngựa, Vương Sùng lại không có quá mức nhiệt tâm, một đoàn người liền cũng không có thi triển phi công, chỉ là đi bộ còn hơn, chậm rãi mà đi. Đi ra không bao xa, Vương tiểu chứng kiến tư đồ hữu đạo khiên một con ngựa, tại đạo tướng hầu. Vương Sùng cười hô, có đạo hình, như thế nào không đợi kịp bọn hắn lại chờ chúng ta làm chi? Tư đồ Hữu Đạo sắc mặt phức tạp, sâu kín hỏi một tiếng nói, đường tiểu huynh đệ thế nhưng mà đạo thuật chi sĩ. Vương Sùng sắc mặt cổ quái, hỏi ngược lại, có đạo huynh như thế nào làm nghĩ như vậy? Tư đồ Hữu Đạo thở dài một tiếng, nói ra, nếu là cái này cũng nhìn không ra, ta tư đồ Hữu Đạo cũng không tránh khỏi quá ngốc ngu rồi. Vương Sùng ha ha cười cười, không làm ngôn ngữ. Tư đồ Hữu Đạo mặt mũi tràn đầy hy vọng, hỏi, không biết kinh vũ tiểu đệ có thể không truyền ta đạo pháp. Vương Sùng mỉm cười, hỏi ngược lại, đệ bái huynh có thể ném nhà cửa nghiệp, theo ta đi tu hay sao? Tư đồ Hữu Đạo có chút không bỏ mà hỏi. Chẳng lẽ không có thể vừa đi học, một bên tu hành? Kinh Vũ tiểu đệ truyền ta đạo pháp, ta trong nhà tu hành cùng xuất gia tu hành có cái gì khác nhau? Không cần nhất định phải ném nhà cửa nghiệp, nói vứt bỏ công danh. Vương Sùng suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười nói, nói cũng đúng. Ta nơi này có một quyển sách phi hỏa kích lôi đại pháp, có thể chuyển cùng Đức bái huynh. Tư Đồ hưu đạo lập tức vui mừng, không nốt lời đạo tạ. Thượng Văn Lễ cùng Yến bác nhân, hai người giúp nhau nhìn một cái, bỗng nhiên đều đã có một cái quyết đoán, thái độ đều làm vi diệu cả biến. Trước khi Thượng Văn Lễ còn lấy tuổi khoe khoang, dù sao hắn cũng là võ lâm tiền bối, tên tuổi cực văn sáng. Đối với Vương Sùng cũng là ngang hàng nhỉ tới, cũng không tự nhẹ, lúc này lại học được hiến Bác Nhân. Vương Sùng mặc dù đối với bên ngoại Xương Nghiên Bác Nhân là trong nhà lão buộc, nhưng lại có chút tôn kính, cũng không khinh mạn. Tiên bác nhân cũng chỉ là dùng ân công đợi trì, cũng không có thật sự tự cho mình là gia phó, lúc này lại có chút thay đổi tư thái, trong nội tâm đã nhận định, Vương Sùng tiểu là nhà mình công tử. Vương Sùng kỳ thật cũng, cũng không có gì thâm ý, cùng hắn nghĩ đến, nếu là tư đổ hữu đạo nguyện ý cùng hắn vào núi đi tu hành, mới là sâu sắc phi toái. đồ hữu đạo cũng không phải lý độ người này, sư phụ lệnh Tô Nghị có thể chưa chắc sẽ thu. Hắn cũng không biết là, tư đồ hữu đạo tham luyến hồng trận, là bỏ lỡ cái gì tiền duyên, Vương Sùng mình cũng không có thể có cái gì tiền duyên, làm sao có thể đủ cho tư đồ hữu đạo. Về phần phi hỏa kích lôi đại pháp, dù sao Thanh Nguyệt lão hòa thượng đều đã đoạn duyên pháp, tự nhiên tận theo hắn xử trí, cũng không kém nhiều truyền muốn hai người. Về phần thượng văn lễ cùng Yến Bất Nhân, như vậy đổi mới cái nhìn, hắn càng là không để trong lòng, chờ lệnh Tô nhị trở về, dẫn hắn vào núi đi tu luyện, những người này. Hắn cũng không có bản lãnh gì tu lưu. trong nhất là đệ tử, hai cái cô nàng ông nội hỏa cha có thể nào không có chỗ đi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 Thượng văn lễ cùng Trượng Hồng Vân Tổ Tôn, năm cái đều vui mừng vô cùng, tiểu hồ ly hồ tô nhi lại sâu sắc bi thúc. Nàng lấy khẩu phong, có thể biến hóa thân nhân, nhưng lại cũng không thông cái gì đạo hạnh pháp thuật, tuy nhiên theo yến bắc nhân phụ nữ trong tay, lựa lại quí hoa thần cường cùng ngũ sắc mai hoa cương sát, lại không có luyện khí pháp quyết, chỉ có thể nhìn trông mà thèm, không cách nào tu hành. Phi hỏa kích lôi đại pháp, những người khác tu hành không có vấn đề, tiểu hồ ly lại hết lần này tới lần khác luyện không được, Nàng là xuất, xuất thân, sợ nhất lôi hỏa, nào dám tìm đường chết đi luyện. Tiểu hồ ly con mắt nháy nháy, chỉ cảm thấy lúc trước chính mình ném nhà cửa nghiệp, theo vị này đường công tử, chính là bình sinh thông minh nhất quyết định. Chỉ là, cũng không biết nhà mình công tử, khi nào mới có thể cho nàng một chút chỗ tốt. Vương Sùng giáo sư mấy người trước tiên đem phi hỏa kích lôi đại pháp khẩu quyết học thuộc lòng, lại phục chỉ điểm thiếu nghi, trước sau bỏ ra lưỡng ba canh giờ, phía nam trên đường lớn, móng ngựa lập đặc, đặc, tàu tỷ bọn người đã sớm trở về. Vương Sùng gặp Tào Dương hai nhà cùng giang hồ hào kiệt quanh co khúc hiệp trở về, liền im ngay không tại giản thuật. Nhân, văn lễ, tư đồ hữu đạo cũng biết việc này chính là bí trong bí mật, tu vạn phần cẩn thận, không thể cho bên ngoài người biết được cũng đều cảm thấy mỹ mãn, chỉ cảm thấy lần này thu hoạch không nhỏ. Chương 39, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 39. Thượng Hồng Vân, Yến Kim Linh, tiểu Hồ Ly Ba nữ hài tử, Liễu Dữu, rõ ràng ngắn ngủi nửa ngày, quan hệ tiểu trôm vô cùng tốt. Chỉ có điều Yến Kim Linh không nói đến lời, đều là Thượng Hồng Vân cùng tiểu hổ Lý đang nói chuyện. Tao tí lúc này đây, tìm thấy được một ít gì đó, có chút giều võ dương ai. Tam nhãn thần bắt câu Hưng Lâm cũng một bộ lập có công lớn lao bộ dáng, chẳng những oai anh phát, nói chuyện cũng lớn tiếng rất nhiều, rất có chút ít gióng nghe lén câu Không khỏi nhịn không được cười lên. Những người này điều tra đã đến mặt khác một đám thi hại, còn đã tìm được một ít tố pháp sự thứ đồ vật, Tam Nhãn Thần Bắt Khâu Hưng Lâm bằng những vật này, phán định sát hại Dương gia cao thấp hơn 300 khẩu yêu nhân bị tà pháp cản trả, đã chết không toàn thây. Hung Thiên Tệ tự nhiên muốn cho hảo hữu chống đỡ mặt mũi, cũng dốc hết sức ủng hộ Tam Nhãn Thần Bắt Khâu Hưng Lâm thuyết pháp, đã cho rằng yêu nhân đã chơi với lửa có ngày chết cháy, tàu hỏa nhập ma. Tao cơ hồ không có đi sang sum hộ, kinh nghiệm chưa đủ, đương nhiên cũng đã tin tưởng cái này thuyết pháp, về phần những cái kia bị mời đến giang hồ hào khách, tự nhiên cũng là vui sướng hưởng hờ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 Tào tỷ cùng Dương ra người, cũng thật sự chiêu đãi không đến nhiều như vậy khách nhân, cũng kính đem bọn họ cái này mấy người cất bước, Tào tỷ còn hẹn lần sau đến nhà bái phỏng, Tạ Ân Vương Sùng cùng Tư Đồ Hữu Đạo hỗ trợ. Vương Sùng lúc trở về, gần đây thời điểm đội ngũ đồ sộ vài phần, hắn đến thời điểm, còn dẫn theo mấy cái hạ nhân chuyển dơ lên lễ vật, cho nên lúc trở về, rõ ràng cũng có hơn 10 người quy mô. Trở về tu tình viện, Vương Sùng cựu nói thắc có chút mệt mỏi, làm cho tiểu hồ ly cho thượng văn lễ cùng thượng cũng, cũng không có thu xếp về nhà, trực tiếp đi tìm tiểu thọ dân chuyện đi, cũng ở tại tu tình viên. Trói mắt một đêm đi qua, Vương Sùng khôi phục hơn phân nửa tinh thần. Hắn trong đêm tiềm tu thất nghị luyện hình thuật, lại ngươi nhiều đả thông nửa đường kinh mạch, trong lòng không thắng vui mừng, thầm nghĩ, mấy ngày này tuy nhiên dài vỏ, chỗ tốt lại không ít, chẳng những phải vài đầu Hắc Hồn Nha, tu vi rõ ràng còn hơi có tiến cảnh. Hắc Hồn Nha tuy nhiên tại đấu pháp thời điểm, xa không kịp minh xá hung lệ, đã có rất nhiều diệu dụng. Thực tế có thể nhất niệm làm cho người đi vào giấc ngộng, giỏi về đi vào giấc ngộng giết người, đem người tâm túng, chính là trong hạ, tiện lợi nhất tám toán người khác thủ đoạn. Vương Sùng lấy ra được từ hồ cựu quy cùng chủng nhai trên người thiết quấn, kiên nhẫn đọc một lần, lúc này mới ngắt pháp quyết, theo âm dương chi khiếu trong thảm một đầu hắc hồn nha đi ra. Nhưng hắc hồn nha này vi ma môn bí pháp tạo ra yêu vật, nếu là không có chủ nhân điều khiển, sẽ vì ma pháp càn trạ, cũng tổn thế không lâu. Này là ma môn bí pháp đắc sắc, không câu nghệ là minh xả, hay vẫn là hắc hồn nha, đều là đại hung đại tà chi vật, nếu không đủ loại thủ đoạn thao túng, sớm muộn đều muốn trở thành chủ nhân truy hồn ma sát. Cho nên Vương Sùng cầm tay ghi lại quấn, phục, bởi vì chúng cũng biết, chính mình nhất định phải có một chủ nhân. Cửu Nha Hiểm Thần Thuật cùng Thiên Sà Vương kinh bình thường, cũng có hai chủng tu pháp, đều là đem bản thân tu thành yêu vật cùng đem ngoại vật luyện thành yêu vật. Vương Sùng tuy nhiên đi ra ngoài bất quá ma môn bản chi, thực sự xem thường loại này thiên ma ngoại đạo, hóa thân yêu vật, liền định rồi một đời một thế cực hạn, không tiếp tục nhìn qua được giọm chí thượng đại đạo. Hắn cuối cùng lòng dạ còn cao, không muốn lưu lạc thiên ma ngoại đạo, đã đoạn con đường phía trước, cho nên cũng chỉ lấy luyện tế hắc hồn nha pháp môn, môn thuần phục cái này đầu hắc hồn Bị Vương Sùng thả ra cái này đầu hắc hồn nhà, không dám bay cao, chỉ ở tiểu ý liên tinh lâu cuối cùng phịch thoáng một phát, tiểu tao không có đáp mắt rơi trên mặt đất, tựa như một chỉ lông màu đen gà, cũng không dám quát tháo. Vương Sùng ngắt phất quyết, dùng cửu nha hiểm thần thuật tế luyện, cái này đầu hắc hồn nha cũng không dám phản kháng. Thiên ma ngoại đạo vốn tựu đều là học cấp tốc chi pháp, vương sùng tế luyện lưỡng ba canh giờ, cái này đầu hắc hồn nha hoa va một tiếng tê ở, cùng vương sùng tạo dựng lên vi diệu liên hệ. Vương Sùng biết rõ đã đem cái thủ, đem đã khiếu, thay đổi thứ hai đầu đi ra. Hàng thứ hai đầu còn chưa tế luyện thành công,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 dung ngăn cản tiểu thọ dân, hai người dắt tay đã đi ra tu đình viên, đi ra ngoài tìm hiểu hữu đi. Không có người quấy rầy, Vương Sùng liên tiếp tục tiểu bế quan 5 6 ngày, đem đắc thủ 14 đầu hắc hồn nha đều luyện cho mình dùng. Hắn một ngày này, tế luyện được cuối cùng một đầu hắc hồn nha, âm thầm bấm đốt ngón tay, chính mình vì tế luyện những dẹp này mà xúc sinh, đã chậm trễ quá nhiều bài học, thất nhị luyện hình thuật lại nhiều thời gian, chưa từng tu luyện rồi, chưa phát giác ra có chút hối hận. Minh Sả cũng thế, hắc hồn cũng thế, cuối cùng là ngoại vật. tuy nhiên bày ở trước mắt tốt vật, không thu thật sự đáng tiếc, nhưng lại chậm trễ mấy ngày tu hành, muốn nhiều hơn trăm chỉ đem chỉ hoang công phu bổ trở lại. Vương Sùng mấy ngày nay bế quan, cũng có chút bực mình rồi, liền không có tiếp tục tu hành, trong trong rơi xuống tiểu ý liên tính lâu, tại tu tình viên trong tùy ý đi đi lại lại. Ta tu tinh tiến đưa hắn cái này tòa vườn về sau, Vương Sùng cũng không có chơi như thế nào thường, chỉ là có khách nhân đến tìm hiểu, mới cùng khách nhân rảnh rỗi trôi đi đi. Vương Sùng tùy ý rảnh rỗi đi, không biết là đã đến ngày đó yến kim linh nhận thân giếng cả chỗ, hắn nhịn không được thầm nghĩ, huyền bệnh chi khiếu che vô số ma đầu, nếu không dám để cho Bạch Nương Nương cùng Thanh Lân Nhi trở về. Nếu là dẫn theo chúng, hộ tống lệnh sư trở về núi tu hành rất có khống ổn không bằng sẽ đem hai cái minh xà cùng nguyên dương kiếm, Thái Hạo Hoàn chờ sự vật, dấu ở cái này giếng cạn ở bên trong, ngày sau tốt thuận tiện thu hồi. Vương Sùng mỉm cười, thò tay nhấn một cái, hai cái minh xà tựu trước sau bay vút lên, tiệm nhập cái này hầu giếng cạn. Về phần Hắc Hồn Nha, có thể thu nhập âm dương chi thiếu, cũng là không ngại tùy thân lưu dụng. Tuy nhiên không có nguyên dương kiếm, Thái Hạo Hoàn, ngũ huyền hà quang bảo loại bảo vật, Vương Sùng cũng không lo lắng e ngại, chỉ vào lúc này, Diễn nhiên lại đưa ra một đạo cảm giấm Chương 40, tài tử giai nhân, kỳ phong địch Thủ, 40. Hai cái diện mù hung ác hiểm trung nhân nhân. Tại một chỗ bên ngoài sơn động ngồi hồi, đương nhiên hai người cùng một chỗ xông vào sơn động, một cái tuổi già lao đạo sĩ lộ ra kinh hãi. Lao đạo sĩ bị ám toán, cơ hội không có chống cự chỗ trống, tự làm cho hai người trung niên liên thủ đã luyện thành một đầu lông Vũ mất trật tự, thoạt nhìn có chút mỏi mệt lao hát Hồn Nha. Ba người tranh đấu cũng là không thể nói đặc sắc, chỉ là sinh tử một phát, ngược lại cũng thiếu thốn kích thích. Vương Sùng là sửng suốt rất lâu, mới hiểu được Diễn Tiên Châu cho cái gì nhắc nhở, hắn thu trả đích 14 đấu Hắc Hồn nhà, trong đó có một đầu. Có vấn đề. Tuy nhiên Hắc Hồn nhìn đều không sai biệt lắm. Nhưng thị thật mầu lông khung xương hay vẫn là đều có khác nhau. Nhất là cái này đầu đặc biệt suy bại mọi mệt lao, theo hối, Vương Sùng rất có ấn tượng, hắn thậm chí nghĩ tới, cái này đầu Hắc Hồn Nha thoạt nhìn quá phế, không bằng giết tính toán cậu. Còn là vì Hắc Hồn Nha dù sao khó được, mới không có chính xác động thủ. Biết do cái này đầu Hắc Hồn Nha có vấn đề, Vương Sùng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn ngắt phất quyết, đem cái này một đầu Hắc Hồn Nha thả ra âm dương chi thiếu, đồng thời cũng thuận tay đem Bạch Nương nương đi ra, kiếm, đưa tay tiểu lúc này không chuyển khí, cho nên khống chế không được cái này lượi chỉ có thể tham gia quân ngũ nhận sử dụng. Cái này đầu hắc hồn nha bị Vương Sùng phong xuất, tiểu nam dạ̣p trên mặt đất dạ chết, tựa hồ hấp hối. Vương Sùng một kiếm này chém xuống, nó đột nhiên hú lên cái gì, trên người toát ra một đạo khói đen, lại ngăn cản được một kiếm này. Cũng là Vương Sùng lúc này không có nguyên dương chân khí, thất nghị luyện hình chân khí khu không được nguyên dương kiếm, chỉ có thể đương nhiên phàm tục binh khí sử dụng, uy lực đánh nữa chiếc khấu, rõ ràng không thể chạm động cái này đầu Vương kinh ngạc, tiện bay ra. Thái Hạo Hoàn là chú luyện pháp khí, chỉ cần một câu chú ngữ, có thể phát huy đủ loại dị dụng. Vương Sùng tại Đông Phương Minh Bạch còn xuất lại đạo thư ở bên trong đã tìm được khống chế Thái Hạo Hoàn chú ngữ, âm thầm luyện tập qua, cái này bảo vật hắn ngược lại là thao túng thành thạo. Thái Hạo Hoàn phi sau khi đi ra, liền biến thành một cái sáng um tùm khé hở, hướng đầu kia hắc hồn nhà khoa số dưới. Thái Hạo Hoàn ngoại trừ có thể làm chữa vật chi dụng, cũng có thể cho rằng phi đao phi kiếm các loại pháp bảo vận dụng, cùng Minh Bạch mặc khác một nhà bảo vật linh kiếm châm bình thường, cũng là một lần luyện hình nâng cấp, có thể lớn, có thể nhỏ, như lao kiếm. Suy bại mỏi mệt lao hát hồn nha rẽ rựa lấy thuốc dục hộ thân khói đen, ngăn cản thái hạ hoàn, Vương Sùng cũng là ma môn đệ tử, Liếc Cự nhìn ra, cái này đầu hắc hồn nha trên người khói đen, tuy nhiên phẩm chất cực kém, nhưng là đứng đắn đạo môn cương khí, không khỏi đáy lòng có chút nói thầm, nghĩ ngợi nói, cái này cũng không phải là luyện tạo yêu vật, có thể có cương khí hộ thể, sợ không phải nha đạo nhân bản tôn a. Vương Sùng kêu một tiếng, quắc, thế nhưng mà nha đạo nhân. Cái này đầu hắc hồn một lát, một tiếng, miệng phun tiếng lười, quắc, ta đúng là nha đạo nhân. Đạo hữu phương nào khách đến thăm, có thể tha ta một mạng. Vương Sùng đưa tay chỉ hoãn ở thái hạ hoàn, như cũ hóa làm một cái sáng ung tùm màu trắng khẽ hở, đem nha đạo nhân nút chặt, hỏi: "Ngươi như thế nào như thế bộ dáng?" Nha đạo nhân gặp Vương Sùng không có tiếp tục động thủ, có chút thở dài một hơi, có chút tức giận mắng: "Còn không phải hai cái tiểu xúc sinh, thừa dịp ta luyện pháp thời điểm, án toán bần đạo, chiếm cữu nha hiểm thần tuật, cựu lung tung tu luyện, kết quả không những mình thân tử đạo tiêu, liên lụy lao phu cũng không thể khôi phục nguyên thân." Vương Sùng đầu góc chuyển nhanh, một tiếng, cười nói: "Ngươi bị chính mình nhi cho đạo nhân mất đi là hóa thân hắc không thể nhìn đi ra mặt, bằng không thì nhất định có coi. Hắn tuyên hai tiếng, hữu khí vô lực đáp, đúng là bị lưỡng nguyệt đồ an toán, còn bị bọn hắn luyện thành cái này một đôi nguyệt đồ đồ chơi. Vương sùng thuận miệng hỏi hai câu, nha đạo nhân không biết không nói, biết gì nói nấy. Hắn trước kia đã nhận được cựu nha hiểm thần thuật pháp môn, luyện hữu chín đầu hắc hồn nha, tuy nhiên không phải cái gì đứng đắn phương pháp, có thể coi như là rất có pháp lực thế hệ. Nha đạo nhân bằng ma môn bí thuật, hành tẩu giang hồ, một lòng thay hảo phú nhà giàu bắt quỷ trừ tà, bằng hắc hồn nha dụng, cơ đều là dễ như bàn tay, sinh ý cũng là cực kỳ thịnh Về sau, nghiên kỷ của hắn dần dần lớn hơn, biết rõ chính mình được đạo pháp bất chính. Luyện Cửu Hắc Hồn Nha, mặc dù có đi vào giấc ngủ rất ngậm kỳ hảo, lại không thể trưởng sinh, thậm chí liền diên thọ kéo dài đều làm không được, không thể không đập nồi rìm thuyền, tu luyện Cửu Nha Diệm Thần Phật quyển thượng bí pháp. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là đem mình luyện thành một ngụm Hắc Hồn Nha, như thế nào cũng có mấy trăm thọ tính toán, tuy nhiên không thành hình người, lại cũng có thể nhiều sống tạm mấy tuổi. Ở đâu ngờ tới môn hạ hai cái đồ nhi, thừa dịp hắn luyện pháp thời điểm, hai người hợp lực tạo phản, bắt hắn cho luyện. Vương Sùng nhìn vị này nha đạo nhân, một đôi con mắt trùng biết rõ người này nói, tất nhiên tận nhiều dối, thực sự không đi vào trận, cười mà hỏi: Hôm nay đạo hữu đã hóa thành dị vật, không biết muốn ý định như thế nào xuống qua. Nha đạo nhân trong lòng người ngoại, hắn kỳ thật bản có cơ hội đào thoát, chỉ là đến một lần bị đồ đệ luyện, không, có chủ nhân, ma môn bí pháp tán trà, tu sống không bao lâu, thứ hai cũng là theo dõi Vương sùng. Hắn muốn dùng bí pháp hại Vương sùng, chính mình hóa thân hắc hồn nha là có thể chiếm cư thiếu niên này một cảnh, dùng động cảnh thao túng thân thể, coi như là biến tướng đoạt xá rồi. Chỉ là những lời này lại bất tiện cùng đối phương nói, Vương sùng lại không đốc, nếu như nói lời nói thật, sớm muốn giết chết hắn.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 Nhà đạo nhân vui mừng quá đỗi, kêu lên, đúng là mẹ con các nàng, đạo hưu thế nhưng mà biết rõ tung tích của các nàng. Vương Sùng kêu lên, như thế nào không biết? Hắn để sát vào nhà đạo nhân, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhà đạo nhân cũng không có đề phòng, chính yêm thầm đắc kế, cho rằng Vương Sùng ham hắn đại bí mật, nổi lên tham niệm. Đương nhà đạo nhân khẽ mắt nhìn thấy Vương Sùng tay áo ngọn nguồn một đám xích quang, cũng đã không còn cái rồi. Vương Sùng cùng quả đạo nhân nói chuyện công phu, đã chuyển hóa hai phần Nguyên Dương chân khí, lúc này, kiếm ra tay, ở đâu còn cho được nhà đạo nhân phản kháng. kiếm nhẹ ra, chỉ là quấn, sẽ đem nhà đạo nhân chém giết tại chỗ. Vị này tà phái tu sĩ căn bản không thể tưởng được, chính mình chôn nắm giữ đại bí mật, Vương Sùng cũng không nửa phần hứng thú. Hắn thật giống như cùng một cái gia tài bạc triệu nhị thế tổ, khoe khoang chính mình nhặt được mấy cái tiền đồng, nhị thế tổ nơi nào sẽ quan tâm loại này ăn mày thức khuếch của. Vương Sùng bái sư lệnh Tô Nhĩ, người mang nguyên dương kiên quyết, căn bản khinh thường nha đạo nhân loại này thiên ma ngoại đạo. Đối với Vương Sùng mà nói, hắn cái gọi là đại bí mật, nửa phần giá trị cũng không, hắn mới không muốn đi nhớ thương Tôn Thánh Nha, Kim Linh mẹ con. Vương Sùng thu hồi hoàng, nương nương, lên, đem tại đây thu thập sạch sẽ à. Cái này đầu minh xà đã sớm ăn không chịu nổi, lưỡi dài bại xuống, miệng khổng lồ mở ra, sẽ đem nha đạo nhân biến thành hắc hồn nha cho nuốt vào trong miệng. Đáng thương vị này tà phái yêu nhân, cả đời không có làm qua cái gì công việc tốt, chết cũng là nhẫn nhịn ba khuất. Chương 41, tài tử giai nhân, kỳ phung địch thủ, 41. Vương Sùng như cũng làm cho Bạch Nương Nương cùng thanh lần nhi, ngấp trong khô trong giếng, phải tay áo một cái bảo, trở về tiểu ý liên tinh lâu. Kỳ thật hắn cũng đáy lòng có chút nghĩ mà sợ. Ma môn bí pháp quỷ dị vô song, nếu là không có diễn thiên châu nhắc nhở, Hắn không biết nha đạo nhân giấu ở 14 đầu hắc hồn nha ở bên trong, khống chế những hắc hồn nha này thời điểm, thôi có không nhỏ tâm, thật đúng là có khả năng bị nha đạo nhân an toán. Nếu là bị nha đạo nhân như vậy không nhập lưu tà tu cho an toán, Vương Sùng vẫn thật là là khóc đều không có chỗ để khóc. Đây cũng không phải là Vương Sùng sơ ý chủ quan. Ai có thể ngờ tới nha đạo nhân bị hai cái đồ đệ cho luyện. Vương Sùng tuy nhiên xuất thân ma môn, cũng không kiêng kỵ vận dụng ma môn bí pháp, cũng không lớn nhìn đến bên trên nha đạo nhân loại này thiên vị dùng sinh linh luyện pháp ngoại đạo. Hơn nữa, nha đạo nhân hắn đi ám toán yến kim mẹ con, cũng chỉ có nha đạo nhân loại này không nhập lưu tu mới sẽ như thế tặc đạm mộc lông. Tiễn Kim Linh đây chính là âm định Hưu lão đạo khâm định tam đại đệ tử. Vương Sùng lại đã sớm thi ân nghiến bắc nhân, Tôn Thánh Nhã, Tiễn Kim Linh một nhà ba người, ngày sau không biết có thể được bao nhiêu chỗ tốt, làm gì đi theo nha đạo nhân loại này không nhập lưu tà tu hợp tác, đi làm như vậy tìm đường chết công việc. Vương Sùng căn bản không có hứng thú cùng nha đạo nhân pha chế rượu cái gì, hay vẫn là trực tiếp giết xong việc, cũng thuận tiện lưu loát. Hắn trở về tiểu ý liên tính lâu, tính chỉ chút lát, đem còn lại 13 đầu nha một lần nữa một lần. Phải tính toán còn có cái gì không ổn, cũng muốn đều luyện thông thấu rồi.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 Vương Sùng có một loại nói không nên lời tiểu đắc sát, thầm nghĩ, nói ra không biết cỡ nào có bài mặt. Hung chi ta cũng không phải lựa gạn, như đồ âm tính toán, là bọn hắn nhà mình đưa đến cửa. Đáng tiếc, cũng không biết Tế Băng Vân cùng Mạc Ngân Linh đều có cái gì chưởng mối, nếu là đều có thể thu đến, hành động bên người lá buộc. Tiêu tính toán âm định hưu lão đạo kia trọng lý phòng Trần, ta cũng có thể dọa hắn mẹ dựng. Vương Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ một hồi, bình phục tâm tình. Hắn hôm nay đem hai cái minh xá cùng Nguyên Dương kiếm, hoàn trốn đi, là không muốn lại bị những vật này tâm, muốn an quyết tâm tư, cực kỳ tu luyện, tranh thủ tại sư phụ hồi trước khi đến.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 muốn thương yêu tiểu muội tử, mỗi ngày không biết cỡ nào bảo vệ Yến Kim Linh, nhiều lần đều cầu ra gia truyền thụ Yến Kim Linh võ công. Thượng Văn Lễ sai cho rằng, Vương Sùng hội nhận lấy Yến Kim Linh, truyền thụ đạo pháp, vụ trộm cùng nhà mình cháu gái giải thích một phen, Thượng Hồng Vân lúc này mới không làm ầm ĩ rồi, mỗi ngày đều khổ luyện phi hỏa kích lôi đại pháp, hy vọng một ngày kia cũng có thể luyện tựu một thân pháp lực. Thâm thoát ỉu là hơn tháng đi qua. Vương Sùng đã luyện Đạo Thông thập nhị chính kinh năm đường kinh mạch, hắn mỗi ngày khổ tu không ngừng, ở đâu có lòng đi độ Chỉ là hắn cũng biết, mình nếu là cái gì cũng không làm. Ngày sau sư phụ trước mặt tu không tốt giao đãi, cho nên mỗi cách mấy ngày, Tư Phát ra thì mời, Triều Đại Dương Châu Tam Tú đến tu tình viên ăn uống đặc rượu, ngược lại là cùng Lý Thiện trấn hệ Châu vô cùng tốt. Bất quá Dương Châu Tam Tú bên trong, cùng hắn quan hệ tốt nhất lại không phải Lý Thiện, ngược lại là kiểu Thọ dân cùng Tư Đồ Hữu Đạo, cùng hắn quan hệ thân mật nhất. Kiều Thọ Nhân nữa thích Vương Sùng mây trôi nước chảy, thói quen yêu trả tiền, có cái gì vui đùa, tổng lôi kéo Vương Sùng. Tư Đồ Hữu Đạo là theo Vương Sùng pháp, giác quan hệ so người khác cận, cũng không bình thường, thường xuyên sẽ tìm đến Vương Sùng tỉnh giáo trên tu hành công việc. Một ngày này, Vương Sùng khó được thanh tĩnh, tiểu thọ dân đều bởi vì có việc, chưa từng tới chơi. Buổi sáng tu hành nửa ngày, giữa trưa cùng Thượng Văn Lễ cùng Yến Bắc Nhân uống trà, buổi chiều lại đến rồi một vị khách không mời mà đến, nhưng lại tạo thập nhị lang Tào Tỷ, đơn nhiên qua phủ bại phòng. Vương Sùng lên đón đi ra ngoài, đã thấy Tào Tỷ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì nhì, nhịn không được hỏi, "Tào huynh đây là làm sao vậy? Vì sao khởi sắc như thế chi chênh lệch?" Tào Tỷ lại không muốn ngứ, thẳng đến bị Vương Sùng ý lâu, phân chủ khách ngồi xuống, lúc này mới thở dài một tiếng, kêu lên, "Tiểu huynh khả năng mệnh không lâu vậy." Vương Sùng cực kỳ giận mình, rũ tay đè chặt Tào Tỷ mạnh môn, chỉ cảm thấy vị này Tào gia thậpỵ lang, khí huyết lưỡng suy, tuy nhiên chưa đến tại mệnh không lâu vậy, nhưng xác thực tình huống không xong. Tào Tỷ tùy ý hắn làm, cũng không dãy rủa, chỉ là có chút thất hồn lạc phách. Vương Sùng tu tay, lúc này mới hỏi, "Tào huynh mặc dù có chút không xong, cũng chưa chắc thì có lo lắng tính mạng, không cần như thế chán nạn." Tào Tỷ giật mình trọng sau nửa ngày, lại phục thở dài một tiếng, muốn nói lại tôi, lộ ra khó xử thần sắc đến. Vương Sùng muốn, cũng không muốn ép hỏi, lại vào lúc này, Diễn Tiên Châu một đạo cảm giận mát, "Nhà đạo nhân, cơ duyên hợp." phát hiện thượng cổ yếu tố trọng ly tử đạo phủ. Hồ Cửu Quy cùng trùng nhai chính là vì cái này tòa đạo phủ, mới bạn sư phụ, cưỡng ép thiên ma đoạt nói. Diễn Tiên Châu đột ngột hắn đến nói lên nha đạo nhân thầy cho công việc, cùng Tào Tỷ tụi hổ cũng không liên quan. Vương sùng sững sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. Diễn Tiên Châu cũng không có cố lộng huyền hư, ngay sau đó tiểu lại đưa một đạo cảm ra mát, Hồ Cửu Quy cùng trùng nhai tuy nhiên thiên ma đoạt đạo thất bại, không thể phá vỡ thượng cổ yêu tu trọng phủ, nhưng lại mở ra một chế, trong động yêu khí tiết lộ, Dương hai nhà đệ tử rất nhiều bởi vậy thua lô khí huyết. Diễn Tiên Châu còn sau đó bước vòng quanh một bức bản đồ. Vương Sung lúc này mới chợt hiểu hiểu ra. Vị này thượng cổ yêu tu trọng Ly Tử Động Phủ, không phải cái gì dành sơn đại xuyên, mà là tại dưới mặt đất mấy trăm trượng, thượng diện tiểu là Dương Gia Trang Viện. Vương Sung âm thầm dùng thần niệm khấu hỏi kiện bảo bối này, Diễn Tiên Châu về đích rứt khoát, cái này tọa động phủ bị trọng Ly Tử dùng vô thượng yêu lực phong trấn, ngươi trừ phi tu thành tiên cương, lại có một kiện hộ thân bảo bối, quyết định cách nào tiến vào trong đó. Mà ngươi bây giờ công lực, một khi bước vào trong đó, sẽ bị yêu khí ăn món, một thời ba khắc, hóa thành xương khô, đi không được. Ta nên làm những gì? Cái gì đều không cần làm. Diễn Tiên Châu thống suất cuối cùng một đạo cảm rất mát, như vậy yên lặng bất động. Chương 42, tài tử Giang Nhân, kỳ phong địch thủ, 42. Vương Sùng cũng là không thể làm gì, hắn khuyên bảo Tào Tỷ vài câu, lại cùng nửa ngày, vị này Tào gia thập nhị lang mới rốt cục thổ lộ ý đồ đến. Lần trước Tào Tỷ cùng một đám giang hồ hảo hán đã cho rằng đã, đã tìm được hung thủ. Đại đa số giang hồ hảo hán đều tán đi rồi, chỉ có một bộ phận cùng hắn quan hệ thân dày, ví dụ như đồng sư huynh đệ mới giữ lại. Dù sao giang hán cũng không sợ cái gì kiêng kỵ, đã bị Tào Tì chiêu đãi tại Dương gia trang viện. Ở đâu nó tới? Không có mấy ngày, trong trang viện người Tiểu trước sau có người bị bệnh, bắt đầu hay vẫn là một ít thân thể yếu kém nha hoàn bộ tứ, ngay sau đó Tiểu có võ công hảo thủ cũng lây dính tập bệnh, tìm mấy cái đại phu, dùng chút ít chiến thuốc, cũng là dược thạch không có hiệu quả, liên tiếp chết nhiều cái. Thậm chí mà ngay cả Tảo Tỷ đều cảm giác được thân thể suy yếu, hắn tưởng rằng chúng cái gì tà thuật, tự nghĩ sống không nhiều lắm mấy ngày, nghĩ đến Vương Sùng cùng Tư Đồ Hữu Đạo cũng tham dự qua việc này, cho nên mới tự mình đến nhắc nhở. Hắn là cảm thấy làm phiền hà tốt, đấy lòng khoăn, mới đúng, mở miệng than nan. Vương Sùng đã biết Tảo ý đồ đến, không khỏi mỉm cười, nói ra Ta cảm thấy chưa chắc là chúng cái gì ta thuật, là Dương gia cái trang viện kia có chút của cái. Tu tình viên chỗ này khá lớn, ngươi làm cho Dương gia trang viện người đều rời qua đến a. Nói không chừng ly khai chỗ đó, người cũng đều tốt rồi. Tao thì thật đúng là không có nghĩ vậy một điểm, hắn dùng Dương gia trang viện chiêu đãi bằng hữu, tựu là ham ở đâu cũng đủ lớn, có thể cho Giang hồ bằng hữu ở thoải mái. Tăng thêm trước đây, Dương gia ở tại đâu đó nhiều năm, cũng không có ra qua chuyện gì, hắn thật đúng là không muốn qua Dương gia trang viện hội có vấn đề gì. Vương sùng thúc dục hai câu, tao tỷ cũng hiểu được, có này khả năng, vội vàng cáo từ ly khai. Sế chiều hôm đó,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 Bọn hắn tại tu tình viên ở mấy ngày, nhịn không được tiểu họp bạn, đi trở về Dương gia trang viện, muốn rõ xét đến tận cùng. Hai người đều là trên giang hồ người có danh vọng vật, mặc dù lần này bị mời đến giang hồ hào kiệt trong coi như là nhân vật lãnh tụ, cho nên cũng chưa từng cùng Tào Tỷ cùng Vương Sung nói biết, tự hành chuyện lạ đi. Hung Thiên tệ bước chân vào Dương gia trang viện, nhịn không được đối với Hảo Hữu nói ra, cái kia gọi Đường Kinh Vũ thiếu niên, chỉ sợ có chút cổ quái. Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm nhẹ gật đầu, hắn lâu đi giang hồ, phá qua vô số đại án, lúc này đây hắn cũng không phải không có phát hiện cổ quái, chỉ là suy đoán sơ có cao nhân giải quyết tà phái tu sĩ. Thích thú quyết định kết thúc phá án. Tam nhãn thần bổ khâu hưng lâm cũng có phần được chứng kiến mấy lần, tu hành người trong làm việc nhi, biết rõ loại sự tình này nhi, chính mình những phàm tục này người trong, tốt nhất không cần nhiều lần bảo, ưu tính toán bọn hắn người mang võ công, trên giang hồ rất có thành danh, tại tu hành trong trong mắt người, vẫn như cũng là tiện tay có thể nghiền chết sâu. Tam nhãn thần bổ khâu hưng lâm do dự một chút, nói ra, ta biết rõ Hùng huynh hoài nghi người này, nhưng theo ta quan sát, hắn cùng lần này bản án cũng không có hệ, người hay vẫn là chớ để tùy ý trêu chọc. Hùng Thiên tệ dài một tiếng, nói ra, chỉ nhìn người này, bên người có hai vị tiên tiên cao thủ. Trong đó một vị hay vẫn là Giang Hồ riêng có danh vọng tứ bảo đại hiệp thượng văn lễ, tiểu cũng biết bất phàm. Ta cũng tin tưởng, không phải hắn đã giết Dương gia cao thấp hơn 300 khẩu, nhưng thủy chung không thể tiêu tan. Tam nhãn thần bổ khâu hưng lâm tại Dương gia trang viện đi một vòng, lúc trước hắn cũng không có chú ý qua cái này tòa trang viện, lúc này cẩn thận sưu thầm, không khỏi sinh ra thiệt nhiều nghi vấn. Hắn đối với bạn tốt của mình nói ra, trước khi còn không biết là, lúc này một lần nữa phong thủy, cái này tòa trang viện chỉ sợ đại có vấn đề. Ta đã tìm được vài chỗ bị người đào móc qua dấu vết, chỉ là không tìm được lối ra. Nhưng cái này tỏa trang viện dưới mặt đất, tất nhiên có đồ vật gì đó, cho nên mới cho Dương gia trêu chọc đến đại họa như thế. Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm mạch suy nghĩ nhăn nhẻn, Hùng Thiên Tể cũng hiểu được cái gì có đạo lý. Gần đây thành Dương Châu đã xảy ra một ít quỷ dị bản án, ngay sau đó tựu ra Dương gia như vậy một hồi đại tham án. Từ lần trước, bọn hắn phát hiện Tà Tu dấu vết về sau, thành Dương Châu lại phục bình tĩnh trở lại, không tiếp tục cái gì quỷ dị bản án phát sinh, ai cũng có thể đoán được, cái kia vị không hiểu thấu biến mất Tà Tu, thật sự là thành Dương Châu những bản án này hỗn độn. Bọn hắn cuối cùng không thể tìm được hồ kýụ cuối cùng chúng ai, càng không nghĩ đến nha đạo nhân sẽ bị đồ nhi luận tự nhiên không biết, sự kiện lần này liên lụy tà tu tổng cộng có 3 vị. Tại Hùng Thiên Tế cùng Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm trong nội tâm, đều cho rằng chỉ có một vị phạm án tà tu. Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ, đối với hảo hữu nói ra, vị này tà tu cơ duyên xảo hợp, đã biết Dương Gia Trang viện có dấu một kiện, hắn phi thường cần thứ đồ vật, cho nên sát hại thật nhiều người, cữu vi tế luyện não đó tà thuật, tốt đem cái kiện đồ vật kia tìm ra. Sau đó hắn tà pháp thất bại, mình cũng bị pháp thuật cản trở, đương nhiên, cũng có khả năng là đi ngang qua tu hành người chồng, tay bỏ vị này tội ác chồng chất tà tu. Hắn trầm trước trong chốc lát từ ngữ, đối với bạn tốt nói ra, ta cảm thấy cái này là chân tướng sự tình. Hung Thiên Tề liền gật gật đầu, hắn đối với người bạn thân này, xưa nay thập phần tin phục, Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm suy đoán, hợp tình hợp lý, nếu không có thật sự không có chứng cứ gì, quả thực tiểu là chân tướng rồi. Hắn đông nhiên con mắt sáng ngời, nhìn thoáng qua bằng hữu của mình, mặc dù cái này tòa trang viện sớm đã không còn người, Hung Thiên Tề hay vẫn là giảm thấp xuống thanh âm nói ra, "Lao Go, ngươi nói, chúng ta nếu là có thể tìm được cái kiện đồ vật kia, có phải hay không cũng có cơ hội bước vào tu hành chi môn." Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm cười khổ một tiếng. Nói ra, ta cũng làm nghĩ như vậy, mới có thể kéo người đồng thời trở về, chỉ là cái này đồ vật, có thể làm cho toàn bộ trang viện người chịu không được, từng cái bị bệnh, chỉ sợ thập phần tàm môn. Chúng ta tiểu tính toán tìm được, cũng chưa chắc có thể khống chế được rồi. Hung Thiên Tế tinh thần vô cùng phân trần, thấp giọng kêu lên, chúng ta coi như là giang hồ nổi danh, chỉ là mặc dù vô công lại cao, ví dụ như sư phụ ta bình thường, trăm năm mất quá, cũng muốn hóa thành một ly đát vàng. Nếu có thể có cơ duyên tu hành, tiểu tính toán liều chết liều mạng, cũng đều đáng giá rồi. Hai người đang tại thương nghị, như thế nào tìm kiếm cái kiện đồ vật kia, chợt nghe được một cái lão đạo sĩ kinh ngạc tiêu lên, nguyên lai còn có người tại, các ngươi thế nhưng mà nhà này chủ nhân. Hung Thiên Tệ cùng Tam Nhãn Thần bổ Khâu Hưng Lâm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái lao đạo sĩ dắt một đứa bé con, chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bên cạnh hắn hài đồng vẻ mặt kích động, chợt nhìn có chút già gấu. Chương 43, tài tử giai nhân, kỳ phung địch thủ, 43. Huyền Hạc đạo nhân rơi xuống Nga Mi Sơn, một mực đều có phần bất đắc dĩ. Hắn xuống núi trước, đi thuốc dục hồi tiên tính, muốn tìm ra vô hình kiếm hạ lạc, lúc đầu vốn nghĩ là có hồi tiên tính chỉ thị, chính mình đơn giản có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, lấy công chu tội. Nhưng là Huyền Hạc đạo nhân như thế nào cũng không nghi tới, hồi tiên kính bỗng nhiên tiểu thần vật tự hối, hắn liều mạng hao tổn công lực, đều biểu hiện ra không đi ra vô hình kiếm hạ lạc. Thậm chí Bạch Vân đại sư đều tự mình xuất thủ một hồi, bằng dương chân đại tu sĩ công lực, cũng như cũng không cách nào làm cho hồi tiên kính cho thấy đến, vô hình kiếm đến tuột cùng bay đi đi nơi nào. Bạch Vân đại sư lúc ấy tiểu có chút khó coi, nàng làm cho Huyền Hạc đi tìm vô hình kiếm, cũng không phải làm khó vị sư huynh này, mà là cố ý giữ mình. Dù sao Nga Mi có hồi tiên kính, có thể chiếu khắp đi qua, vô hình kiếm lại là thông linh chí bảo, ngoại nhân căn bản thu không đi. Huyền Hạc đi ra ngoài một chuyến, tìm về ba khẩu vô hình kiếm, lấy mất đi vô hình kiếm sai lầm lớn, có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Kết quả hồi tiên kính bỗng nhiên nhiênwidetilde xảy ra vấn đề, bất kể là huyền hạc hay vẫn là Bạch Vân, hay hoặc là lý hư trùng, Vương Giả Linh cùng Huyền Hà đều có chút ngốc bở bực. Bạch Vân lời nói đã lối ra, không thích đổi ý, Huyền Hà cũng chỉ có thể dẫn theo Mạc Hỏa Nhi xuống núi, chuẩn bị thẩm tra theo mấy vị tình thông tiên thiên thần toán bằng hữu, giúp mình suy sư môn vô kiếm hạ lạc. đạo nhân liên tục tìm hiểu hữu mấy lần, không thể không gặp được, dù là chỗ tìm hiểu đạo hữu cũng suy không rõ, đến nay như cũng không manh mối. Cái này thực sự tu trách không được Huyền Hạc cùng đạo của hắn hữu, thiên hạ lại có ai người tiên tiên thần toán, có thể so ra mà vượt hồi tiên kính. Huyền Hạc tại Thành Đô phủ đụng phải lệnh Tô Nghị cùng Vương Sủng, còn thật sự là trùng hợp, tới phủ Dương Châu, lại là vì lệnh Tô Nghị phi kiếm truyền thư, làm cho hắn hỗ trợ, đem đồ đệ của mình mang về núi. Lệnh Tô Nghị vốn định 3 tháng về sau tiếp Vương Sủng, nhưng là hắn miu đổ sự kiện kia, bởi vì một vị hảo hữu hỗ trợ, tiến hành đặc biệt thuận lợi, chi bằng mau chóng trở về núi bấy quan, tốt có thể đột phá cảnh giới, cho nên muốn sớm đem đồ đệ tiếp trở về. Lệnh Tô không thân, tựu nhờ cho bạn của Hắn biết rõ Huyền Hạc gần đây đều là bốn phía Du Đảng, không có việc gì nhi. Huyền Hạc đạo nhân chân trước đổi tới Dương Châu, tựu chứng kiến bên này yêu khí ngang trời, ở đâu có thể không đến nhìn liếc. Hùng Thiên Tể cùng Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm, đối mặt Huyền Hạc lão đạo, cùng một chỗ sinh ra cảnh giác, giương phần mình rút ra binh khí. Hùng Thiên Tể cùng Tảo Tỷ sư ra đồ môn, cũng sợ trường về Kim Nguyên Tông Kim Thạch kiếm pháp, Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm nhưng lại móc ra một đôi phần che tay câu, chữ viết nét đều phát triển, dựng nên ở trước ngực. Cũng tu trách bọn họ không được, hai người cũng không nhận ra Huyền Hạc, Dương gia trang lại xảy ra lớn như vậy thảm án. Cái này bản án còn cùng ta tu có quan hệ, hai người ở đâu dám xem thường. Huyền Hạc mỉm cười, đang muốn làm cho hai người không cần phải lo lắng, Mạc Hổ Nhi lại bĩu môi một cái, kêu lên, "Sư phụ ta chính là tiền bối kiếm tiên, tùy tiện ra một ngón tay, cũng có thể đem các ngươi liên quan binh khí cùng một chỗ đánh nát, làm những tư thái này làm chi?" Hung Thiên Tệ ở đâu chịu tin? Kim Nguyên Tông thủ đầu cái gì nghiêm, theo sẽ không để cho đồ đệ không có quý củ, Hung Thiên Tệ xuất thân loại này sư môn, thiên kinh địa nghĩa nhận là thầy cho tầm đó tất có quý củ. Mạc Hổ Nhi cái này hùng bảo bảo mới mở miệng, cười để lộ ra một loại không có ra giáo sắc mặt. Hùng Thiên Tệ Cơ hộ tiểu đã cho rằng, cái lao đạo sĩ này hoặc là lừa đảo, hoặc là tiểu Lạt Tà phái đạo nhân, nói không chừng cùng Dương ra thảm án cũng có quan hệ. Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm sư môn, cũng là võ lâm nổi danh đại phái, quy củ cũng là nghiêm trọng, cho nên cùng Hùng Thiên Tệ bình thường, đều đã cho rằng Huyền Hạc cùng Mạc Hổ Nhi thầy trò, thôi có chút vấn đề. Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm so Hùng Thiên Tệ muốn ổn trọng một ít, quách, nơi đây chính là ta hảo hữu Tư gia sở hữu, cũng không tùy ý du chỗ, không biết dài đến này có quan hệ gì đâu. Huyền Hạc khoát tay, cấm ở Nhi, miễn cho cái này tiểu hùng Hải tử tiếp tục Hắn làm mấy tiên sư phụ, đã suy nghĩ một ít quản dạy đồ đệ thủ đoạn, sau đó mới một cười nói, bản đạo thấy vậy địa yêu khí tung hành, cho nên tới đánh giá. Nơi đây yêu khí như thế tràn ngập, làm cho hiếu thế, nhưng mà trong nhà đã có không đành lòng nói họa, lúc này mới cả tộc ly khai. Huyền Hạc đạo nhân dù sao xuất thân đại phái, khí độ phong lưu, cũng hay vẫn là không tầm thường, hắn lại cấm chế Đồ Nhi, đã không có mạc hổ Nhi cái này hùng bà bảo, bảo, mở miệng nói lung tung, Hùng Thiên Tệ cùng Tam Nhãn thần bộ Khâu Hưng Lâm, nhìn hắn cũng hơi thuận mắt ít. Hùng Thiên do dự một chút, tiểu tử đầu chí cuối đem Dương gia sự tình nói Chỉ là hắn và Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm cũng không biết chuyện này trận tướng, chỉ có thể nói khởi chính mình chứng kiến hết thấy, cùng với suy đoán. Huyền Hạc đạo nhân nhịn không được kinh ngạc, hắn nghe được Đường Kinh Vũ cũng bị cuốn bọc trong đó, không khỏi có chút lo lắng, sợ Lao Hưu cái này đổ Nhi bị thụ liên quan đến. Dương ra trang viện công việc, tuy nhiên hung hiểm, nhưng nhất thời bán hội cũng không có thay đổi gì, hắn tay háo giun lên, cuốn nhà mình đổ Nhi, hóa thành một đạo xích quang sông lên trời. Hung Thiên Tệ cùng Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm bị ném ngay tại chỗ, hai người trợn mắt há mổn, thế mới biết, chính mình hai cái rõ ràng bỏ lỡ một hồi tiên duyên. Hung Thiên hối hận kêu lên. Sớm biết như vậy là vị kiếm tiên, ta tiểu đi cầu chịu độ hóa rồi, như thế nào vừa rồi mắt vụ về, không thể nhận ra. Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm cũng nhịn không được nữa nói ra, đạo trưởng bên người tiểu tiên đồng, hẳn là tham dò chúng ta đạo tâm, chúng ta đều phản phu tục tử, không có nhận thức ảo diệu trong đó, thế cho nên bỏ lỡ trận này cơ duyên. Hai người đều là võ lâm nhân sĩ, cũng không giống Dương Châu tám tú cái loại người đọc sách, dùng khảo thủ công danh vi cao nhất, suốt đời chí hướng chính là thay triều đỉnh giáo hóa vạn dân, hùng thiên Tể cùng Nhãn Thần Bộ Lâm, thế nhưng mà càng muốn theo Huyền Hạc đạo nhân đi học tiên, nhất là Huyền Hạc hóa thành sách vừa bay sông lên trời, chính là đứng đắn tiên gia thủ đoạn, hai người như thế nào không hâm mộ. Hùng Thiên Tế cùng Tam Nhãn Thần Bộ Khâu Hưng Lâm, cũng vô tâm lại dò xét Dương gia trang viện, hai người sau khi rời khỏi, Hùng Thiên Tế nhịn không được nói ra, hôm nay phiền muộn, không bằng đi uống rượu. Tam Nhãn thuần bộ Khâu Hưng Lâm cũng đáp, cùng đi, cùng đi, ta cũng không muốn trở về tu đình viện, người nơi lâu quá nhiều, ngược lại bị để nén. Hai người là cũng không biết, Huyền Hạc lúc này đã đến tu đình viện, trở thành Vương Sủng thượng khách, nếu không tuyệt sẽ không đi ăn này, phải hối hận đến ruột gan từng khúc rượu. Vương cũng không có ngờ tới, Huyền đạo nhân bỗng nhiên tới chơi. Hắn chấp đệ tử lễ, đem Huyền Hạc đạo nhân cùng Mạc Hổ Nhi nên đã đến Tiểu Ý Liên Tinh lâu, lập tức thịu phân phó tiểu hồ ly, an bài thực rượu, còn cố ý chỉ ra, làm cho đầu bếp đều chuẩn bị thức ăn. Mạc Hổ Nhi ngồi ở chỗ kia, lầm bầm nói, ta cũng không phải là ăn chay, chúng ta Nga Mi sẽ không ăn chay quý củ, chứ không phải là muốn bị đói ta. Tiểu hiểu được ngươi không phải tu đạo tâm tính, mới đến Dương Châu bao lâu, tựu làm một tòa như thế hoa mỹ vườn, chính mình ham hưởng lạc, cũng tại thời cho chúng ta trước mặt trăng Huyền Hạc đạo nhân trên mặt cười nhẹ nhàng, lại tay tựu một chế, đem đồ đệ mình miệng trò phóng lên. Chương 44 Tài tử giai nhân, kỳ phung địch thủ, 44. Vương Sùng chưa phát giác ra buồn cười, thực sự không đi vào trần, cái này lượng thầy cho công việc. Hắn đợi đến trên bàn rượu đến, Thỉnh Huyền Hạc đạo nhân cùng Mạc Hổ Nhi ngồi xuống, lúc này mới rất có khó hiểu mà hỏi, Huyền Hạc tiên sư như thế nào cũng tới Dương Châu. Vương Sùng kỳ thật trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, sợ Huyền Hạc đạo nhân là khám phá thân phận của mình. Huyền Hạc đạo nhân nhưng lại cái người thành thật, không có cố lộng hư, lập tức một nói, sư phụ Kim Đan đại thành, đã sớm muốn đột phá Dương Trân, chỉ là khiếm khuyết một mặt đại dược, cho nên mới chậm chạp chưa từng bay vút cảnh giới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 Ta cũng biết Lý Thiện, thúc thúc hắn Quỷ Hoa đạo nhân xem hắn có tu tiên tư chất, chính mình lại muốn chuyển cấp, không cách nào thu đồ đệ, lúc này mới phó thác cho sư đệ, thì ra là sư phụ người lệnh Tô Nhĩ. Chỉ là Lý Thiện từ nhỏ xanh ở thế tục, bị thụ lệ giáo hủ lúc, có công danh lợi lộc chi tâm, không muốn bước trên tiên đạo, chỉ có thể coi là hắn duyên pháp chưa tới. Chuyện này, ưu làm cho thúc thúc hắn chuyển cấp trở về, tự hành xử đi a, các ngươi thử thầy cho đã hết sức. Huyền Hạc đạo nhân đã sớm hỏi thăm ra đến, Vương Sùng cùng Dương Châu tám tú rất có giao tình, cùng hắn nghĩ đến, vị thiếu niên này hiển nhiên có chút cố gắng, tại độ hóa vị sư huynh này cho nên mới có như thế an ủi nữa điệu. Vương Sùng trong lòng mơ hồ có chút ý kiến, Huyền Hạc đạo nhân như vậy vừa nói, hắn mới hiểu được vì sao lệnh Tô nhị nhất định phải độ hóa lý tiền. Vương Sùng tuy nhiên cũng không có tận 10 phần cố gắng, lại cũng không có lời biếng, tại lệnh Tô nhị trước mặt cũng lời nhắn nhủ đi qua. Nghe được không cần lại tìm kiếm nghĩ cách độ hóa lý tiền, Vương Sùng trong lòng vui mừng, trên mặt lại làm ra thở dài chi sắc, hắn cũng không nhiều lời lời nói, chỉ là làm ra một lời khó nói hết, rất có ấy nãy thần sắp đến. Huyền đạo nhân trái lại, bất chủ an ủi hắn, làm cho Vương Sùng không cần hướng đáy lòng đi, này là lý mệnh số, cũng không trách hắn. Vương Sùng ta thở dài không thôi, lập tức hỏi, "Huyền Hạc tiên sư khi nào dẫn ta đi?" Kinh Vũ cũng không của nà nên hồn, tùy thời có thể khởi hành. Vương Sùng ngược lại là đứa gì, tranh thủ thời gian cùng Huyền Hạc đạo nhân đi, miễn cho đêm dài lắm ngọng, về phần những người khác trở, cùng hắn có quan hệ gì? Huyền Hạc hơi hơi do dự, nói ra, dương ra công việc, người biết bao nhiêu? Vương Sùng sợ cho Huyền Hạc lưu lại không ấn tượng tốt, phấn chấn tinh thần, đem mình biết nói một lần, về phần thân thủ của hắn giết hổ quy cùng trùng công việc, cũng không có làm dầu giếng, chỉ là nơi tay bằng trên, hơi chút che đậy thoảng một phát. Vương Sùng tiện tay đem cựu nha hiểm thần thuật thiết cuốn lấy ra, đưa cho Huyền Hạc đạo nhân, dùng tư chứng minh, chính mình nói không hùng. Vương Sùng cũng là văn thải nổi bật thế hệ, nói chính thành là thực, chỉ có một hai phần hàm hồ, lại đem đủ loại mạo hiểm kích thích chỗ, miêu tả ngàn cân treo sợi tóc, dù là Huyền Hạc đạo nhân kiến thức có phần quảng, cũng không khỏi được thay hắn ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Vương Sùng cũng không có giấu giếm, chính mình suy đoán Dương gia trang viện, chỉ sợ có dấu cái gì yêu vật công việc, chỉ là hắn lại sẽ không nói ra, tự mình biết Dương gia trang viện dưới mặt đất là thượng cổ yêu tu trọng ly tử phủ đệ. Loại sự tình này nhi Diễn Tiên Châu có thể biết, hắn có thể không phải biết, cho nên không thể nói. Huyền Hạc đạo nhân thở dài một hơi, nhịn không được nhìn liếc, đang tại uốn qua cuốn lại, còn không chịu an phận tiểu đồ đệ, nhìn không được âm thầm nói thầm, lệnh Tô nhị cái này đồ đệ thông minh tháo vác, ta cái này đồ đệ lại chỉ sẽ chọc cho họ, thật sự là. Rất nhiều bất nan dĩ. Huyền Hạc đạo nhân tuy nhiên có phần không tình nguyện, có thể cũng biết, Bạch Vân đại sư vì sao làm cho chính mình thu đồ đệ, ngapi không kém dưỡng một cái phế vật, như là vì trừng phạt cái phế vật này, lại tổn mạc ngân linh như vậy đệ tử, làm cho hắn nội bộ đủ, lại thập phần không đáng. Âm 29 tên đệ tử.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 Mỗ tính toán đến những sư phụ kia được chân truyền, liên quan đệ tử địa vị cũng cao hơn nhất đẳng, ví dụ như Huyền Cơ, Huyền Đức, Bạch Vân bọn người môn hạ. Như Huyền Hạc đạo nhân đệ tử, đừng nói Mạc Hổ Nhi loại này, tự cho là nhận người hiếm có, nhưng thật ra là bị vụng trộm xung quân nơi hẻo lánh nhân vật, tiểu tính toán hắn thiệt tình chịu ngồi dưỡng, cũng không có gì tiền đồ. Huyền Hạc đạo nhân cái này là, đều không có nga mi thượng thừa chân truyền, làm đồ đệ chỉ biết càng kém. Nếu là Mạc Hổ Nhi không chịu thua kém cũng thì thôi, ngày sau khó không có có cơ duyên, hết lần này tới lần khác cái này hùng hài tử không quá không chịu thua kém, một hồ lâu cảnh nguyên hoán cốt đan xung dưới cũng là luyện mở thập nhị chính kinh, nhưng tu hành đến nơi này một bước, càn nguyên hoán cốt đan dược lực đã bị hắn tiêu xài sạch sẽ, tu vi đã sớm chỉ chậm lại. Huyền Hạc bằng lạc quan đoán trừng, không có 1 2 năm công phù, cái này đồ đệ là rất không có khả năng luyện khai kỳ kinh bát mạch rồi, quả thực là trà đạp linh dược. Huyền Hạc đạo nhân trầm ngâm thật lâu, đối với Vương Sùng nói ra, ta bị người tu đạo, không thể gặp có đại yêu tàn sát bờ bãi, lại ngồi yên không lui đến. Ta dục hơi chỉ cho ngươi thêm trợ về núi, trước tiên đem Dương gia trang viện trong lòng thở dài, hắn ở đâu muốn đi quản cái gì yêu nghiệt. chỉ là Huyền Hạc đạo nhân như thế chính khí nghiêm nghị. Hắn lại sao tốt lộ ra tiểu nhân sắc mặt. Vương Sùng lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, Đường Kinh Vũ tuy nhiên bổn sự bất lực, lại nguyện vì thế sự tỉnh hết sức, Huyền Hạc tiên sư nhưng có phân phó, tiểu tử đi theo làm tùy tùng, tuy không dám hơi từ dùng vất vả. Huyền Hạc đạo nhân lão hoài an lòng, kêu lên, Kinh Vũ quả nhiên chân thực nhiệt tình, là cá nhân gian hiệp khách hẳn giống, việc này thật đúng là tu người giúp đỡ. Mặc Hổ Nhi ở một bên, có chút căm giận âm thầm tới, để đó thân đồ tại đây, lại đi theo Đường Kinh Vũ loại này không nhập lưu, tiểu tạp chủng lôi kéo làm quen, ta coi hắn có thể làm mấy thứ gì đó. Cuối cùng còn không phải muốn sai sự không ai ta. Huyền Hạc đạo nhân cùng Vương Sủng, hai người nói chuyện thoải mái, Tiểu Hổ cũng đã quên cho Mạc Hổ Nhi tội bỏ cấm chế, Mạc Hổ Nhi càng ngày càng là tức giận, cuối cùng dứt khoát một quyết miệng, nhắm mắt lại, đến mắt không thấy tâm không phiền. Vương Sủng đang tại cùng Huyền Hạc đạo nhân nói chuyện, đột nhiên hướng nơi thang lầu nhẹ nhàng liếc. Tiểu Hổ Ly dẫn theo Hiến Kim Linh, Thượng Hồng Vân hai cái nữ hài tử, lén lén lút lút đi lên. Chương 45, Tại tử gia nhân, Kỳ Phong đích thủ, 45. Tiểu Hồ Ly, Hồ Nhi, phàm, suy đoán. Cái lão đạo sĩ này chỉ sợ là nhà mình công tử trưởng ngối, chính mình không dám tới nghe lén, bỏ chạy đi rực dây Yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân cùng lên. Vương Sùng tuy nhiên phát hiện các nàng ba cái đang tại Huyền Hạc đạo nhân mặt, cũng không nên nói cái gì, chẳng lẽ nói chính mình quản giáo không nghiêm. Tiểu Hồ Ly cũng thì tôi, hắn ở đâu có tư cách quản giáo Yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân. Chỉ là ba nữ tử nhi xuất hiện, Vương Sùng cũng nhịn không được nữa trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, chớ không phải là Yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân cơ duyên đã đến. Huyền Hạc nhưng cũng là trưởng lão. Huyền đạo nhân ánh mắt cũng hơi hơi một phiêu, hắn đương nhiên liếc thấy phá Tiểu Hồ Ly Tô Nhi.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 Hắn có chút do dự, mím cười hỏi một tiếng, kinh Vũ, cái này ba nữ hải tử, là sư phụ người mới độ lệ sao?" Vương sùng trong lòng thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên là chuyện này nhi. Đến rồi. Hắn nghiêm nghị đáp, "Cái kia áo trắng gọi là Hồ Tô Nhi, là cái tiểu hồ ly, nửa đêm chạy đến cùng ta lấy khẩu phòng, ta thấy nàng một thân thanh khí, không có hại qua sinh linh, tiểu thu đến hoạt động giáo một phen, bao nhiêu cũng tích góp từng tí một chút ít tâm đức. Cái kia phục màu đỏ gọi là Thượng Hưng Vân, là tứ bảo đại hiệp Thượng Vân lễ cháu gái, tính như hỏa, trời sinh hiếm Mặt khác cái kia xấu xấu nữ hải, gọi là Yến Kim Linh." là yến bắc nhân đại hiệp thân sinh quyến nữ, đều là vì có chút giang hồ cứu cấp, lúc này mới đến chỗ của ta ở. Huyền Hạc kinh tê một tiếng, cái gì? Hắn cơ hồ là lập tức liền nhớ lại đến, nhà mình sư phụ lưu lại dặn tiếp, một tiên hai vân hai cái linh đăng nữ, nam mi cao thấp không người không biết, không người không hiểu, hắn đương nhiên cũng nghe nhiều nên thuộc. Chẳng lẽ là một tiên hai vân hai cái linh đang bên trong hai vị? Nếu thật là tổ sư nói hai vị tam đại đệ tử, ta nếu là mang về nam mi, công lao chỉ sợ cũng không thua tìm về vô hình kiếm rồi. Huyền Hạc đạo nhân như thế thật thố, Vương sùng lòng biết rõ, đến cùng là vì cái gì? Lập tức cũng không nói phá, cho ba nữ tử nhi giới thiệu nói, vị này chính là Phái Namy, âm định hưu lão tổ tòa hạ, đệ tử thứ ba, Namy Huyền học Lao tiên sư. Có thể nhìn thấy Lao tiên sư, chính là vô thượng cơ duyên, các người mau tới bái kiến. Ba nữ hài tử, cũng có hai cái không biết cái gì Phái Namy, chỉ có Thượng Hồng Vân nghe tổ phụ đã từng nói qua, Namy có kiếm tiên, chỉ là người bình thường vô duyên nhìn thấy, nhưng là không biết Namy đến tụt cũng có nào kiếm tiên, một cái Namy chuyển nhân tên tuổi cũng không biết. Ba nữ tử nhi ở bên trong, hay vẫn là Hồ Tô nhi nhất lên lẫy, lúc này bái ngã xuống đất, chỉ là nàng trong lòng nghĩ, ta là công tử người. Nếu là cấp bài sư, tu làm cho công tử trên mặt luống túng, hay vẫn là chớ để vội vàng sao động. Tiễn Kim Linh nhu thuận, đi theo Hồ Tô Nhi cùng một chỗ quý tối. Thượng Hồng Vân cũng muốn bái tối đầu, nhưng lại bỗng nhiên tiểu nhìn thấy Mạc Hồ Nhi, hai người thế nhưng mà đánh qua đối mặt, có cửu đoán có toán. Mạc Hồ Nhi bị sư phụ cấm chế, không thể đọc chuyện, cũng không thể nói chuyện, cho nên bắt đầu Thượng Hồng Vân còn không có phát hiện, cô nàng này bỗng nhiên gặp được tiểu ra, lập tức tiu hét lớn, tựa là tiểu thằng này, dùng yêu xà hạ người. Nàng tính tính vốn lỗ mãng, lại ủy vào Vương tại, giương là 6 miếng đao, đến Mạc Hổ Nhi hai mắt, trái tim, hai bên sườn cùng với bụng dưới. Nếu để cho Thượng Hồng Vân Phi đau ban chúng, Mạc Hổ Nhi hôm nay cũng không quá đáng mới luyện khí tu vi, lại bị sư phụ cấm chế, chỉ sợ muốn làm trường đi đời nhà ma. Huyền Hạc tuy nhiên cũng không thích cái này đồ đệ, lại nơi nào sẽ nhìn xem hắn bị người giết. Lão đạo sĩ tay áo vung lên, thu Thượng Hồng Vân Phi đao, sắc mặt làm sẳng giọng, "Ngươi cô bé này, tốt không có có đạo lý, đối đái ta như thế nào đồ đệ tiểu hạ đạo thủ?" Vương Sủng còn thật không biết, Thượng Hồng Vân cùng Mạc Nhi đoán, tuy nhiên trong bụng thầm, nhưng lại không thể không làm cho thấy, cũng là kêu lên, "Hồng Vân, Kim Linh, hai người các ngươi mà lại đến bên cạnh ta đến?" có chuyện gì nhi, cũng nên dạng tốt đạo lý, chớ để lung tung độc thủ. Thượng Hồng Vân Phi dao ra tay, cảm thấy cũng tự hối hận, Huyền Hạc đạo nhân hờ hợt tiểu thu nàng phi đao, bổn sự thâm bất khả trắc, lại phục nhiều tới, Mạc Hổ nhi thế nhưng mà có thể không chế yêu xà nuốt sống người sống, ở đâu là nàng, cái kia một điểm bốn sự có thể ngăn cản. Vương Sùng làm cho nàng đến bên cạnh mình, cho thấy có che chở chi ý, Thượng Hồng Vân ở đâu lại không biết tốt xấu. Vội vàng tiểu lôi kéo tiểu hồ ly cùng yến kim linh hai cái, núp ở Vương Sùng sau lưng. Ừ ừ, lại nói không ra lời, cái thành phủ về sau, cũng vụng thử Minh xà lại như thế nào đều chịu hắn không đi ra. Hắn còn tưởng rằng chính mình gặp phải nguy hiểm, minh xả tất nhiên đi ra hộ chủ, thử qua theo chỗ cao nhảy xuống, tại chỗ tiểu ngã đã đoạn một chân, mất đi huyền hạc thân, có linh đan, lúc này mới cứu được trở lại. Mặc Hổ Nhi trong nội tâm này sinh ác độc nói, nếu không phải là cái kia mấy cái minh Xà, cũng không chịu nghe lời, ta hiện tại tiểu phóng ra đến, an toan ngươi. Huyền Hạc đạo nhân sắc mặt cũng có phần khó coi, chỉ là hắn thân là trưởng bối, lại hoài nghi yến kim linh cùng Thượng Hưng Vân, là sư phụ chỉ định quảng đại nga mi chuyên nhân, cũng không nên nổi giận.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 Về sau còn khống chế yêu xà đuổi giết chính mình tổ tôn công việc nói. Này nữ hài nhi căm giận bất bình, quất, Namy có thể tùy tiện không chế yêu vật ta người. Ta xem cái này Namy, cùng tá môn ma đạo cũng không sai biệt lắm. Huyền Hạc lao đạo cười khổ một tiếng, nói ra, ta cái này đổ Nhi, tuyệt không cái gì khống chế yêu xà ăn người, hắn một thân buồn sự là lao đạo truyền lại, nơi nào sẽ cái gì khống chế yêu vật Như ngươi nói hắn, dùng kiếm thuật lung tung giết người, ta ngược lại là còn có thể trên thư vài phần. Thượng Hồng Vân còn muốn nói điều gì, Vương Sùng lại thò tay khẽ cô bé này nhi đầu, nói, này tất nhiên là hiểu lầm. Ngươi cũng nên cho Mạc Hổ Nhi nói lên vài câu. Chương 46, tài tử gia nhân, kỳ Phung địch thủ, 46. Thượng Hồng Vân tức giận vẫn, nhưng lại không nói gì nữa, nàng lúc này cũng trở về vị tới, chính mình căn bản không có chứng cứ, nếu là Mạc Hổ Nhi thể tốt phủ nhận, chính mình lại có thể thế nào? Vương Sung như vậy che chở, làm cho này nữ Hải Nhi trong nội tâm âm áp, vốn có chút quật cường tính tình, ngược lại tiêu tán không ít. Huyền Hạc đạo nhân tiện tay giải khai Mạc Hổ Nhi cấm chế, cái này hùng bảo bảo lên, giống to hết lớn, ta nhất định phải giết chết ngươi. Mạc Hổ Nhi tại bên vùng, lấy ra một ngụm đoản kiếm. Hắn biết rõ Minh xà chính mình làm cho không đi ra, dứt khoát muốn dùng thiếu Dương kiếm quyết giết Thượng Hồng Vân. Mạc Hổ Nhi tuy nhiên tại Đả Thông thập nhị chính kinh về sau, tu vi tiến cảnh độ chậm chạp xuống, nhưng cái này hùng bảo bảo như cũng cảm giác mình thiên tư hơn người, cũng không thua chính là tỷ, chỉ là trên lệch tại sư phụ không chịu chuyển thụ bản lĩnh thật sự. Hắn càng xem thường phàm tục võ giả, chỉ cảm giác mình tu luyện rầu gì cũng là tiên gia bản lĩnh, tùy tiện một hai chiêu, cũng có thể giết Thượng Hồng Vân. Vương Sùng thò tay nhấn một cái, đem Thượng lại, ra tay, nhẹ sờ, liền đem Mạc Hổ Nhi kiếm, kẹp trên ngón tay bên trên. Hắn Quá, nói ra lý a, không ai muốn độc thủ. Mạc Hổ Nhi vừa ra tay, Vương Sùng Tựu nhìn ra, cái này hùng bảo bảo cái này cả thằng đến, cơ hồ không có tiến cảnh, vẫn như cũng là đả thông thập nhị chính kinh cấp bậc. Vương Sùng tu luyện thất nhị luyện hình thuật, đã luyện đã thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh cũng luyện mở năm đạo, tu vi đã sớm vượt qua Mạc Hổ Nhi phía trên. Hắn tự tay kẹp lấy Mạc Hổ Nhi đoạn kiếm, thoáng vật kinh, bước lui Mạc Hổ Nhi thúc dương chân khí, Nhưng căn bản lấy bất động, Vương Sùng hai ngón tay, khí chửi lẩm lên. Huyền Hạc quát lớn hai câu, gặp cái này đồ đệ thật sự không ra gì, lại phục khẽ vươn tay, cấm chế Mạc Hổ Nhi. Lao đạo sĩ rũi tay năm trán, hắn lúc này cũng không biết, Mạc Hổ Nhi cùng Thượng Hồng Vân công việc, đến tột cùng là ai có sai, Thượng Hồng Vân tốt xấu còn có thể nói chút ít nữ, nhà mình sống đồ đệ, căn bản chính là một mặt lỗ mãng, liền tiền căn hậu quả đều nói không rõ. Vương Sùng gặp Huyền Hạc chịu nổi, cười nói, "Huyền Hạc sư cũng không cần phải như thế, người thiếu niên nóng tính đại, nói không chừng bốn cũng cũng không cái đại sự gì nhi, chỉ là nhất thời miệng." cũng tranh luận không xuất ra đúng sai, ai cũng như chuyện này như vậy coi như hết. Huyền Hạc đạo nhân có chút trầm ngâm, cũng chỉ tốt thở dài một tiếng, nói ra, chuyện này cũng thế, Tự không làm truy cứu. Thượng Hồng Vân còn muốn nói điều gì, lại bị Yến Kim Linh gắt ga ôm lấy, còn tỏ tay bịt miệng nàng lại. Thượng Hồng Vân vùng vẫy vài cái, nàng tuy nhiên võ công không tầm thường, nhưng lại không bằng Yến Kim Linh trời sinh khí lực đại, rõ ràng không thể giãy rủa, này nữ hải nhi cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận phấn trốn ở vương sủng sau lưng. Huyền Hạc đạo nhân hay vẫn là nhớ thương, cái này hai cái nữ hải nhi phải chăng lão sư cho để một tiên hai hai cái linh đàng chi hai. Hắn suy nghĩ một lát, lấy ra một ngụm đoản kiếm, thuận miệng nói mấy câu, tự nhìn trời ném đi. Cái này khẩu đoàn kiếm phá không bay đi, thẳng đến Nga Mi Sơn. Đây cũng là Nga Mi nhất phái, bí truyền truyền âm phi kiếm, có thể đem mấy ngàn nói thu nhận sử dụng, chốc lát vượt qua vực ngàn dặm, thu được cái này truyền miệng âm phi kiếm người, chỉ phải hiểu được bí pháp, là có thể đem truyền thư chi nhân ngôn ngữ, một lần nữa phóng ra. Có này một vật, có thể ngàn dặm như ở trước mặt, phi kiếm qua, tự nhiên nói chuyện với nhau. Chỉ là cái này truyền âm phi kiếm, cùng đạo môn phi kiếm bất động, chỉ có thể truyền âm, lại không thể dùng để đột phá. Huyền hạc đạo nhân chính mình không cách nào phán định, tựu dùng phi kiếm truyền âm, bẩm báo cho Nga Mi Bạch Vân đại sư. Vương Sùng Tâm như minh kính, hắn đương nhiên biết rõ Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh lai lịch, chỉ là lại không nghĩ rằng, chính mình rõ ràng cùng cái này hai cái nữ hài nhi hơi có chút tình nghĩa. Huyền hạc đạo nhân còn muốn xử trí Dương ra trang viện công việc, cố mà phi kiếm truyền thư thời điểm, cũng đem chuyện này nói ra một câu. Hắn vốn tưởng rằng, Nga Mi tiểu tính toán có chút động tính, cũng phải một hai ngày sau. Chỉ là hắn hoàn toàn không có ngờ tới, chỉ là lượng ba canh giờ, chân trời thì có ba đạo kiếm quang rơi xuống, cầm đầu lại là Huyền Đức đạo nhân. Huyền Đức đạo nhân thân là âm định hưu chỉ định Nga Mi trưởng giáo, lúc này cũng không quá đáng mới kim đan tu vi, khuôn mặt cũng thật là tuổi trẻ. Hắn dẫn theo hai vị sư đệ, cũng không khách khí, trực tiếp lên tiểu ý liên tinh lâu. Vương Sùng cũng là lắp bắp kinh hãi, không có ngờ tới, Nga Mi rõ ràng liền trưởng giáo đều xuất động. Huyền Đức đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, cũng không làm khách sáo, hắn cười hỏi, "Tình Vũ, có thể đem yến bác nhân, thượng văn lễ hai vị hiệp khách mời đến." Vương Sùng không dám lẫm đạm, dù sao vị này chính là Nga My trưởng giáo, tuy nhiên tu vi không phải này giới đỉnh tiêm, nhưng thân phận địa vị Nhưng lại trong tiên hạ không có mấy người so ra mà vượn, vội vàng làm cho tiểu hồ ly hồ tô nhi đi mời hai người. Không trở tay kịp, Tiễn Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ đã bị tỉnh đi qua. Huyền Đức đạo nhân cũng không làm khách sáo, khấu trừ chỉ, chỉ bắn ra, tuy có một đạo kiếm quang, vốn công nhưng có khí thế linh động, tại phủ Dương Châu trên không, quay quanh nửa ngày, đem hai vị hiệp khách kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Huyền Đức đạo nhân diễn luyện kiếm thuật, lúc này mới đối với hai người nói ra, ta chính là Nga Mi trưởng giáo, muốn thu Hồng Môn, học Pháp, không biết hai vị có thể chịu. Thượng Văn Lễ, ở đâu còn có không chịu?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 Huyền Đức giải quyết dứt khoát, làm miễn bắt nhân phụ nữ, thượng văn lễ tổ tôn, tiểu đối với Huyền Hạc đạo nhân nói ra, ta vừa rồi lúc đến, đi ngang qua Dương ra trang viện, đã sử dụng pháp thuật phong ấn, sẽ không còn có yêu khí hại người. Người không cần ở chỗ này dừng lại, trước tiên đem Đường Kinh Vũ đưa về sư môn đi thôi. Huyền Hạc đạo nhân đáp ứng một tiếng, Huyền Đức tiểu dẫn theo hai cái nữ hài nhi, cùng hai vị đồng môn cùng một chỗ, khống chế kiếm quang phá không bay đi. Vị này Nga mi trưởng giáo, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau đều không có nói vài lời lời nói câu sẽ làm đã xong công việc, trở về Nam mi đi. Huyền Đức chân nhân vừa đi, Huyền Hạc còn có chút hoảng hốt, Hắn cũng lúc này đã mơ hồ minh bạch, cái này hai cái nữ hài nhi, quả nhiên là lao tổ chỉ định, Ngami rầm rộ, ngày sau xuất sắc nhất tam đại đệ tử. Không nghĩ tới, ta đến Dương Châu, rõ ràng là một món đồ như vậy đại sự nhi, thay buồn môn tìm được hai cái tốt nhất chuyển nhân. Đã trưởng giáo sư để nói, không cần đi quản Dương ra trang viện, ta trước hết đem Đường Kinh Vũ, đưa đi Tây Xuyên độc long tự a. Chương 47, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 47. Huyền Hạc đạo nhân mỉm cười, nói ra, đã bên này công việc, trưởng giáo sư đệ đã có an bài, ta trước hết tiến đưa Kinh Vũ, đi gặp sư phụ người a. Vương Sủng còn chưa mở miệng, Yến Bác Nhân, Thư Văn Liên tiểu cùng một chỗ quỳ xuống. Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống, con mắt ung ngục ngục, đáy lòng cực kỳ tâm thần bất định. Huyền Hạc đạo nhân cười nói, các ngươi không cần như thế, ta cùng nhau tiễn đưa các ngươi đi là được. Nga Mi đã thu thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, dựa theo Nga Mi lại cũ, cũng sẽ thuận tiện để cử hai người thân thiết đi quen biết môn phái, hay hoặc là như Mạc Hồ Nhi bình thường, thu tại Không Sao trưởng lão môn hạ. Nếu không có như thế, ngày sau những môn nhân này đệ tử thân thiết bị ta phái người nắm, bọn hắn, như thế nào khu chỗ? Thậm chí bị đối địch môn phái, ý thu nhập trong môn.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 Dù sao Vương Sùng tương lai tu vi như thế nào, lại cùng những thiên tâm quan này trưởng lão có quan hệ gì? Chẳng lẽ Vương Sùng tu vi cao, sẽ đệ bại những trưởng lão này cũng nguyên một đám đột phá cảnh giới? Vương Sùng tại Thiên Tâm Quan, cũng không phải bảo bối phiền phức khó chịu, bị thụ vô số ức hiếp, chẳng lẽ học đạo thành công, sẽ thù đem ấn báo? Ma môn đại phái, coi trọng truyền thừa, sư phụ đệ tử còn sẽ có chút ít tân tình, môn phái nhỏ ở đâu có rất nhiều chú ý. Huyền Hạc đạo nhân dù sao cũng là kim đang đẳng cấp, hắn suy nghĩ thoáng một phát, chính mình muốn dẫn lấy năm người, chính mình Đỗ Nhị, Đường Kim Vũ, Tiễn Bất Văn Lệ cùng tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi, đường dài phi hành cũng là miễn cưỡng, có thể làm được. Lập tức cựu làm cho mấy người tìm một cái đất trống, chuẩn bị ngự kiếm bay lên không. Vương Sùng vội vàng để lại một phong thư, đem tòa nhà đưa cho kiểu Thọ dân. Hắn biết do kiểu Thọ dân yêu thích cái này tòa nhà, nhưng lại không phải tham tài thế hệ, chưa hẳn chịu muốn, cho nên trong thư ghi hiện truyện, nói rõ chính mình vừa đi không biết trải qua nhiều năm, nếu không người quản lý, tu tình viên muốn hoang vu, thủ vi đáng tiếc, nắm Kiều Thọ dân coi chừng. Còn để lại một vạn lượng bạc ngân, làm cho quản gia thu, với tư cách tu tình viên chi tiêu chi dụng. Huyền Hạc đạo nhân gặp Vương Sủng, nói đi là đi. Trong chốc lát sẽ đem sự tình các loại, an bài thỏa đáng minh bạch, cảm thấy có chút tán thưởng, càng phát ra đáng tiếc, thiếu niên này không phải nhà mình đổ đệ. Tiễn Bắc nhân thói quen đi giang hồ, con gái lại bị Huyền Đức đạo nhân mang đi, thân không của nạn nên hồn, cho nên chỉ dẫn theo tùy thân binh khí, liền bọc hành lý đều từ bỏ. Thượng Văn Lễ cũng như thế, hắn cóng bát bảo đà long đao, thu thập lưu loát. Chỉ có tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi, có một cái bọc nhỏ phục, bên trong ngoại trừ mấy bộ y phục, nhưng lại ẩn giấu nàng theo yến cha con trong tay lựa gạt đến ngũ sắc mai hoa cương sắt cùng đại quý hoa thần cương tâm pháp. Tiểu hồ ly này trong lòng tâm thần bất định, thực sự có vài phần đắc ý, Cổ gia cao thấp mấy chấm cậu, cũng không có ta cơ duyên như thế, chẳng những có thể hóa hình trưởng thành, còn có thể có cơ duyên đi theo công tử đi học tiên, ngày sau. Nói không chừng, cũng có một phần công quả. Vương Sùng đã sớm đem hai cái minh xà, còn có Thái Hạo Hoàn, Nguyên Dương Kiếm, thậm chí Đông Phương Minh Bạch đạo tử, Thiên Sả chân kinh chờ sự vận, dấu ở tu tình viên giếng cạn ở bên trong, tùy thân chỉ có lúc trước hẩm tiến công tử tần húp túi pháp bảo, đây cũng là tẩy chẳng đâu, ngoài thân không tiếp tục của nạn nên hồn, ngược lại là so còn lại tất cả mọi người tiêu xái. Huyền Hạc đạo nhân thấy mọi người đều đủ, đem một phi kiếm tế lên, hóa thành một đạo trường hồng. Tiệm khí như ấm áp hạ uy, bao khoảng một chuyến mấy người, sau đó mới quát to một tiếng, "Khởi." Kiếm quang bao phủ phía dưới, mọi người dần dần hai chân cách mặt đất, mắt nhìn phía dưới phòng xá càng ngày càng nhỏ, sơ còn như món đồ chơi, từ sau như lẩu, nếu không có thể phân biệt chi tiết, chỉ có thể ước chừng thấy núi non sông ngòi. Đợi đến Huyền Hạc đạo nhân sông vào trong mây, là mặt đất núi non sông ngòi, cũng thường xuyên vi tầng mây che lấp, không thể lúc nào cũng nhìn xem rồi. Tiên bác nhân cùng Thượng Văn Lễ giúp nhau nhìn liếc, đều gặp đối phương trong mắt có an không chịu nổi hứng phấn, hai người đều thầm nghĩ, không nghĩ tới lao lực nửa đời, giang hồ phong trần Gần đến giờ cái thanh này đến kỳ, rõ ràng còn có học tiên chi nhìn qua. Theo đường công tử, mặc dù không được thượng thừa công quả, có thể học một cái kéo dài tuổi thọ, ngự khí phi không, cũng chân an ủi bình sinh chi khí. Hồ Tô Nhi duỗi bàn tay nhỏ bé, đè xuống cái miệng nhỏ nhắn, một lòng bang bang ngậy loạn, tiểu trong đầu trống giống, nhưng lại vui mừng choáng váng. Cũng chỉ có Vương Sủng, bình tĩnh như hằng, hắn tốt xấu cũng xuất thân ma môn, cũng đi theo Nga Mi cùng lệnh Tô Nhĩ bay trên trời qua, lúc này lại không một chút vẻ mặt. Mạc Hồ Nhi nhìn những người này, đáy lòng thì có nhiều xem thường, nghĩ, nhưng không, có này mợ mắt độ nhà quê. Rõ ràng cũng có cơ hội học tiên, đương nhiên bọn hắn chỉ có thể đi bằng môn ngoại đạo bái sư, không thể như ta ta bình thường, bái sư Nga Mi đại phái, ngày sau thành tựu, đó là thuốc ngựa cũng so ra kém ta rồi. Lại không để mọi người tâm tư, Huyền Hạc đạo nhân dẫn theo cái này rất nhiều người, ngựa độn phi hành, so bình thường đúng là vẫn còn chậm hơn một ít. Tây xuyên độc long tử, khoảng cách Nga Mi không xa, chỉ có điều Huyền Hạc đạo nhân còn là mang tội chi thân, cũng không nên trở về bổ môn, còn cố ý làm cho hơi có chút đường, không, có trải qua Nga Mi sơn. Huyền Hạc đạo nhân kiếm độn cũng coi như rất nhanh, 3 năm canh giờ về sau, hắn dần dần theo như rơi kiếm quang độ cao. Mặt đất cảnh trí lại phục rõ ràng. Vương Sùng rất xa thấy được một đầu lũ lụt, bành trướng độ, không khỏi trong lòng một sướng, thầm nghĩ, lại không biết cái này đầu sông lớn là cái gì tên tuổi. Huyền Hạc đạo nhân đang toàn lực ngự kiếm, Vương Sùng cũng không nên đi phân tinh thần của hắn, chỉ thấy kiếm quang vòng quanh cái này đầu sông lớn, xoay quanh trong chốc lát, liền hướng kẹp bờ tú ra một tòa cao phong rơi xuống. Tại trên bầu trời, có dãy núi vật che chắn, còn thấy không rõ lắm, đợi đến kiếm quang tiếp cận mặt đất, bọn người tiểu thấy được một tòa đại tự, môn chiều cao hơn 20 trượng, cung điện nga, hết thảy kiến trúc đều so chùa miếu cao lớn gấp 10 lần, khí phách hùng hồn. Vương sùng ánh mắt lợi hại, đã sớm chứng kiến sơn môn bên trên, có ba cái phản văn chứa to, thoăn thoắt, mỗi một số câu đều tựa hổ sinh ra bừng bừng xi cơ, có một đầu tiểu long muốn bay đi ra. Độc Long Tự. Chương 48, Tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 48. Huyền Hạc đạo nhân tại Độc Long Tự trước, theo như rơi kiếm quang. Cái này tòa Độc Long đại tự xây dựng tại đỉnh núi, ngoại trừ sơn môn trước một mảnh đất bằng, hướng về phía lao nhanh nước sông, bốn phía đều là dốc đứng vách núi, tiêu tính toán công mình, khinh công rất cao minh thế hệ, cũng đơn giản không thể cao thấp. Thượng lễ tự phụ khinh công hơn người. Người mang thiên lý độc hành thuật nhẹ như vậy công để tung Tuyệt Ký, vùng trộm xem nhìn một cái, cũng mặt lộ vẻ khó khăn. Vương Sùng nhìn xung quanh, không khỏi trong lòng hiếu kỷ, thầm nghĩ, như vậy bất ngờ ngọn núi, là như thế nào vận thạch đầu vật liệu gô đi lên, thì như thế nào mời chào công nhân? Chẳng lẽ là lao tổ cùng sư phụ tự tay xây dựng, vô dụng phạm nhân ra tay. Thiên Tâm Quan tuy nhiên cũng là tu hành môn hộ, nhưng là nuôi nhiều phạm nhân, phục thị tu hành lao ra, nếu không người phạm tục làm nô buộc, thời gian liền muốn khăng khổ. Huyền Hạc đạo nhân đối với Mạc Hổ Nhi nói ra, mà lại tại cửa chùa trước chơi đùa, ta tiến đưa bọn hắn đi vào, sau đó trở về. Mạc Hổ Nhi lần trước, tại lệnh Tô Nghị trước mặt nói lưu nói vượn, nhắm chúng Huyền Hạc lão đạo đều xấu hổ, cố còn lần này, hắn quyết định không mang theo cái này quan tâm đồ đệ đi vào, miễn cho lại nói cái gì không nên nói lời. Mạc Hổ Nhi vẻ mặt đi quất, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ, ngươi ngược lại là cho ta đem cấm chế giải nữa à? Huyền Hạc đạo nhân dặn dò Đồ Nhi một câu, hữu dẫn theo Vương Sùng bọn hắn, tiến nhập Độc Long đại tự, hắn cho mấy người giải thích nói, chúng ta Nga Mi không muốn cùng phàm tục tiên thông, cố mà chỉ có nội sân môn, không phải tinh thông thuật, tuyệt khó ra vào. Độc Long tự đã có trong ngoài hai tòa sân môn, tại đây là bên ngoài sân môn, phàm tục cũng có thể tới. Chúng ta muốn đi nội sơn môn, chỗ đó mới là thiết lên lão tổ cùng một đám môn đồ tu hành địa phương. Vương Sủng tuy nhiên tại Ngũ Linh Tiên phủ, ở qua một ít thời điểm, nhưng thật đúng là không rõ ràng lắm trong ngoại sơn môn công việc, hắn xuất thân tiên tộc văn, tựu là một tòa phạm tục tu kiến đạo quan, liền cái hộ núi trận pháp đều không có, nghèo kết hủ lậu vô cùng. Huyền Hạc đạo nhân dẫn theo Vương Sủng, yến bắp nhân, thượng văn lễ, tiểu hồ ly hồ tô nhi xuyên tự mà qua. Vương Sủng trên đường đi, sẽ không có nhìn thấy có người, chỉ có một chút kim giáp thần, chiều cao mấy trượng, phong lẫm lẫm, ý Hắn cũng không biết, đây là cái gì quy củ chưa bao giờ gặp mặt khác chùa miếu, từng có như vậy bài pháp. Tiễn bắp nhân, thừa văn lễ cùng hổ Tô Nhi, cũng không dám lung tung nhìn xung quanh, cũng không có chú ý tới trong chùa gì trạng. Độc Long tự đằng sau, là một mảnh cực lớn vách núi, quang chứng dáng người, liền cỏ xỉ rêu đều không sinh, chiều cao 40-50 trượng, thậm chí cao hơn độc Long tự cao nhất đại điện, thượng diện ẩn ẩn có một đạo dấu vết, tựa hồ tại vốn lượn du động. Huyền Hạc đạo nhân đứng tại vách núi trước, quát to một tiếng nói, "Huyền Hạc tới chơi, đạo mở cửa hộ." Trên vách núi đá đột nhiên gió nổi mây phun, một cái cự đại long đầu dò xét đi ra. Vương Sùng bọn người thế mới biết, nguyên lai like trên vách núi đá đạo kia dấu vết lại là một đầu độc lòng, cái này đầu độc long thân hình không biết dài hơn, chỉ là to ra long đầu thì có một căn phòng lớn như vậy, trên đầu sinh ra bảy chi lợi hại sừng nhỏ, mà dưới có quái màng sôi sụ, cùng vẽ lên long hoàn toàn bất đồng, càng thêm hung ác hung ác lệ. Cái này đầu hung lệ độc long, tựa hồ đối với Huyền Hạc đạo nhân có phần quen thuộc, khẩu phát rung âm, tựa như thiên lôi run run, run quất, làm cho trưởng giáo có mệnh, Huyền Hạc tiên trưởng đã đến, có thể không cần phải thông minh, trực tiếp đi vào. Độc long rống trong tiếng, vốn là chắc chắn núi, hóa thành tầng tầng mây mù, mở một cái thông đạo Huyền hạc đạo nhân hàm cười nói, ta đã đem người đưa tới, tiểu không đi vào quái giày quý môn rồi. Độc long có chút gật đầu, long đầu rụt trở về, lại phụ cẩn vào vách núi bên trong. Huyền hạc đạo nhân chỉ một ngón tay, nói ra, đã qua tại đây, tiểu là độc long tự nội sân môn, ta sẽ không tiễn các ngươi tiến bảo. Huyền hạc đạo nhân giao đại một câu, đem chân một trầu, hóa thành một đạo quang cầu vồng, xuyên tự mà qua, ôm chính mình đồ nhi, bay lên không bay đi. Vương sùng điều chỉnh cảm xúc, ngang nhiên đi vào trong mây mụ thông đạo. Nhân, Văn lễ Còn có Hồ Tô Nhi đều vội vàng đi theo phía sau của hắn, một đoàn người tiến nhập thông đạo, Mây Mù Tửu đột nhiên lùi về, lại phục biến thành một mảnh thịt bích, bóng loáng như kính. Vương Sùng đi trong vòng 3 4 dặm, như cũng không thấy cuối cùng, trong lòng có chút chần chờ, liền gặp được một cái cực đại long đầu hiện hiện, chỉ là một đôi long con người, cũng sắp so với hắn người còn muốn lớn hơn rồi. Như vậy nhìn lại, tiêu tính toán Vương Sùng là gan thật lớn, cũng không khỏi được hơi sinh vẻ sợ hãi. Tiên bác nhân cùng Thượng văn lễ cũng khá tốt, dù sao quân nhân xuất thân, lại tin tưởng còn đây là Vương Sùng sư môn, độc long sẽ không hại người. Hồ Tô Nhi lại duy trì bất trụ mã hình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 Không bao giờ nữa chịu tỏ đầu ra. Cái này thực sự trách không được tiểu hồ ly, nàng là yêu quái, như thế nào không sợ độc long lớn như vậy yêu quái. Còn đây là trong thiên địa, vạn vật tương khắc, từ trên xuống dưới thiên uy. Cái này đầu độc long xuất hiện tại hoang dã, tất nhiên bạch thú chấn nhiếp, cùng một chỗ nằm co do, không dám lúc ních, tùy ý nó lướt. Mấy người ước đi 3 40 ở bên trong, lúc này mới rộng mở trong sáng, trước mắt một mảnh cực lớn sơn gốc. Nhất Đông phương có một đầu màu đen độc long nằm co do, vòng tại trên vách núi đá, đúng là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái kia. Hôm nay thấy toàn cảnh, không câu nệ là vương sủng hay vẫn là yến bắp nhân, thượng văn Lễ đều trong lòng sợ hai tháng phục, cái này đầu độc long chi cực lớn. Nó thân hình vòng tại trên vách núi đá, ánh mắt đóng mở, tựa hồ đối với hết thảy đều không có hứng thú, chỉ là phô thiên cái điệu long uy, làm cho người không dám nhận gần. Còn lại ba tòa phương hướng, trên vách núi đá có vô số huy động, trong đó có một bộ phận, bên trong tựa hồ có người ở lại, thậm chí còn có người đứng tại miệng huy động, hướng phía dưới trông lại, chỉ là khoảng cách quá xa, nhìn không đúng những người này dung mạo. Tại sơn cốc ở giữa, có một tòa 9 tầng cao đại điện, mỗi một tầng đều có cao hơn 10 trượng, cả tòa đại điện cao ngất nguy nga, tựa như hùng quan. Một cái hoa y thiếu niên canh giữ ở trước đại điện, gặp được một đoàn người, tiểu chạy ra đón chào, hàm cười nói: "Thế nhưng mà Đường Kinh Vũ tiểu sư thúc tổ." Vương Sùng có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Ngươi là ai người, vì sao gọi ta sư thúc tổ?" Hoa y thiếu niên cười nói: "Sư phụ ta chính là Hồng Diệp lão tổ sư môn xuống, thứ 9 đồ tôn, ta tự nhiên nên xưng hâu ngài là sư thúc tổ." Vương Sùng lúc này mới thoải mái, hắn theo Thanh Nguyệt đại sư bên kia, nghe nói qua thiết lên lão tổ một đạo truyền hạ có sư, đạo nhân ba cái đồ đệ. Trong đó Hồng Diệp sư thu 8 cái đồ đệ, Thanh đại sư bài dành thứ 7 chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Hồng Diệp Tiên sư chẳng những có đồ đệ, còn có đồ tôn, thậm chí trọng đồ tôn đều đã có. Chương 49, tài tử giai nhân, kỳ phong địch thủ, 49. Hồng Diệp Tiên sư là Vương Sùng đại sư bá, hắn trọng đồ tôn hoàn toàn chính xác muốn xen vào Vương Sùng kêu một tiếng sư thúc tổ. Hoa Y thiếu niên thái độ kính cẩn, tự giới thiệu mình, cháu nhỏ nhi gọi là Ôn Đình Vân. Phụng trường giáo chí lệnh, an bài tiểu sư thúc tổ ở lại. Ngài mà lại đi theo ta. Vương Sùng cũng rất tò kỳ, nhà mình sư môn đến cùng là bộ dáng gì, thuận miệng là hơn hỏi vài câu. Ôn Đình Vân ngược lại là không biết không nói. Biết gì nói nấy, đem Độc Long Tự nhất mạch làm sơ giới thiệu. Tòa sơn cốc này tựu là Độc Long Tự nội sơn môn, chỉ có một con đường xuất nhập, do trấn thủ sơn môn Độc Long cầm giữ, không được cái này đầu hung thú cho phép, không có người có thể ra vào. Trong sơn cốc đại điện, tên là Thông Thiên Điện. Thông Thiên Điện chính là Độc Long nhất mạch là cần gấp nhất địa phương, chỉ có thiết lê lão tổ cùng ba cái thân truyền đệ tử mới có tư cách vào nhập Thông Thiên Điện, sở hữu đích chuyển đồ tôn đều chưa đi đến nhập qua bên trong. Cả toa đại điện dùng vô số kỳ trân bảo, lại phục dụng Độc Long Tự nhất giữ nhà 10 tiên đại trận tế luyện mấy trăm năm, đã thành một kiện dị bảo. Tựu như Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ Ngũ Linh Thủy Bích phong bình thường, uy năng vô cùng. Vương Sùng tuy nhiên là lệnh Tô nhi duy nhất đệ tử, cũng đồng dạng không có tư cách bước vào Thông Thiên Điện, hắn bị Ôn đỉnh Vân dẫn tới phía tây dưới vách núi đá, cái này Hoa Y thiếu niên hàm cười nói, ngọn núi này trên vách đá độc phủ, ở mấy vị tổ sư bá cùng sư thúc tổ, tiểu sư thúc tổ cũng có thể cho nên chọn lựa một chỗ cho ở phía nam vách núi độc phủ, chính là buồn môn bốn đời sư bá các sư thúc tu hành địa phương, phía chính là chúng ta những bối này cư trú căn nhà nhỏ bé. Vương Sùng hơi nghĩ, tại đây là Hồng Diệp sư Hoa đạo nhân hai vị đệ tử ở lại sao? Hắn ngược lại là có vài phần hiếu kỳ, có phần muốn đi bái kiến mấy vị các sư huynh, nhưng dù sao cũng là mới tới tám nói, không tốt tùy tiện làm việc, tự kiềm chế rơi xuống tâm tư. Vương Sùng dương mắt nhìn trong chốc lát, chỉ một ngón tay, nói ra, ta muốn cái kia một chỗ thì tốt rồi. Phía tây trên vách núi đá động phủ, tổng cộng cũng chỉ có 2-30 tòa, mỗi một tòa động phủ trước đều có một chỗ bình đài, có thể trông về phía xa cả tòa sơn gốc, nhìn nhau độc long sợ chiếm cứ Đông Sơn với tưởng, đều so Nam Bắc hai nơi càng thêm rộng rãi mở. Vương Sùng trôi tuyển cái này một chỗ, cách cách mặt đất có phần ẩn, còn có một đầu đường nhỏ, có thể cao thấp leo lên. Vương Sủng sợ dĩ không chọn chỗ cao, là vì hơi chút cao một chút đập phụ, căn bản không có đường nhỏ, chỉ sợ cao thấp đều chỉ có thể bay tới bay lui, hắn hiện tại như thế nào có bản lánh như vậy. Ôn Đình Vân Hàm cười nói, tiểu sư thúc tổ đã tuyển được nơi này, liền thỉnh tạm thời an dưỡng, có cái gì cần, cũng có thể phân phó cháu nhỏ nhi. Mấy ngày nay trưởng giáo đang bế quan, không thể phân thân, tính xin ngài kiên nhẫn xin đợi, không được lo nghĩ. Ôn Đình Vân dẫn theo bốn người, dọc theo núi kính đường nhỏ, đến nơi này tòa động phủ trước, hắn ngắt một cái pháp quyết, theo động phủ ngoài cửa một chỗ lỗ khảm, lấy một tấm lệnh bài đi ra, đưa cho Vương Sủng. Ôn Đình Vân róc lòng giải nói: Còn đây là phong động lệnh bài. Dùng buồn môn thất nhị luyện hình chân khí khu động, liền có vài loại diệu dụng, có thể che đậy phủ, còn có thể gọi đến cháu nhỏ nhi, càng có thể đổi dụng cụ, phân phối mắt ấm. Vương Sùng nghe được trong lòng buồn vô cớ, thầm nghĩ, chỉ sợ những đứng đắn kia Nga Mi đệ tử, nhà động phủ cũng có như thế diệu dụng, không giống ta ngày đó này tòa động phủ, chỉ có một tầng cấm chế, che gió che mưa mà thôi. Vương Sùng hỏi vài câu, nơi này động phủ có thể còn có cái gì cấm kỵ? cười nói, tiểu sư quý, chi bằng tùy tâm sở dụng. Vương Sùng trong lòng thoải mái, ha ha cười cười, sẽ đem Ôn Đình Vân đuổi đi rồi. Vị này Hoa Y thiếu niên cười dịu dàng tiêu sái mà đi, ngược lại là rất có chút ít thế gia đệ tử phong thái, lượng tất xuất thân bất phàm, tuy không phải là cửa nhỏ nhà nghèo xuất thân. Vương Sùng dùng trong tay lệnh bài, mở ra động phủ, dẫn theo Yến Bác Nhân, Thượng Văn Lễ, mang theo Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi bước chân vào trong động. Dù là Vương Sùng cũng coi như được chứng kiến Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, cũng không thấy được có chút mục chỉ thần dao động. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ cũng đều còn mà thôi, có thể đủ trấn định, Tiểu Hồ Ly hồ tiểu hồ một tiếng, lên, cái này là phủ. Ta hôm nay xem như gặp được, thật đúng không угодно cuộc đời này. Cái này tòa động phủ phân có hai tầng, ở giữa tựa như mái vòm, là một tòa đông tây nam bắc đều có hơn trăm bộ phòng. Động phủ phòng ở giữa, bày đặt mấy chục cái mặc ngọc tạng, chính phía trước là một chỗ bệ đá, hiển nhiên là diễn giải chỗ, làm cho động phủ chủ nhân cho môn hạ đệ tử dạy và học đạo pháp chi dụng. Tả hữu đều có mấy cái cái giá đỡ, thượng diện bày đặt đi một tí binh khí, có hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, có nhẹ nhàng xinh đẹp, đều không giống phàm phẩm. Tứ phía thành động, tường tạo hình, khúc chiết hành lang gấp khúc, tạo thành hơn 10 cái động thất, trong động phủ bày càng là lộ ra phẩm tục nhân gian không sở hữu khí tượng. Muỗi một kiện đồ vật đều sáng dọi dịu dàng, tinh mỹ dị thường, phóng ở nhân gian, là có thể khiến cho vô số người tranh đấu bảo vật. Vương Sùng phẩy tay áo một cái bảo, cầm trong tay tiểu hồ ly hướng dưới mặt đất ném đi, quát: "Các người đều tuyển căn phòng, trước tạm thời an dưỡng. Đợi đến ta thấy sư phụ, lại an trí các ngươi." Tiễn bác Nhân cùng Tượng Văn Lễ cùng một chỗ thở dài một hơi, hai người ôm cổ tay chắp tay, làm sơ hành lễ, hữu riêng phần mình tuyển một chỗ độc thất, nhưng lại láng giềng tương liên, thuận tiện lui tới. Tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi lại trông mong nhìn qua Vương Sùng, muốn xem nhà mình công tử lựa chọn ở đâu, chính mình tiểu đi bên cạnh hắn ở lại. Vương Sùng tuyển động phủ chính diện một chỗ động thất, cái này một chỗ còn có cái lỗ nhỏ, có thể rảnh rỗi đến trông về phía xa phong cảnh, chỉ là lỗ nhỏ có pháp thuật cấm chế, bên ngoài lại nhìn không đến bên trong. Tiểu Hồ Ly gặp Vương Sùng đã chọn địa phương, ngay tại Vương Sùng bên cạnh tuyển một chỗ động thất. Tiểu Hồ Ly thật sự không có ở qua cái gì nơi tốt, nàng bình sinh cảm thấy nhất phú quý phồn hoa chỗ, bất quá tiểu là tu tình viên, nhưng tu tình viên mặc dù lịch sự tao nhã, cũng không quá đáng phẩm là gian tư hạ. Nàng tại động trong phòng chạy tới chạy lui, chỉ cảm thấy tốt vài thứ, chính mình nếu có thể chuyển đi về nhà, chỉ sợ đều muốn hâm mộ chết người. Tại đây bất quá là công tử trong động phủ một chỗ tầm thường động thất, rõ ràng thì có như vậy hoa mỹ. Cái này tòa lư hương toàn thân đều là nghiêm chỉnh khối mỹ ngọc, tu tình viên đều không có. Cái này trên giường là thượng đẳng nhất gấm vóc, tu tình viên chỗ đó chỉ có chủ nhân mới có thể hưởng dụng, ta loại này tiểu nhã hoàn ở đâu có thể cần dùng đến. Còn có còn có. Hồ Tô Nhi mắt đăm đăm sắc, trong lúc nhất thời xem lên người, một ngụm đâm vào trên giường, bốn cái tiểu móng vuốt mở ra, cuốn qua cuốn lại, sảng khoái cực kỳ khủng khiếp. Bọn hắn một đường đến, La Huyền đạo nhân ngự kiếm mang theo, thật cũng không ra khí lực gì chạy đi. Có thể bị kiếm khí khắc họa, bay trên trời cao. Cưng phóng quét, tuy nhiên thối không tan kiếm khí, nhưng lại zét lệnh tấu xương, mấy người tuy nhiên đều có chút tu vi, cũng có chút mệt mỏi. Không để cập tới Vân Sủng, Tưu Tính toán yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ bực này bước vào Tiên Thiên võ giả, cũng có chút không chịu nổi. Tiểu hồ ly thân thể yếu nhất, tự nhiên cũng nhất mệt mỏi. Hồ Tô Nhi vốn còn muốn phục thị nhà mình công tử, nhưng lúc này, lại không chịu nổi bối rối, nàng ngốn éo vài lần, chỉ cảm thấy càng ngày càng thoải mái, Tưu nặng nghề thiết đi, dùng lông sủ cái đuôi to, bọc nhỏ mềm mại thân thể, qua không được trong chốc lát, tựu phát ra mảnh tiếng lẩm bẩm. Chương 50, tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 50 Vương Sùng tuy nhiên cũng mệt mỏi, nhưng lại ngủ không được, hắn lúc đầu vốn nghĩ là sư phụ 3 tháng về sau trở lại, chính mình tất nhiên đã thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, lại không nghĩ rằng lệnh Tô Nhị trước thời gian đem hắn gọi về độc long tự, hôm nay còn kém một ít hỏa hầu, không thể đem thập nhị chính kinh đạt thông. Cũng không biết sư phụ bế quan muốn bao lâu. Ta tranh thủ tại gặp mặt sư phụ thời điểm, triệt để luyện khí đại thành. Vương Sùng thúc dục tất nhị luyện hình thuật, dùng ngồi xuống thay thế nghỉ ngơi, tu luyện 3-4 canh giờ, cái này mới khôi phục được thái sáng láng. Hắn phục tinh lực, cũng có chút sinh ra thêm vài phần lòng hiếu kỳ, rướn mắt theo nhà động thất lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài. Lúc này cảnh ban đêm rất sâu, nhìn thấy cái kia độc long vẫn không nhúc nhích, Vương Sùng đột nhiên sinh ra thêm vài phần đồng thú, thầm nghĩ, cái này đầu độc long đạo hạnh tất nhiên sâu, càng là thủ sơn môn thần thú, không biết có bao nhiêu bí mật, ta ngại gì đi theo nó bắt chuyện một phen. Vương Sùng cũng không đi cử động, dùng lệnh bài trong tay, mở lối nhỏ cấm chế, nhảy lên nhảy ra ngoài, ưu thẳng đến phía đông thành Bắc. Hắn nhà vách núi tại nhất tây, độc long chiếm cứ vách núi tại nhất đông, cho nên muốn đi ngang qua cả tòa sơn cốc. Đến thời điểm, còn không biết là như thế nào, lúc này chờ dịp lúc ban đêm đi bộ, Vương Sùng mới phát hiện, tòa sơn này cũng quá rộng rãi mở đi một tí. Toàn sơn cốc này tựu kêu là Độc Long cốc. Trong sơn cốc còn có chút cho câu, cây rừng, thậm chí còn có hai cái nguồn nước cùng một chỗ thủy đàm, thứ đồ vật hơi đoạn, có 12, 13 ở bên trong, nam bác hơi trưởng, cũng tiểu tựu 30 dặm. Dù là Vương Sùng khinh công cũng coi như không tầm thường, một nén nhang cơ vụ cũng vừa mới từ phía tây vách núi đi tới Thông Thiên điện hạ. Hắn lần nữa nhìn ra xa cái này tòa đại điện, không khỏi âm thầm sinh ra nhỏ bé chi. Cái này tòa đại điện mỗi một tầng đều có cao hơn 10 trượng, 9 tầng điệp ra, siêu cảnh trong trượng, gian, tu tính hùng quan đại thành, cũng không có cao như thế đại, tu tính toán hoàng thành vương phủ cũng không có như vậy hùng vĩ. Người tại thông thiên điện hạ tựa như con sâu cái kiến. Vương Sùng biết rõ chính mình vào không được, cũng không muốn đi thông thiên điện gần sát đi dạo, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, chợt nghe được có người mời đến, quáp, thế nhưng mà mới tới đường tinh vũ. Vương Sùng theo tiếng nhìn lại, đã thấy bốn năm người trẻ tuổi, cầm đầu một cái quần áo hoa lệ, cầm trong tay một thanh quạt xếp, nếu không có tướng mạo quả thực không chịu nổi, cũng là có phần có vài phần phong lưu phóng khoáng. Vương Sùng nghe được người tới ngữ khí bất tiện, lại phục thấy bọn họ theo phía nam tới, khịt khẽ cười một tiếng, nói ra, không biết vị nào sư huynh môn hạ sư đệ gọi tiểu sư thúc làm chi? Vương Sùng tuy nhiên chưa thấy qua chính mình mấy vị sư huynh, nhưng bài danh thứ 7 Thanh Nguyệt đại sư cũng có mấy chục tuổi, cái này mấy người trẻ tuổi, tuyệt không khả năng là Hồng Diệp tiền sư cùng Quý Hoa đạo nhân môn hạ đệ tử, chỉ có thể là đệ truyền, hay hoặc là đồ tôn đồng lứa. Hắn như vậy xưng hô, hay vẫn là cao nhìn liếc. Cầm đầu tuổi trẻ công tử sắc mặt không khỏi biểu là chỉ trệ, một lát sau, mới cười lạnh nói, "Lệnh Tô nhĩ nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, hôm nay lại thu một cái thường tưởng không, có gì là đồ đệ, cũng không biết là con mắt mù, hay vẫn là điều dưỡng tại bên ngoài tư sinh nhi, cho nên không thể không tu nhập cửa. Ngươi cũng xứng làm trưởng giáo đệ tử." Vương Sùng không ngờ đến Thằng này ngữ khí như vậy bất điện, hoàn toàn không lưu tình mặt, cũng là cười lạnh một tiếng, thái độ cương ngạnh nói, chẳng lẽ sư phụ ta xử phạt không được các ngươi? Cư nhiên như thế làm cản. Mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ cười ha ha, một cái áo bảo sám người trẻ tuổi hơi có cười nhạo nói, "Lệ Tô nhị tuy nhiên được lao tổ thiên vị, chấp trưởng bổn môn, nhưng hắn ở đâu quản được đến chúng ta Hồng Diệp nhất mạch." Vương Sùng xuất thân Ma môn, đối với loại này môn phái tranh đấu công việc cũng không xa là gì. Hắn tại Nga Mi bất quá là mang một cái chức tà tu đồ đệ tên tuổi thiếu niên, căn bản không tới phiên cùng Nga Mi đệ tử tranh đấu gay gắt, nhưng là tại Thiên Tông quan Vương Sùng thế nhưng mà cùng đồng môn Cát Sư huynh đệ thói quen thuộc lục đục với nhau. Tuy nhiên lúc này Nguyên Dương Kiếm, Minh Sát đều không tại bên người, Vương Sùng cũng không sợ cái này mấy người trẻ tuổi, luân miệng lưỡi sắc bén, hắn cũng là rất có ma luyện, lập tức cũng trở về dùng một câu, "Sư phụ ta cũng không đừng để ý đến, là cảm thấy bọn ngươi cuội muội căn bản không đáng quàng giáo." Cổ áo hoa lệ, cầm trong tay một thanh quạt xếp người trẻ tuổi, bị Vương Sùng những lời này khí giận sôi lên, trong tay quạt xếp bay xuống, sinh ra tầng tầng mây mù, dự có vài phần ý tứ thủ. Bên cạnh hắn mấy người, lại vội vàng kéo lại hoa áo công tử, nhỏ giọng can, Cái này mấy người ngược lại cũng không sợ, cùng Vương Sủng miệng lưỡi trênh chấp, nhưng chính xác đối thủ có thể cũng không phải là môn quy chỗ lửa. Lệnh tôi Nghị nhưng lại tại thông thiên trong điện bế quan, nếu là cảm thấy được bọn hắn khi dễ độ đệ mình, những người này sẽ phải xui tận mạng. Quần áo hoa lệ, cầm trong tay quạt xếp người trẻ tuổi, hung hăng chầm chậm vào Vương sùng, trong tay quạt xếp càng rung động càng nhanh, theo hắn quạt xếp huy động, ngoài thân dần dần bao phủ một mây tầng sương ngủ. Hắn lạnh lùng nói ra, hôm nay cứ như vậy được rồi, đợi đến cuối năm ba mạch đầu kiếm, ta ngược lại muốn kiến thức phen, lệnh Tô Nghị giáo ở dưới đô đệ, đến cùng có vài phần bổ trợ. Cái này mấy người liền danh tự cũng không giao cho, xoay người rời đi, Vương Sùng đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, trong lòng lâm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ Độc Long tự cũng cùng Nga Mi bình thường, Hồng Diệp tiên sư không phục sư đệ tiếp trưởng môn hộ. Năm đó Âm Định Hưu đem trưởng giáo truyền cho 22 đệ tử Huyền Đức, làm cho Huyền Diệp chân nhân vẫn mà thoát ly Nga Mi, dẫn theo năm vị sư đệ khát chế môn hộ. Nếu là Độc Long tự cũng là như vậy, bởi vì Thiết Lê lão tổ đem trưởng giáo truyền cho Lệnh Tô Nhĩ, tự làm cho Hồng hạ khấp phục, nhưng chỉ có thú vị như rồi. Vương nghĩ, Hồng Diệp tiên sư có 8 cái đồ đệ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 Hắn lo lắng hơn chính là sư phụ của mình đến tột cùng chống đỡ không chống đỡ. ở. Nếu là lệnh Tô Nhị cũng không thành, hắn cái này làm đồ đệ cũng tất nhiên không thành, nếu là lệnh Tô Nhị không sợ hai vị sư mình, hắn cái này làm đồ đệ tất nhiên có thể bình yên vô sự. Vương Sùng cũng không biết, lệnh Tô Nhị lúc nào mới có thể ra quan, hắn tư điểm phiền thừa dịp lúc ban đêm du lịch mục đích, không khỏi ha ha cười cười, đem những tục sự này không hề để tâm, như cũ cất bước đi về phía trước. Qua không được đã lâu, hắn đứng tại đông dưới vách núi đá, nhìn lên ẩn núp ở trên đầu cái kia lộc long. Lúc này để sát vào xem, càng cảm thấy được cái này đầu độc long cực lớn tuyệt luân, quả nhiên không hổ là độc long tự trấn phái thần thú. Vương Sùng hai tay mở ra, quát to một tiếng nói, "Tiền bối, không biết ngài xưng hôi như thế nào?" Cái này đầu độc long nhãn ra cũng không trường, hồn nhiên không để ý tới tiểu tử này. Trước một, một tay áo tính đấu, đầy bụng ly thương. Vương Sùng lại phục kêu gọi hai tiếng, không được độc long đáp lại, hơi có chút xấu hổ, tâm tư có chút một chuyến, suy nghĩ một cái khác chủ ý, kêu lên, "Tiền bối quanh năm tại đây làm tất nhiên cô lạnh, không bằng ta cho tiền bối hát cái điệu hát dân gian như thế nào?" Vương Sùng mặc dù nói không được bác nghệ đều thông, nhưng thật đúng là hội hát không nhỉ, hắn cũng mặc kệ Độc Long Nga thích không thích, giật ra cuốn họng, tựu hát một đoạn quan tây cửa nhỏ. Một khúc ca a. Độc Long Như cũng không để ý đến hắn. Vương Sùng lại thay đổi một loại hát khúc, đợi đến hắn đổi đã đến loại thứ 6 thời điểm, Độc Long tựa như lôi chấn thanh âm, khoan thai vang lên, chưa bao giờ thấy qua ngư như vậy và táo thiếu niên. Nhanh chút ít lăn đi, chớ để lại quấy ta rồi. Vương Sùng mỉm cười, túi người hành lễ, cứ như vậy tiêu sái nên ngang rời đi, rõ ràng nửa phần dây dưa cũng không. Nhìn qua Vương Sùng đi xa bóng lưng, Độc Long nhịn không được đánh nữa một cái mũi, thì thào lẩm Tiểu tử này ngược lại cũng có hứng thú. Vương Sùng Cư như vậy tại Độc Long Tự ở đây. Hắn bên này cũng còn không có cái đại sự gì nhi, Thượng Hồng Vân cũng đã tại Nga Mi làm ầm ĩ nghiêng trời lệch đất. Huyền Đức dẫn theo Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh trở về Nga Mi, hắn tự nghĩ mỗi ngày đều phải xử lý tụ vụ, khổ tu đạo pháp, không, có nhàn rồi, tự muốn đem hai cái nữ hài nhi phân biệt tiện đưa tại Bạch Vân cùng Huyền Hà môn hạ. Bạch Vân đại sư biết được trưởng giáo sư đệ, dẫn theo một tiên hai vân hai cũng là có phần làm mình quang một sự kiện nhi, chỉ là ngam mi cao thấp, ở đâu ngờ tới, Thượng Hồng Vân nghe nói Bạch Vân đại sư chính là Mạc Ngân Linh sư phụ, chết sống cũng không chịu làm cho Hiến Kim Linh bái sư, tựu như vậy ổn ảo lên. Mạc Hổ Nhi không chế yêu xà, nuốt sống người vô tội, chính là ta tận mắt nhìn thấy. Ta mới không cho phép Kim Linh muội tử, bái theo đạo gia loại này tiểu vương bắt lao yêu bà môn hạ. Thượng Hồng Vân cựu là một mực chắc chắn, Mạc Hổ Nhi không chế yêu xà đả thương người. Nàng cho rằng Mạc Ngân Linh là Bạch Vân đại sư đồ đệ, Mạc Hổ Nhi cái này thân đệ đệ tất nhiên cũng thế, cái này một số sổ sách lung tung, tính toán thất bát tao. Vạnh Vân đại sư vốn tiểu tính tình táo bạo, khi cái gì cũng giống như, nếu không có niệm và Thượng Hồng Vân cũng là âm định hưu chỉ định chi nhân, đã sớm đem tiểu cô nương này nhị đổi ra Nga Mi đi. Mấy vị Nga Mi trưởng lão cũng không có ngờ tới xảy ra tình như vậy huống, mỗi cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên xử trí như thế nào cái này mạnh mẽ nữ hài nhi. Thượng Hồng Vân ôm miễn Kim Linh, một bộ ai cũng không thể khi dễ ta Kim Linh muội tử bộ dáng, thật ra khiến Huyền Hà vị này tính tình ôn hòa trưởng lão sinh ra thêm vài phần lòng chắc hẳn. Nàng gặp hào khí xấu hổ, nghĩ, Thượng Hồng Vân tính tình như vậy căn trượng, ngày sau tất nhiên muốn đắc tội với người. Ta tu vi bất quá kim đan. Có thể chưa hẳn có thể hộ được đồ đệ, không bằng làm cho nàng cùng Yến Kim Linh cùng một chỗ bái tại Huyền Đức sư đệ môn hạ." Huyền Hà suy nghĩ một lát, khẽ cười một tiếng, nói ra, "Nếu là Lao tổ chỉ định đệ tử, hồi tiên kính cũng xác nhận đã qua, tiểu hay vẫn là Huyền Đức sư đệ thu dưới cửa a." Bạch Vân hừ lạnh một tiếng, cũng biết chính mình không thu được cái này đồ đệ, chẳng lẽ nàng còn có thể cùng Thượng Hồng Vân tranh chấp, cưỡng ép thu đồ đệ. Cái này Lao ni cô phải tay háo một cái bảo, tiểu như vậy nên ngang rời đi, ai mặt mũi cũng lờ đi. Lý Hư trung thở dài một tiếng, nói ra, "Nhan Linh tính tình ôn hòa, như thế nào cái này Thượng Hồng Vân tiểu táo bạo như thế?" Huyền Đức sư đệ ngươi tiểu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, thu hai cái đồ đệ à. Với tư cách ấm định hưu giảng tiếp trong nhắn lại, ngày sau làm vinh dự Nga Mi một tiên hai vân hai cái linh đàng, cái này nằm cái thiếu niên nam nữ, Nga Mi có tư cách thu làm môn đồ, thì ra là Bạch Vân cùng Huyền Cơ, lại có là mấy cái tu vi cao nhất, tùy thời đều muốn đột phá chí dương thật sự hai đời trưởng lão. Như là Lý Hư trung cùng Vương Giã Linh đều không có bực này tư cách, Huyền Hạc đạo nhân Chi Lưu thì càng không cần phải nói rồi. Bạch giận mà đi, Huyền Hà cũng tỏ không muốn thu đồ đệ, hôm nay Huyền Cơ chân nhân cùng còn lại mấy cái vi cao nhất hai đại trưởng lão còn chưa về núi. Thật đúng là cũng chỉ còn lại có Huyền Đức chân nhân có thể để cho lựa chọn. Huyền Đức chân nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hướng về phía hai cái nữ hài nhi ngắc, nói ra, ta còn là lần đầu tiên thu đồ đệ, không nghĩ tới hay vẫn là hai cái nữ đồ. Hồng Vân ngươi lớn tuổi chút ít, dù là sư tỷ, Kim Linh ngươi niên kỷ hơi hấu, là sư muội rồi, ngày sau các ngươi sư tỷ muội muốn tốt sinh giúp nhau đến nữa, quay đầu lại đi theo Bạch Vân sư bà nói lời xin lỗi. Đang ngồi nga mi chúng trưởng lão, không có một cái nào tin tưởng, Mạc Hổ Nhi chế yêu xà đã thương người, cũng không phải không có người nghĩ tới nghiệm chứng chân tướng, nhưng bất kể là kiếm truyền thư cho Huyền Hạc, lên tiếng hỏi do ngay vẫn là thỉnh động hồi tiên kính, đều không có được kết quả. Huyền Hạc cũng không biết Mạc Hổ Nhi thu qua minh xá, hồi tiên kính dứt khoát tựu không làm phản ứng. Không có nửa phần chứng cứ, tất nhiên là ai cũng không chịu tin Thượng Hồng Vân, đều cảm thấy cô bé này là đang nói xạo. Thượng Hồng Vân cũng là biết khuất, cảm thấy những tiên nhân này cũng không giảng đạo lý, nàng biết rõ Diễn Kim Linh sẽ không bái sư Bạch Vân, trong lòng một tảng đá rơi xuống địa phương. Tuy nhiên nàng bị Huyền Hà từ chối đi ra, nhưng cũng không lục trí, nghĩ, đợi ta tu thành pháp, nhất định phải vạch Nhi chân mục. Hiện tại các ngươi những tiên nhân này sự so với ta lợi hại, ta tranh bất quá các ngươi. Sớm muộn ta muốn với các ngươi giảng một cái đạo lý. Namy bên này ổn nào một hồi, khó khăn đem sự tình đè ép xuống dưới, mấy vị trưởng lao đối với lại phục tu lao tổ gián tiếp nói hai cái nữ hài nhi cũng đều cao hứng công nổi, Thượng Hồng Vân tính tình cực kỳ ngang tàng, bọn hắn đều sớm muộn nên như thế nào giáo hóa. Các vị Nga mi trưởng lão có vẻ không vui tán đi, Huyền Đức đem hai cái nữ đồ đệ mang về chỗ ở của mình. Hắn về tới nhà mình chỗ ở, một cái thập phần mỹ mạo nữ đạo sĩ mỉm cười ra đón, kêu lên, như thế nào như vậy không vui. Cái này nữ hoa hoa cực kỳ dáng, tựa là lão tổ nói một cùng một cái linh đang. Cái nào là văn Cái nào là Linh Dang? Các người đều tên gọi là gì? Cái này mỹ mạo nữ đạo sĩ, nhưng lại huyền đức đạo nhân đạo lữ, tấn thành tiên tử. Nếu không có có phu nhân tọa trấn gia đình, huyền đức đạo nhân cũng sẽ không dễ dàng thu hai cái nữ đỗ nhi. Huyền đức chỉ một ngón tay, nói ra, cái này một thân hồng y liễu, mặt mày anh khí tựu là thượng hồng vân. Cái kia xấu xấu yếu đất, sẽ không nói chuyện đúng là Yến Kim Linh, này nữ hài nhi trời sinh có âm dương lực khí, thích hợp nhất tu hành bổn môn âm dương thiên Vương Sùng đều nhìn ra, Yến Kim Linh thân có dị khí, với tư cách trưởng giáo, như thế nào lại nhìn ra? Thượng Hồng Vân tu luyện công pháp gì, huyền đức đạo nhân còn không có gì dò mối, nhưng Yến Kim Linh lại cùng Nga Mi 17 loại kiếm thuật bên trong, nhất tiếp cận vô hình kiếm quyết âm dương thiên độn kiếm quyết có 89 phần phù hợp. Vô hình kiếm quyết vi thiên hạ nhanh nhất nhanh trong kiếm pháp, âm dương thiên độn kiếm quyết cũng nhanh tuyệt thiên hạ, cũng không hơi kém lẩm dáng, vô hình kiếm quyết có thể ẩn độn vô hình, âm dương thiên độn kiếm quyết có thể chạy âm dương, thư thật biến ảo, cũng có ẩn hóa vô ảnh dụng. Chỉ là đoạn đường này kiếm pháp, cũng không tu thành âm dương nhị khí, không thể thượng thủ tu luyện. Nga Mi đệ tử nếu là có tâm tu hành,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 Tấn Thành Tiên tử cũng không ngامی xuất thân, nàng phụ tổ đều là hải ngoại tán tu, cùng Âm Định Hưu rất có giao tình. Âm Định Hưu từng lời bình luận, nàng có theo Long Loan Phượng hiện ra. Vị này Ngامی lão tổ có chút coi trọng Tấn Thành Tiên tử, còn tự mình thay đổi Nhi Huyền Đức chân nhân, đi hải ngoại cầu hôn. Huyền môn đệ nhất nhân cầu hôn, Tấn Thành Tiên tử phụ tổ ở đâu không hề chịu chi lý. Kết quả là Tấn Thành Tiên tử không muốn, nàng còn nghĩ đến tu thành tiên nhân, phi thăng trời cao thiên ngoại, vụ trộm chạy ra khỏi nhà, trêu chọc nhiều sự tình, lại bị không có ý đi ngang qua Huyền Đức đánh lên, ra tay cứu được nàng mấy lần. Tấn Thành Tiên Tử cùng Huyền Đức Chân Nhân trải qua khó khăn chất trở, cùng một trò đấu thắng hải ngoại cự ma, tham qua tiền bối chân tiên độ phủ, du lịch hồng trần, cũng là tình trạng ý thiếp, tình ấm giao hòa. Hay vẫn là về sau tấn thành tiên tử phụ thân vật Trần, hai người mới biết được, yêu như chí bảo người trong lòng, rõ ràng là vị hôn phu của mình tế cùng vị hôn thê. Tại Âm Định Hưu giới sự chủ trì, Huyền Đức đạo nhân cùng Tấn Thành Tiên Tử kết thành đạo lữ, hôm nay quả nhiên theo long lân vượng, thành Nga Mi trưởng giáo phu nhân. Này lại là mặt khác một fan câu chuyện. Huyền Đức chân nhân gặp nhà mình phu nhân, được hai cái tiểu nhân vui vẻ, rũi tay nâng trán, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm cũng hiểu được đi một khối tâm sự nhi. Dù sao Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh đều là âm định hưu lão tổ chỉ định, quang đại môn hộ tam đại đệ tử, nếu là đúng nga mi sinh ra hiếm thích, hắn cũng không dám truyền thụ thượng thừa Đạo pháp. Hắn hướng về phía Thượng Hồng Vân nói ra, "Kim Linh ngày sau tu hành, đã có định số, người lại muốn tu hành bổn môn loại nào nhập môn kiếm thuật?" Thượng Hồng Vân không khỏi ầm ầm tim đập, răng ngà cắn môi, mới có thể ngăn chặn trong lòng kích động, lắp bắp sau nửa ngày, mới hỏi nói, "Bổn môn có cái đó vài nhập môn chân nhân nói ra, "Bổn môn tổng cộng có 6 loại nhập môn Thứ nhất, tựa là Thiếu Dương kiên quyết. Thứ hai, Cửu La Huyền Âm kiêm quyết, thứ ba, tiểu La Thiếu Thanh kiêm quyết, hắn 4, Cửu là Tiểu Thanh hư kiêm quyết, thứ năm, tiểu là Tiểu Ngũ Hành kiêm quyết, thứ sáu, tiểu La Phi Lôi kiêm quyết. Thường Hồng Vân nghe được mà mịt, nàng làm thế nào biết Nga Mi nhập môn kiêm quyết, cái đó một môn uy lực càng mạnh hơn nữa, cái đó một môn càng có tiền đồ. Này nữ Hải Nhi cũng là có tâm kế, quay đầu tiểu ông lấy mới nhận sư mẫu đuổi, kêu lên, sư mẫu, ngươi thay ta tuyển một môn a. Hồng Vân là cái lô mạng nha đầu, không có học qua nói, lại không hiểu được cái này, chính mình lung tung lựa chọn, nói không chừng tiểu sai rồi tiền đồ. Ngài nhất thiên vị Hưng Vân, lại là ta sư mẫu, sẽ không cho ta chọn sai rồi nhập môn kiếm thuật." Tân Thành Tiên Tử lại là cười khúc khích, nói ra, nguyên ngược lại là cơ linh. "Cửu Tuyển Phi lôi kiếm quy ta. Cái môn này kiếm pháp tu thành, ngươi có thể chuyển tu bổn môn thượng thừa kiếm quyết, lôi đỉnh phích lực kiếm quyết. Cái này hai đường lôi điện kiếm pháp, cỡ nào phù hợp ngươi táo bạo tiểu tính tình." Huyền Đức nhìn chính mình phu nhân liếc, nhịn không được khẽ lắc đầu, hắn như thế nào không biết, phu nhân đây là thật bất công rồi. Nga có 17 loại thuật, có âm định hưu lão 19 lưỡi đình Sớm xét, Lịch Bốn Khẩu Tiên Gia Phi kiếm, nhất phù hợp bất quá. Thượng Hồng Vân là âm định hưu chỉ định, làm vinh dự Nga Mi đệ tử, nếu là như Mạc Ngân Linh đồng dạng không chịu thua kém, tu vi tiến cảnh không tầm thường, đợi đến học thành Phi Lôi kiếm thuật, đạo nhập đại diễn, có thể ngự kiếm xuất nhập thanh minh, phi thiên đột địa. Cái này Lôi Đình Phích Lịch Bốn Khẩu Tiên Gia Phi kiếm, không để cho Thượng Hồng Vân, còn có thể cho ai đây? Đều là ngày sau làm vinh dự Nga Mi đệ tử, tu cũng muốn phân cái cao thấp, Thượng Hồng Vân có lôi, Đình, xét, Lịch Bốn kiếm, là tại một tiên hai hai cái linh đang bên trong, cũng muốn bài dành trước. Tấn Thành tiên tử chút nào cũng không sợ phu quân ánh mắt. Huyền Đức chân nhân thở dài, cũng không nói gì, chỉ là nói, vi sư còn có chút tu vụ, không có thời gian chỉ điểm các ngươi, Hồng Vân cùng Kim Linh hãy theo sư mẫu tu hành a. Thượng Hồng Vân hoan hô khiêu dược, lôi kéo Yến Kim Linh, chuyển nhiều cái quyền quyền. Đợi đến hai cái nữ hải nhi hưng phấn đã qua, Huyền Đức chân nhân mới bỗng nhiên khẽ vươn tay, vô vào Yến Kim Linh phần gãy bên trên, một cỗ tinh thuần thái thanh thiên khí, rót vào Yến Kim Linh kinh mạch, thời gian Kim Linh cảm giác một ngứa, ra một hoa hoa tiếng, bỗng nhiên một tiếng, sư phụ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 Bước ra trong cơ thể trầm tích các khí, lập tức làm cho vị này sư phụ tại Thượng Hồng Vân trong mắt cao lớn lên. Nàng hay đến Kim Linh vui mừng qua đi, gấp vội vàng quỳ xuống đất, cho sư phụ sư mẫu đều dập đầu nhiều cái khấu đầu. Huyền Đức chân nhân vốn có chút không thích Thượng Hồng Vân sinh sự từ việc không đâu, không nên vu oan mạc hổ nhi. Lúc này lại không khỏi có chút tâm động, thầm nghĩ, Hồng Vân tuy nhiên táo bạo, tâm địa lại thiện lương, nàng đối với Kim Linh như vậy che chở, tựa như đối đại thân muội tử đồng dạng, nhân phẩm tuyệt hủy không được, đáng Nga, Mi, Kim Linh ngược lại không biết cao hứng, một tiếng sư phụ, tiu nương ngác, tựa hồ choán Hay vẫn là tấn chức tiên tử kéo lại hai cái đồ nhi, cười mỉm nói, hắn là sư phụ của các người, tựa như các ngươi phụ thân bình thường, làm điểm ấy công việc, còn không, có lẽ sao? Hai người các ngươi tiểu khuê nữ cũng muốn tôn kính sư phụ, cực kỳ nghe hắn cùng sư nương chính là lời nói. Thương Hồng Vân Vệ bọn không ném vào đầu, Yến Kim Linh lúc này cũng trở về vị tới, vội vàng loạn điểm cái đầu nhỏ, bắt được tấn thành tiên tử và áo, kêu vài âm thanh sứ mẫu. Huyền Đức đạo nhân tuy nhiên cùng tấn thành tiên tử là đạo lư, nhưng vì tu hành, vẫn như cũng là đồng thân, hai người tại một chỗ tu hành, lại bất đồng giường chung ngủ, hắn đem hai cái đồ nhi giao phó cho phu nhân, trở về nhà mình đạo thất. Vân Thành tiên tử cũng dẫn theo hai cái đồ nhi, trở về chính mình tu hành bắt đầu cuộc sống hàng ngày địa phương. Nàng lôi kéo hai cái tiểu đồ nhi, càng xem càng là vui mừng. Tấn Thành tiên tử thân là trưởng giáo phu nhân, như thế nào không biết một tiên hai vân hai cái linh đang chính là tam đại đệ tử nhân tại kết xuất, ngày sau tất nhiên làm vinh dự nga mi. Ai thu cái này năm cái tiểu nhân một trong số đó, tất nhiên hội nước lên thì tuy lên, thậm chí ngày sau còn có thể mượn đồ đệ thế, tại một đám đồng môn ở bên trong tú ra bày luận. Huyền Đức từng nói với nàng, chính mình tuy nhiên chấp trưởng nga mi hộ, nhưng tu vi chưa đủ, muốn bệ bội nhiều việc tu hành, cũng không có ý định thu năm người này làm đồ đệ. Muốn Vân cho hắn giữ sư huynh sư tỷ, tuấn thành tiên tử tuy nhiên không muốn, lại cũng sẽ không cản trở phu quân. Tấn chức tiên tử thiếu nữ lúc, là không sợ trời không sợ đất tính tình, nhưng xuất giá về sau, lại thanh huyền ôn nhu, cũng không không tuân theo trượng phu huyền đức chân nhân ý tứ. Thượng Hồng Vân náo loạn một hồi, Bạch Vân cùng Huyền Hà không thể tu đồ đệ, dưới cơ duyên xảo hợp, đem hai cái nữ hài tử tặng không tại trong tay nàng, tấn thành tiên tử tự cũng sẽ không chống đẩy, trong lòng âm thầm đắc ý. Hồng Vân cùng Kim Linh mặc dù nói quân Môn hạ, nơi nào sẽ đồ đệ, cái này hai cái nữ nhi, chẳng phải là thành đồ đệ của ta. Lao tổ chỉ để người Cẩm nàng hai cái tư chất tất nhiên là không cần phải nói, tất nhiên là đỉnh tiêm có đỉnh tiêm, tiền đồ rộng lớn. Đợi đến hai cái tiểu độ đệ tu vi tiến triển cực nhanh, cái sau vượt cái trước, kiếm dương vẫn dặm, ngạo khiếu thiên hạ của tiên, ta cái này làm sư nương chính là không biết nhiều có thể diện. Huyền Đức hôm nay hay vẫn là Kim Đan, mặc dù có Lao Tổ Di Mệnh, tiếp trưởng Nga Mi môn hộ, luôn lực có chưa đến. Huyền Cơ sư Vinh phản Giang Nga Mi, cũng không cần nói ra, Huyền Diệp sư Minh mặc dù nói là ủng quân, lại tổng lấy cơ không trở lại, tỉ ngạnh, trong rất nhiều sự tình đều muốn đoạt. Nếu là tam đại đệ tử mạnh nhất mấy cái, hay vẫn là những người này môn hạ, Huyền Đức cùng ta thời gian muốn càng phát ra khổ sở. Hiện tại có thể không cần lo lắng cái này rất nhiều. Tân thành tiên tử là quyết định chủ ý, muốn đem một thân bổn sự dốc túi tương thụ, không muốn cho chính mình hai cái đồ nhi vượt qua Bạch Vân đại sư môn hạ Mạc Ngân Linh không thể. Ta ngày mai tiểu đi ngũ Linh Thú bí phòng, lấy lượng Hỗ Lâu Càn Nguyên Hoán Cốt đan cho Hồng Vân cùng Kim Linh ăn. Mạc Ngân Linh tuy nhiên tiên tư cao, nhập môn mấy tháng lên đường nhập thiên cương, nhưng lại cho đệ đệ mình hư mất cơ duyên, không có một Hỗ Lâu Nguyên đan, cũng nên tranh lệch ta cái này hai cái đồ nhi một ném ném. Bần thành tiên tử trong lòng mọi cách ý định, nàng biết rõ hai cái nữ hài tử bị phu quân mang về đến, đường dài phi hành, đã đến Nga Mi cũng không có nghỉ ngơi, còn cùng Bạch Vân đại sư cãi lộn một hồi, lúc này tất nhiên mệt mỏi, có lẽ trước dưỡng dưỡng tinh thần. Lập tức Tấn thành tiên tử, tựu an bài hai cái nữ hài tại đàn phòng nằm ngủ, chính mình lại trở về trong phòng, chuẩn bị đem không xuất giá lúc vài món vân thường vũ y thừa dịp lúc ban đêm sửa nhỏ, cho các nàng hai cái đổi một thân tốt quần áo. Bạch vân đại sư trở về động phủ của mình, hay vẫn là khí phách khó bình. Nàng thầm nghĩ, hôm nay Nga Mi tứ đại đệ tử Chỉ có một tế băng vân cùng Ngân linh tướng có thể so sánh nhau nếu là ta lại thu hiến Kim Linh ngày sau hai cái đồ đệ đều hướng diện ta cái này một chi liền vì Nga mi đại nhất chẳng lẽ nhân vi một cái tiểu nữ hài nhi khí phách ti tựu sai bông tha như vậy cơ hội ngày mai ta hay là đi cùng huyền Đức sư để đòi hỏi Kim Linh tới chỉ cần ta chịu dốc lòng truyền thụ nàng đạo pháp lại nhiều phương chiếu cố cái này đồ nhi ha có không tâm hướng ta cái này sư phụ đạo lý Bạch vân đại sư ngâm nghĩ một hồiỗ nhiên kêu lên đổ nhi mặt ngân Li vội vàng đã đi tới hỏi sư phụ gọi đồ nhi chuyện gì Bạchân đại sư hàm cười nói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 Bạch Vân đại sư hay vẫn là âm định hưu môn hạ, 29 vị đệ tử ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có 3 vị tận được lao tổ chân truyền đồ đệ, mà khác 2 vị là huyền môn cơ cùng huyền đức, mà ngay cả trốn đi huyền diệp chân nhân, đoạt được đạo pháp đều không được đầy đủ. Nga Mi nhất mạch, người nào không biết Bạch Vân đại sư, mờ mờ ảo ảo là Nga Mi đệ nhất nhân. Có thể bái tại nàng môn hạ, ngày sau tiền đồ vô lượng, so bái sư tại các trường lao khác nhóm xuống, muốn càng thắng không biết mấy phần. Bạch Vân trò, huyền nhân vợ chồng, đều có ý định, đều làm một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bạch Vân đại sư buổi sáng đứng dậy, mang theo tiểu lỗ nhi, trực tiếp tới tìm huyền đức. Viên Đức làm sờ khóa, chính trong động ngồi chơi, nghe Đở Sư tỉ tới chơi, vội vàng tiểu ra đón. Mà ngay cả tấn Thành tiên tử cũng không dám lãnh đạm, cũng dẫn theo hai cái tiểu nhân, hàm bật cười dâm trà. Bạch Vân đại sư nhìn Liệp Hiến Kim Linh, ngày hôm qua nàng cũng không có nhìn kỹ cô bé này Nhi, chỉ là bởi vì muốn gom góp hai cái linh đang, mới cương ép cùng Huyền Đức đòi hỏi. Lúc này nhìn lại, đã thấy cô bé này nhì thần quang nội phóng ánh, vàng chưa luyện, vậy mà không thua đồ đệ của mình Mạc Ngân Linh. Lao tổ quả nhiên đạo pháp thần thông, đệ nhất thiên hạ. Kim Linh đứa nhỏ này, tư chất chỉ sợ không thua Ngân Linh, tuy nhiên trong cơ thể nàng rất có dị khí. Đợi đến ra tay đem chi hóa đi, cùng ngân linh bình thường, tu tập thiếu thanh kiên quyết, ngày sau là được tu tập thái thanh nhất mạch đạo pháp. Bạch Vân đại sư tính tình ngay thẳng, căn bản không có làm khách bộ đồ, cũng không uống trả, đối với mình ra sư đệ nói ra, ta hôm nay đến, là yếu lĩnh hồi Kim Linh. Tấn thành tiên tử lập tức nhíu mày, Thượng Hồng Vân vội vàng ôm lấy Yến Kim Linh, quát, chúng ta đã bái sư tại sư mẫu môn hạ, sẽ không theo ngươi cái này lao yêu bà đi. Bạch Vân đại sư ở đâu lý hội tiểu cô nương này nhỉ, hừ lạnh một tiếng, đối với Huyền Đức chân nhân nói, sư đệ, người cũng nên quản giáo đồ nhi, nam là như vậy không có quy củ không. Huyền Đức thở dài, Đem mắt đến nhìn qua phu nhân, đã thấy tấn thành tiên tử ánh mắt có chút kiên quyết, hắn cũng chỉ có thể chuyển hướng đến Kim Linh, hỏi: "Ngươi có bằng lòng hay không cùng Bạch Vân sư tỷ tu hành?" Bạch Vân đại sư phẫn nộ quát: "Bực này sự tình, ở đâu là những tiểu hài tử này có thể quyết định? Đồ đệ là ta tất nhiên muốn dẫn đi, hôm qua bất quá là cho sư đệ mặt mũi, không muốn ngươi tại phần đông đồng môn trước mặt, ném đi trưởng giáo huynh nghi, chẳng lẽ còn có thể thực không muốn cái này đồ đệ." Huyền Đức còn không nói chuyện, Yến Kim Linh đã nhàng, lên, một tiếng, hai mắt liệt, kỳ quang chấn Tấn Thành tiên tử vỗ vỗ hai cái nữ hài nhi cái đầu nhỏ, cười khẽ một tiếng, ôn nhu nói, "Sư tỷ nhưng chớ có xi khí. Chẳng lẽ ngước như vậy tu vi, còn có thể cùng hai tiểu hài tử kiến thức? Không giống như là này, ta thay sư tỷ khuyên bảo mấy ngày, tiểu hài tử luôn dễ dụ, trôi qua mấy ngày, cũng tiểu thuận theo rồi." Bạch Vân đại sư có chút trầm ngâm, nàng cũng không muốn làm cho qua cương, Tấn Thành tiên tử cho bợ thang, cũng tiểu dựa thế hạ sườn núi rồi. Dù sao Huyền Đức là trưởng giáo, nàng là muốn thu đồ đệ, không phải đến đoạt đồ đệ, cũng muốn yến kim linh quy mà không phải đi cường gón Lập tức vị này Nga Mi trưởng lão, thở một tiếng, nói ra Vậy thì làm phiền phiền sư để muội. Bạch Vân đại sư thỏ tay vỗ mạc ngân linh, nói ra, ngươi cũng ở tại chỗ này, cùng hai vị sư muội nhiều thân cận, ta qua hai ngày tới đón các ngươi. Bạch Vân đại sư thân hóa cầu vồng, bay thẳng trời cao, lại ngươi không có trở về chỗ ở, không biết đi nơi nào giải sầu rồi. Bạch Vân đại sư vừa đi, Tấn Thành tiên tử tiểu đối với Huyền Đức nói ra, ta mà lại về nhà mẹ để mấy ngày, cũng mang hai cái đồ nhi đi bái kiến sư công, như thế Bạch Vân sư tỷ trở lại, ngươi tiểu nói, cùng ta cãi lộn một hồi, ta dẫn theo đồ đệ chạy. Tấn Thành tiên tử tú tay áo một quần, bọc hai cái đồ nhi, cũng làm một đạo hồng trong lật đâm phá thiên vũ, để lại viện Đức đạo nhân cùng Mạc Ngân Linh hai cái hai mặt nhìn nhau. Huyền Đức đạo nhân tở dài một tiếng, nói ra, ngươi trở về cùng Bạch Vân sư thì nói. Vị này Nga Mi trưởng giáo do dự một lát, lát đầu, nói ra, ngươi nguyện ý nói như thế nào? Tiểu nói như thế nào à. Chỉ là phải nhớ được, đem quá sai đều tại đẩy tại trên người của ta, làm cho sư phụ ngươi tới tìm ta chút giận. Mạc Ngân Linh ủy khuất khuất túi người hành lễ, nàng cũng là cực kỳ thông minh hài tử, như thế nào không rõ, tấn thành tiên tử đây là không muốn, đem đồ nhi còn cho mình sư phụ, cho nên tìm cái lấy cớ ổn định Bạch Vân đại sư. Bạch Vân đại sư chân trước đi, nàng chân sau trở về nhà mẹ đẻ, đợi đến vượt qua vài năm, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh sư mẫu cũng gọi không biết mấy lần lượt, mấy lần mặc dù Bạch Vân đại sư cứng ngạnh, lại thì như thế nào có thể thay đổi đúng không? Về phần bên trên tấn thành tiên tử nhà mẹ đẻ gọi hỏi, càng là không cần phải nói. Tấn thành tiên tử phụ tổ hai đời, có thể cùng âm định hưu kết giao, cũng là hải ngoại tán tiên trong có đỉnh tiêm nhân tài kết xuất, danh vọng nhân vật, đạo hạnh pháp lực, cũng thâm bất khả chắc, càng có vô số nhân, hộ sơn đại trận cũng là vũ nội có bài danh, mẹ của nàng ra, thật đúng là không phải Bạch Vân đại sư có tư cách đi ổ nào địa phương. Mạc Ngân Linh đi trở về Bạch Vân đại sư đạo phủ, nhìn qua chổng rông Thập Bích, trong lòng đỗng nhiên sinh ra vài phần bi thiết, chỉ là cũng không giáng khóc, chỉ là cắn răng, quay mắt về phía Thập Bích, nhẹ nhàng mà phát run. Nàng một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, đương nhiên đã bị yêu nhân bắt người cướp của, còn muốn giết luyện pháp, khó khăn lên Ngami, tựa hồ mỗi người đều nhìn nàng không quen. Mạc Ngân Linh cũng không phải là không có cố gắng, luyện lọt một các sư huynh sư tỷ, chỉ là nàng mỗi một lần cố gắng, đều sẽ chỉ làm mọi người càng làm bất hòa nàng. Vị này Ngami ba đời, Bạch Vân Môn hạ tiểu linh đang, luôn luôn đau khổ, cũng không dám lấy người nói lên. Vương Sùng đã đến độc long tự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 Người này đã là thai Nguyên chi cảnh, Vi Độc Long tự nhất mạch tứ đại đệ tử ở bên trong, bài danh top 10 tu tiên cũng là nóng nhất trung danh lợi, muốn làm cho sư phụ Thiên Âm tử trở thành ba quyền trưởng giáo. Hồng Diệp Tiên sư có 8 cái đồ đệ, nhưng ở lại Độc Long tự chỉ có 5 cái, theo thứ tự là đại đồ đệ Thiên đóng tử, ba đồ đệ nhất Long thượng nhân, 4 đồ đệ Ngũ Long tử, năm đồ đệ Trường Phật phủ, sáu đồ đệ Hắc Sơn thượng nhân. Bài danh thứ 2 từ Bá Nha cùng thứ 7 môn đồ Thanh Nguyệt đại sư, cùng với nhỏ nhất một cái quan môn đệ Triệu Kiếm không tại trong chùa. Từ Nha cùng Triệu Kiếm Long đến cùng đi nơi nào, cũng không biết, Thanh Nguyệt đại sư tại Dương Châu bên ngoài Hồng Diệp tự tu hành cũng là Vương Sùng một người duy nhất quan hệ cũng không tệ lắm đồng môn sư huynh. Tám người này thu mấy trăm tên đệ tử, mặc dù lớn đa số tứ đại đệ tử cũng không lấy được cho phép thu đồ đệ, cũng chỉ là có thể thu đồ hơn mười vị, kiểu thu đồ đệ hơn trăm tên. Hồng Diệp nhất mạch, luận môn đồ chi chúng, vẫn còn nga mi cái này các đại phái phía trên. Đây cũng là vì cái gì? Hung Diệp môn hạ thật nhiều người đều cảm thấy, ba quyền trưởng giáo có lẽ chuyển quay lại hắn sao cái này nhất mạch. Vương Sùng trên người chân khí cấp tốc vận chuyển, lại ngươi sinh ra một tầng khói trắng, nhưng lại mồ hôi bị tất nhị luyện hình chân khí bốc hơi, sinh ra dị triệu. Hắn tại độc long tự, thời gian an ổn Cậu tu mấy chục ngày, tiến cảnh thần tốc, đã luyện mở một điều cuối cùng kinh mạch, chỉ kém nửa bước, có thể luyện khí đại thành. Cho nên hết sức chăm chú, chỉ cần phá tan tầng này chướng ngại. Sóng. Sóng. Hai tiếng giòn vang, hai nơi phù phiếm tiên địa, minh ngày chợt này khiếu huyết bỗng nhiên mở ra. Quân quân tiên địa nguyên khí phún dũng mà ra. Vương Sùng tuy nhiên kinh ngạc, vì sao chính mình lâu không tu năm thức ma quẩn, còn có thể lại lần nữa luyện khai thiên địa chi khiếu, nhưng lại không chút do dự, đem địa chi khiếu địa khí, hình chân khí, cái này một cỗ đủ lực, một lần hành động phá tan cuối cùng một chỗ Cái này một chỗ khiếu huyết hoàn thông, vương sủng quanh thân kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, 365 chỗ khiếu huyệt, tạo thành một cái hoàn mỹ lại quay vòng vô cùng thuần hoàn. Cơ hội tại luyện khai cuối cùng một chỗ khiếu huyệt đồng thời, vương sủng cựu cảm ứng được trong thiên địa không chỗ nào không có bành trướng nguyên khí. Thiên địa nguyên khí triều tịch hình thành quan thai lôi âm, long long đại trấn, tựa như triều tịch, bắt đầu khởi động không ngừng. Theo vương sủng quanh thân khiếu huyệt cùng một chỗ quán chú tiến đến, có dựa hắn mỗi một hình, cách, khí nào cảm khí. dù vào nguyên, võ nhập thiên, cũng không quá đáng trong ngoài chân khí trao đổi, chân khí khôi phục càng lần từng nhân, có thể thúc dục chân khí cùng bên ngoài cơ thể, như cũng không phát phạm tục chi thân, không cách nào cảm ứng được tiên địa nguyên khí triều tịch. Như có được bảo sơn, lại sờ sờ không được, nhìn qua núi rừng lại mai, thu thủy đo lưu. Chỉ có tu hành thế hệ, dùng ma đạo hai nhà bí pháp đạo nhập tiên tiên, mới có thể cảm ứng được trong thiên địa không chỗ nào không có bảnh chứa nguyên khí, hơn nữa cấp nhét vào bản thân, sinh ra vô cùng diệu dụng. Vương Sùng tùy ý tiên địa nguyên khí cọ rửa bản thân, chờ vẹn mấy canh giờ về sau, mới khoan thai thách giải, vang vọng cả toàn bộ phủ. Thì ra là có phong động cấm pháp. Làm cho hắn tiếng kêu gào không thể chuyển lại đi ra ngoài, bằng không thì này tất nhiên sẽ kinh động độc lòng tự cao thấp. Chọn vẹn một phút đồng hồ, vương sùng mới thét dài ngừng, hắn mở hai mắt ra, hư không sinh điện, tựa hồ mà ngay cả động thất đều sáng ngời thêm vài phần. Tiến Bác Nhân, Thượng Văn Lễ, Hồ Tô Nhi cũng đã tiến đến vương sùng động thất trước, chỉ là không dám quấy rời, sợ quấy nhiều hắn tu luyện. Thượng Văn Lễ gặp vương sùng thanh tỉnh, vội vàng chắp tay thi lễ, quắc, chúc công tử tu vi nhanh. tiến nhanh. Hồ Tô Nhi dù sao xuất thân giã gia ra tiền, không có đọc qua sách gì, lúc này muốn nói hai câu không đồng dạng như vậy chúc mừng lời nói, lại trong đầu nửa điểm mực nước Nhi cũng không, nhanh chóng cái trán đổ mồ hôi đều chạy tràn xuống dưới. Vương Sùng thoáng cảm ứng, một mặt có chút mừng rỡ, hắn luyện mở kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh sở hữu thiếu huyện, cũng không đình trệ tại luyện khí đỉnh phong, lại ngươi một hơi phá vỡ mà vào thai nguyên chi cảnh, đặt chân tiên thiên. Một mặt cũng có chút kinh ngạc, vì sao? Lại phục luyện mở hai nơi tiên địa chi khiếu? dùng năm thước ma cuốn luyện khai thiên địa chi khiếu, chỉ có sơ khai thời điểm có một tia thiên địa nguyên khí tồn tại. Về sau luyện khai hai nơi cũng là như thế. Lúc này hắn tấn chức Thái Nguyên, đạo nhập Tiên Tiên, năm chỗ thiên địa chi khiếu lại sinh ra kỳ diệu biến hóa, tựa như năm cái vòng xoáy nhỏ, bất chủ địa phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Chỉ cần Vương Sùng ngự ý, tùy thời có thể đem 5 chỗ thiên địa chi khiếu phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí hóa thành bản thân công lực. Tuy nhiên mỗi một chỗ thiên địa chi khiếu, cất giữ thiên địa nguyên khí, đều so với hắn bản thân kinh mạch chỗ nạp thiếu một chút, nhưng năm chỗ thiên địa chi nhập, chọn vẹn có thể làm cho chân khí của hắn nhiều ra gấp 2 có thừa. Vương Sùng thầm nghĩ. Thất nhị luyện hình thuật tất nhiên cùng năm thứ ma quấn có chút liên quan đến, cũng không biết đến tụt cùng là như thế nào cái liên lụy. Hắn biết rõ chính mình không cách nào tinh khiết dựa vào phòng đoán, biết được chân tướng, cũng không đi phiền náo chuyện này, Ôn Nhu nói, bất quá nho nhỏ đột phá, không có cái gì đáng giá chúc mừng. Tiên bác nhân cười khổ nói, ta 28 tuổi bên trên, tu luyện khai kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chứng kinh, đạt thông quanh thân huyền đạo, nhưng 10 năm về sau mới có thể đột phá tiên thiên, công tử luyện khai kinh mạch, ngay lập tức đạt chân tiên thiên, há là nho nhỏ đột phá. Thượng văn lễ cũng lại cười nói, phu cũng là hơn 20 năm đạt thông quanh thân đạo. Chỉ là không kịp bắt người lao đệ, lại là trọn vẹn 20 năm khổ công, mới có thể thấy được tiên tiên tri đạo. Vương Sùng ung dung cười cười, hắn tại thiên tâm quan thời điểm, cũng luyện mở thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch, lại không sở đến thai nguyên tri cánh cánh cửa. Nếu là không có đi Nga mi trộm pháp cái này một việc công việc, chỉ sợ bất quá 5-6 năm, hắn vương có lòng tin đột phá tiên tiên. Vương Sùng cũng không hề khiêm tốn, cùng yến bắt nhân cùng thượng văn lễ nói chuyện phím trong chốc lát, hai vị lao hiệp khách không dám chỉ hoan hắn quá lâu, t Vương Sùng cũng không đi quản, vẫn còn vắt hết óc cần nhắc chúc mừng luôn từ tiểu hồ ly, thúc dục tất nghị luyện hình tuật, phá ôn dương trong chốc lát chân khí, đột nhiên thầm nghĩ, như thế ta đem tất nghị luyện hình chân khí, chuyển hóa làm nguyên dương chân khí, không thông báo là bộ dáng gì? Vương Sùng dù sao biết rõ, Nam Mi là Thiên Hạ chính tông, Âm Định Hưu là Thiên Hạ đệ nhất kiếm tiền, cho nên hay là đối với Âm Định Hưu tay chế nguyên dương kiếm quyết rất có nhớ. Vương Sùng ý nghĩ này mới lên, Diễn Tiên Châu sẽ đưa một đạo cảm giận mát, chớ để tìm đường chết. Tiến vào Độc tự, Diễn Tiên Châu sẽ thấy không động tĩnh, đây cũng là nó hơn tháng đến lần thứ nhất động. Chương 2 Một tay háo tính đấu, đầy bụng ly thương, hai. Vương Sùng đang muốn hỏi lại vài câu, Diễn Tiên Châu lại không có động tĩnh, hắn hoảng qua buồn cười, buông tha cho chuyển hóa nguyên dương chân khí ý niệm trong đầu, chợt nghe được động phủ cấm chế có chút chấn minh, có người trực tiếp đi đến. Vương Sùng hoảng sợ, thầm nghĩ, chớ không phải là Hồng Diệp nhất mạch đến cửa đến khiêu khích. Như thế nào phong động cấm chế cũng bị mất tác dụng. Hắn vội vàng đứng dậy ra chính mình động thất, đã thấy một người trung niên tên ăn mày khoang thai đi đến, đúng là thầy của hắn Lệnh Tô Nhĩ. Lệnh tô trên người khí bắt đầu khởi động, lúc có phượng điểu, chạy tiếng long âm, theo Vân Yên bên trong chuyển ra. Hiển nhiên công lực đại tiến, tu vi lại phục tiến vào một bước. Vương sùng vội vàng bái ngã xuống đất, kêu lên: "Sư phụ, ngài xuất quan, chắc là đã thành chân nhân." Lệnh Tô Nhi lắc đầu, lại cười nói: vi sư xác thực có chỗ đột phá, khoảng cách dương chân lại còn cách một đoạn. Ta lần này xuất quan, là có hai kiện công việc giao đại ngươi." Vương sùng vội hỏi nói: "Cái đó hai kiện công việc?" Lệnh Tô Nhi cười nói: người bái sư thời điểm, có thể tiểu đã đáp ứng, muốn làm ăn mấy 20 năm. Còn đây là buồn môn quý củ, không thể vượt đi." Thứ hai, vị sư cũng không có ngờ tới, người rõ ràng nhanh như vậy tiểu luyện khí đại thành. Còn đột phá thai nguyên chi cảnh. Chúng ta cái môn này, tại luyện khí thai nguyên hai tầng cảnh giới, nhiều gia tộc cân đoan cốt luyện tuệ tam đại chính tự, còn tu đã luyện một môn quyên pháp, phối hợp thất nhị luyện hình thuật, mới có thể công hộ viên mãn. Quyền này pháp danh vi Thập nhị thú hình quyết. Vi sư tại ngươi xuống núi trước khi, vừa vận chuyển thủ cùng ngươi. Vương Sùng mới trở về độc long tự, ở đâu nguyện ý ly khai. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, dù sao lúc trước cũng đã đáp ứng lệnh Tôn Nhĩ, muốn làm 20 năm ăn mày, cho nên cũng không có chối từ, đắc hết thảy cần tuân sư phụ làm chó chỉ. Lệnh Tô Nhi nhìn liếc, Tiên bác nhân, Thượng văn lễ cùng hộ Tô Nhi, cười nói, "Vừa vặn ngươi thu mấy cái người hầu, tự làm cho bọn hắn cùng ngươi cùng đi làm ăn mày a." Tiên bác nhân cùng Thượng văn lễ tất cả đều lại hỷ, lệnh Tô Nhi như thế ngôn ngữ, cái kia chính là cho phép vương sùng thu bọn hắn là bộ theo, ngày sau là được danh chính ngôn thuận đi theo nhà mình đổ đệ tu hành. Hồ Tô Nhi sắc mặt khó coi, tiểu hồ ly ở đâu nghĩ đến, chính mình một ngày kia, còn có thể làm thiếp văn mày. Nang cái đầu nhỏ ở bên trong, lập tức hiện ra đến, chính mình hóa thân bạch hồ, ngậm chén vỡ nhỏ, chén vỡ nhỏ ở bên trong chống chân, mong hy vọng đi ngang qua người đi đường đặt mua mấy cái chương và thiết, khen thưởng mấy cái tiền đồng, nệm mấy chương vén tháng thê thảm trần cảnh. Cũng thế, cô nương Cựu nhận biết cái này 20 năm, không để cập tới tiểu hồ ly nghĩ ngợi lung tung, Lệnh Tô Nhị vung lên ống tay áo, có yên vân bay ra, đem Vương Sủng và những người khác đều đã cách trở ra. Lệnh Tô Nhị xếp đặt một tư thế, cười mỉm nói, đây cũng là thập nhị thú hình quyết bạch xá tổ tín trưởng. Một đạo bạch khí vòng quanh Lệnh Tô Nhị thân thể tối truyện, linh hoạt vô cùng, tựa như linh xà, làm cho Vương Sủng tại chỗ xem người. Lệnh Nhị, nói, nhị hình quyết những là tôi thân pháp, cũng luyện môn. Đại thành về sau, có thể cô động cương khí vi 12 đầu hung thú, nhất quân nhất tướng đều có sụp đổ núi liệt biển uy lực, thậm chí tay không tấc sắt cũng có thể khí lực va chạm tầm thường phi kiếm. Lệnh Tô Nghị nói một lần, Bạch Sa thổ tín trưởng đủ loại tinh diệu biến hóa, đoạn đường này trừ pháp, cũng không đạo nhập thai nguyên, cũng không thể tu luyện, có thể đem một cỗ chân khí tu luyện hoạt bát linh động, dễ sai khiến. Giảng giải Bạch Sa thổ tín trưởng về sau, Lệnh Tô Nghị quyền pháp biến đổi, lại phục sử xuất mặt một đường tượng đại lực quyết. Đoạn đường này long tượng đại lực quyết nhưng lại rèn luyện gân cốt, tăng khí lực lớn vô thượng pháp môn, cùng sở hữu 13 tầng, mỗi một tầng đều có thể gia tăng nhất long nhất tượng đại lực. Như thế tu luyện tới tuyệt đỉnh 13 tầng, gân cốt hùng mạnh, nhất quyền nhất cước, có thể bổ sung 13 đầu long tượng đại lực. Truyền thụ hai đường thập nhị thú hình quyết, lệnh Tô Nhị phân phó Vương Sùng chuyên tâm tu luyện, đợi đến tiểu có sở thành, chính mình đích truyền còn lại quyển pháp. Nói xong, lệnh Tô Nhị tiểu nên ngang rời đi, không có chút nào lại. Vương kính đi sư phụ, trong mừng vô cùng, ý, thể luyện tiểu Phương pháp này chính là môn chính tông. Tất nhiên so Đào Hoa công tử Tần Húc Đào Hoa cương sắt muốn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần, ta nhất định phải cố gắng học thành. Lệnh Tô Nhi vừa đi, Động phủ Yên Vân Cựu tự nhiên tán đi, Tiên bác nhân cùng thượng văn lễ cũng biết, cái này là người ta sư phụ truyền pháp, không làm cho nhóm người mình nghe được, cũng không dám đi quấy rầy Vương Sủng, riêng phần mình trở về chính mình động thất. Hồ Tô Nhi mặc dù có tâm, cùng Vương Sủng nói vài lời lời nói, nhưng là Vương Sủng cũng không để ý tới nàng, tiểu Hồ Ly cũng chỉ có thể có vẻ ngồi xổm một cái ngọc đôn bên Vương tâm, lúc này một, một khi thi triển, cùng lệnh Tô Nhị diễn luyện quyền pháp không sai chút nào. Thập nhị thú hình quyết căn bản nhất diệu dụng, nhưng lại tại thất nhị luyện hình thuật bên trên, không có thất nhị luyện hình thuật căn cơ, căn bản không cách nào thúc dục đường này quyền pháp, ngoại nhân nhìn lại chiêu số, cũng học không đến trong đó tinh diệu. Vương Sùng luyện quyền thời điểm, cũng không sợ bị người nhìn xem. Tiểu Hồ Ly ở một bên sinh hấn rỗi, cũng không phải là không có rảnh trộm, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, chính mình như thế nào đều học không được, không khỏi càng thêm tức giận rồi. Vương Sùng đem hai đường pháp, lật qua lật lại, giao đấu hơn 10 lần, mỗi một lần đều không có cùng tâm đắc, mỗi một lần đều càng có vài phần diệu nhận thức. Bản sa thổ tiến trưởng, nhất chú ý khống chế chân khí, muốn đem một cỗ trưởng lực luyện uốn công nhưng có khí thế linh động, càng có thể tùy ý chuyển biến. Nếu là thời điểm đối địch, một trưởng đánh ra, địch nhân tỏ tay ngăn cản, lại chợt phát hiện, đối phương trưởng lực xoay tròn, lang không đổi phương hướng, quả nhiên là khó lòng phòng bị, chỉ sợ một chiêu muốn bị thua. Về phần Long Tượng Đại Lực Quyết, càng là uy mãnh cương liệt vô song. Ưu tính toán chỉ tu thành một hai tầng, quyền khắc lực lượng đều đại khái không thể tưởng tượng nổi, vượt qua thượng văn lễ cửu như nhất điều ngoại công. Dù sao tiên gia chính tông pháp, không thể thắng được phàm tục võ học. Từ nay về sau, Muối cách 3 năm này, lệnh Tô Nhị tiểu sẽ xuất quan nửa ngày, truyền thụ Vương Sùng hoặc là một đường, hoặc là hai đường quyên pháp. Vương Sùng trước sau học được, Bạch Sa thổ tiến trưởng, Long tượng đại lực quyết, Quy giáp huyền cương luyện, Linh thiếu liệt cốt trảo, Linh báo thập bát phiền, tiên học vũ không tình. Lệnh Tô Nhị truyền lục lộ quyên pháp, đương nhiên tiểu cùng đỗ nhi nói, chính mình tu hành đã đến thời điểm nút chốt, trong vòng nửa năm cũng không thể xuất quan. Làm cho hắn tự hành luyện tập cái này lục lộ quyên pháp, đợi đến chính mình quan, dù có đáng tiếc, không thể học hết pháp, âm thầm Lệ Tô Nghị làm cho hắn học thành thập nhị thú huyết, liền la xuống núi, đi hoàn thành làm ăn mấy 20 năm lời hứa, hôm nay hắn chỉ học được lục lộ quyền pháp, tạm thời cũng không cần xuống núi rồi. Lệ Tô Nghị bế quan đột phá cảnh giới, Vương Sủng cũng chỉ có tự hành cân nhắc, học được lục lộ quyền pháp. Quy Giáp Huyền Cương luyện là nhất đẳng hộ thân mệnh công, Linh Híu Liệt cốt chảo cùng Linh Báo thập bát phiến, một là trên tay công phù, có thể sinh liệt kim thạch, một là thân pháp, chẳng những là nhất đảng thân công, cũng là huyền diệu nhất mềm dẻo gần cốt ba, một tay hảo đấu, đầy bụng thương, ba. Tiên Hạc Vũ không kỉnh kỵ diệu nhất, cũng là một đường thân công chỉ là đường này khinh công đã triệt để thoát ra phàm tục võ học giới hạn, cùng Nam Mi Thái Thanh Huyền Vũ quyết bình cương, đều là ngự khí hành không pháp môn. Dùng vương Sùng hiện tại thai nguyên cảnh tu vi, chỉ có thể cho rằng một môn thổ nạp trong và đục luyện khí tâm pháp, còn tu luyện không phải thật chính tiên học võ không tình. Vương Sùng bế quan khổ tu, thân pháp đã đến cuối năm. Dù là Độc Long tự nhất mạch, chính là tu hành môn hộ, thực sự náo nhiệt lên, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, thậm chí thiệt nhiều ngoài động phủ đều thiếp xuân chữ, cũng có phần vui sướng Cuối năm xuống, tự nhất trừ nhân gian vui mừng, còn có một đại sự nhi, cái kia chính là ba mạch đấu Vốn là lệnh Tô Nhĩ môn hạ hư không, cũng không nửa cái đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ không thăng dự, nhưng lúc này đây rồi lại bất đồng. Hồng Diệp Tiên sư nhấn mạnh, con ở lại Độc Long tự có 5 cái, Thiên Âm tử, Nhất Long trưởng nhân, Trương phu phụ, Ngô Long tử, Hắc Sơn trưởng nhân. Quý Hoa đạo nhân chuyển cước mà đi, nhưng là môn hạ lưỡng vị đệ tử lại lưu tại Độc Long tự. Đại đệ tử gọi là Khấu Bách Lâu, nhị đệ tử gọi là Cố Hải Ba, môn hạ cũng tất cả có vài chục danh môn đồ. Lại môn sủng, hôm tụ, coi là được dầm rồi tự lâu như vậy, cũng từng cái qua mấy vị sư huynh. Không câu nệ là Hồng Diệp môn hạ thiên ông tử, Nhất Long thượng nhân, Trương Phật phủ, Ngô Long tử, Hắc Sơn thượng nhân, hay vẫn là Quý Hoa đạo nhân môn hạ khấu Bạch lâu cùng cố huynh đệ, thái độ cũng đều có phần hiền lành. Mấy vị này sư huynh, tại Vương Sùng đi bái kiến thời điểm, mỗi người đều tặng một hai kiện lễ vật, với tư cách hắn bái sư hạ lễ, bàn về mặt ngoài đến, nhất định là vui vẻ hòa thuận. Vương Sùng mấy lần bái kiến chư vị sư huynh về sau, cảm thấy đi ra những sư huynh này thái độ, kỳ thật có chút vi diệu. Có mấy vị là thực lành, ví dụ như Quý Hoa đạo nhân môn ba, ví dụ như Hồng sư môn hạ tứ đệ tử Chỉ là Vương Sùng cùng mấy vị này sư huynh niên kỷ kém khá lớn, lại cũng không cùng một cái sư phụ, hơn nữa mặt khác một ít không tốt nói ra khỏi miệng nguyên nhân, cho nên mọi người cũng không tính thân cận. Có khác mấy vị sư huynh, nhưng chỉ là mặt ngoài công phù, ví dụ như Thiên Âm Tử cùng nhất Long thượng nhân, Ngũ Long tử, Hắc Sơn thượng nhân chờ mấy vị, kỳ thật đáy lòng đối với hắn có chút khinh thường. Nếu không cũng sẽ không có bọn hắn môn hạ van bố đệ tử, 5 lần 7 lượt địa bí mật chống đối Vương Sùng cái này tiểu sư thúc rồi. Nếu là đổi một cái đơn độn, thấy không rõ tình thế, cố gắng còn có thể cùng cái này mấy cái sư huynh cáo trạng, nói bị bọn hắn môn hạ đệ tử khi dễ. Nhưng Vương Sủng như thế nào liền điểm ấy đều nhìn không thấu. Không có thiên âm tử bọn người phong túng, những tứ đại đệ tử này như thế nào dám như thế hiển nhiên. Hồng Diệp Tiên sư cùng Quý Hoa đạo nhân nhập môn so lệnh Tô Nhĩ đều sớm 20300 năm, bọn hắn môn hạ đệ tử tu đạo đầu năm cũng có phần lâu. Hồng Diệp Tiên sư thủ đồ thiên đóng tử, bái nhập độc long nhất mạch, đã vượt qua 200 năm, công lực thâm hậu, không thua bởi Nga Mi mấy vị trưởng lão. Đương nhiên, là Nga Mi hai đời trưởng lão ở bên trong, kiếm Phật kém cỏi nhất cái mấy vị. Ưu tính toán còn lại mấy vị sư huynh, ngoại trừ Hồng Diệp Mạt, Triệu Kiếm long bên ngoài, cũng đều học đạo vượt qua năm. Kiếm thuật tinh diệu, Đạo pháp thâm thúy, cũng không tầm thường bảng môn chi sĩ có thể so sánh. Thiết lên lão tổ đem trưởng giáo vị trí, truyền cho tiểu đồ đệ lệnh Tô Nhĩ, không thể đổi, nhưng ba quyền trưởng giáo chưa hẳn nhất định là lệnh Tô Nhĩ môn hạ, Hồng Diệp môn hạ làm sao không thể tranh cậu? Huống chi, lệnh Tô Nhĩ chỉ có một vị đệ tử, hay vẫn là mới nhập môn tiểu đồ đệ, chẳng những thế đơn lực ô, tu vi càng là bất lực. Như thế nào so ra mà vượt Hồng Diệp môn hạ, chẳng những có bát đại đệ tử, càng có mấy trăm đồ tôn, tính toán trọng cũng có hơn trăm, bất kể là luận tu vi, hay vẫn là luận danh cậu, đều lại chiếm thượng phong thực chính là muốn làm độc Long tự ba quyền trưởng giáo, hơn nữa âm thầm lưu đồ, dĩ nhiên là là Hồng Diệp thủ đồ Thiên Âm tử. Ngoại trừ Trương phu phụ, tính tình không màng danh lợi, Hồng Diệp môn hạ mấy người còn lại, cũng đều dốc hết sức ủng hộ vị đại sư này hình. Về phần Quý Hoa đạo nhân môn hạ hai đại đệ tử, tự thành nhất mạch, cũng không tới lẫn vào loại sự tình này nhi, ngược lại là làm một cái khoanh tay đứng nhìn. Vương Sùng với tư cách lệnh Tô Nhĩ môn đồ, đúng là Thiên Âm tử muốn trở thành ba quyền trưởng giáo duy nhất chướng Lần này ba mạch đấu kiếm, Âm tử ba mấy bận nói, muốn cho Vương Sùng đến chủ trì, cái này lại không phải một cái chuyện tốt. Vương Sùng cũng không đi cùng Yến Bác Nhân, Thừa Văn Lễ cùng Tiểu Hồ Ly nói lên những này, hắn mắt nhìn ba mạch đấu kiếm càng ngày càng gần, cảm thấy phiền muộn, ra động phủ của mình, đi tìm Độc Long nói chuyện. Vương Sùng đã đến đông dưới vách núi đá, nhìn qua mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều sâu vi rung động, khí thế bằng bạc, tựa như thần ma độc long, tự đủ, ta bất quá mới thai nguyên trí cảnh, cũng sẽ không kiếm thuật, như thế nào có thể chủ trì ba mạch đấu kiếm? Chỉ là muốn an tâm tu đạo mà thôi, gì đến như vậy nhiều bận. Vương Sùng phát vài câu tức, lại nghe được một thanh âm truyền vào lỗ tai, cũng đã biết, vì cái gì thiết lễ truyền ngôi cho sư phụ ngươi sao? Vương Sùng kinh hãi. Gặp độc Long Như cũ lưỡng biếng, một đôi cực lớn long con người, chỉ mở ra một đường nhỏ, tựa hồ hơi có chút treo tức chi ý. Hắn thái độ kính cần nói, cũng không biết. Độc Long ha ha cười cười, lại phục hỏi, người tới nơi này đã đã nhiều ngày, chưa từng gặp qua Thiết Lê cùng Hồng Giử a?" Vương Sùng đáp, "Chưa từng." Thiếu niên đấy lòng có phần có chút tò mò, vì sao hôm nay Độc Long hội như vậy hình lành, cùng hắn nhắc tới việc này. Độc Long ha ha a cười qué dị vài tiếng, đột nhiên nói ra, người đi đến ta trong mắt đến." Vương Sùng có chút kinh ngạc, nhưng hắn tự tin, không có nghe lầm, không khỏi sinh ra thêm vài phần cổ quái đến. Độc Long đem một con mắt mở ra, Tựa như minh kính hàn đàm, kỳ quái, thâm bất khả trắc. Vương Sùng thoáng chần chờ, hướng đông vách núi leo trèo đi lên, hắn hôm nay cũng có thai nguyên cảnh tu vi, càng tu luyện thập nhị thú hình quyết linh thiếu liệt cốt trảo cùng linh báo thập bát phiên, một đôi tay tựa như thép câu, chộp vào trên núi đá, vững như lúc băng sát, thân pháp lại phục linh xảo, phút chốc, thủy bò tới độc long trước mắt. Độc long thúc giục nói, nhanh chút ít đi vào. Vương Sùng tinh thần phấn chấn, thử cất bước, độc long long con người, đám, cũng không có nào trở ngại, làm cho hắn trực tiếp tụy xuyên đi vào. Đi vào con mắt, Vương mắt mây mù lên, không biết có nhiều Hắn đang do dự, phải chăng nên tiếp tục đi về phía trước, chợt nghe được độc long quát, xoay người lại. Vương Sùng theo lời quay người, độc long long con người, lúc này lại hóa thành một mặt cực kính, hắn đứng tại lòng con người bên trong, là được nhìn ra sang ngàn dặm vạn dặm, không chỉ nói độc long tự nội sân môn, độc long cốc cảnh trí, ưu tính toán bên ngoài sân môn, xa xôi ngàn dặm sân hà, đều đều ở trong mắt. Cực kỳ thần kỳ. Vương Sùng mới tự cảm thán lối ra, độc long tự quát, chớ để xem những thứ vô dụng kia, đi coi trộm một chút thông thiên điện. Vương Sùng hướng thông thiên điện nhìn lại, cái này tòa chín tầng đại điện, lại người bị liếc nhìn tới, huyền như lưu ly, trong ngoài tươi sáng. Chương 4, một tay áo tính đấu, đầy bụng ly thương, 4. Thông thiên điện tầng dưới chốc nhất, có một chiều cao trượng lục cổ Phật, cái vị này cổ Phật toàn thân như hoàng kim đúc thành, đỉnh đầu ngũ núi trọng, trông vô cùng, sau đầu đã có một vòng tóc ngắn, tựa như bảo quang, giữa lông mày rất có phong cách cổ, xuyên qua một kiện áo ca sa, chân trần mang giày, đang gó ngồi. Chỉ là cái vị này cổ Phật, tuy nhiên khí tức bên thâm, cùng thiên địa nguyên khí triều tích trăm chú hô ứng, sinh ra mênh mông vật ý, tựa như tây của Phật đà chân thân thế, lại không một chút sinh khí. Cổ Phật dưới thân là một cái giữ tợn đáng sợ của tịt, trải rộng địa tịnh, sinh ra trăm mắt, không khẩu không mũi. Hơn 10 đầu cơ xoắn xuýt thịt cánh tay, cuồng vũ không ngớt, không ngừng bộc phát 10 ánh sáng màu trắng mặt, một tầng một tầng, từng đợt từng đợt, tựa hồ muốn lật tung trên người dạng chân cổ Phật. Vương Sùng Trị nhìn thoáng qua, cũng cảm giác toàn thân chân khí bành trướng, hóa thành chân hỏa đốt khủng, chính muốn đem hắn hóa thành tro tàn. Vương Sùng trong lòng sợ hãi, còn đây là tẩu hỏa nhập ma, bị dẫn động nội hỏa hiện ra, tu hành người trong nhất e ngại gặp chắc trở, tiêu tính toán hắn tu vi lại cao gấp 10 lần, xuất hiện bậc này địa báo, cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Nội hỏa cùng một chỗ, một thân tu vi tựu nhất khắc liệt dầu có thể đem tu hành người nguyên thần hồn thân thể thậm chí quá khứ tương lai cùng một chỗ đứt đoạn, không tiếp tục nửa phần tồn thế dấu vết. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một cái thứ tha xinh đẹp dáng người xuất hiện, một thon dài tố tay nhẹ đậy, vô cùng mây mù bước hơi, tiêu tính toán mượn nhờ độc long long con người, Vương Sùng cũng lại nhìn không tới bất kỳ vật gì. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trợ sinh cảm giác mát, nội hỏa bị một cố kỳ dị lực lượng đánh tan. Độc Long nở nụ cười một tiếng, đối với cái kia thứ tha xinh đẹp dáng người xuất hiện, tựa hồ cũng lơ đễnh, cái cục thịt là hừ, Diệp. ngược lại hốt một hơi hơi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại run nhè nhẹ, hỏi, thế nhưng mà đạo hóa trước mắt một màn, thực sự quá kinh người. Vương Sùng đều đã quên cẩn thận, đã quên chính mình không phải biết đạo hóa, bật thốt lên hỏi lên một cái sớm có đáp án vấn đề. Đạo hóa? Chính là tu hành người trong, đáng sợ nhất, cũng không muốn nhất đối mặt kiếp nạn, cùng ma nhượng đặt song song. Thiên đạo vô tư vô niệm, không dùng vật hỷ, không sinh từ bi, cũng không tức giận. Sinh linh chi tu hành, không câu nệ ma đạo hai nhà, đến tột cùng nền tảng, đều là đánh cấp thiên đạo huy năng cho mình dùng. Thiên đạo huy năng vô cùng, càng vô sinh linh chấp niệm, đối với chúng sinh chúng nói, cũng không bất kỳ phản ứng nào, nhưng thiên đạo uy năng như thế nào cho phải đánh cấp chỉ cần một cái mất phương hướng, sẽ bị thiên đạo đồng hóa, trở nên như thiên đạo bình thường, vô tư vô niệm, vô dục vô cầu, thậm chí vô sinh không chết, không, có không qua. Độc Long cười khẽ một tiếng, nói ra, không sai. Cửu là đạo hóa. Hồng Diệp muốn tu thành thái ớt bất tử chi khu, kết quả thất bại trong gắng sức, thân thể không khống chế được, biến thành đạo nghiệt. Hắn dùng hết cuối cùng một tiêu pháp lực, đem nguyên thần chuyển thành chất vật, để lại táo loạn thân thể. Hôm nay tựu là cái này bộ dáng rồi. Vương Sùng đấy lòng phát lạnh, thế mới biết, cái kia tôn cổ Phật là Hồng Diệp nguyên thần, yêu dị vi thị, chính là đại sư bá đạo hạnh bách luyện chi thân thể.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 chỉ có thể vận dụng nguyên thần trấn áp, hay vẫn là kết quả tốt, nhưng có một tia hy vọng sống lại. Có ít người liền nguyên thần đều không khống chế được, đó mới là không bao giờ nữa có thể van hồi. Người bây giờ biết rõ, vì cái gì thiết Lê đem trưởng giáo vị chuyển cho sư phụ người a? Vương Sùng nhịn không được hỏi, Quý Hoa nhị sư bá đâu? Cũng là tu hành ra vấn đề lớn. Độc Long ha ha cười cười, cái này đầu trấn thủ núi trường dị tú lẩm bẩm nói, nếu không phải là tu hành lỗi, cần gì phải chuyển cấp tam sinh? Chỉ là còn không biết lúc nào mới có thể bỏ đi kiếp số, còn phúc bản đến. Vương Sùng lắp bắp thật lâu, mới kêu một tiếng, Quý Hoa nhị sư hiện tại chuyện tức không? Độc Long hừ một tiếng, lại phục trở nên lời biếng, cũng không đáp hắn, đã qua thật lâu mới nhàn nhạt nói ra, so về tu hành bên trong nhiều loại kết nạn, người bất quá chủ chỉ ba mạch đầu kiếm, lại có thể được coi là cái gì? Chớ để lạnh lải, tựa như đàn bà cũng giống như, thống thống khoái khoái đi đối mặt ta. Vương Sùng cũng muốn tiêu hóa một phen, vừa mới biết được thứ đồ vật, bị Độc Long khu trục, không nói một lời, xoay người rời đi, nhanh tiếp cận thông thiên điện thời điểm, đột nhiên toàn thân phát lệnh. Một chỉ quái mắt tại trong thức hải vỡ ra, hư vô hiện hiện, chán bắn kỳ quang, chậm hướng về phía thức hải trung dung, Vương bản ngã ý thức, không xong rồi.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 cũng sợ những đệ tử này bị đạo nghiệt tán mọn. Một khi bị đạo nghiệt tán mọn, ưu tính toán dương chân cảnh cũng khó khăn miễn thân thể sú đổ, nguyên thần phiêu diêu, huống chi hôm nay độc lòng tự ba đời phía dưới, sẽ không có kim đàn cảnh đã ngoài nhân vật. Vương Sùng quay đầu lại nhìn lại, chứng kiến bàn hàng tại đông trên vách núi đá, huyện giống như là thần ma độc long, đáy lòng đong nhiên sinh ra mê hoặc. Nó vì sao phải nói với ta những công việc này? Sợ là đại sư bá hồng diệp môn hạ tám cái đồ đệ, cái thân nhân, đều chưa hẳn biết rõ cái này chân tướng. Hơn nữa, hắn vừa rồi miệng nói thiết lễ, tựa hồ cũng không có gì kính cẩn tư thái. Vương Sùng nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám nghĩ lại. Hắn về tới Tây dưới vách núi đá, cũng không có trở về động phủ của mình, thi triển khinh công một đường leo lên, bỏ ra nửa canh giờ, ỉ vào linh thiếu liệt cốt trảo cùng linh báo thập bát phiên bỏ lên trên chỗ cao nhất. Thiên Âm Tử động phủ, ngay tại Tây Sơn vách tường chỗ cao nhất. Hắn thân là Hồng Diệp thủ đô, lại là Độc Long tự nhất mạch sở hữu tam đại đệ tử đại sư huynh, khoe khoang thân phận, không giống người thường, trên chỗ cao nhất, cũng có khinh thường bẩy ý. Vương Sùng đã đến Âm động phủ trước, quát một tiếng nói, Đường Kinh Vũ đến bái đại sư Minh, nhanh chút ít thông bình. Qua không được một lát, thì có một cái tiểu hòa thượng đi ra, cung kính đem Vương Sùng dẫn đi vào. Độc Long tự Phật đạo song tu, môn hạ đệ tử có làm Phật ra đệ tử cách tán mặc, có chút làm đạo ra, cũng có chút ỷ là tục ra quần áo. Thiên Âm Tử sư theo Hồng Diệp tiền sư, chính hắn làm tăng nhân cách tán mặc, môn hạ đệ tử đều là tiểu sa di. Thiên Âm Tử động phủ, so Vương Sùng nhà lớn hơn hơn 10 lần, tuy nhiên Tây Sơn vách tưởng là tam đại đệ tử nhà, nhưng Thiên Âm Tử trong động phủ còn có 3 40 cái vãn bối phục thị hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày, tất cả xa hoa chỗ, khác hẳn không thuộc mình gian phú quý có thể so sánh. Đó cũng không phải Thiên Âm Tử cố ý như thế, cũng là Độc Long tự trong môn cũ mà ngay cả Vương Sùng đều dẫn theo hiến bác Nhân, Thượng Văn Lễ cùng hộ Tô Nhi, cùng một chỗ ở lại, huống chi Thiên Âm Tử vị này ba đời thủ đồ rồi. Thiên Âm Tử vừa vặn cho môn đồ diễn giải, mới tan cuộc không lâu, còn có mấy cái đồ đệ chưa có chạy, tại cùng sư phụ hỏi han ân cần, dùng cầu thân gần, nhìn thấy Vương Sùng, những tứ đại đệ tử này trên mặt đều không thêm che giấu, lộ ra tiêu càng chi sắc. Nhất là Lưu Phỉ, hắn từng mấy lần cố ý khó xử, đều cho Vương Sùng hóa giải đi. Nếu không có lúc này ở sư phụ trước mặt, không thể tranh náo không có thể diện, đã sớm cho Vương Sùng một cái đẹp mắt rồi. Vương Sùng cũng không để ý tới những tứ đại đệ tử này, hai tay nắm Hàm Quỳ nói, "Đại sư Minh, ngươi để cho ta chủ trì ba mạch đầu kiếm, sư đệ người cô đơn, như thế nào khiến cho đến?" Thiên Âm Tử tuy nhiên một thân Phật trang, lại giữ lại tóc dài, dối tung đầu vai, tựa hồ cái đầu đà bộ dáng, hắn sát mặt như bảnh ngọc, nếu không phải là cách ăn mặc chẳng ra cái gì cả, càng giống một cái đọc sách đích sĩ tử. Thiên Âm Tử hàm cười nói, "Mấy người chúng ta lão hàng đều muốn tu hành, ở đâu có tâm tư quản lý bực này tụ vụ. Vừa văn tiểu sư đệ ngươi tới, nếu là ghét bỏ không có nhân thủ, môn hạ của ta đệ tử tận ngươi lựa chọn." Vương nói, "Đã như vậy, ta không lựa rồi. Hôm nay trong động mấy cái sư đệ nhi chú đều cho quyền ta sử dụng a. Thiên âm tử tinh thần phấn chấn, quắc, mấy người các người, kể từ hôm nay, phải nghe theo theo tiểu sư thúc sai sự. Nếu là dám lãnh đạo, ta đều đã cắt đứt chân, trục xuất môn hộ đi. Vương Sủng cũng cười nói, ở đâu cần bực này trừng phạt nghiêm khắc. Nếu là tiểu đệ cáo mấy cái lệnh ra trạng, dù là sư huynh đệ tử độ tôn đều nhiều hơn, cũng muốn bị lộng chống rống. Nếu là thật sự có chút lợi biếng, không bằng làm cho bọn hắn tại sư huynh trước mặt, ba chén rượu như thế nào. Vương Sùng biết rõ thiên âm tự tuyệt sẽ không xử phạt chính mình độ tử độ tôn, mình coi như cáo trạng cũng là vô dụng, cho nên nửa là đẳng nửa là nghiền trực tiếp đem lời làm rõ rồi. Thiên Âm Tử cười một tiếng, nói ra, tiểu sư đệ ngược lại là cái trung hậu người. Vương Sùng cũng không phải là vì ba mạch đấu kiếm mà đến, cho nên hắn hàn huyên vài câu, tiểu như lơ đãng thay đổi chủ đề, hỏi, tiểu đệ đến Độc Long tự hồi lâu, vẫn muốn muốn bái kiến đại sư bá. Chỉ là mới tới thế nào đến, không biết quý củ, cho nên một mực không dám mạo hiểm muội, đại sư mình có thể hỗ trợ làm dẫn kiến. Thiên Âm Tử có chút trầm âm, nói ra, hôm nay sư phụ bế quan, khổ tu bản tự một môn đại pháp, ta cũng chỉ có năm trước mới thấy qua một lần sư phụ, hôm nay cũng khó gặp tôn nhan. Chỉ sợ chi bằng lao sư tu thành đại pháp công thành này mới có thể dẫn sư đệ bài kiến Vương sùng ra vẻ tò mò hỏi không biết đại sư bá tu luyện cái gì đại pháp thiên âm ha ha cười cười nói ra buồn môn Phật đạo song tu lao tổ sư sáng tạo ra từ môn đại pháp thứ nhất số vi đại tu di tôn Thắng Phật Vương kinh thứ hai tên viết chạm thiên mà kiếm kinh thứ ba gọi là thiên phụ thư Hà bốn, gọi chu thiên đạo ấn đều có thể tu thành vô thượng thần thông người tu luyện thất nhị luyện vật là ta sao cái này nhấtmạch ba loại nhập môn Tâm pháp một trong ngày sau có thể chuyển tu thiên phụ thư cùng chui đạo ấn Phương pháp này tiến hành theo chất lượng, mỗi một chủng cảnh giới đều có tương ứng công quyết, tuy nhiên bất nhập đại tu gi tôn thắng Phật vương kinh dũng mãnh tinh tiến, cũng không bằng chạm thiên ma kiếm kinh sát phạt vô địch, lại nhất ôn hòa, ít có bình cảnh. Ta sư Hồng Diệp tu hành chính là đại tu Di tôn thắng Phật vương kinh. Vì đột phá đến thái ất cảnh, luyện thành đại tu gi tôn thắng Phật vương không xấu chân thân, lúc này mới bê quan tu hành, không phải có trăm năm trở lên, không được thành công, cho nên ngươi không thể gặp đến. Đại sư ba cảnh giới cực kỳ đắc rượu. Vương sùng lấy khoa một câu, đương nhiên có một loại hết cả gai ốc cảm giác, đáy lòng phát lạnh, ngập cười một tiếng, lại hỏi nói: Đại sư Minh. còn muốn hỏi một câu, nhị sư bá lại là tu luyện cái gì đại pháp? Thiên Âm Tử có chút không kiên nhẫn nói, nhị sư thúc tu luyện chính là Trảm thiên Ma kiếm kinh. Vương Sùng không hề hỏi nhiều, lúc này Tiểu đứng dậy cáo tử, dẫn theo Thiên Âm Tử mấy cái đồ đệ ly khai. Hắn đã đi ra Thiên Âm Tử động phủ, Tiểu nói ra, ta hôm nay đứt tiện, tu vi lại thấp, cho nên việc này, Tiểu toàn bộ giao cho cho các ngươi. Ta đến lúc đó trang cái bộ dáng, mọi người trên mặt đều đẹp mắt chút ít. Vương Sùng cũng không đợi những người này trả lời, Tiểu nên ngang rời đi, hắn vốn chính là tiếp ba mạch đấu kiếm chủ đề. Tổng điện âm tự hỏi một câu buồn môn công việc, ở đâu có tâm tư chính xác đi quản cái gì trong môn thi đấu? Những môn nhân này đệ tử, ai tu vi cao thấp, ai thắng bại đều biết, cùng hắn Vương sùng có cái gì liên quan? Lưu Phỉ tay cầm quạt xếp, nhịn không được xỉ mũi coi thường, lực khí bất tiện nói, thật đúng là cho là mình là chúng ta trưởng lối rồi. Bà ngươi cũng xứng đối với chúng ta ve mặt hất hàm sai khiến. Bên cạnh có người chen miệng nói, nếu không có lão sư có mệnh, ai để ý tới hắn một đứa bé? Lần này ba mạch đầu kiếm, cũng muốn làm cho mấy cái văn bối chọn hắn một hồi, làm cho hắn cực kỳ nếm cái thể diện. Chúng ta cũng không chọn tu vi cao chỉ cần mấy cái luyện khí văn bốy, những người này miệng lưới cùng một chỗ, cũng không sao tốt luôn nữ. Vương Sùng đã sớm đi xa, tiêu tính toán hắn lưu lại, nghe đến mấy cái này lời nói, cũng sẽ không cùng những người này tranh chấp. Hôm nay hắn khó khăn phải học thượng thượng pháp môn, mỗi ngày đều muốn khổ tu, ở đâu có lòng dạ thanh thản lấy người nấu khí. Mặc dù những người này có thể hiện lên nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, 10 năm về sau, ngươi lại nhìn hắn, 20 năm về sau, ngươi lại nhìn hắn, 50 năm về sau, ngươi nhìn nhìn lại hắn. Có ít người như cũng không nên thần, có ít người chỉ sợ sớm đã hóa thành một ly đất vàng, thật đúng xem cũng xem không lấy hắn rồi. Vương Sùng trở về lập phủ, trong lòng không khỏi nói thẩm. thầm, thầm nghĩ, Độc Long tự nhất mạch đạo pháp tựa hồ có chút kỳ quặc, như thế nào hai đời lao tổ đều xảy ra vấn đề? Thiết lê lao tổ, Hồng Diệp tiên sư, thậm chí Quý Hoa đạo nhân, đều kết cục không tốt. Vương Sùng giật nảy mình đánh nữa dùng mình một cái, cũng mất đi hắn xuất thân ma môn. Người trong ma môn tu hành ra xá, kết cục thê thảm nhiều vô số kể, coi như là kiến thức rộng rãi, cho nên thiếu niên rất nhanh tựu trấn định xuống dưới, nghĩ, tu tính toán Độc tự nhất đạo pháp có chút kỳ quặc, tổng cung so ma môn tốt ưu tính toán ta có thể tại ma thật lớn điện bên trên, được ma cực Tông tiền bối trưởng lão coi trọng, đi tu luyện cao nhất sâu thiên ma vạn hóa huyền bí kinh, cũng chưa chắc là tốt rồi được rồi bao nhiêu. Thiên tâm quan nguyên suất tử ma cực Tông, cho nên tuy nhiên là thiên ma bảng môn, cũng có chân truyền. Ma cực Tông vi ma môn đệ nhất đại tông, theo ma cực Tông chi nhánh táng diệp, khai tông lập phái bổ sung lý lịch, bảng môn, ngoại đạo vô số kể, chỉ là đại đa số đều duyên tới duyên đi, truyền thừa mấy đời, cả nhà chết hết. Ma cực mỗi năm một lần ma thật lớn điện, sở hữu nguyên suất tử bổ sung lý lịch, chi, ngoại đạo đệ tử đều có tư cách tham dự. Tú gia bảy luân thế hệ, có cơ hội bị Ma Cực tông trưởng lão tuyển nhập bộ tông, thăng tu Ma Cực tông thượng thừa đại pháp. Tiên Ma vạn hóa huyền biến kinh vi Ma Cực tông vô thượng điển tịch. Cái này bộ ma kinh bao quát và có, giao dạt lục lẫy, chia làm thượng trung hạ ba cuốn. Quyền thượng nguyên huyền thiên sách 73 cuốn, chung quyển tử phụ bĩ lục 100 cuốn, quyền hạ tinh quân thần sách 283 cuốn. Vương sùng sở học năm tức ma cuốn, thiên xạ vương kinh, đi lại có cựu nha hiểm thần thuật quạ Chỉ là giữ, lịch, môn, sở học, đều là trung thừa ma pháp. Ví dụ như Thiên Sả Vương Kinh cùng Cửu Nha Yểm Thần Thuật, đều là tình quân thần sách liệt kê, vị dưới nhất thừa công pháp. Tu tập Thiên Ma Vạn Hóa Huyền Bí Kinh, từng bước mi cơ, 10 người tu hành có thể có một cái sống sót, đã xem như may mắn, liệt khóc thảm diệt, chỉ biết đo so độc long tự nhất mạch càng lớn vài lần. Vương Sùng nếu không có ma môn xuất thân, biết rõ ma môn tu hành đủ loại thảm thiết, đã sớm chịu đủ hung độn, chỉ là một cái tầm thường cầu đạo thiếu niên, biết rõ tự nhất mạch, hai ba vị lao tu hành ra giá, đạo hóa đạo hóa, không biết tích không biết tích. Lúc này đã sớm tâm thần sụp đổ, vô tâm tu hành rồi. Tâm trí của hắn kiên nghị chỉ là thoáng ngôn thần, sẽ đem hết thể mặt trái cảm xúc dứt bỏ, nhưng mà bắt đầu tu tập lệnh tôi nhị truyền lại quy pháp. Cho hắn mà nói, độc long tự nhất mạch, ít nhất dương chân cảnh trước khi cũng không có vấn đề gì, có thể tu đạo dương chân cảnh ít nhất cũng là mấy trăm năm hoạt động, mấy trăm năm sau đại nguy cơ, có cái gì khủng hoảng giá trị. Luyện khí chi cảnh, chỉ cần luyện thông kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh. Thái nguyên chi cảnh, lại phân ra 4 cấp độ. Thái nguyên cũng tiên thiên, tiên thiên cũng thái nguyên. Nhưng Nghiêm khắc mà nói, có lẽ gọi võ nhập tiên tiên, đạo nhập nguyên. Võ ra tiên tiên bốn cảnh, theo thứ tự là sơ quan, tỉ mị, hóa ý, thần đảm nhập thay nguyên bốn cảnh, nhưng lại, báo nguyên, thủ thử, xem tướng, phá vọng, thiên địa nguyên khí không chỗ nào không có, tựa như mênh mông biển lớn, triều tịch pháp vùng, thai nguyên chi cảnh sở dĩ số vi thai nguyên, tựu là có thể thai tức thiên địa chi nguyên khí. Võ giả nhập này cảnh giới, chân khí hay là thật khí, tuy nhiên có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí, nhưng thủy chung có một tầng cách ngăn, không cách nào chính thức hấp thu thiên địa nguyên khí hóa cho mình dùng, chỉ là có thể làm cho chân khí lô xác, hóa thành tiên tiên chân khí. Võ giả tiên tiên chân khí, bất nhập cửu giai 36 phẩm, cùng thiên tâm quan tâm pháp tu thành chân khí bình thường, cũng phẩm bên ngoài thật khí. Ma đạo hai nhà chuyện chính người tu hành, bắt tay vào làm tiểu là thượng thừa tâm pháp, luyện khí mới bắt đầu một đám chân khí, tựu giống như võ ra tiên thiên chi khí, cũng là huyền môn luận võ ra chỗ cao minh, tựa như cái hào rộng, tựa như dung rừng, không phải thật chuyển, không thể đi quá giới hạn. Ví dụ như Vương Sùng tu thành nguyên dương chân khí, chính là thất giai tối thượng phẩm, liệt vào thái ớt nguyên thực số lượng, thất nhị luyện hình chân khí tuy nhiên không bằng nguyên dương chân khí, thực sự là lục dai thứ nhất, đứng hạng âm dương nguyên tinh. Võ ra chân khí cùng thiên địa nguyên khí cách xa nhau, mặc dù đi vào tiên thiên, cũng không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí cho mình dùng.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 Chỉ có chân khí ngưng luyện vô cùng mới có thể không vi thiên địa nguyên khí dung chuyện. Vương Sùng chính là một cái cực người thông minh, cho nên hắn tuy nhiên đem lệnh Tô nhị truyền lại lục lộ quy pháp, mỗi một đường đều siêng năng tu hành, lại không phải bình quân, đem tám thành đã ngoài tinh lực đều dùng tại bạch xạ thổ tiến trường bên trên. Tục ngữ có mây, ngàn chiêu hội không bằng một chiêu tinh. Thập nhị thú hình quyết vốn cũng không phải nhất định phải đều tu luyện, mới có thể bay vụt cảnh giới, cùng Vương Sùng mà nói, hắn chi bằng trước sở trường môn có chỗ đột phá, lại mạnh như thác đổ, tu tập mặt khác quy pháp, nhiên có làm chơi ăn thật hiệu quả. Vương Sùng song trưởng tung bay, ẩn ẩn đã có một đầu tựa như bạch xạ chân khí, tại song trưởng gian xoay quanh, tuy nhiên còn làm không được lệnh Tô nhĩ như vậy, bạch khí như hiên, cuốn thân như điện, linh hoạt tổn công nhưng có khí thế, dễ sai khiến, nhưng thực sự hơi có chút huyền huyễn diệu. Tiên bác nhân cùng Thượng Văn Lễ, hai người này tuổi tác, kỳ thật kém cơ hồ có 40 tuổi, nhưng bởi vì cơ duyên biến cố, hôm nay lại như nhiều năm chi giao. Hai người tuy nhiên xem qua vô số lần, vương sùng lực quyển, lại ngoại trừ cực kỳ hâm mộ, không tiếp tục ý khác. Tiến bác nhân thu hồi ánh mắt, đột nhiên hỏi, còn lao tiễn bối phi lôi đại pháp tu hành như thế nào? Thượng Văn Lễ hàm cười nói, rất có tiến cảnh, không bằng chúng ta cũng đi ra cửa diễn luyện một phen. Tiên bác nhân vui vẻ theo chi, tiểu hồ ly xem vương sủng luyện quyền, đã sớm chứng kiến phiền muộn rồi, cũng vui sướng đi theo hai người, chạy ra động phủ, tại động phủ trước bình đài, tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xổ xuống, xuống. Nàng gần đây thường xuyên biến hóa thành tiểu hồ ly, ngược lại hóa thành thân nhân thời điểm thiếu đi. Cái này đầu tiểu hồ ly là cảm thấy, chính mình biến hóa thiếu nữ xinh đẹp, không đủ để đạt động vương sùng, muốn thử xem manh sủng bộ dáng, phải chăng có thể hắn hào cảm. Bực này tiểu tâm tư, lại không cho người ngoài biết rồi. Tiên bác nhân tuyển một chỗ, Hai chân vi phân, thân hình bất động, hai tay gian tiểu ẩn ẩn nổi lên phong lôi chi âm. Thượng Văn Lễ cũng lộ ra vẻ mặt, kêu lên: "Tiên bác nhân lao đệ, ngươi đã đột phá đã đến tầng thứ tư sao?" Tiên bác nhân lại cười nói: "Đúng là, lão tiền bối hảo nhãn lực. Phi Hỏa Kích Lôi Đại Pháp chính là thanh Nguyệt đại sư làm hoành hành mấy tình đạo tất lúc, tinh tu lợi hại pháp môn. Có lẽ luật khí, thanh nguyên, một đường tu hành đến tiên cương cảnh, như vậy tiềm lực rủ xuống thận, tiến đến không đường. Tuy nhiên cũng là tu hành pháp môn, vượt qua phàm tục võ công cấp độ, nhưng lại có chút tầm thường, có chỗ cực hạn. Kích Lôi Đại Pháp tuy nhiên pháp môn xuống, Luyện ra chân khí phẩm chất lại coi như không tầm thường, có thể vào giai nhập phẩm, cứ việc thì ra là thấp nhất nhất giai trung hạ phẩm mà thôi, đã có còn hơn rất nhiều bảng môn tả đạo diệu dụng. Đường này phi hỏa kích lôi đại pháp ken 12 tầng, trước 4 tầng chính là luyện khí đẳng cấp, tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 đối ứng thai nguyên bốn cảnh, cuối cùng 4 tầng chiếu ứng cương sát chi cảnh. Tiên bác nhân đem phi hỏa kích lôi đại pháp tu luyện đến tầng thứ 4, đó là chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá thai nguyên, tấn chức hoàn toàn mới cảnh giới. Dù là thượng văn lễ, cũng là trong trốn võ lâm tiền bối, tự phụ phú không thua người trẻ tuổi, cũng cảm thấy Kha Hiến bắt nhân tiên Thượng Văn Lễ than nhẹ một tiếng, nói ra, tiến bác Nhân lao đệ, nếu không phải là bị thụ vợ liên lụy, dùng thiên tư của người, hành tẩu giang hồ, thanh danh tất nhiên tại phía xa lão phu phía trên." Tiến bác Nhân cười nói, một lẩm một mổ, "Không ai định thiên không phải. Hôm nay chúng ta may mắn hộ tống công tử tu hành, được truyền như vậy thượng thừa đại pháp, còn có cái gì không biết đủ." Hướng chi hai người chúng ta có người kế tục, Hồng Vân cùng Kim Linh đều bái sư Nga Mi cái này các đại phái, thật đúng xem như khổ tận cam lai, vận khí bất phàm rồi." Thượng Văn Lễ một cười nói, "Cũng thế, cũng là lão phu rõ ràng còn không biết dừng, thật sự là càng già càng là lòng tham." Thừa Văn Lễ xong trưởng bày ra bách bộ pháp không trưởng cái giá đỡ, cũng lôi âm ấm sinh. Yến Bắc Nhân nhìn đến rõ ràng, thầm nghĩ, còn lao tiền bối so với ta nhiều hơn 40 năm công lực, hôm nay phi hỏa kích lôi đại pháp cũng tu hành đã đến tầng thứ tư, so với ta vẫn còn muốn thâm hậu vài phần, chỉ sợ qua không được bao lâu, muốn đột phá. Hắn cũng là trong lòng, hào khí tỏa ra, một chiêu buôn lôi trưởng xin ý kiến phê bình mặt nên đánh tới. Thừa Văn Lễ cười lớn một tiếng, tiếp chiêu chống đỡ, hai người rồng quấn hổ trồm, đấu tại một chỗ, hơn 10 chiêu nội, đều không chia trên dưới. Ngay tại Yến Bắc Nhân xong xuống, muốn sử một cái tuyệt chiêu thời điểm, Chợt nghe được sau lưng tiếng gió, tiểu hồ ly cũng hét giầm lên, vội vàng rút lui chiêu số, trở tay một trường lập tức cảm giác được một cỗ đại lực vào tới, đem hắn đẩy lui ba bốn bước. Tiễn bác nhân phẫn nộ quay đầu lại, đã thấy một cái quần áo hoa lệ, lại khuôn mặt xấu xí tuổi trẻ công tử, tay cầm quạt xếp, trên mặt cũng rất có vẻ mặt. Lưu Phỉ đã sớm nhìn không vừa mắt Vương sùng hắn tới là vì sư phụ Thiên Âm Tử có lệnh, nhìn thấy Vương sùng hai người thủ hạ đang lượv võ, liền không nhịn được muốn ám toán một cái. Dù sao hắn cũng không sợ Vương Sủng đến tìm phi ra tay vô cùng độc, nếu là Yến Bắc nhân phản ứng chậm một phần, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ đánh chết. Lưu Phỉ ra tay một kích, rõ ràng bị Yến Bác Nhân ngăn lại, chỉ là lui lại mấy bước, cũng hiểu được mất mặt nhị, quất, làm cho Đường Tình Vũ đi ra, sư phụ ta có chuyện nói với hắn. Tuy nhiên Vương Sùng cũng không cùng Yến Bắc Nhân cùng thượng văn lễ, nói lên môn hộ bên trong công việc, nhưng là hai người đều là lâu đi giang hồ, kinh nghiệm phong phú, đã sớm nhìn ra, mà khác đồng môn đều có phần lãnh đạo, có ít người thái độ còn cực các kém. Hai người cũng không dám thay Vương Sùng trêu chọc phi toái, Yến Bác Nhân hừ lạnh một tiếng, quay thân tiểu tiến vào đạo phủ, vây một cái, làm cho tiểu hổ đến nhà mình bên người đến. Hồ Tô Nhi tuy nhiên cũng phải đại quý hoa thân cú sắc mai hoa cương sắt cùng phi hỏa kích lôi đại pháp chuyển thủ, nhưng là nàng tuy nhiên cũng không có cách nào tu luyện, bổn sự có yếu, Thượng Văn Lễ sợ nàng chịu thiệt. Tiểu hồ ly nhanh nhanh, lại xinh đẹp đáng mừng, cùng Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh lại là kết giao thành tỉ muội, tuy nhiên về sau Thượng Văn Lễ biết rõ, cô bé này rõ ràng không phải nhân loại, là cái yêu quái, lại cũng không có chẩn đợi, ngược lại rất nhiều yêu thích, Cố mà lúc này chủ động giữ nhìn. Tiểu hồ ly vội vàng chạy tới Thượng Văn Lễ bên lề, còn hướng về phía Lưu Phỉ ra một cái liếc mắt. Lưu Phỉ mới vừa rồi còn không chú ý tới cái này đầu tiểu hồ ly, lúc này bỗng nhiên con mắt sáng ngời, thầm nghĩ Cái này đầu tiểu hồ ly, da lông không tệ, trở về đã lột ra, làm cái đệm, cũng là để mắt. Hồ Tô Nhi cũng không biết, Lưu Phỉ rõ ràng có bực này hung ác ý niệm trong đầu, có giúp ở thượng văn lễ bên người, con mắt dùng cục cục, đã ở chờ Vương Sùng đi ra. Qua không được một lát, Vương Sùng sẽ cùng Yến Bắc Nhân đi ra, sắc mặt của hắn cực đoan khó coi. Lưu Phỉ ra tay ám toán Yến Bắc Nhân, chuyện này, hắn tuyệt không muốn nhẫn. Vương Sùng gặp được Lưu Phỉ, vẫn lạnh lùng mà hỏi, "Nhà của ngươi sư phụ, tựa là dạy ngươi, làm cho làm sư đi ra ngoài nên người sao?" Lưu Phỉ ám toán yến Bắc Nhân chuyện này, làm cho Vương Sùng hết sức tức giận, nhưng hắn vẫn sẽ không coi đây là lấy cớ cùng Lưu Phỉ thương lượng. Yến Bắc Nhân địa vị quá thấp, ưu tính toán bị đánh chết là thường, bất quá xin lỗi một câu, không thể chấp phạt. Nhưng Lưu Phỉ làm cho chính mình bỏ ra nên tiếp ở cửa hắn, không phải thân nhập động phủ đi bài kiến, nghịch trưởng Âu Tôn Ti, chuyện này có thể thu. Có thể tiêu ngạo văn trước rồi. Lưu Phỉ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường hỏi ngược lại, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Vương lạnh lạnh không nói, hắn bản muốn dè dỗ Lưu Phỉ một phen, nhưng vị này như thế hương lập tức thu sửa lại chủ ý. Lưu Phỉ tự cho là đặc kế, lại phục lửa cháy đổ thêm dầu, "Mãng, ngươi có bản lĩnh gì? Cũng dám đưa ngươi lưu ra già già trường Ngươi học đạo có mấy tháng, Luyện thông mấy đường kinh mạch, ta một tay có thể đánh chính là ngươi khắp nơi trên đất gần thị." Vương Sùng là người đem mạnh, đã sớm theo độc lòng trong miệng biết rõ Lưu Phỉ tu vi cao thấp, hắn nhập môn đã nhanh 15 năm, đã tu thành thai nguyên chi cảnh, còn môn sư phụ Thiên Âm Tử Sùng Ái, ban thượng hạ Bán, bảo có thể ngự sử phi văn truyện nguyện tương sát. Lưu Phỉ lại không vương sùng điểm ấy nhán lực, hắn suy bụng ta ra bộ người, chính mình tu hành 15 năm mới có thai nguyên cảnh tu vi, liền nhận định Đường Kinh Vũ bái sư mới không bao lâu, 10 phần 10 vẫn còn luyện khí cấp độ. Tại Lưu Phỉ trong nội tâm, Vương Sùng mới nhập môn mấy tháng, ưu tính toán ngày đêm dụng công, có thể luyện khai lượng ba đường kinh mạch, cũng đã xem như thiên tư hơn người, tự giác theo như lời cũng không phải cuồng lời nói, ngược lại là ăn ngay nói thật mà thôi. Vương mỗi ngày tu luyện đều tại chính mình trong phủ, hắn cũng không cần phải cho người biểu hiện ra tu vi. Lưu Phỉ tự nhiên cũng không biết, vị này tiểu sư thúc đã sớm luyện khí đại thành, tại luyện khí viên mãn căn bản không có dừng lại, trực tiếp đột phá đến thai nguyên cảnh, hôm nay đã cùng hắn đồng nhất cảnh giới. Muốn nói, đây là lưu phỉ ngạo mạn cao cống, thực sự không có thể. Tiên bác nhân cùng thượng văn lễ đều là 40 năm cao thấp, mới có thể tu thành tiên tiên, tuy nhiên nhân gian võ giả so không được đạo môn, nhưng hai người cũng là võ giả trung thiên tư hơn người, cực kỳ thiên phú nhân vật rồi. Ở nhân gian võ gia đã là 1000 cho chỉ là lưu phỉ không ngờ được, trên đời còn có vương sủng như vậy thiên tài. Tiên bác nhân, thượng văn lễ cùng Hồ Tô Nhi đều khí cái gì cũng giống như Hai mắt đều tự hồ muốn toát ra hỏa đến, chỉ là không được vương sùng lên tiếng, ba người đều không dễ nói chuyện. Lưu Phỉ nhìn lướt qua, Vương Sùng chủ tớ bốn người, cười lạnh một tiếng, "Mãng, các ngươi đừng nói là còn dám cùng ta động thủ." Vương Sùng đã chầm mặt một lát, bỗng nhiên cười cười, hỏi, "Sư Minh có lời gì nói?" Lưu Phỉ chỉ đạo Vương Sùng đã chịu thua, lạnh lùng nói ra, "Ngày mai tiểu là ba mạch đầu kiếm, sư phụ cho ngươi cực kỳ dè chừng, như là đã ra công việc, bắt ngươi là hỏi." Vương sùng cũng không nói lời nào, Lưu Phỉ lời nói quay người phải đi, trong tay khấu trừ một đoạn chân khí, có chút sinh ra vài phần gió dự. Nhưng vào lúc này Lưu Phỉ bỗng nhiên lại quay người trở lại, chỉ một ngón tay tiểu hồ ly, kêu lên, "Ta gần đây ngồi xuống, vờ mông có chút đông cứng, người đem cái này đầu tiểu hồ ly cho ta, đã lột ra làm cái đệm." Vương Sùng lặng lẽ một tiếng cười lạnh, lúc này hắn có thể không do dự rồi. Lưu Phỉ lấy tay tiểu muốn chào hồ Tô Nhi, hồ Tô Nhi khí toàn thân phát run, nàng biết do chính mình pháp lực bất lực, vừa nghiêng đầu tiểu chạy trở về đậu phụ. Tiên bác nhân cùng Thượng văn lễ cùng tiến lên trước, bốn cánh tay trưởng đều xuất hiện, trưởng phong kích động, ngăn cản Lưu Phỉ. Lưu Phỉ cười lạnh một tiếng, "Quá, người gặp võ giả, cũng xứng cùng ta động thủ. Hắn bàn tay la phiến vung lên,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 Rõ ràng cũng không thể cầm xuống hai người, chỉ là đem hai người đẩy lui. Lưu Phỉ nhưng lại không biết, Tiễn Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ đều tu luyện Phi Hỏa Kích Lôi Đại Pháp, đã chưa tính là phàm tục võ giả, Huyền La Phiến uy lực tuy nhiên huyền dịu, không biết làm sao công lực của hắn là quá chiến lệnh, phát huy không được 3 năm phân uy lực. Lưu Phỉ không cam lòng, Huyền La Phiến vung lên, lại phục muốn tiếp tục ra tay. Vương Sùng rốt cục nhẫn lại không được, tiện tay tại bên hông vỗ, lấy hồng tiên kiếm túi đi ra, cười lạnh nói, nhưng là phải một lần thuật. Lưu cái này mới ngừng được Huyền phiến, chăm chăm hồng túi, trong ánh mắt đều là ghen ghét, mắt nhìn thật lâu, xoay người đi. Hắn tuy nhiên sâu thiên âm tự sủng ái, cũng đành phải một thanh huyền la phiến, cũng không phi kiếm bản thân. Vương Sùng tuy nhiên tu vi thấp, nếu là lệnh Tô Nghị cho đồ đệ cái gì bị chuyển, cũng không phải không thể khống chế phi kiếm. Lưu Phỉ tự nghĩ huyền la phiến chống lại phi kiếm, 89 phần 10 muốn chịu thiệt, lúc này mới không cam lòng mà đi. Vương Sùng trong tay khấu trừ một đoàn chân khí, đột nhiên tiêu sáng, Lưu Phỉ nghe phong phần biệt hình, huyền la phiến trở tay trừ xuống, đem cái này đoàn chân khí đánh tan, cũng không quay đầu lại, ngạo mà đi. Hắn chỉ cho là, Vương Sùng là trong lòng tức giận, cái này mới ra tay, cái này khí sự quá yếu, càng làm cho vị này thiên âm tự môn hạ sinh ra lòng kính thị. Vương Sùng một phất ống tay áo, quắc trở về. Thượng văn lễ cùng Yến Bắc Nhân chắp tay thi lễ, đi trở về đọ phủ, Vương Sùng lại chưa có trở về chuyện, lạnh lùng nhìn Lưu Phỉ bóng lưng, bỗng nhiên tự đủ, nếu là so thủ đoạn tàn nhẫn, so tâm địa ác độc. Hắn nửa câu sau lời nói, cũng không nói ra miệng, đó là một câu, như thế nào so qua được ma môn đệ tử. Vương Sùng vừa rồi cái kia đoàn chân khí bên trong, cất giấu một chỉ ma đầu, hắn hôm nay âm dương chi khiếu ở bên trong, không biết có bao nhiêu đầu ma đầu, phóng xuất một chỉ, có thể ám toán người cùng vô hình. Về phần Lưu Phỉ là tu hành đến thời điểm bối chốt, Đống nhân bị ma đầu chiếm thần hồn, hay vẫn là vô duyên vô cớ, tiểu nội hỏa phần thân thể, hay hoặc là đống nhiên đi ngược lại, thân thể biến hóa thành ma vật. Vậy thì không làm chuyện của hắn như rồi. Vương Sùng Bốn cũng không muốn hạ loại này hung mắt tay, chỉ là Lưu Phỉ nhiều lần khiêu khích, còn muốn bắt tiểu hồ ly rời ra, làm cái đệm, như thế nào còn nhịn được. Chết ở ma đầu thủ hạ tu hành thế hệ, từ trạng thiên kỳ bạch quái, các loại không thể tưởng tượng, tiêu tính toán Vương Sùng loại này đứng đắn ma môn xuất thân, cũng không thể biết rõ hết thể chết kiểu này. Hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, chính đảng các phái, hàng năm chết ở ma đầu thủ hạ tu sĩ, không biết có bao nhiêu. Hôm nay Thích Lê, Hồng Diệp Đạo hóa, bị trấn áp tại Thông Thiên Điện, Quý Hoa đạo nhân chuyện gấp đi, sư phụ hắn lệnh Tô Nghị bế quan. Có thể nhìn ra chuyện này có kỳ quái người, một cái đều không có công phu. Vương Sùng nhịn không được hướng Đông Vách núi ngắm nhìn một cái, đầu kia màu đen độc long như cũ vẫn không lúc nhích, không biết là ở tu hành hay vẫn là ngủ say. Trước năm, một tay áo tình đấu, đầy bụng ly thương, nam. Vương Sùng đáy lòng thầm nghĩ, tu hành sự tình, ở đâu có lo trước lo sau. Giết Lưu Phỉ cũng sẽ giết, loại này đại đệ tử mệnh, cũng không lắm giá. Tiêu tính toán xẻ ra chuyện nhị, ta cũng nhận mệnh, chi chưa hẳn gặp chuyện không may phẩy tay áo một cái bảo, hắn cũng trở về chuyển động phủ đi. Lưu Phỉ đi theo Thiên Âm Tử phục mệnh, đem Vương Sủng rùng họng tiến kiếm hù dọa công việc mình làm, thêm mắm thêm muối nói một lần. Thiên Âm Tử tuy nhiên bao che khuyết điểm, nhưng đến tuột cùng tìm không thấy Vương sùng sai lầm, chỉ có thể đổi cái này đổ nhi trở về nghỉ ngơi. Lưu Phỉ cáo trạng không thành, có vẻ trở về động phủ của mình. Động phủ của hắn tại phía nam trên vách núi đá, xa không bằng Thiên Âm Tử, Vương sùng bọn người nhà chỉ có 50 bước vòng. Hắn trong lòng căm giận, chỉ có gắt, hắn không thể tìm cơ hội, lập tức đem đường kinh vũ cái vật nhỏ này giết, bẩm vài khúc. Dựa vào cái gì Cái này tiểu vương bát đản, chỉ là vận khí tốt, bái sư lệnh tôi nhĩ môn hạ, tự có cơ hội làm 3 quyền trưởng giáo. Ta tu hành đạo pháp tại tứ đại đệ tử ở bên trong, gần với hai ba người mà tôi, lại là thiên âm tử sư phụ môn hạ nhất được xuống lại đệ tử. Dựa theo quý củ, chính có lẽ sư phụ ta làm 3 quyền trưởng giáo, ta là bốn quyền trưởng giáo. Ta hận, ta hận, ta hận. Cái kia tiểu vương bát đản, rõ ràng còn có một bộ phi kiếm, ta dựa vào cái gì tiểu không vậy? Nếu là sư phụ chịu truyền ta luyện cương sắt pháp môn, tối đa 1 chục năm, ta làm sao không thể đạo nhập thiên cương? Dựa vào cái gì không thể được một bộ phi kiếm? Lưu Phỉ bắt đầu vẫn chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, cũng không biết khi nào, tiểu lớn tiếng gào thét. Động phủ chỉ có hắn một người, cho nên cũng không có người nhắc nhở, Lưu Phỉ mình cũng không có có cảm giác đến chính mình dị trạng. Hắn mỗi một lần cảm xúc chấn động, trên mặt đều sở trường rất nhiều tựa như vòi xúc tu thứ độ vật, thậm chí lấn át miệng mũi, mỗi một lần giống to kêu to, những vòi xúc tu này đều nhẹ nhàng run run quỷ dị phi thường. Lưu Phỉ thẳng đến gầm rú thể sắc và tinh thần đều mệt, ngẫu nhiên vừa lau mặt, lúc này mới sắc mặt hoảng sợ, cảm thấy được chính mình dị trạng, hắn vội vàng bổ nhào vào một mặt trước gương đồng, chỉ nhìn một cái, tiểu trường âm thanh kêu sợ hãi. Lưu Phỉ đầu góc hỗn loạn Căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hai tay của hắn run rẩy, trên mặt cũng có rất nhiều thứ đồ vật run dậy, trong lòng càng ngày càng là khủng hoảng, quát to một tiếng, chạy ra khỏi động phủ, thẳng đến Tây Sơn vách tường. Lưu Phỉ trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đi cầu sư phụ Thiên Âm Tử cứu mạng. Hắn đem một thân bản lĩnh đều thi chuyển ra, chạy như điên đã đến Tây dưới vách núi đá, leo trèo mà lên, đã đến Thiên Âm Tử ngoài động phủ, không đợi thông bình cự sông đi vào. Thiên Âm Tử động phủ, thế nhưng mà có nhiều theo tùy tùng tiểu sa gi cùng tôi tớ, nhiên nhìn thấy một cái quái vật xâm nhập tiến đến, đều la hoảng lên, thậm chí có người ném ra hai cái ám khí đánh hướng về phía Lưu Phỉ. Lưu Phỉ lấy ra Huyền La Phiến, thúc dục Phi Vân chuyển nguy cương, bay vào hai quyển ám khí, cùng kiếu nói: "Sư phụ! Sư phụ! Cứu mạng, cứu ta!" Thiên Âm Tử đang gó ngồi, suy nghĩ ngày mai ba mạch đầu kiếm, bỗng nhiên nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy sinh ra thịt quái tu, khẩu hô sư phụ quái vật, cũng là trong lòng nghiêm nghị. Thiên Âm Tử bị xâm nhập động phủ Lưu Phỉ, bị hồn trực tiếp cự nhảy dựng lên. Hắn thân là Độc Long Tự ba đời tịch đại đệ tử, tu vi bất phàm, ánh mắt kiến thức cũng không kém, chỉ là liếc tiêu nhận ra, cái này quái vật là nhà mình Đồ Nhi, càng nhận ra được, Lưu Phỉ đã bị tiên ma nhập vào thân. Không thể để cho hắn cận thân. Thiên âm tử ý niệm đầu tiên, đương nhiên không phải cứu Đồ Nhi, bị thiên ma nhập vào thân thế hệ, đã hóa thành ma vật, tôi nói thiên âm tử, coi như là sư phụ hắn Hồng Diệp Tiễn sư phục sinh, cũng cứu không được. Thiên âm tử càng sợ mình cũng bị thiên ma trói buộc, ra tay tựu là một đạo kiếm quang. Lưu Phỉ bối rối đánh về phía chính mình sư phụ, muốn cầu sư phụ cứu mạng, ở đâu giờ tới, nên đón chính mình nhưng lại một đạo kiếm quang. Thiên âm tử kiếm quang cùng một chỗ, chém Lưu phỉ, đem cái này Đồ Nhi eo chẻ thành hai đoạn, tiện tay một vòng, tựu có một đạo cấm chế bay ra, đem Lưu Phỉ thi thể phong cấm, hắn quát, chớ để tới, đây là ma vật.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 cũng không nghĩ ra Lưu Phỉ chọc giận Vương Sùng, bị Vương Sùng án toán, chỉ có thể nghĩ đến Lưu Phỉ làm người không bị kiểm chế, kết giao ma môn nhân vật trên đầu đi. Thiên Âm Tử ra tay, oanh sụp động phủ của mình, đã sớm đem Tây trên vách núi đá ở lại Độc lòng Tự tam đại đệ tử đều kinh động đến, nhiều người bay ra động phủ, nhìn thấy Thiên Âm Tử, đều vội vàng hỏi, "Lại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thiên Âm Tử cố tự trấn định, quát, "Là Lưu Phỉ cái kia ngu xuẩn, ở bên ngoài học lén ma môn tà pháp, tâm bị ma đầu tráo đi ngược lại, lại để cho ám hại ta, cho ta dùng phi kiếm chi, lại phục dụng lôi pháp oanh đã diệt ma linh." Tiên âm tử tại Độc Long tự nhất mạnh, trong tam đại đệ tử hy vọng cực cao, cho nên những lý do thoái thác này lập tức làm cho tất cả mọi người đã tin tưởng. Độc Long tự nhất mạch, cũng đều là đứng đắn tu sĩ, như thế nào không biết ma đầu lợi hại. Ngũ Long tử căm giận mắng, Lưu Phỉ cái thằng này, càng phát ra không ra gì rồi, rõ ràng cấu kết ma môn, còn học tròm ma môn tà pháp. Mất đi ta còn thập phần coi trọng hắn, cho rằng cái này đồ hổ chướng, ngày sau có thể tiếp trưởng đại sư huynh Y bát. Hắc Sơn thượng nhân cũng mặt mũi tràn đầy dữ, cùng sư huynh mắng vài câu Lưu Phỉ. Hồng Diệp tiền hạ Vạn đại đệ tử tu vi cao có tất có, Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân đều chẳng qua mới Thiên cương cảnh tu vi, là tu vi kém cỏi nhất hai người, đã sớm đầu phục Thiên ông tử, cho nên cực lực biểu hiện. Thiên Âm tử cũng có chút nạn lòng phái trí, hắn thật đúng là từng có suy nghĩ, nếu như Lưu Phỉ chịu cố gắng tu hành, một khi đột phá thai nguyên chi cảnh, trở thành Thiên cương cảnh tu sĩ, khó cũng không thể để bạn một phen. Ở đâu liệu đến, cái này Đồ Nhi như thế bất tranh khí, không biết ở đâu học được ma môn tà pháp, còn tu hành đến tẩu hỏa ma, vì ma đầu chiếm thân hình. Chương 6, một tay giao tình đấu, đầy bụng thương, 6. Thiên Âm tử trầm thật lâu, Nói ra, Lưu Phỉ chỉ sợ là vì ngày mai ba mạch đấu kiếm, mới không tiếc mạo hiểm, muốn muốn nhờ ma môn tà thuật đột phá cảnh giới. Hắn nào biết đâu rằng, ma môn nếu là như vậy dễ dàng, có thể đột nhiên tăng mạnh, cũng sẽ không bị Huyền môn chính tông áp chế. Chúng ta độc long tự nhất mạch, Phật đạo kiêm tu, chính là cực thượng thừa đạo pháp, đau khổ tu luyện, ngày sau cũng chưa hẳn không có một phen công quả. Nay thật sự là một mất chân thành thiên của hận, lại quay đầu đã trăm năm thân. Bọn người đều phải nhớ được, nội tâm cảnh giác. Không thể bất quá đi sai nhầm, đi Lưu Phỉ loại này con đường. Thiên âm tử mượn hội răn dạy một phen các sư đệ, mấy cái sư đệ đều gật đầu đồng ý. Quý Hoa đạo nhân nhất nhất khấu Bạch Lâu cùng cố hồi ba, trên mặt ngược lại là khinh tiết, đáy lòng lại đều có chút cười trộm, mừng dỡ xem Thiên Âm Tử xấu mặt. Thiên Âm Tử cũng là bất đắc dĩ, hắn khai báo vài câu, Tư Khắc chuyển một chỗ đạo phủ, dẫn theo môn nhân cùng tôi tớ ở đi bảo. Thiên Âm Tử mới vào ở mới đạo phủ, truyền Thiên Tu đạo thất, đã có người tới thừa dịp lúc ban đêm đến cầu kiến. Thừa dịp lúc ban đêm đến bái kiến đều là đồ đệ của hắn, nhất là kiệt xuất nhất mấy cái, một cái không rơi, đều bu lại. Thiên Âm Tử với tư cách Hồng Diệp thủ đồ, ba đời thủ tịch đại đệ tử, mình cũng thu mười mấy tên đệ tử, thành tại bất quá 3 năm người, trong đó có Lữ Lưu Phỉ xảy ra chuyện nhi, còn lại sư huynh đệ ở đâu không hề đến mượn dùng đạo lý. Thiên Âm Tử có chút phiền muộn, ứng phó rồi cái này mấy cái đồ đệ vài câu, tự phân phó bọn Hàn Xéo đi. Có một gọi là Từ Hắc Minh đồ đệ, ngày thường đã sớm thèm thuồng Lưu Phỉ trôi này Huyền La Phiến, nhịn không được lại hỏi: "Sư phụ, Lưu Phỉ sư huynh trôi này Huyền La Phiến, có thể tu ta đi thu hồi, dù sao cũng là một kiện cương khí chi bảo." Thiên Âm Tử do dự một lát, cương khí chi bảo tuy nhiên không bằng phi kiếm, nhưng là cực kỳ khó được, hắn mới bất quá đại diễn cảnh giới, loại này bảo vật, đỉnh đầu cũng không có vài món. Lập tức tiểu đối với mấy cái đồ nhi nói ra: Nguyên La Phiến tại của ta cựu trong đập phủ, lúc ấy nóng lòng 추 sát Lưu Phỉ cái kia không nên thân thứ đồ vật, không, có tới kịp thu hồi, các người đi đảo móc đi ra, tiện đưa đến ta chỗ. Mấy cái đồ đệ đều vui mừng vô cùng, vội vàng như ong vỡ tổ đi. Vương Sùng là ngày thứ hai mới biết được Lưu Phỉ đi. Hắn tiểu xem như không có bất kỳ sự tình động dục, như cũng dựa theo nguyên lai like an bài, tụ tập độc long tự bốn đời cùng ngũ đại đệ tử, đã bắt đầu cửa ải cuối năm ba mạch đầu kiếm. Thiết lên lão tổ cựu không hiện ra, thông sư quan, hoa đạo nhân chuyển cước, cũng là quan, cho nên độc tự hằng ngày nhiều loại sự tình đều là ba đời đệ nhất nhân thiên âm tử chủ trì. Lúc này đây, Thiên Âm Tử giao cho Vương Sủng, sở hữu bốn ngũ đại đệ tử, đều mơ tưởng nhìn xem vị này tiểu sư thúc, hoặc là tiểu sư thúc tổ chê cười. Tam đại đệ tử dựa theo riêng phần mình sư phụ, chia làm chín chủng chất, Hồng Diệp môn hạ có 8 cái đồ đệ nhi, nhưng nhỏ nhất đồ nhi Triệu Kiếm Long lại không có thu đồ đệ, cho nên tính cả Khấu Bạch lâu cùng cố hành ba môn hạ, cũng chỉ có 9 chi. Trong đó lại dùng Trương Phượng phủ môn hạ, ít nhất chỉ có 2 người. Bất quá nếu bàn về thực lực, cũng là Trương Phượng phủ môn hạ mạnh nhất, hắn hai cái đồ nhi đều là tiền tương cảnh, Độc Long tự tứ đại đệ tử cũng chỉ có cái này hai cái là tiên cương cảnh, còn lại đều là thai nguyên cùng luyện khí cấp độ. Cho nên, mặc dù nói là ba mạch đầu kiếm, kỳ thật cũng không thể thật sự thi đấu kiếm thuật. Bởi vì tứ đại đệ tử ở bên trong, hiểu được kiếm thuật bất quá giải rác mấy người, ngũ đại đệ tử càng là một cái sẽ không, coi như là hội mua kiếm, đó cũng là phản tục kiếm thuật, không phải tiên gia kiếm thuật, không, coi là hội kiếm thuật. Vương Sùng Cao cư xem trên này, mắt nhìn phía dưới những bốn đời này ngũ đại đệ tử, nguyên một đám ba tá âm ý, căn bản không có người quan tâm chính mình, liền cũng không mở miệng, trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn đây là khi dễ ta công lực tiện, chấn không được chẳng dịện. Vương Sủng tuy nhiên không có chủ trì qua loại này môn phái thi đấu, nhưng rầu gì cũng từng là thiền tâm quan đệ tử, biết rõ một ít quý củ. Loại này môn phái thi đấu, vì kích phát môn nhân đệ tử nhiệt tình, hơn phân nửa đều có ban thưởng, không phải pháp bảo năng lực, tự là trong môn bí pháp, việc không không khẩu nói linh tinh, tự làm cho môn nhân đệ tử thi đấu một hồi đạo lý. Thiên âm tử cố ý khó xử, cho nên cái gì ban thưởng đều không xuất ra, hắn một cái mới nhập môn đệ tử, ở đâu có đồ vật gì đó có thể ban thưởng. Lam thúc, thậm chí làm sư thúc tổ, liên khu khu trong môn thi đấu ban thưởng đều ra không dậy nổi, dĩ nhiên là muốn mặt quế giáp. Không có thể diện, ngày sau tự nhiên cũng chấp trưởng không được môn hộ. Thiên âm tử tính toán, một khâu lại phục một khâu, cũng coi như dương như rồi. Vương Sùng nhìn qua những 4 năm này lại đệ tử, đột nhiên lộ ra mỉm cười, kêu lên, ta ngẫu được cơ duyên, được Vân Đài Sơn nhất mạch thập nhị hoa thần cương sát tu hành pháp môn. Lần này thi đấu, đầu 10 tên có thể bị chuyển một môn luyện hoa thần cương chi pháp, có thể đảm nhiệm chọn lựa một môn, đệ nhất danh có thể độc đắc ba loại luyện cương pháp môn, cũng là có thể đảm nhiệm bọn ngươi chọn lựa. Lời vừa nói ra, mà ngay cả Trương Vượng phủ môn hạ hai cái đỗ nhị đều động tâm rồi, cương khí lại không phải chỉ có thể luyện một loại, nhiều luyện một loại là hơn một tầng ý lực, chỗ tốt vô cùng. Những còn không có kia được truyền luyện cương pháp môn bốn ngũ đại đệ tử, càng là mừng rỡ như điên, đều cao giọng uống tiêu lên, thỉnh đường sư thúc, đường sư thúc tổ chủ trì đấu kiếm. Vương Sủng Câu nói đầu tiên thay đổi cục diện, lập tức coi mịnh, dựa theo quy củ, phân phói những độc long tự này đệ tử, từng cái nhận lấy số bài, sau đó phân ra thi đấu trình tự. Vương Sủng đối với bực này, luyện khí cùng thai nguyên cảnh mà liều đấu, đều không có hứng thú, Hán tại xem trên đài, khép mắt, dưỡng chân khí, trừ có người thắng được, tuyên bố một tiếng, sẽ thấy không sự tình khác có thể làm. Trói mắt đã đến lúc xé chiều. Tuy nhiên còn chưa quyết ra top 10, nhưng còn có tư cách tranh đấu 4 ngũ đại đệ tử, đã chỉ còn lại có 2 30 người. Kỹ thật loại này môn phái đấu kiếm, trận đấu có chút hỗn loạn, cũng không thể nói có quá nhiều quy củ. Vương Sùng tuy nhiên phòng đoán qua vài loại, so sánh tiện lợi, lại phục hiệu suất cực cao đấu kiếm quy củ, nhưng hắn ở đâu có tâm tư phóng ở loại địa phương này. Dù sao mọi người náo nhiệt một hồi, cuối cùng có 10 người đi ra, hắn chuyển pháp môn liền thôi. Trương Phượng phủ hai người đệ tử, tu vi vi tứ đại đệ tử trong số một, sớm sẽ không có người khiêu chiến. Vương Sùng vẫy tay, đem hai người gọi đi qua, hỏi, hai vị sư đệ nhỉ? Đều tên cứ gọi là gì? Một cái dáng người cao gầy đáp, đệ tử gọi là kiểu lương, ta sư đệ gọi là ngôn sinh." Vương Sùng cười nói, "Ta đã có chút buồn ngủ rồi, sẽ đem Thập Nhị Hoa Thần Cương Sát Pháp môn giao nhờ các người, đợi tí nữa thay ta chủ trì, ban thưởng cho đám người còn lại. Hai người các ngươi tu vi cao nhất, đệ nhất tất nhiên là các ngươi một trong số đó, nguyện ý lựa chọn tu hành cái đó mới môn, cũng tận có thể lựa, đợi đến đem pháp môn sao chép về sau, vốn là trả lại." Vương Sùng sớm đã có chỗ chuẩn bị, sớm sao chép một phần Thập Nhị Hoa Thần Cương Sát khẩu quyết. Hàn Quân thì có tâm, đem bộ này pháp môn dựa sạch sạch sẽ hiền nghi, hôm nay Quang Minh chính đại lấy ra, với tư cách ba mạch đầu kiếm ban thưởng, ngày sau cùng sư phụ lại nói tiếp, cũng sẽ lẽ thẳng khí hùng bại phần. Chương 7, một tay đáo tính đấu, đầy bụng ly thương, 7. Về phần Kiều Lương cùng môn sinh, có thể hay không nhiều ghi nhớ mấy môn. Đây chẳng phải là công việc tốt. Vương sùng cái này làm sư thúc, nhà mình phần này nhân định, tất nhiên hội có qua có lại. Độc Long tự ba đời, tổng cộng 11 người. Hồng Diệp tiên sư nhất mạch 8 cái môn nhân, có 3 người không tại tự, những người còn lại, ngoại trừ Trương Phượng phụ cũng đã cùng tiên âm tự kết thành một đám. Vương Sủng cũng biết, Quý Hoa đạo nhân nhất mạch hai cái sư hình, tất nhiên chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn muốn kết giao đồng môn, cũng chỉ có tính tình không màng danh lợi, nhất tâm tu hành, lại có phần hiền lành trương phượng phủ có thể chọn. Về phần kết giao không kết giao xuống, vậy có là mặt khác một sự việc như rồi. Vậy có làm việc nhi, tiểu nhất định phải thành công đạo lý. Trên đời sự tình, luôn thập phần cố gắng, có một hai phần thành công, tiểu được coi là thiên quyến hộ. Mọi chuyện thậm chí nghĩ hài lòng, tiểu tính toán quý như thiên tử, tài như lão trù, thậm chí tu thành tiên đạo thế hệ, đều là si tầm tưởng. Trên đời sự tình, không như ý, mười thường tám Đại đa số người nhìn không thấu, cho nên thường xuyên phiền não. Tiểu Lương cùng Lôn Sinh trong lòng hứng phấn, vội vàng nhận lấy Vương Sùng truyền đạt tâm pháp, nói ra, tất nhiên sẽ không làm chế ngại sư thuốc công việc. Vương Sùng mỉm cười, như vậy nên ngang rồi đi, lưu lại Tiểu Lương cùng Lôn Sinh thay mình kết thúc. Lúc chạm vào tối, Tiểu Lương cùng Lôn Sinh dắt tay nhau mà đến, cùng Vương Sùng giao đãi, đến tụt cùng ai lấy top 10, cũng đều tuyển loại nào hoa thần tương, chính mình hai người tuyển cái gì tâm pháp. Vương Sùng cũng lười được ký cặn so đo, thu tâm pháp vốn là động viên hai vị sư Điệt nhi vài câu, thôi lưu hai người ăn hết chén trà, Tiểu Lương cùng Lôn Sinh liền cáo từ mà đi. Tiểu Lương cùng Lôn Sinh sau khi hai người đi, Vương Sùng ngồi yên một lát, bỗng nhiên có cô cách cảm giác. Vốn là tại Thiên Tâm Quan, loại này môn phái thi đấu chính là một đời tuổi trẻ đại xuất danh tiếng cơ hội, hắn cũng túm lấy mấy lần tặng thưởng. Nhưng lần này độc long tự ba mạch đấu kiếm, hắn lại không thể kết cục, chỉ có thể là một cái trên danh nghĩa chủ trì chi nhân. Lúc này nghĩ đến, tuy nhiên địa vị xa so tại Thiên Tâm Quan cao mấy cấp độ, lại hơi có chút đần độn vô vị. Vương Sùng chỉ là cảm thấy mất mặt nhi, thiên âm tử lại là phi thường phiền não. Hắn vô luận như thế nào cũng không đi ra, Vương Sùng rõ ràng có thể đơn giản đem ba mạch đấu kiếm lo liệu rõ ràng. Từ đầu tới đôi đều không có ra một tiếng nhiễu loạn. Thiên Âm Tử Tả Hữu nhìn nhìn qua, ba cái sư đệ cũng đều có chút đờ đẫn. Nhất Long thượng nhân, Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân cái này ba cái sư đệ, tuy nhiên đầu phục thiên tông tử, nhưng tính kém, gọi tâm trễ, tu vi lại không cao không thấp, Ngày thường cũng không thể bàn quá nhiều bề bộn. Thiên Âm Tử thở dài một tiếng, nói ra, Đường Kinh Vũ chủ trì ba mạch đầu kiếm, cũng là còn tính toán viên mãn, cũng không thể làm cho hắn bạch quân vạc, còn đáp thượng gia sản, không biết cho mấy thứ gì đó ban thưởng mới tốt. Thiên âm Tử ước gì Vương Sùng xảy ra vấn đề, nhưng Vương Sùng đã không có xảy ra vấn đề. Hắn cái này làm đại sư huynh, muốn thượng phạt phân minh. Hắn là có chí làm ba quyền trưởng giáo nhân vật, những chi tiết này không dám khinh thường. Nhất Long thượng nhân lo nghĩ, nói ra, dù sao Lưu Phỉ cũng đã chết, sẽ đem Huyền La phiến cho Đường sư đệ a. Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân cũng nghĩ không ra được cái gì ý kiến hay, cũng cùng một chỗ nói ra, Tam sư Minh nói có đạo lý, sư huynh cảm thấy như thế nào? Thiên âm tử thở dài một tiếng, đối với Từ Hắc Minh nói ra, ngươi đi đem Huyền La phiến cho Đường Kình Vũ đưa đi. Từ Hắc Minh trong lòng bất mãn, thật cũng muốn cái này bảo vật. Cái này chuôi Từ Hắc Minh nhớ thương không biết bao lâu. Nhưng lại hắn như thế nào dám cùng nhà mình sư phụ tranh luận, cũng chỉ có thể chắp tay nói ra, đệ tử cái này đi. Từ Hắc Minh cầm Viễn La phiến, ly khai động phủ không để cập tới, thiên âm tử cũng nghĩ không ra được, nên như thế nào đè xuống đường tiên vũ, làm cho cái này tiểu sư đệ ném mấy lần thể diện, không mặt mũi nào cùng chính mình cạnh tranh. Hắn buồn rầu trong chốc lát, gặp ba vị sư đệ cũng không thể thay mình phân ưu, tức giận quát, "Tản a." Nhất Long thượng nhân muốn nói cái gì đó, nhưng cũng biết chính mình trấn an không được đại sư mình, cuối cùng cái gì cũng không nói, tựa là chắp tay thi lễ, "Phiên nhiên ly khai." Ngũ Long tử nhìn Hắc Sơn thượng liếc, bỗng nhiên nói ra, "Đại sư huynh" Ta hôm nay kiếm thuật đã rất có tiểu thành, muốn luyện một lượi phi kiếm, không biết sư huynh có thể không giúp ta. Tế luyện phi kiếm chính là mài nước công phu, có chút môn phái quá nặng luyện hình, có chút môn phái quá nặng luyện chất, cũng có chút môn phái hình dạng và tính chất song luyện, tự nhiên hao phí công phu thì càng nhiều. Nhưng không câu nghệ cái đó một nhà cái đó nhất phái tế luyện phi kiếm, luyện hình luyện chất một lần, cũng đều muốn mấy chục năm khổ công. Lúc trước Mạc Ngân Linh cái kia khẩu phân quan kiếm, trải qua một lần luyện hình, một lần luyện chất, đại sư tiểu hao phí 50 năm khổ công, không phải dễ dàng. Cho nên tệ băng vân mới có thể như vậy tức giận, dù sao tiểu tính toán Nga Mi loại này đại môn phái, trong nhà tàng tiên gia phi kiếm đều là đều biết, mỗi một ngụm đều chân quý phi thường. Ngũ Long tử muốn một lưỡi phi kiếm, nhưng là hắn mới là thiên cương cảnh, còn tế luyện không được phi kiếm, lại không muốn hạ vài chục năm cổ công, cũng chỉ có làm cho đồng môn hỗ trợ. Nếu là lấy cái xảo, có 7, 8 vị đồng môn đồng loạt ra tay, chớ hao tổn năm hậu tự nhiên cũng cựu thấp xuống mấy lần. Cứ việc loại này mấy người liên thủ tế luyện phi kiếm, như là đồng môn, còn tu luyện cùng một loại pháp môn, cũng khá tốt rồi. Nếu là mọi người tu vi công pháp bất đồng, kiếm quang phẩm chất tất nhiên hốt tạm, ngày sau cũng khó tế luyện càng tinh thuần, nhưng cuối cùng có thể tỉnh hao tổn tinh lực, cho nên tại các đại môn phái cũng có phần lưu hành. Thiên Âm Tử khẽ như mày, chính hắn tu hành còn cảm thấy tinh lực không đủ, ở đâu có tâm tư bang Ngũ Long Tử tế luyện phi kiếm. Hắn bên này trầm âm, Ngũ Long Tử có chút nóng nảy. Nếu là không có đại sư minh hỗ trợ, Ngũ Long Tử cái đó có bản lĩnh tế luyện một lưỡi phi kiếm, tính toán hắn thực đi hao phí vài chục năm khổ công, cũng luyện không thành kiếm phôi. Bạch Vân đại sư là dương chân đại tu sĩ, đem một lưỡi kiếm luyện hình một lần, luyện chất một lần cũng hao tổn đi 50 năm khổ công, Ngũ Long tử chỉ có điều mới là thiên cương cảnh, cho hắn năm sáu cái 50 năm, cũng quyết định luyện không đi ra. Ngũ Long tử kêu lên, nếu là không có phi kiếm, rất nhiều không tiện lợi, ta như thế nào giúp được việc sư huynh bị buộn. Hắn gặp Thiên Âm tử vẫn còn trầm ngâm, biết rõ đại sư huynh đây là không muốn hao phí công phu, giúp mình luyện phi kiếm, trong lòng căng não, bỗng nhiên nói ra, đã đại sư huynh không thể giúp ta luyện kiếm, không bằng giúp ta mượn một lưỡi phi kiếm a. Đường Kinh Vũ trong tay không phải có một bộ hồng tuyến kiếm sao? Hác Sơn thượng nhân cũng lộ ra như ở trong mộng biểu lộ, nói, hắn bất mới môn cũng không dùng được bực này tốt nhất phi kiếm. Chúng ta làm sư huynh tạm mượn mấy ngụm, có cái gì không thể? Chúng ta cũng không đều muốn hắn, phân 6 miệng ra đến, ta cùng Ngũ Long tử một người ba khẩu, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Vương Sùng mượn nhờ Hồng Tiên kiếm, doa đi Lưu Phỉ, Lưu Phỉ tiểu thêm mắng thêm mối trạng tố cáo hắn một lần. Tuy nhiên Thiên Âm tử tìm không thấy Vương Sùng sai lầm, không có sự trị hắn, nhưng cái này mấy ngụm Hồng Tiên kiếm lại lan truyền ra, hôm nay bị Ngũ Long tử cùng hát Sơn thượng thương. Thiên Âm tử cũng có chút phiền não, hắn sao cũng là đại sư huynh, còn muốn chút ý thể diện, như thế nào là tốt rồi chém giết Vương Sùng phi kiếm. Chương 8: Một tay háo tiến đấu, đầy bụng ly thương, 8. Hống chi lệnh Tô Nhị còn ở đây, vị này trưởng giáo sư thúc cũng không phải là dễ nói chuyện người. Thiên Âm Tử trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng, các người cũng đừng đi cho mượn, chính mình bị chút ít bảo vật, đi theo đường kinh vũ đội phi kiếm a. Vũ Long Tử cùng Hắc Sơn thượng nhân đều sinh ra vẻ đắc ý, hai người tu đạo nhiều năm, thật đúng là có chút gia sản, chỉ là những gia sản này mặc dù tốt, lại không đổi được một lưỡi phi kiếm. Đã có Thiên Âm Tử những lời này, hai người đều trong lòng tâm nghĩ, đường kinh vũ mới nhậm môn, lệnh Tô Nhị sư lại đang bế quan, chỉ cần hống được tiểu hài tử này đáp ứng. Nếu tính toán lệnh Tô Nhị sư thuốc xuất quan thì phải làm thế nào đây? Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân, riêng phần mình trở về động phủ chuẩn bị một phen, rắp tay nhau tới tìm Vương Sùng. Vương Sùng chính tại chính mình trong động phủ, vút vút huyền la phiến. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, thiên âm tử vì cô mình, rõ ràng đem cái này bảo vật cho mình. Thiên hạ chính ta các phái, sở hữu tu hành chi sĩ, nhất đã từng phát bảo, tựa là cương khí chi bảo. Loại này đem một cỗ cương khí, tế luyện đến một kiện bảo vật bên trên, chỉ phải hiểu được chú ngữ chân luôn, có thể dùng bản thân chân khí đem ra sử dụng bảo vật bên trên cương khí đối địch pháp bảo, vận dụng tiện lợi ưu tính toán luyện khí đều dùng được, thai nguyên cùng cương khí cũng dùng được, ngày sau thành tiểu đại diễn cũng đồng dạng có thể dùng đến đối địch. Cương khí chi bảo thậm chí so phi kiếm còn muốn triều lưu. Các phái tiên cương cảnh tu sĩ, có lẽ chưa hẳn có một lưỡi phi kiếm, dù sao phi kiếm tế luyện gian nan, tốn thời gian quá lâu, có thể 89 phần 10 đều có một kiện cương khí chi bảo. Lúc trước Hồng Tiên công tử Tân Húc, tuy nhiên luyện tiểu đảo hoa cương sát, hay vẫn là nhớ thương luyện tiểu hoa thần kiếm. có thể đem thập nhị thần cương sát bộ, so bản cương khí lớn hơn gấp 10 lần đều không chỉ. Cái này trôi phiến tại cương khí chi bảo trong được coi là phẩm. Vị Vân Truyền nguyệt cương tính tính chất tinh khiết hóa, uy lực xa không kiệm thập nhị hoa thần cương sát hạt luyện, nhưng lại không thua bởi một mình một loại. Nhất là thôi vận, có tầng tầng mê mụ, mờ mịt tuyệt diệu, cực kỳ tiên chân chi sĩ phong phạm, so hoa thần cương sát, vừa ra tay tiểu lộ ra tạ môn, cần phải lịch sự tao nhã quá nhiều. Thiên âm từ thật đúng là. Vương Sùng cảm khái một tiếng, đem Huyền La phiến thu vào, hắn ngược lại là không có hứng thú cất chứa cái này bảo vật, dù sao đỉnh đấu của hắn còn vẫn khẩu đứng đắn kiếm. Tuy nhiên, kiếm bị hắn ở tu viên, nhưng còn có kiếm cùng trạm chỉ có dùng độc kiếm quyết một lần nữa có thể tùy ý vận dụng, đã có phi kiếm, cũng tiểu không cần dùng loại này cương khí chi bảo rồi. Hắn liếc qua, trong mong lộ ra cực kỳ hâm mộ tiểu hồ ly, nợ nụ cười một tiếng, nói ra, "Muốn?" Tiểu hồ ly liên tục gật đầu, lập tức tiểu cảm thấy không đúng, vội vàng lắc đầu, nói ra, "Không dám muốn, không dám muốn." Hồ Tô Nhi tuy nhiên là cái gia gia tiền, kiến thức chưa đủ, có thể cũng biết cái này trôi cây quạt quý giá, nhà bọn họ ra tổ hồ tam nương tử, cũng nhớ thương qua làm cho một món đồ như vậy cương khí chi bảo, nhớ thương vài chục năm, cũng không có vượt qua một cột lông mao. Dù sao Hồ Tam Nương tử cũng không quá đáng cựu làm miễn cưỡng vào tiền tiền, ở đâu có tư cách hỏi tham bậc này cưỡng khí chi bảo. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, có cái gì có dám hay không? Thiến Đường ngươi chơi. Hắn đem Huyền La phiến sau đó quan ra, nện ở tiểu hồ ly trên đầu, đem cái tiểu hồ ly kinh hãi ngốc mất, thật lâu mới tiếng rít một tiếng, ngậm trong mồm nổi lên Huyền La phiến, nhanh chân bỏ chạy. Hồ Tô Nhi chạy trở về nhà mình động thất, lượn một vòng, mới nhớ tới, vừa rồi hưng phấn quá mức, rõ ràng quên cùng nhà mình công tử ta vội vàng ngay tại chỗ lăn một vòng, lại phục biến thành một cái xinh đẹp áo trắng nữ nhi nhanh chân chạy hướng về phía Vương Sùng Châu ở. Vương Sùng gặp cái này đầu tiểu hồ ly đi lại đây, chân nhẹ mắng, tiểu xoáy như gió lung tung chạy mấy thứ gì đó. Hồ Tô Nhi thật sự quá sợ nhà mình công tử, đầu góc hồ nhiên, tiểu đã quên là tới tạ ơn, đem mình niệm tư niệm từ, tư, tưởng nhớ tại tâm lời nói cho nói ra. Ta ngay cả cái luyện khí pháp không có cửa đâu, như thế nào không chế được bảo vật? Tiểu hồ ly cũng thật không nở, chính mình cư nhiên như thế lớn mật, nói những lời này, không khỏi trong lòng sợ hãi, kìm lòng không được ôm lấy cái đầu nhỏ, sợ Vương Sùng vừa muốn mắng nàng. Vương Sùng có chút suy nghĩ, nói ra, cũng là Ta cũng không có rất hợp thích người tu hành pháp môn, qua mấy ngày đi giúp ngươi hỏi đại sư mình một tiếng, nhìn hắn ở đâu còn có. Vương Sùng tinh thông thiên tâm quan pháp môn, thô vô cùng, lại hội bạo lộ lai lịch của hắn, tuyệt không có khả năng truyền thụ. Nguyên Dương kiếm quyết cùng tất nghị luyện hình thuật, quá mức cao thâm, cũng không thích hợp truyền thụ. Phi hỏa kích lôi đại pháp, hồ đồ nhi là cái yêu loại, sợ nhất lôi hỏa. Điên đảo qua, thật đúng là không có gì phù hợp pháp môn. Vương Sùng nghĩ đến, có đến hỏi tiên âm tử một tiếng, bởi vì hắn đã sớm cảm thấy, độc long tự nhất mạch, cũng không phải đều tu hành tất nghị luyện hình thuật. Thậm chí có chút ít tứ đại đệ tử tu luyện còn không phải thượng thừa tâm pháp. Ví dụ như Thiên Âm Tử hẳn là cùng nhà mình lao sư, hồng diệp tiền sư đồng dạng, đều là tu tập đại tu gì tôn tháng Phật vương kinh, nhưng là hắn mấy cái đồ đệ sẽ không có thể học được loại này cao thâm pháp môn, lưu phi tu hành pháp môn, tiểu thô thiện vô cùng. Vương Sùng cũng không sợ Thiên Âm Tử bất chuyện, dù sao hắn cũng là tam đại đệ tử, lại là lệnh Tô Nhĩ duy nhất đồ đệ, những thô thiện này pháp môn cũng không đáng vị đại sư này huynh tưởng tư. Vương Sùng vừa mới tiểu ly, nghe được có người kích phát động phủ chế, hắn hơi sửng sở, trong lòng nghĩ ngợi nói, tại sao lại có người đến? Hồ Tô Nhi đã làm một ít thời gian xinh đẹp nhã hoãn, cũng là học được lanh lợi thông minh, lập tức tiêu đi qua, mở ra các cổng. Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân dắt tay nhau mà đến, đối với tiểu Hồ Ly nhìn cũng không nhìn liếc, dù sao như thế yêu quái, bọn hắn mượn ý, cũng có thể thu phó vài đầu. Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân, chính là có cầu mà đến, cho nên trên mặt đều tròng chất lấy dáng tươi cười, cùng Vương Sùng bốn là hàn huyên vài câu, lúc này mới đi vào chính đề. Ngũ Long tử cười tủm tìm nói, "Tiểu sư đệ, vì nhập Cương đã thật lâu sau, không biết làm sao lại không có một ngụm tiện tay phi kiếm, nghe nói có một bộ Hồng kiếm, muốn tìm lấy mấy ngụm?" tạm vay mượn. Ngũ Long tử hay vẫn là không nỡ thân ra, cho nên đi lên trước hết muốn mượn, về phần phải chẳng có mượn có còn, có thể đã làm cho thương thảo rồi. Hắc Sơn thượng nhân giữ im lặng, trong lòng thầm nghĩ, nếu là Đường Kinh Vũ tiểu tử này, chưa thấy qua cái gì thế mặt, bị Ngũ sư huynh lừa dối, ta cũng có thể tiết kiệm chút ít bạc bối. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, ta sao sư huynh đệ, nói chuyện gì mượn tới mượn đây? Chẳng phải là quá khách khí. Ngũ sư huynh muốn một lưỡi phi kiếm, ta tiến đưa ngươi tựa là, chỉ là tiểu đệ gần đây tu hành, khiếm khuyết nhiều sự vật, thế cho nên tiến cảnh dân an. Vương Sùng cũng là tại thiên tâm quan tại ma môn từ nhỏ nhỏ đến lớn, nhân tâm giáo quyệt thấy nhiều hơn, ở đâu không rõ ràng lắm Ngũ Long tử nghị cách. Cho nên một chiêu liên tiêu đái đả, tiểu hóa giải Ngũ Long tử thăm dò. Ngũ Long tử trong nội tâm thầm mắng, tiểu tặc này cực kỳ rảo hạt. Một mặt ra vẻ hào phóng mà hỏi, không biết sư đệ khiến khuyết cái gì đó. Vương Sùng cười hi hi nói, ta cơ duyên xảo hợp, được một bộ Hoa Thần Cương Sắt Tế luyện pháp môn, tiểu muốn luyện thành hai thanh Hoa Thần Tiễn. Nếu là sư huynh có thể giúp ta thu thập hai bộ Hoa Thần Cương Sắt, ta tự vui lòng sát một ngụm hồng tiên kiếm. Chương 9, một tay giao đấu, đầy bụng ly thương, 9 Ngũ Long Tử khí con mắt đều nhanh trừng đi ra, trong lòng mắng, một ngụm hồng tiên kiếm, tiểu muốn đổi 12 loại cương khí. Ngươi mất tâm điên rồi sao? Chỉ là hắn lần này chính là có cầu ở Vương Sủng, không tốt miệng ra ăn luôn, chỉ có thể đè lại nóng tính, nói ra, thu thập cương khí, xác không phải dễ dàng. Vương Sủng cười ha ha, nói ra, tiểu đệ đạo hay tiện, vốn còn muốn đã có hai thanh hoa thần kiếm cũng có thể hộ thân, tiến đưa một ngụm hồng tiên kiếm cho sư huynh cũng không có gì, ở đâu nghĩ đến sư huynh lại như thế kéo kiệt. Ngũ Long Tử nhịn ở tính tình, nói ra, không bằng một ngụm hồng tiên kiếm, ta giúp ngươi thu thập một loại cương khí. Vừa rồi đại sư Minh không phải tặng một thanh Huyền La phiến, cũng có thể dùng để hộ thân rồi. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói ra, Huyền La phiến cái loại này tứ đại đệ tử dùng đồ chơi, ta có thể không nhìn chúng, đã cho bên người tiểu nha hoàng rồi. Hồ Tô nhi vội vàng lấy ra Huyền La phiến, khóe khoang run hai, dùng bày ra nhà mình công tử nói không sai. Ngũ Long Tử suất nữa bị nện chết, ngay cả là hắn, cũng chỉ có hai kiện cương khí chi bảo, căn bản không nỡ ban cho đệ tử. Vương Sùng cầm Huyền La phiến qua tay cho bên người nha hoàn, cái này là bực nào phá sản. Hắn vẻ mặt thịt đau nói, tối đa ba loại cương khí. Vương Sùng đánh nửa cái ha ha, nói ra Đã như vậy, sẽ chờ lễ sư xuất quan, ta hỏi qua lão nhân ra ông ta, lại hồi sư mình a. Ngũ Long tử ẩn ẩn đã cảm thấy, có chút trầm tích chi khí, theo trong dạ giả dày hiện đi lên. Hắn cũng không ngờ rằng, Vương Sùng rõ ràng như vậy chợt không nâng tay, thầm mắng một câu, chắc không được hắn dưỡng hồ ly, mình cũng tựa như một đầu lão hồ ly, chính xác sùng vật tiếu chủ nhân. Vương Sùng trong bụng cười lạnh, thầm nghĩ, hồn kiếm tuy nhiên phẩm chất bình thường, tốt xấu cũng luyện chất một lần, một ngụm đổi một loại cương khí, ngươi muốn cũng là xinh đẹp. Ba loại tuy nhiên miễn cưỡng ngang hàng, nhưng đây cũng không phải là ta cầu ngươi, là ngươi đến cửa đến cầu ta, loại này thời điểm việc buồn bán. Còn muốn nâng hàng, có thể tiểu giống như lỗ vốn. Vương Sùng là lão vọng côn cần, Ngũ Long tử nhưng có chút cầm mỏ mẫm. Hắn cũng không có gì lòng dạ, trên mặt ép không được thất tình dục dục, cũng có chút xấu hổ bộ dáng, trong lòng đau khổ suy tư, nên như thế nào cùng Vương Sùng lấy một ngụm hồng tiên kiếm. Ngũ Long tử kỳ thật vốn là, tiểu muốn dùng một kiện hộ thân cương khí chi bảo, đổi ba khẩu hồng tiên kiếm, chỉ là bị Vương Sùng đã đoạt câu chuyện, một mực đều bị nằm đi, không kịp sáng ra bản thân chốt. Lúc này đã nói ra ba loại khí, một kiện cương khí chi bảo tiểu không tốt nhắc lại rồi. Hác Sơn thượng nhân trong bụng ám cười một tiếng. Chính mình cái ngũ sư vinh rõ ràng bị Đường kinh Vũ, một đứa bé trêu cợt, hắn cũng là có cầu mà đến, cho nên không thể để cho sư vinh một người rơi vào tình huống khó xử, vội vàng chen miệng nói, ta cũng muốn cùng tiểu sư để lấy một ngụm hồng tiên kiếm, không nếu chúng ta một người ra ba loại cương khí, thêm nữa một kiện cương khí chi bảo như thế nào? Vương Sùng có chút suy nghĩ, nói ra, ta lại không thể luyện cương khí, chỉ có thể dùng để tế luyện bảo vật, tiểu đệ mới bái sư học đạo, ở đâu có cái gì thân ra? Hai vị sư vinh thêm nữa chút ít, luyện bảo thiên địa linh tài, miễn cưỡng cũng có thể tương đương rồi. Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân cùng một chỗ trong bụng tầm mắng, Lại Phục có kẻ mặc cả một phen, ba người lúc này mới đã đạt thành hiệp nghị. Vương Sùng lấy 2 phần hồng tiên kiếm, Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân riêng phần mình để lại một kiện cương khí chí bảo, Ngũ Long tử không có gì linh tài, lại nhiều để lại một loại cương khí, Hắc Sơn thượng nhân ngoại trừ 3 loại cương khí, Lại Phục đáp một căn linh trúc vi thêm đầu. Vương Sùng ân cần lưu hai vị sư huynh, lưu lại dùng cái bữa tối, Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân lúc huệ, kiếm, buộc, lớn, mới lăn lộn một bụng. Hai người đấy lòng đều có chút biệt khuất, không muốn nhiều nốc, cùng một chỗ cáo từ mà đi. Vương Sùng đưa đến hai vị sư huynh, cái này một số giao dịch, hắn cũng không biết Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân là cái gì cảm xúc, dù sao hắn rất hài lòng. Hồng Tuyến Kiếm tuy nhiên cũng cũng không tệ lắm, nhưng có Nguyên Dương kiếm nơi tay, ở đâu nhìn đến bên trên loại này kiếm khí. huống chi ta còn có một ngụm trảm lôi bạo đau đấy. Hồng Tuyến Kiếm một bộ 12 khẩu, tháo gỡ ra đến, uy lực còn kém rồi, một ngụm công kỹu tương đương với một kiện cương khí chi bảo, hay hoặc là ba loại cương khí. Ta chỉ là đã muốn hai kiện cương khí chi bảo, bảy loại cương khí cùng một căn linh trúc. Cái này mua bán miễn cưỡng cũng không tính thua lỗ. Vương Sùng nhìn liếc, bày tại gian phòng của mình bàn bên trên hai quyển bảo vật cùng bảy non hồ lô, cùng với cái kiếm một căn linh chúc, có chút suy nghĩ trong chốc lát, dỗng nhiên cười nói, đáng tiếc, ta những sư huynh này cái gì cùng. Nếu không, đem còn lại 10 khẩu hồng tiên kiếm đều bán đi, tại thai nguyên đẳng cấp, Đường Mô cũng coi như cái phú hộ. Tiểu Hồ Ly cùng Yến Bác Nhân, Thượng Văn Lễ đều tại, Vương Sùng cũng chỉ có thể tự xưng Đường Ngô. Hắn tiện tay lấy một chi bảo, bảo, vật này là một miếng hoàn, có thể thả ra hỏa lôi cương khí, uy lực so còn hơn già khuất. Vương Sùng đuốt đuột trong chốc lát, ném cho Yến bác nhân, cười nói, "Vật ấy Yến tiên sinh giữ lại phòng thân a. Lần sau gặp lại đến lưu phỉ cái loại nảy đui ngủ thứ đồ vật, cũng không cần thụ tức giận cái gì rồi." Yến bác nhân cả kinh lên người, vội vàng kêu lên, "Như thế nào khiến cho?" Vương Sùng cũng cười nói, "Phác bảo lại tốt, cuối cùng yếu nhân sứ giả, ta cũng chỉ có hai cánh tay, chẳng lẽ còn có thể đem những bảo vật này cùng một chỗ sử dụng. Nếu là bảo bối đều tại trên người của ta, gặp được đại địch, rõ ràng có vài kiện bảo bối, lại chỉ có thể dùng đến một kiện, bởi vậy bị người hại, chẳng phải là ngu xuẩn?" Đi sau xuống núi du lịch, gặp được đại địch, các ngươi đều có bảo vật, mười thành bổ sự, chỉ sợ có thể dùng đến 20 phân. Nói không chừng ta không phải đạo thủ, các ngươi đã giúp ta đoán lý rồi. Tiên bác nhân dù sao cũng là cái cô nhân, nhất thời cũng không nghĩ ra sao xin cái lại, chỉ cảm thấy Vương Sùng lời nói, thập phần chi có đạo lý, hắn thầm nghĩ, cũng là, ta đã có kiện bảo bối này, gặp được nguy hiểm gì, có thể bảo hộ công tử an toàn. Vương Sùng lấy mặt khác một kiện cương khí chi bảo, tiện tay tiểu ném cho thượng văn lễ. Bảo vật này là Hắc Sơn thượng nhân chỗ luyện, lại là một đôi bảo vệ tay. Hắc Sơn thượng nhân thiếu niên lúc, cũng là tập võ xuất thân, tinh thông quyền pháp, cho nên tế luyện đệ nhất kiện cương khí chi bảo, tiểu tế luyện một đôi bảo vệ tay, cái này đối với bảo vệ tay luyện huyền âm cương khí, sử dụng thời điểm, có thể phối hợp quyền pháp, ngược lại là có phần hợp thượng văn lễ võ công con đường. Thượng văn lễ không cần vương sùng quyển bảo, cũng là túi người hành lễ, nói ra, lão phu liều mạng, cái này đầu mạng giả, cũng không cho công tử có cái gì nguy hiểm. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, ta tu hành còn tiện, ngày muốn nhiều dựa vào còn lão tiền bối. Vương sùng đối với còn lại bảy loại cương khí cùng một căn linh trúc, cũng không để trong lòng. Hắn bằng này một lần giao dịch, ngược lại là nắm rõ ràng rồi Ngũ Long Tử cùng Hắc Sơn thượng nhân chi tiết. Hai người này cũng cùng Nga Mi Huyền Hạc đạo nhân đồng dạng, cũng đều là không có chân chuyển thế hệ, chỉ nhìn bọn hắn thu luyện cương khí, tiêu cũng biết, hai người thậm chí không có độc long nhất mạch bốn bộ chân chuyển. Đây cũng không phải là là bất công, tất cả gia cấp phái đều là như thế, dù sao thu đồ đệ, tư chất luôn luôn cao thấp. Nếu là thật sự truyền tổng thụ, không làm phân chia, ba bốn đại về sau, pháp môn tiểu không chừng chuyển lưu đến người thế nào trong tay, giao độc lập phái căn cơ. Chương 10, một tay giao đấu, đầy bụng thương, 10. Ba mạch đấu kiếm về sau, Vương Sùng tại Độc Long Tự coi như là đứng vững vàng góc chân. Hắn biết rõ Thiên Âm Tử Cố Tình vấn đỉnh ba quyền trưởng giáo vị, mình là một chướng ngại, làm việc tiểu có phần cẩn thận, ngoại trừ tu hành bên ngoài, ít như thế nào lấy người đi đi lại lại. Đã qua cửa hạ cuối năm, lại là một năm mới khí tượng. Vương Sùng tu tập thập nhị thú hinh quyết, tiến cảnh cực nhanh, ra tháng riêng, dĩ nhiên chân khí cô động, đột phá báo nguyên chi cảnh, tấn chức thủ chân cấp độ. Báo nguyên chi cảnh, chân khí có thể vững chắc nền móng, không là thiên địa nguyên khí đồng hóa. Thủ chân chi cảnh, muốn giữ vững vị trí trấn ý, càng tiến một bước tiếp xúc thiên địa nguyên khí triều tịch cũng là thất nghị luyện hình bí quyết không giống người thường, tại luyện khí cùng thai nguyên cảnh giới, còn muốn tẩy tủy rèn cân, gen luyện quốc cách, cho nên muốn so với mặt khác pháp môn, tiến cảnh chậm hơn một ít. Tiên bác nhân cùng Thượng Văn Lễ Sở tu phi hỏa kích lôi đại pháp, hai người vốn chính là tiền thiên võ giả, lần thứ hai đột phá tầng này cảnh giới, tuy nhiên sở tu phi hỏa kích lôi đại pháp, xa không bằng thất nghị luyện hình thuần, nhưng tu vi tiến bộ tần mãnh, lại cũng không thua cho Sùng, lúc này cũng đã trước sau đột phá nguyên. Vương nguyên, tục thế nhân không thể nào cảm ứng khí tịch, nhấc lên một người tiếp một người sóng to gió lớn. Mất đi Vương Sùng đã đột phá đến thủ chân chi cảnh, mặc dù thiên địa nguyên khí triều tịch, tấn công được chân khí của hắn dung chuyển không lứt, như cũ ổn như bàn thạch. Tại thiên địa nguyên khí triều tịch ở bên trong, chân khí của hắn hóa thành một đầu bạch xà, bất trụ luân lạc, đem lục nha long tượng, long giác huyền quỷ, bạch cốt linh thiếu, phiên tiên linh báo, trời cao bạch hạc bảo vệ tại dưới thân thể. Thiên địa nguyên khí triều tịch ở bên trong, thế giới không phải có cao thấp, mà là phân ra vô số cấp độ. Vương cảnh, có cảm được chỉ có cận độ, thân thể không còn tồn tại, chỉ có bảng ý thức cùng một chân khí. Thai nguyên chi cảnh, chính là muốn tại thiên địa nguyên khí chiêu tịch ở bên trong, gen luyện một thân chân khí, cho đến đem chân khí tu luyện hòa hợp không rảnh, mới có thể dùng bí pháp tới phản thân, luyện cương mạch, thành cửu thiên cương chi cảnh. Vương Sùng tại tiên địa nguyên khí chiêu bên trong, chân khí biến thành linh xạ, bất trụ thổ nạp, càng phát ra linh động. Hắn trong lòng giữ vững vị trí một điểm chân ý, mượn nhờ tiên địa nguyên khí chiêu tịch, nhiều lần đánh bóng bản thân chân khí, dần dần vật ngã luân lược mấy về sau, Vương dần, dần cảm giác bản thân đã cận hạn, này mới một tiếng, chân khí biến thành sáu tướng tán loạn, thu nhập trong kinh mạch, tối lui ra khỏi tu hành. Vương Sùng mới mở mắt ra, chẳng nghe được bên người có một cái cực thanh âm quen thuộc, nói ra, Kinh Vũ Đồ Nhi quả nhiên dụng tông, tựu ngay cả vi sư cũng không ngờ tới, người rõ ràng đã đột phá thủ chân chi cảnh. Vương Sùng vội vàng hạ bái, bái kiến sư phụ lệnh Tô Nhĩ. Hắn đến Độc Long tự đã thật lâu sau, nhưng trước sau gia tầng, cũng bịu cùng lệnh Tô Nhĩ tiểu trố mấy ngày, được thụ nửa bộ Đồ thập nhị thú hình quyết. Còn lại thời gian lệnh Tô Nhĩ đều đang bế quan, hắn cũng gặp không đến nhà mình sư phụ. Lệnh Tô Nhĩ có chút vui mừng, tay phủ nhà mình Đồ Nhi trên đỉnh đầu, cười ha nói, vi sư may mắn đột phá, hôm nay đã chứng nhận tiểu chân nhân, lại gặp được ngứa như thế cố gắng Dũng mãnh tinh tiến, thập phần mừng rỡ. Vương Sung nhìn trộm nhìn nhà mình sư phụ, đột nhiên lại nhớ tới, bị hóa thành đạo nghiệt hồng diệp tiền sư, không biết như thế nào, đột nhiên cũng có chút nói không nên lời tâm thần bất định. Hắn làm ra nhu thuận bộ dáng, cũng không nói chuyện, lệnh tôi Nhị vướt ve hắn trên đỉnh đầu vài cái, cựu nói ra, ta trước chuyển cho ngươi thập nhị thú hình quyết còn lại lục lộ quyển pháp, đợi đến quyển pháp ngươi học toàn bộ, muốn xuống núi rồi. Ngươi cũng đã biết, vì sao vi sư muốn ngươi xuống núi làm 20 năm ăn mày. Vương Sung đầu nói ra, đệ tử không biết. Lệnh Tô Nhị thở dài một tiếng, trước vắt tay sử dụng pháp thuật phong cấm đạo phụ, lúc này mới đối với Vương Sùng nói ra, có mấy lời, vi sư ta cũng không đạt ngươi. Người sư tổ chính là kỳ tại ngũ trời, vốn đi ra ngoài Phật môn, nhưng lại cảm thấy Phật môn tâm pháp có vô số vi phạm thường luôn chỗ, lúc này mới thay đạo pháp chân truyền, muốn bổ túc Phật môn chân kinh. Hắn khổ tu mấy chục năm, sáng tạo ra đại tu di tôn thắng Phật vương kinh, vốn cho rằng thập toàn tập mỹ, lại phát hiện phương pháp này chỉ có thể tu trí dương thực. Nếu muốn đột phá cảnh giới, sẽ bị thiên đạo đồng hóa, thế mới biết sáng chế pháp môn căn cơ có thiếu. Vương không được trong bụng nhả một câu, ta đại sư bá tiểu là bị cái này bộ chân kinh lừa được. Hôm nay hóa thành đạo nhiệt, tại thông thiên trong điện khổ chống cự a. Lệnh Tô Nhi lại phục nói ra, ngươi sư tổ rút kinh nghiệm xương máu, lại phục sáng chế ra đại di đà chạm thiên ma kiếm kinh, như cũ giẫm lên vết xe đổ, đi Phật môn tâm pháp, cải thành trảm thiên ma kiếm kinh, còn thì không cách nào đột phá dương chân. Lão nhân ra ông ta cái này mới phát hiện, chính mình tuy nhiên Phật đạo song tu, lại cái đó một đường đều không tính chính tông, sáng chế tu hành pháp môn, rất có đại chỗ thiếu hụt, vô vọng tiến quân thái cảnh. Vương tới độc long theo như lời nói đến, trong nội tâm tựu là khẽ lên. Lệnh Tô Nhi gặp đồ đệ sắc mặt như đất, cười một tiếng, nói ra: "Ngươi cũng không cần phải lo lắng, mặc dù ngươi thiên tư không tầm thường, lại chịu cố gắng, muốn tu luyện tới dương chân cũng phải mấy trăm năm." Hơn nữa, Vương sùng đội vâng hỏi: "Cái gì?" Lệnh Tô Nhi cười nhẹ một tiếng, nói ra: "Ngươi sư tổ cùng đại sư bá, nhị sư bá, cùng với sư phụ ngươi ta đây, biết rõ buồn môn tâm pháp quyết điểm về sau, cùng một chỗ liên thủ một lần nữa suy diễn đạo pháp. Trải qua 90 năm đau khổ nghiên cứu, sáng chế ra Thiên Phủ thư cùng Chu Thiên đạo ấn, cái này hai môn bí pháp, chẳng những tuyệt diệu hơn đại tu gì tôn Phật Vương kinh cùng Trảm Thiên Ma kiếp kinh." mà lại đền bổ bổn môn tâm pháp khuyết điểm. Chỉ là chi bằng trải qua quần quẫn hồng trận, tính nội môn mâu, ma luyện tâm tính, mới có thể tu hành thành công, này là bổn môn đệ tử, tu làm 20 năm ăn mày quy củ tổ tại. Vương sùng thoảng qua trần trở, hỏi: "Đệ tử nghe nói, mấy vị sư huynh đều chưa từng làm ăn mày, thế nhưng mà?" Lệnh tôi Nhi cười cười, đáp: "Bổn môn tam đại đệ tử, có 11 người, cũng không phải đều được chân truyền. Được có chân truyền mấy vị, đã sớm tu hành đại tu di thắng Phật Vương kinh cùng Ma kinh. tu hành lão tổ thư cùng Chu Thiên đạo ấn, chi bằng phá hủy một thân công lực, từ đầu đã tới." cũng cũng không phải ai cũng nguyện ý phá hủy một thân đau khổ tu luyện công lực. Cho nên, chỉ có hai người nhị sư huynh từ Ba Nha, một cái là người bác sư huynh Triệu Kiếm Long, nguyện ý phá hủy vốn là công lực, trọng đầu tu hành. Bọn hắn hôm nay không tại độc long tự, liền là vì loại này dư cớ. Vốn ngươi thất sư huynh Thanh Nguyệt cũng có cơ hội, chỉ là hắn không bỏ một thân công lực, truyền đi Hồng Diệp tự thanh tu. Lệnh Tô Nhi thật sâu nhìn Vương Tú Liệp, nói ra, ngươi nguyện ý đi làm 20 năm ăn mày, là vị thứ ba chân truyền. Nếu không phải nguyện, cũng có thể được truyền đại tu gì tôn Ma kiếm Kinh, như cũng có thể tu chí dương thực đẳng cấp. Vương Sùng thật sâu chấm tứ, nhịn không được trong bụng hỏi Diễn Tiên Châu một câu, ngươi không phải nói, ta cái này sư phụ được có tam gia chân chuyển sao? Vì sao hiện tại lại trở thành lừa bịp hàng? Độc Long tự nhất mạch đạo pháp, thật sự quá không đáng tin cậy. Diễn Tiên Châu cũng không phản ứng, Vương Sùng cũng không trông cậy vào nó có phản ứng, chỉ là thoảng qua suy nghĩ, ưu xúc độc đáp, đệ tử đã đáp ứng đi làm 20 năm ăn mày, tiểu cũng không đổi ý. Chương 11, một tay áo tình đấu, đầy bụng ly thương, 11. Lệnh Tô nhí lộ ra sắc mặt vui mừng, liền kêu tiếng tốt, lúc này mới đứng dậy, chuyển thụ hắn còn lại lục bộ pháp. Hắn hao tốn nửa ngày công vụ Xem thập nhị thú hình quyết toàn bộ truyền thụ cái này Lỗ Nhi. Đường này quyền pháp chưa làm, Bạch Sà thổ tiến trưởng, Kim Cương thương vi tí, Quy Giáp huyền cương luyện, Long tượng đại lực quyết, Linh thú liệt cốt trảo, Linh báo thập bát phiên, Tiên Hạc Vũ không tình, Hỏa giao luyện không trưởng, Thiên mã trầm lôi đạp, Bạch hùng phá băng quyền, Kim sư phục thú hống, Đường lang trạm tức nào. Chẳng những là tôi luyện nội thân quyền pháp, cũng luyện cương pháp môn, đại thành sau, đầu thú, nguyên bốn không đến huy cái Vương Sủng cũng đem mình tu luyện thất nhị luyện hình thuật cùng thập nhị thú hình quyết đủ loại khó hiểu chỗ, gặp Minan, từng cái kỹ càng lẫm giáo. Hắn tự nghĩ lần này núi, tuy là 20 năm, không chừng còn không có cơ hội gặp lại vị này sư phụ, bỏ qua hôm nay, có thể chưa hẳn còn có cơ hội. Lệ Tô Nhi đem thập nhị thú hình quyết truyền thụ nguyên vẹn, vừa muốn đứng dậy, đã thấy Vương Sủng bãi ngã xuống đất, muốn nói chuyện, bờ môi từ từ, lại đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Đỗ Nhi vừa nghĩ tới, lần đi 20 năm sẽ không còn được gặp lại sư phụ, tuy không khỏi bi thương. Kinh Vũ còn chưa bao giờ phục thị qua sư phụ, chưa từng bưng nước, cũng chưa từng đi theo làm tùng lần đi. Trong lòng, quả thực khổ sở. Tu hành trên đường, nguy hiểm rất nhiều, vạn nhất đồ nhi tao nộ cái gì bất trắc, như vậy về không được, sư phụ cũng không được quản niệm, dù sao ta còn có vị sư huynh, ngài lao nhân ra khuyên nhiều khích lệ, hắn tất nhiên có thể hồi tâm chuyển ý. Vương Sùng nói vài câu, ưu khóc lớn lên. Lệnh Tô Nhi khuyên vài câu, gặp khích lệ bất trụ, nhịn không được nghĩ ngợi nói, đứa nhỏ này ngược lại là tính cách hiếu, cũng không lô ta thu hắn làm đồ đệ một hồi. Vương Sùng khóc một hồi, còn nói thê thảm, Lệnh Tô tới, chính mình hai lần bị Lý Tiền cư tuyệt, cũng không khỏi có chút xấu hổ, thầm nghĩ Ta khó khăn thu cái đồ nhi, vạn nhất thực sự cái gì bất trắc, ở đâu lại đi tìm thứ hai, như vậy thiên tư hơn người thiếu niên. Vương Sùng khóc càng về sau, ôm lấy lệnh Tô nhi đuổi, gắt gao không chịu buông tay. Lệnh Tô nhi bị đồ nhi khiến cho bất đắc dĩ, chỉ có thể khẽ vươn hắn phía sau lưng, nói ra, biết rõ ngươi không nợ sư phụ, tuy nhiên hành tẩu giang hồ, có phần gặp nguy hiểm, nhưng không lịch sự nhiều loại gặp chắc trở, được chứng kiến quần quần hùng trần, tình đời muôn màu, ma luyện tâm tính, ở đâu có thể châu đáu, Ở đâu có thể có rộng lớn tiền đồ? Vị này cái Vương theo trong tay áo lấy ra một vật, đưa cho Vương Sùng, nói ra, còn đây là vi sư thiếu niên lúc lại địch luyện ma phi kiếm, hôm nay đã sớm không cần dùng rồi. Vốn đang không muốn sớm như vậy chuyển cho ngươi, miễn cho ngươi đã có bảo vật bản thân, bốn phía gây tai họa. Lúc này tự đến, ngươi hành tàu thiên hạ, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, sư phụ không tại bên người, cũng nên có một bảo vệ tính mạng biểu diễn, tụu sớm ban thưởng ngươi đi. Vương Sùng trong nội tâm thầm kêu khắc kế, hắn nhiều loại làm vẻ ta đây, tựu là muốn đòi hỏi một điểm chỗ tốt. Chỉ là hắn cũng nhìn thấu chính mình sư phụ tính tình, nếu là trực tiếp mở miệng, tất nhiên không được cho phép, lúc này mới làm vừa ra khổ tình tuồng, quả nhiên thì có hiệu quả. Vương Sùng nước nở nói, Đồ Nhi có nửa bộ đồ hồng tiên kiếm Còn có Thái nguyệt sư huynh tặng cho Trạm Lôi bảo đao, phi kiếm này tất nhiên là sư phụ tùy thân chí bảo, hay vẫn là chớ để ban cho Đỗ Nhi. Lệnh Tô Nhi hơi sửng sở, hỏi: "Hồng Tiên kiếm làm sao lại thừa nửa bộ đồ?" Vương Sùng không cần nghĩ ngợi, đáp: "Cùng Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân hai vị sư huynh, đổi đi một tí tu đạo dùng thứ đồ vật." Lệnh Tô Nhi lông mày nhíu lại, Vương Sùng nói hòa khí, nhưng là hắn như thế nào không biết, sự tình tuyệt không phải như thế đơn giản. Sư phụ cùng đại sư huynh tu hành xảy ra vấn đề, nhị sư huynh lại chuyển cước, hai vị sư không biết trở tướng, có phần không phục hắn cái này trưởng giáo sư thuốc. Chính hắn cũng muốn tu hành Không dành trưởng quản muốn hộ, Hồng Diệp cùng Quý Hoa hai vị sư huynh môn hạ kia ưu ý phóng túng, có rất nhiều quá mức chỗ. Lệnh Tô Nhi cuối cùng là Dương Chân đại tu sĩ, cũng không có cùng đồ Nhi nói cái gì, chỉ là cười nói, nếu để cho người biết rõ, ta độc lòng tự nhất mạch trưởng giáo môn hạ thủ đồ, dùng những nhặt được này thứ đồ vật, còn chưa đủ mất mặt. Cái này khẩu vi sư thiếu niên lúc luyện ma phi kiếm mà lại cầm lấy đi, Hồng Tiên kiếm cùng Trạm Lôi Đao lưu cho sư phụ, ta một lần nữa tế luyện một phen, lại ban thưởng còn cùng ngươi. đẩy mấy lần, hay vẫn là bị lệnh Tô Nhi nhẹn trong tay, hắn sở lấy trong tay thúy ngọc tiểu hồ Lô, không được hỏi, sư phụ phi kiếm Cực kỳ kỳ lạ, Đồ Nhi mắt vụ vẻ, thức không được bảo bối cũng sẽ không dùng à. Lệnh Tô Nhi cười cười, nói ra, đã cho ngươi vật ấy, sẽ đem kiếm thuật cùng nhau chuyển cũng thế. Vương Sùng tinh thần rồi đột nhiên chấn động, hắn làm sao không biết, một nhà cửa phái, nhất là Nga Mi cùng độc lòng tự loại này nền môn, ngoại trừ phi thang đạo pháp, tự là kiếm quyết là cần gấp nhất, thậm chí bí pháp bên trong bí pháp, chân quý phi thường. Chính mình nếu có được sư phụ chuyển thụ kiếm quyết, đó chính là đáng tin chân chuyển rồi. Lệnh Tô Nhi giơ tay cái cằm, ngạo nghễ nói ra, sư phụ người ta đây học quan tâm già, ngoại trừ bốn môn kiếm thuật bên ngoài, Còn có hai phái kiếm thuật chân truyền, người muốn học cái đó một môn." Vương Sùng có chút là người, đột nhiên nói ra, "Đệ tử muốn học cái biến hóa hơn kiếm thuật." Hắn vốn muốn nói đều học được, lời ra khỏi miệng trước ngạnh xanh xanh cắt đứt, thay đổi một câu, "Học cái biến hóa hơn kiếm thuật." Hàm hô Dương Già, chính là tầm thường biểu hiện, hội giảm diệt lệnh Tô Nhị hảo cảm. Vương Sùng mặc dù thèm thuồng, cũng chỉ có thể bông tha cho Tam gia kiếm thuật đều học toàn bộ ý niệm trong đầu, chọn một môn nhất hợp nhà mình tâm ý kiếm thuật. Lệnh Tô ha ha cười cười, nói ra, "Ta bái sư trước khi, từng tại cô cô cùng dưỡng trước mặt học đạo, hai người bọn họ vợ chồng sở học cũng không giống nhau." Diễn phần mình chuyển thụ ta một môn kiếm thuật, hơn nữa bổn môn kiếm thuật, các phái kiếm tiên bên trong, sư phụ người ta đây coi như là thu thập rộng dai chúng ra chiều dài rồi. Người đang muốn học cái biến hóa hơn, tựu truyền cho ngươi ta dượng tiểu vô tương kiếm quyết tốt rồi. Luận biến hóa, cái môn này kiếm thuật đường vi đại nhất thiên hạ. Vương Sùng trong nội tâm nghĩ ngợi nói, chắc không được diễn tiên châu nói, sư phụ ta thân kiêm tam gia chi trưởng, quả nhiên học quan tâm già, cũng không biết, lão nhân gia ông ta dượng cùng cô cô đều là lai lịch gì. Vương Sùng trong lòng hơi sinh vui mừng, vội vàng làm ra thụ giáo tư thái. Lệnh Tô nhếch cười một tiếng, nói ra, nhắc tới cũng là hữu duyên. Cái này khẩu tinh đấu ly yên kiếm, là ta năm đó tập luyện tiểu vô tương kiếm quyết lúc sử dụng. Lệnh Tô Nhi thò tay nhấn một cái, liền có một cỗ huyền ảo ý niệm truyền vào Vương Sùng Thức Hải, đem một bộ kiếm quyết lạ cẩn trong đó. Cái này bộ kiếm quyết tinh diệu dị thường, tựa hồ không tại nguyên dương kiếm quyết phía dưới, Vương Sùng trong lúc nhất thời cũng tìm hiểu không được, chỉ có thể kiềm chế ở vui mừng, trước tạ ơn nhà mình sư phụ. Chuyến đạo này kiếm quyết, Lệnh Tô Nhi tựu một cái ống tay áo, quát, để làm tiếp nhi Người cũng là được ta chân truyền đồ nhi, lần đi ngàn rằm rằm đều phải cẩn thận." Đợi đến 20 năm quang âm thấm phát, ma luyện tâm tỉnh, một lần nữa hồi môn hạ của ta là được chuyển cho người vô thượng đại pháp rồi. Vương Sùng phục trên mặt đất, đã bái tám bái, đợi đến hắn ngẩng đầu lên, lệnh Tô Nhị đã không thấy, hắn thở thật dài một tiếng, cũng không ngờ rằng, mình ở độc long tự, trước sau còn không có ngốc hơn nửa năm, dù vừa muốn lang bạc kỳ hồ. Vương Sùng cũng không phải sợ hành tẩu giang hồ, chỉ là đáng tiếc, không thể nhiều học vài thứ. Trước một, nhân gian vô hà tốt. Công tử, công tử. Chúng ta thật muốn đi sao? Công tử, công tử. Những thứ kia, chúng ta có thể mang đi sao? Công tử, công tử. Tiểu Nôn Nâu còn muốn hỏi. Vương Sùng tức giận mắng, câm miệng, chớ để quấy. Hồ Tô Nhi không dám nói nữa lời nói, chỉ là trông mong nhìn qua Vương Sùng. Vương Sùng tiện tay ném đi một cuốn thư đồ vật cho nàng, không kiên nhẫn nói, ngày sau ngươi liền tu tập phương pháp này. Hồ Tô Nhi lập tức đã quên mặc khác, vui dạo dục triển khai, nhưng lại một bộ đại tu trì tâm kinh. Này là đại tu trì tôn thắng Phật Vương kinh nhập môn tâm pháp, hồng diệp nhất mạch cũng không phải tận có tu hành, Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn thượng nhân sẽ không được truyền Âm lãnh Âm tử không biết như thế nào sẽ đem đại tu trì tâm kinh truyền thụ, hắn cũng có phần ngoài ý muốn. Vương Sùng qua tay sẽ đem cái môn này tâm pháp, dạy cho Hồ Tô Nhi, hắn cũng không phải thiên vị tiểu hồ ly, mà là từ nay về sau muốn hành đạo giang hồ, bên người tổng không tốt đi theo một cái tiểu phế hẳng. Hồ Tô Nhi mặc kệ tu hành như thế nào, nhưng chỉ cần có 2-3 phần tự bảo vệ mình chi lực, tổng so lúc nào cũng còn phải phân thần chiếu cố muốn tốt. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ ngược lại là không có cảm thấy như thế nào, bọn hắn sớm đã biết rõ, Vương Sùng muốn làm ăn mày 20 năm, cũng đã làm một ít chuẩn bị, cũng không giống tiểu hồ ly như vậy luôn cuống tay chân. Vương đều để lại cho sư phụ lệnh Tô Nhĩ, đợi sư phụ trùng luyện trả lại cho hắn, cho nên trong túi pháp bảo cũng không có gì chuyện gấp gáp vật rồi, sẽ đem túi pháp bảo giao cho Hiến Bất Nhân. Làm cho Yến Bất Nhân đem trong độc phủ, có thể sử dụng thứ đồ vật đều thu, liên quan hắn dùng hồng tiên kiếm đổi bảy loại cương khí, một căn linh trúc đều thu ở đâu đầu, cũng không cần đại gói nhỏ, khiến cho chạy nạn cũng giống như. Trên người hắn chỉ dẫn theo sư phụ lệnh Tô Nhĩ tặng cho Thúy Ngọc tiểu hồ lô. Cái này khẩu Thúy Ngọc tiểu bên trong, có giấu một ngụm tiên kiếm, tên là Tinh đấu kiên. Kiếm này cùng tầm thường kiếm quang bất đồng, ra tay tùyựu là đẩy trời tình đấu, một đạo tiên, thiên biến vạn hóa cứa không bị trói buộc. Vương Sùng cũng chỉ biết là, kiếm này chính là là tự mình sư phụ thiếu niên lúc, lại địch luyện ma chi bảo, tại Độc Long tự lại không tốt lung tung diễn luyện, hắn cũng không thể hiểu được uy lực như thế nào. Tính đấu ly liên kiếm là đứng đắn đạo truyền pháp khí, muốn chính thức khống chế, chi bằng tu hành cùng tâm chế tương hợp tiểu vô tương kiếm quyết. Lệ Tô Nhi vì để cho nhà mình Đồ Nhi có thể vận dụng, tại Thúy Ngọc tiểu hồ lô bên trên lại nhiều luyện một đạo pháp chú, chỉ cần biết rằng chú ngữ, cũng có thể đem ra sử dụng cái này khẩu tiên gia kiếm, chỉ là lực yếu nhược bên trên không chỉ một bậc. Dường như Nguyên Dương kiếm cũng là đạo truyền pháp ký, nhưng đã có âm định hưu 12 đạo phụ lục, tiểu tính toán Vương sủng cũng có thể thao túng tự nhiên. Vương sủng tại đây tỏa trong động phủ dạo qua một vòng, trong lòng rất nhiều cảm khái. Hắn xuất thân thiên tâm quan, vốn cho rằng chính mình một đời đều là cái tiểu ma thẳng nhãi con, mặc dù thiên Phu tung hành, cũng không có gì đại tiền đồ. Lại không nở đến, rõ ràng bởi vì luyện tiểu năm thức ma quấn, mở đa la thức cùng để luật thức, bị thiên tâm quan tìm kiếm nghị cách đưa lên Nga Mi Sơn. Hắn vốn cho rằng chính mình gặp may mắn thiên chi hạnh, trộm được Nga Mi tâm pháp, trở tới cũng có thể có chút thành kiểu, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị Bạch Vân đại sư đổi hạ sơn. Về phần bởi vì Diễn Thiên Châu chỉ dẫn, trọng Nguyên Dương kiếm, Nguyên Dương kiên quyết, lại phải cơ duyên, bái sư lệnh Tô Nhĩ, đối với Vương Sùng mà nói, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đó tiểu một bước lên trời. Như là loại này đạo phủ, hắn tại Thiên Tâm Quan thời điểm, nằm mơ đều không muốn qua, có thể ở lại bên trên một ở. Mà ngay cả Thiên Tâm đạo nhân, cũng không quá đáng ở một ngụ quan tại mà thôi. Vương Sùng thét dài một tiếng, tay áo phất một cái, quắc, đi đi. Hắn đi đầu ngang nhân ly khai, Tiễn cùng Thượng Văn Lễ sau đó đuổi kịp, tiểu hồ ly vụng trộm dạo qua một vòng, theo động phủ giá binh khí từ bên trên chổng một đôi đao kiếm, lúc này mới vội vàng chạy ra ngoài. Vương Sùng dẫn theo thủ hạ tùy tùng, đã đến Đông Sơn vất tưởng, cái kia Độc Long liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng có nói, "Ngươi muốn rời núi lây." Vương Sùng đáp, "Đúng vậy." Độc Long than nhẹ một tiếng, giống như cười mà không phải cười, kêu lên, "Ngươi đi giúp ta làm một chuyện nhi, ta hứa ngươi một cái quộc chỗ tốt." Vương Sùng mỉm cười, hỏi, "Không biết là chuyện gì nhi, vậy là cái gì chỗ tốt?" Độc Long túi đầu, gần sát Vương Sùng bọn người, vốn nó cựu thân hình to lớn, lúc này để sát vào rồi, càng lộ ra dữ tợn, một miệng khủng lồ, Vương Sùng cùng Bác Nhân Thượng Văn Lễ hổ tô nhi gom gót một hồi, cũng không đủ cái này đầu tự thú một ngụm nuốt chi. Dù là vương sùng gà lớn, yến bắc nhân cùng Thượng Văn Lễ đều nhất thời hảo kiện, cũng không khỏi được trong lòng lo sợ, tiểu hồ ly dứt khoát hiện hóa nguyên hình, trực tiếp nhảy tới vương sùng trong ngực, bàn thành mượt mà một cái đoạn, nếu không dám ngừng đấu. Độc Long ngâm rít gào một tiếng, "Quắc, ta tại Đại Hoang Hải ngoại, có một tòa độc phủ, ngươi nếu là ra biển, liền đi xem, cũng không cần làm cái gì, chỉ đem trong động phủ tình huống, nói với ta vừa nói là được. Nếu là ngươi có thể làm thành việc này, ta tiến đưa một khỏa độc đan cho ngươi, vật ấy chỗ tốt, ngày sau ngươi tự nhiên biết rõ." Vương Sủng có chút suy nghĩ, tựu một tiếng đáp ứng xuống, nói ra, việc này ta có thể bằng tiền bối làm được. Độc Long đôi mắt như điện, đem một đám huyền ảo ý niệm đưa vào Vương Sủng tức hải, biến thành một bức hải đồ. Vương Sủng còn chưa xem cái cẩn thận, cái này đầu Độc Long tiểu đột nhiên mở cái miệng rộng, đem bốn người cùng một chỗ nuốt, tiểu hồ Ly La hoảng lên, mà ngay cả Yến Bất Nhân cùng Thượng Văn Lễ, đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, giẫn phần mình cầm chặt trong tay bảo vật. Yến Bất Nhân hỏa lôi kim hoàn cùng tay, động, đến nhẹ, lại chợt đã bên ngoài sơn môn. Vương Sùng ngược lại là trấn định, một phất ống tay áo, nói ra, cái này đầu Độc Long là Độc Long tự trong ngoài sơn môn thông đạo, chúng ta một vào mở ra, đều là theo hắn trong cơ thể trải qua, chớ để như thế quá dị. Tiên bác nhân, Thượng Văn Lễ lúc này mới một lòng thư giãn xuống. Tiểu hồ ly Tốc Tốc Phazun, thật lâu đều không thể chỉ hoàn qua khí nhi đến, nàng thật sự là bị sợ sợ. Vương Sùng cũng không có tại Độc Long tự bên ngoài sơn môn nhiều nốc, hắn hôm nay cũng có thai nguyên cảnh tu vi, cao thấp vết núi cũng không coi vào đâu. Tiên bác nhân cùng Thượng Văn Lễ, cũng coi như võ công cường, có sư cấp độ. Diều hồ ly tuy nhiên yếu chút, nhưng là nàng dứt khoát có giúp ở vương sủng trên người, ngược lại cũng không cần cao thấp vết núi. Vương sủng cùng Yến Bắc Nhân, thượng văn lễ, đổi đến 3 ngày đường, lúc này mới đi ra hoang vu đường núi, ngẫu nhiên có thể gặp được người ta. Vương sủng tìm người hỏi đường nhỏ, liền thẳng đến thành đô phủ, hắn ý định tại thành đô phủ thoáng dừng lại, lại trở về Dương Châu, lấy nguyên dương kiếm cùng tất cả bảo vật. Về phần như thế nào làm tiểu ăn mày, Vương sủng đấy lòng cũng không có cơ số. Hắn ý định đi thành đô phủ thời điểm, mình cũ thủ hạ tới, Vương kia đều kinh nghiệm tỏi quái có thể ba người đi tất có ta sư yên. Theo tứ xuyên đi thành đô phủ, nhưng lại muốn đi ngang qua Nga Mi Sơn. Vương Sùng ngược lại là muốn vượt qua Nga Mi Sơn, Tiên Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lệ nhưng có chút nhớ con gái cùng cháu gái, hắn cũng không nên đi trở ngại, chỉ có thể dẫn theo hai người cùng Hồ Tô Nhi, một đường hướng Nga Mi đi tới. Vương Sùng tại phái Nga Mi, Ngũ Linh Tiên phủ ở qua một đoạn thời gian, ngược lại cũng biết phái Nga Mi Sơn môn đại khái phương vị. Chương 2, Nhân gian vô hà tốt, 2. Tiên tâm quan cái loại nơi nẻo tiết hủ lậu một phái, chỉ có bình thường sân môn, môn làm trong ngoài, rồi lại là mặt cảnh, căn không có bên ngoài sân môn. Ngũ Linh Tiên phủ bị Thủ Sơn Lượng giới cản nguyên tu di kim quang đại trận ba phủ, tầm thường phàm tục căn bản tìm không thấy. Không có phái Nga Mi người dẫn dắt, Vương Sủng cũng tìm không thấy xuất nhập con đường, hắn đã đến Nga Mi sơn chân, tỉu vẽ lên một trường sơ đồ phác thảo, làm cho hai người đi tìm vận may, chính mình lại từ chối, không chịu lên núi đi. Tiên Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ biết rõ nhà mình công tử từng bị Nga Mi khu trụ, cũng không dám miễn cưỡng, cầm Vương Sủng chố vẽ địa đồ, ráp tay nhau lên núi đi tìm tại sơn dưới chấn, khách sạn, vốn Văn Lễ trở về, tiếp tục chạy đi, nhưng lúc trạm vào tối, Hắn đi ra ngoài mua mấy ngày nay chuyện thường vật thời điểm, lại phát hiện thiên tâm quan đăng ký. Vương Sùng trong lòng lạnh xuống, nghĩ ngợi nói, như thế nào những ma môn này, còn không chịu hết hy vọng. Hắn tuy nhiên như thế bán, nhưng cũng biết, thiên tâm quan khó khăn bồi dưỡng được đến một cái có thể đồng thời tu thành đa la thức cùng đề luật thức đệ tử, có thể thay hình đổi dạng, thích hợp nhất lẹn vào môn phái khác ăn cắp cơm pháp, làm sao có thể đủ nhẹ nhàng bông tha. Tiêu tính toán mất không phải chục năm, bọn hắn đều muốn đối với dông dài. Dù sao Thiên Tâm Quan đạo pháp, ngoại trừ năm thức ma quấn, cũng không sao khả quan, hết lần này tới lần khác năm thức ma quấn, cũng không phải là đấu pháp tri thuật, cũng không thể tăng vào bao nhiêu đạo hạnh, Thiên Tâm Quan cao thấp, mong mọi có một bộ thượng thừa pháp môn, đều nhanh chóng mong điên mất rồi. Nhất là Thiên Tâm đạo nhân, hắn tuy nhiên tu thành ngũ âm ma, lục dục ma, vượt qua trường sinh kiếp, nhưng bởi vì không được hắn pháp, chỉ có thể dùng cương thi chi thân kéo dài hơi tản, sống không giống cái người bộ dáng, ở đâu cam tâm vĩnh viễn như thế. Về phần Thiên Tâm Quan các trưởng lão khác, kể cả Vương Sùng sư tổ phục đả thượng nhân, cũng không quá đáng thiên cương cảnh. Miễn cưỡng cùng nhập đạo mới mấy tháng Mạc Ngân Linh một cấp số. Nếu là Mạc Ngân Linh phân quang kiếm không phải hủy ở Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận phía dưới, phục đa thượng nhân liền có 10 cái cũng không phải Mạc Ngân Linh đối thủ. Những trưởng lão này thì như thế nào không ngấp nghé Nga Mi thượng thừa tâm pháp. Vương Sùng trông cậy vào những người này, trên đường hủy bỏ, đó mới là si tâm vọng tưởng rồi. Thiên Tâm Quan phái tới người, tự nhiên không có cách nào liên lạc đến lén vào Nga Mi Sơn môn Vương Sùng, nhân vì bọn họ căn bản không biết, sớm đã bị đội rơi xuống Nga Mi Sơn. Bọn hắn thậm chí cũng không cách nào biết được bất cứ tin tức gì, bởi vì phái Nagami không có bên ngoài sân môn, tiêu không cùng ngoại giới giao thông, tiêu tính toán tại Nagami Sơn trùng quanh chuyển 100 năm, cũng còn là lượng giới cách trở, không thông tin tức. Cũng thế, không để ý tới bọn hắn tự lạ, Vương Sùng cũng không muốn qua, đi trêu Trọc Thiên Tâm Quan này cũ đồng môn, hắn tuy nhiên không thể bái sư Nagami, nhưng lại bái nhập độc Long Tự, cũng là huyền môn chính tông, không tốt chạm phải Thiên Tâm Quan loại này ma môn. Vương Sùng mua thứ đồ vật, ưu dẫn theo tiểu hổ ly trở về khách sạn. Hắn đem tiểu hổ ly đi, làm cho Hồ Tô Nhi không muốn trước mắt, hồi tại bên trong phòng của mình. Suy nghĩ nên như thế nào tu hành tiểu vô tướng kiếm quyết. Vương Sùng tìm hiểu tiểu vô tướng kiếm quyết mấy ngày, cũng rất có cảm ngộ. Cái môn này kiếm quyết sở tu chân khí, huyền tướng vô phường, có thể biến hóa vi trong thiên hạ bất luận một loại nào kiếm khí, cho nên tên viết tiểu vô tướng. Năm đó lệnh Tô Nhĩ theo dượng trên tay, học được tiểu vô tướng kiếm quyết, cái môn này kiếm thuật nhập môn rất khó, hắn vắng tu luyện không thành, cũng tùyu nhẹ nhàng bỏ qua. Về sau lệnh Tô tổ, thuật, thuật, không giờ nữa từng quyết. Lúc, thân danh môn. Giữa cô cô đều là thiên hạ đỉnh tiêm đại tu sĩ, ở chỗ người bên ngoài mà nói, ngàn vạn năm khó cầu thần thông bí pháp, hắn lại ngượng cúi nên, cũng tiểu không lắm quý trọng. Cho nên lệnh Tô Nhi tuy nhiên người mang tiểu vô tướng kiếm quyết, lại cũng không từng luyện thành. Hắn truyền cho đồ đệ, cũng không trông cậy vào Vương Sùng có thể tu thành, là tồn tâm tư, nguyện nhờ cái môn này kiếm thuật, đánh bóng cái này đồ đệ tỉnh tỉnh. Lệnh Tô Nhi nghĩ đến, mình cũng không thể luyện thành tiểu vô tướng kiếm quyết, Vương Sùng tất nhiên cũng khổ tu không thành. Đợi đến 20 năm ma kỳ chính mình cái nhi trở lại độc long, tự, độc long thuật, cũng tiểuu nước chảy thành rồi. Vương Sùng cũng không biết, hắn bất luận như thế nào trở lựa, Lệ Tô Nhị cuối cùng đều chỉ hội chuyển cái môn này kiếm thuật. Hắn nếu là nói, nguyện ý học một môn dễ dàng kiếm thuật, Lệ Tô Nhị sẽ nói, tiểu vô tướng kiếm quyết dùng giản ngữ phồn, trực chỉ đại đạo, ngươi đi học cái này à. Tiểu vô tướng kiếm quyết, nhập môn gian nan nhất đúng là đem chân khí luyện ra lô đình, dương hỏa, ly kim, tu phong, âm thủy, thanh ngọc, sơn băng bảy loại thuộc tính, sau đó lại từng cái phá hủy, trải qua hơn lần áp chế diện, một lần nữa tu thành chân khí, liền có thể vô tướng không mẫu vô hình vô chất. Cái này một cỗ tiểu vô tướng chân khí, có thể chuyển hóa làm tùy ý kiếm khí chỉ phải hiểu được nhà khắc kiên quyết, có thể dùng tùy ý vận dụng. Chỉ là, muốn tu thành một môn chân khí đã cực không dễ dàng, muốn đồng thời luyện thành Lôi đỉnh, Dương hỏa, Ly kim, tu phong, Âm thủy, Thanh ngọc, Sơn băng bảy loại thuộc tính chất khí, hạng gì chi gian nan. Huống chi còn muốn từng cái phá hủy, mấy lần áp chế diệt. Năm đó lệnh Tô Nhĩ tiểu là không thể sống quá cửa ải này, cho nên chưa từng luyện thành tiểu vô tướng kiên quyết. Vương Sùng cũng không biết, những ảo diệu này, hắn lấy được tiểu vô tướng quyết, phản ứng đầu tiên tiểu là cái môn này kiếm thuật cực kỳ thừa ta. Cùng Vương Sùng đến, luyện thành bảy loại thuộc tính chân khí, tuy nhiên hơi khó Nhưng là không, coi vào đâu, về phần đem chi áp chế diện, càng là nhấc tay chi dễ dàng. Không chỉ nói mấy lần áp chế diện, tiêu tính toán đem luyện thành chân khí, phá hủy trăm ngàn lần, cùng hắn mà nói, cũng không quá đáng một kiện việc nhỏ. Hắn năm thức ma quấn cũng không phải lựa không, Thiên Ma Đa La tức tu không phải bài trí. Mấy ngày nay, một mực đều chạy đi. Vương Sùng tuy nhiên tìm hiểu kiếm thuật, lại còn chưa có chính thức tu hành. Lúc này đến bác Nhân cùng thượng văn lễ, lên một lượt núi đi, hắn vừa vặn nếm thử tu hành cái môn này tiểu vô tướng một hơi, đem sở hữu chân khí đều đưa vào năm chỗ thiên địa chi thiếu, chuyển thành tiên địa nguyên lai. Dùng thiên địa nguyên khí thúc dục tiểu vô tướng kiếm quyết, tu hành lôi đỉnh chân khí. Vương sủng kỳ kinh bát mạch, thập nhị chứng kinh, trước sau quán thông đếm rõ số lượng lần. Hắn dùng tiên tâm quan tâm pháp đạt thông qua, chỉ là tiên tâm quan tâm pháp thô lậu, quán thông kinh mạch cũng không thông thuận, chỉ trợ như mở một đầu ruột dê đường nhỏ, khúc chiết tối lượng, không chịu nổi trọng dụng. Hắn còn dùng nguyên dương chân khí quán thông qua, nguyên dương chân khí phẩm chất thượng thừa, đả thông kinh mạch không thể thắng được tâm quan tâm Về sau hắn dùng tất hình qua thân kinh mạch, cho nên lúc này lại tu hành tiểu vô bí So rằng trước mấy lần, gấp bội thuận. Bất quá hơn nửa canh giờ, hắn kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh bên trong đã tràn đầy lôi đỉnh chân khí. Vương Sủng trong lòng vui mừng, âm thầm khen, cái này tiểu vô tướng kiếm quyết, quả thực là cho ta độ thân chế tạo. Có đa la thức làm căn cơ, tu hành lại dễ dàng bất quá. Hắn không chút do dự, lôi đỉnh chân khí nguy chuyển, đem cái này một cỗ mới tu thành chân khí sinh sinh phá hủy. Chương 3, nhân gian vô hà tốt, 3. Vương Sủng thoảng điều tức, lại phục bắt đầu tu hành tiểu vô tướng quyết thứ hai bí quyết dương hỏa. Tu tập dương chân khí so lôi đỉnh chân khí còn muốn nhẹ nhõm, sớm hơn một đường, tràn đầy kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh. Vương Sùng Như cũng dùng bí pháp nghịch chuyển chân khí, đem cái này một cố dương hỏa chân khí cũng tự hủy đi. Vương Sùng bế quan một ngày ban đêm, đã đem tiểu vô tướng quyết nhập môn thất bí quyết, trước sau luyện thành, lại phục đem luyện thành lui đỉnh, dương hỏa, ly kim, u phong, âm thủy, thanh ngọc, sơn băng, bảy loại chân khí từng cái phá hủy. Kinh này một vòng tu luyện, Vương Sùng đã sơ lược mò tới tiểu vô tướng kiếm quyết cánh cửa. Hắn cảm thấy mỹ mãn tán đi chân khí, vốn định như cũ chuyển nhiên trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, hồi lâu không có tu luyện quyết, không bằng một lần nữa tu hành một hồi. Vương Sùng hay vẫn là có phần tiên vị, cái môn này Nga Mi lão tổ âm định hưu sáng chế kiên quyết, cho nên năm chỗ thiên địa chi khiếu nội nguyên khí một chuyến, dùng Nguyên Dương kiếm quyết tâm pháp, một lần nữa hợp thành nhập quanh thân kinh mạch. Hắn vốn tu hành Nguyên Dương chân khí, chỉ là đã thông lưỡng đường kinh mạch, về sau tựu chuyển thành tu luyện tất nghị luyện hình thuật. Lúc này Vương Sùng công lực, hơn xa lúc trước, chân khí hùng hậu không chỉ gấp 10 lần, kinh mạch lại là nhiều lần quá thông, thông thuận phái mái trượt cùng, cho chuyển khí, mẽ, thông kinh mạch cũng là một lần là xong, vượt qua xa ngày đó tối nghĩa gian nan. Vương Sùng quần quần không dứt chuyển hóa thiên địa nguyên khí, cảm thụ trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ nguyên dương chân khí, một chỗ huy đạo, một chỗ kinh mạch, một tốc một phần xuyên suốt thập nhị chính kinh, lại phục đả thông kỳ kinh bát mạch. Trước sau bất quá 3 4 canh giờ, Nguyên Dương kiên quyết tự tu luyện đến luyện khí đại thành. Thậm chí hắn cũng không tại luyện khí cấp độ dừng lại, Nguyên Dương chân khí thoáng chấn động, đã đột phá cảnh giới, tái nhập thai nguyên chi cảnh. Thiên địa nguyên khí theo năm qua là khi cao lầu, khó dễ không cách nào phá vỡ mà vào xem tướng chi cảnh. Dù là như thế, Vương Sùng cũng vui vẻ không thôi, hắn thật cũng không có tham luyến nguyên dương chân khí, như cũng đem chi đánh tan, một lần nữa biến thành thất nghị luyện hình chân khí. Kính này một phen tu luyện, hắn cũng thấy xem xét thất nghị luyện hình chân khí, tựa hồ lại phục cô đọng một phần, khoảng cách cao hơn tầng lầu xem tướng chi cảnh, bước vào nửa bước. Vương Sùng thầm nghĩ, đáng tiếc, bổ môn thất nghị luyện hình vật, tại thai nguyên chi cảnh, còn dịch, cốt, so hồn, so cảnh Nếu không, ta sớm là có thể làm tiếp đột phá. Vương Sùng tính toán thời cơ, đã tu luyện quá lâu, không tốt tiếp tục nóng nảy tiến, đem tiểu hồ ly Triệu Hòa tới, phục thị hắn rửa mặt. Không có Hồ Tô Nhi thời điểm, Vương Sùng cũng không có cảm thấy như thế nào, nhưng là Hồ Tô Nhi đầy đủ nhu thuận, cũng là dần dần cho hắn dưỡng thành thói quen, không có cái này đầu tiểu hồ ly phục thị, cũng có chút cảm thấy không tiện. Làm sơ rửa mặt, Vương Sùng hỏi, "Yến tiên sinh cùng thượng tiên sinh có từng trở lại?" Hồ Tô Nhi nhu thuật nói, "Cũng chưa từng." Bất quá trong chấn, hôm qua lại đến rồi mấy cái hình dáng tướng mạo người kỳ lạ vật, còn lấy người ở nào lên, đả thương mấy người. Công tử đóng cửa tu hành, ta tiểu chưa từng bấy dậy. Vương Sùng khẽ chau mày, hắn trực giác những người này chỉ sợ đều là Thiên Tâm Quan đồng môn. Vương Sùng mắng thầm, đều là chút ít không có tiền đồ mà hàng. Tại Nga Mi Sơn dưới chân, cũng dám như thế tô lỗ, gặp gỡ cái kia tiểu sát tinh đi ra ngoài, chẳng phải là cùng một chỗ hết nợ. Những mặt hàng này, đều chết hết cũng tốt, có thể giảm bất nhiều phiền toái. Vương Sùng cũng không có ý định đi theo Thiên Tâm Quan đồng môn chạm mặt, hiện tại Thiên Tâm Quan thời gian gian nan, cẩn thận, lại bước lên sinh tử đại hiểm, đến Nga Mi pháp, hôm nay rất có thành tích, như thế nào tiểu chịu cùng những mặt hàng này chia sẻ. Hắn tay phủ thân thúy ngọc Lô, nói ra, không cần phải quản những người này, bọn chúng ta đợi hai vị tiên sinh trở về, tiểu Đi Thành Đô phụ rồi. Tiểu Hồ Ly cũng không phải cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tính tình, tuy nhiên cảm thấy nhà mình công tử rõ ràng không có hành hiệp trượng nghĩa, lại cũng không quá đáng là lầm bầm bài câu, tiểu nhanh đi ra ngoài, an bài cờ canh. Vương Sùng mặc dù có thai nguyên cảnh tu vi, mấy ngày không ăn, cũng có thể không cơ, nhưng lại cũng không có thể san phong lầm lộ, hay là muốn ăn cái gì? Tiểu Hồ Ly biết rõ Vương Sùng không thích nhiều người, tự mình đi hậu chủ, một bàn tiệc rượu trong phòng. Lượng chủ tớ trong phòng vừa mới động nghe được bên ngoài có thanh âm. Có một hào phong cuốn họng, kêu lên: "Nghe nói các ngươi tại đây, đến rồi một thiếu niên, dẫn theo một cái mỹ mạo nữ hài tử, có thể ở tại một chút phòng." Vương Sùng khẽ cho mày, thò tay vỗ, mở cửa sau, tự kéo hồ Tô Nhi xuyên cửa sổ hộ mà ra. Hắn chỉ nghe thanh âm, đã biết rõ người đến là của mình một vị thiên tâm quan sứ bá, tuy nhiên cũng không quá đáng là tiên tiên cảnh tu vi, đả pháp không tính cao minh, nhưng một thân võ công lại rất mạnh. Nhất là, thanh âm tuy nhiên chỉ có một, nhưng bên ngoài có phần hỗn độn, đến chỉ sợ không chỉ một cá nhân. Vương Sùng thật cũng không sợ, chỉ là lại không nghĩ tại đây chỗ khách sạn động thủ, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, Thỏ tay vua Hồ Tô Nhi, quắc, ở chỗ này chờ ta. Tiệu rời tay đem Hồ Tô Nhi ném, ném vào mặt khác một gian không có có khách nhân trong phòng. Vương Sùng cố ý làm ra chút ít động tính, cho nên hắn bên này thần pháp mới động, đã có người đã nghe được, quắc, đúng là bên này. Lập tức thì có 7-8 người, thi triển thân pháp, từ phía sau truy chạy tới.